Chương 200, Du Long sáu trạm, Tiềm Long Vật Dụng. Chương 200, Du Long sáu trạm, Tiềm Long Vật Dụng. Gió cuốn mây tan, mây mù trong nháy mắt bị lực lượng vô hình quấy thành một đoạn, sau đó hóa thành một đầu mây làm cự long đầu rồng vừa lúc ngay tại lý dược dưới chân ánh đao chợt hiện. Giữa gối trường đao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lý dược trong tay, trong chớp mắt, ánh dao ngay tại lý dược trước người rện thành lít nha lít nhít dao vòng, toàn thân trên dưới khung có một chỗ sơ hở. Sơ kỉ, Tiềm Long Vật Dụng, nạn tại hậu phát chế nhân, lấy thủ làm công, tùy thời mà động, cả công lẫn thủ. Một thanh trường đao bị lý dược dùng đến cực hạ. Chính xác giống như một đạo bình thường giống như đem toàn bộ người bảo vệ, gọi người vô pháp ra tay. Giang hồ có nói, luyện quần trước học bị đánh, mới có thể đánh người. Luyện đao, học chặt rất dễ dàng, tùy tiện một cái tuổi trẻ trắng lao lực cầm lên đao một khắc này liền đã sẽ. Nhưng muốn nói như thế nào dùng đao đến phòng thủ? Chỉ sợ không ít luyện đao hảo thủ đều không nhất định biết đi giang hồ, giết người không phải mâu chốt, không bị người sát cải là đi giang hồ chuyện quan trọng nhất. Cho nên, lý duyệt chiêu thứ nhất, không nặng công, chỉ nặng thủ. Một đao kia, chính là muốn đem phòng thủ làm được tự hạn. Cái này, liền nghe hét lớn một tiếng. Đến Cao Chân thân ảnh cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong giấc mộng, quen thuộc trường kiếm nương theo lấy ngọn lửa phun ra thẳng hướng Lý Duệ. Lý Duệ vẹn vẹn chỉ là phòng thủ. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, hai người liền đã qua hơn 10 chiêu. Mặc cho Cao Chân kiếm pháp tinh diệu nữa, lửa hình lại cường hãn, đều không được xâm nhập Lý Duệ đao vung mảy may. Xong rồi, Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Tự sáng tạo đạo pháp. Trong chớp mắt đầy trời đao vung đột nhật tán, một thanh chướng đao đẩy ra mê mụ, xuyên thẳng Cao Chân lộ ra sơ hở ẻo ẩm. Cao Chân hóa thành một đoàn mây khói biến mất không thấy gì nữa. Chân chiến này So sánh với đêm đó núi rừng bên trong, cần phải nhẹ nhõm quá nhiều. Lý Duệ lại vẫn chưa đủ giết chết một cái cao chân. Lại đến. Kẹt kẹt. Cửa phòng vừa tới giờ thìn liền bị đẩy ra, lạnh lùng gió thổi Lý Duệ không có nửa điểm buồn ngủ đúng thế. Hắn rời giường, nói cho đúng là từ trong động bừng tỉnh. Khiêu chiến cương lâm tiên lần nữa thất bại. Vẫn là quen thuộc một kiếm, căn bản không có nửa điểm trở ngại liền đâm xuyên qua mi tâm của hắn, thực sự quá nhanh, cho dù thi triển du long lục trạng thức thứ nhất tiềm long bất dụng, cũng vô dụng. kia là sức chiến đấu tuyệt đối nguyên ép. Thương lâm tiên kiếm thực sự quá nhanh, có đôi khi nhanh liền là mạnh, hắn căn bản đều không kịp phản ứng liền đã chết. Hô, Lý Duệ chậm rãi phun ra một ngụm trò khí, đánh tới thanh thủy giữa mặt, sau đó tay phải chậm rãi nắm chặt đặt ở góc tường vô phong chướng đao đao thế nhất thời. Lần này, không có khoa trương mê mụ là hiệu, những chướng đao giống nhau ngộm cảnh bên trong như kia, hóa thành hư ảnh đem hắn quanh thân bao phủ, đồng thời tại phía trước lấy chân khí rạch ra một trường tinh mịn đao võng. Trong ngọc luyện đao cùng hiện thực luyện đao, chung quy vẫn là có chút khác biệt. Lý Duệ tỉ mỉ cảm nội, trong lòng yên lặng thôi diễn. Mãi cho đến sắp trời hơi sáng, Lương Hà mấy người đẩy cửa đi tới, hắn mới thu hồi đao trong tay. Ba người xem xét Lý Duệ địa bộ này là đao đều đã luật qua lập tức một trận hổ thẹn, nhẹ nhàng đối với ba cái đệ tử nói câu, người trẻ tuổi đi ngủ liền là thơm. Lần này, lại cho ba người làm trầm mặc ăn cơm xong. Lý Duệ lúc này mới chắp tay sau lưng hướng phía ngoài phòng tản bộ đi, vừa ra cửa, liền thấy một đám người chính tụ tại Khương Lâm tiên dinh thự bên ngoài. Khương đại nhân không phải ra ngoài tuần sát đi sao? Làm sao có nhiều người như vậy? Sinh lòng hiếu kỳ, hắn cũng xuống tới, rất nhanh liền tại trong đám người tìm được người quen. Ngụy lão đệ, đây là thế nào? Ngụy Minh quay đầu, xem xét là Lý Duệ, nói, ly kỳ sự tình, Khương đại nhân phụ đệ thế mà bị tạt. Lý Duệ càng cảm thấy hứng thú hơn. Khương Lâm Tiên là ai? Không mang theo một điểm khoa trương, an ninh phủ chiến lực thứ nhất, cái nào không có mắt tật giám đến an ninh vệ, mà lại là Khương Lâm Tiên trong nhà trộm đồ. Quả thực là gan to bằng trời. Ngụy Minh cũng là một bên ăn dương, vừa nói, nghe nói là đêm qua có cái tiểu tặc trộm chui vào Khương đại nhân phủ đệ, ngược lại cũng có chút bản sự, thế mà lựa gạt được Hoa Thanh tông trưởng lão thay mắt, thật cho hắn tiến Khương đại nhân dân phòng, lại bị Khương đại nhân lưu lại kiếm ý gây thương tích, chạy trốn. Chạy trốn. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Nếu là tiểu tặc bị chém giết, kia cố sự này liền rất viên mãn. Nhưng chạy trốn Sự tình liền trở nên rất không bình thường. Một cái có thể đem An Linh Vệ xem như nhà mình hậu viện xuyên tới xuyên lui người, kia đã không thể nói là tiểu tặc, mà là thần đâu. Mà lại có thể tiếp được Thương Lâm Tiên một đạo kiêu ý, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, dạng này người đều không nhiều. Là cao thủ. Nhưng tra ra kia tặc nhân thân phận, người kia khinh công vô cùng tốt, ngay cả Tào đại nhân đều không đuổi kịp, cũng không lưu lại đầu mối gì. Lý Duệ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vấn đề này liền không hợp thói thường. Nhìn đến vẫn là không thể coi thường giang hồ hảo thủ. Kia tặc nhân nhưng trộm đi thứ gì? Ngụy Minh nói. Hẳn là chưa đã thủ, nghe nói đã phái quẻ mã đi thống trị Khương đại nhân. Chỉ chốc lát sau, Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn liền từ Khương trại bên trong đi ra đối vây quanh ở cổng tướng sĩ không nhịn được quát tay áo. Tất cả giải tán, hết thảy mạnh khỏe. Đám người gặp không đùa nhìn, cũng liền tớp năm tớp ba tán đi. Ngụy Minh thì là thừa cơ chạy chậm đến Ninh Trung Thiên trước người, "Ninh lão đại, mau nói, đến cùng là tình huống gì?" Nhìn thấy Ngụy Minh một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, Ninh Trung Thiên không khỏi khẽ cười. "Lão Ngụy, ngươi cũng không sợ chỗ nào chăn trời lòng hiếu kỳ hại chết." Nhưng vẫn là mở miệng nói, "Liên là các ngươi nhìn thấy, có người xông vào quân doanh." Sau đó bị cương đại nhân kiếm ý gây thương tích, chạy, hẳn là còn chưa kịp ra tay. Ngụy Minh lập tức thất vọng. Liền cái này, sấm to mưa nhỏ, không nhạc dạo ngắn đi qua, Lý Duệ liền trực tiếp đi Bôn Hồ Kỵ. Thanh Hà, một gian gỗ nhỏ nhà nhỏ bên trong, một cái vóc người xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử khẽ cắn môi dưới, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng tay phải run rẩy từ một bên trong tủ chén lấy ra một bình linh dịch, môi dưới cắn dần dần trắng bệch. Thử, linh dịch nhỏ xuống tại eo ở giữa nổi lên mảng lớn huyết dục phía trên. A, tiếng khổ than nhẹ trong phòng vang lên. Với thương lấy tốc độ mà mắt thưởng cũng có thể thấy được cái vậy, nàng trong mắt lóe lên một vòng tức hận. Khương Lâm Tiên. Thiên diện La sát Liễu Kiều Nương tiểu mỹ khuôn mặt và mèo. Tiên khí ngay tại An Ninh Vệ, nếu là không tại Khương Lâm Tiên phủ đệ, lại sẽ ở nơi nào? Thương thế dần dần chậm, nàng cũng rốt cục có thời gian để suy nghĩ huyết hành lão tổ giao cho nàng nhiệm vụ. Trong lúc suy tư, Liễu Kiều Nương trầm thấp mắng một câu, cao chân tên phế vật này. Người đã chết cũng liên tôi, tiên khí can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được. Nếu không Quỷ Minh giáo sẽ phải trở thành thiên hạ công địch. Duy nhất yếu thế, khả năng liền là thế gian không người gặp qua tiên khí đến cùng hình dạng thế nào, cho nên Khương Lâm Tiên khả năng lớn được tiên khí, cũng không nhận ra được, chỉ cho là là cái gì không biết thiên tài địa bảo. Nhưng nếu là không tại trong tay Khương Lâm Tiên, lại sẽ ở nơi nào? Liễu Kiều Nương từ áp sát đến bên cạnh thân thể y phục dạng hành bên trong lấy ra một khối cỡ ngón cái tảng đá. Lao tổ nói, như tiên khí xuất hiện ở đây thạch trăm trượng loại hình, liền có thể có dị tượng, đem qua tảng đá tỏa sáng, tiên khí rõ ràng ngay tại an linh vệ bên trong. Nếu là lý duyệt ở đây, một chút liền có thể nhìn ra, hòn đá kia chính là tầm tiên thạch. Liễu Kiều Nương trông chốc lát khó khăn. Nếu không phải Trang Nhân Hỏa sách trước tiết lộ cho nàng tin tức, nàng thậm chí cũng không dám chộp mẩn vào An Ninh Vệ. Khương Lâm Tiên cường đại xa so với thế nhân nhìn thấy càng đáng sợ. Sự thật cũng là như thế, Khương Lâm Tiên người đều tại ở ngoài màn rằm, lưu lại một sợi kiếm ý thiếu chút nữa đem nàng chết. Trải qua chuyện này, An Ninh Vệ tất nhiên sẽ tăng cường phòng giữ, Khương Lâm Tiên cũng sẽ bố trí càng nhiều thủ đoạn. Nghĩ lại lén lén lẹn vào đã là không thể nào, đồ vật nhất định phải tìm tới. Liêu Kiều nương ánh mắt kiên quyết, vừa nghĩ tới kết thúc không thành nhiệm vụ liền đem đối mặt huyết ảnh lão tổ thủ đoạn, nhịn không được dùng mình một cái. Bóng đêm giáng lâm, Nhà nhỏ trong đỉnh viện thêm ra một thân ảnh. Trang Nhân Hòa nhìn qua ngồi trong sân, sắc mặt trắng bệch Liễu Kiều Nương, khóe miệng nhếch lên một vòng chào vúng. Cực kỳ tốt, thế mà không chết. Hắn sáng nay từ nữ tử trên thân thể đứng lên, liền thấy Tào Uy sốt ruột bận bịu hoảng mang theo người liền muốn về An Ninh Vệ. Liền nghĩ đến xẻ ra chuyện. Về sau thông qua An Ninh Vệ bên trong nhắn tin, hiểu rồi đem qua sự tỉnh. Hắn một mực chờ đến tối, mới tìm trên Liễu Kiều Nương. Liễu Kiều Nương hừ lạnh một tiếng, họ Trang, nhìn thấy lão nương thụ thường, người rất hài lòng. Hai người mặc dù đều là quỷ minh giáo người, nhưng về mặt thân phận kỳ thật cũng có khác nhau. Giống Liễu Kiều nương loại này được khai sáng bên trong trưởng lão vi sư, bị trở thành nội tông, là người một nhà, mà Trang Nhân Hỏa dạng này được gọi là ngoại tông, song phương càng nhiều nhưng thật ra là quan hệ hợp tác. Nội tông tự nhiên mà vậy xem thường ngoại tông. Trang Nhân Hỏa cũng không giận, ngươi tại sao khăng khăng muốn đi an ninh vệ, ta chính là đơn thuần muốn giúp đỡ. Trong lòng Liễu Kiều nương cười lạnh. Hỗ trợ? Loại chuyện hoang đường này nàng là một chữ cũng sẽ không tin, lão tổ lời nhắn nhủ mật lệnh, cũng không nhọc đến Trang đại nhân phi tâm. Vậy không tốt lắm ý tứ. Trang Nhân Hỏa nhìn qua Liễu Kiều nương, cuối cùng động tác trong tay vẫn là ngừng lại. Nữ nhân này nhất là có thể giả bộ, nếu là giết không chết nàng, hậu hoạn vô tận. Trước đó Cao Trần, Vạn Độc Quỷ còn có bốn tay yêu quỷ<td>tệ tụ thanh hà thời điểm, hắn liền ý thức được huyết ảnh lão tổ tựa hồ có chuyện gì râu riếm. Liêu Kiều nương tới, liền càng thêm chắc chắn. Cho nên, rốt cuộc là thứ gì? Trương Nhân Hỏa là thật rất hiếu kỳ. Liêu Kiều nương là lục phẩm đỉnh phong, hắn là ngũ phẩm sơ kỳ, nếu là chính diện đối chiến, 10 cái Liêu Kiều nương cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt nữ nhân này ám hiệu nhất là khinh công còn có dịch dung, thật rất khó giết. Trương Nhân Hỏa nhàn nhạt nhìn một cái trước người, yếu đuối đứa tử, ta khuyên ngươi cẩn thận chút, coi như môn chết, cũng đừng đem ta liên lụy ra, chúng ta về sau vẫn là không muốn gặp mặt cho thỏa đáng. Hắn là nhà cái nhân vật số 2. Nhà cái cùng Quỷ Minh giáo là quan hệ hợp tác đối Quỷ Minh giáo đại nhân vật có lẽ hắn còn sẽ có mấy phần khí khí. 12 huyết độ. Hắn thật đúng là không để trong lòng, có thể dùng cái này kết giao huyết ảnh lão tổ tốt nhất, chẻo không lên cũng không trở thành mảnh chẻo. Nhìn qua Trang Nhân Hỏa phất tay áo quay người rời đi, Liêu Kiều nương vẫn như cũ duy trì nghiêng dựa vào trên giường em tư thế quá thật lâu, thẳng đến xác nhận Trang Nhân Hỏa rời đi, lúc này mới lộ ra một vòng mọn mọn. Vừa rồi nàng phẩm là lộ ra sơ hở, hiện tại cũng đã là cái người chết. Họ Trang, thật nên giết. Nàng trong mắt lóe lên sát ý, nhưng rất nhanh liền suy tư một cái vấn đề khác. Lấy đi tiên khí, đến cùng là ai? Chương 201: Đi tới Hoa Thanh Tông. Chương 201: Đi tới Hoa Thanh Tông. Thần binh Sơn Trang, Thất Tinh môn, Trường Không hội. Thế mà còn có Đạo Huyền Tông. Lý Duệ nhìn qua Tử An Nam trấn đưa tới Văn thư. Thần binh Sơn Trang hôm qua đã đi tới thành bên trong, còn lại 7 môn hẳn là cũng nhanh, ta cho các ngươi nhìn, không phải muốn các ngươi đi quản bọn họ, mà là đụng tới những thế lực này người, tối thiểu khách khí một chút. Linh Trung Thiên lời nói tại nhà chính bên trong vang lên. Thủ hạ một ngựa năm doanh chủ quan tể tụ một đường. Triều đình đặc phê danh sách đã xuống tới. Tám cái đại tông, thủ đuốt không thể bảo là không lớn, mà lại đây chỉ là nhóm đầu tiên, đằng sau còn sẽ có, nhiều nhất liền là không nặng như vậy lượng cấp. Lý Duệ đem trong tay thiếp vàng tiếp mời khép lại. Bát đại tông, luận thực lực so An Linh vệ còn mạnh hơn. Từng cái thủ đoạn thông thiên, tại triều đình đều là có hệ phái mình bình thường quan phủ thật đúng là không thể chèo vào những này thế lực bá chủ. Bọn hắn là chân chính sang sông cường lòng, cho dù là phân bộ, cũng không tốt đến tùy tiện đắc. Tội. An Ninh Vệ là quân đội của triều đình, người ta tông môn bên trong cũng có người vào triều làm quan, thậm chí quan chức so tham tướng còn muốn cao. Người ta đến Thanh Hà là cho triều đình mặt mũi, một là trấn áp quỷ minh giáo, hai là cho An Ninh Vệ giữ thể diện, để Thanh Hà trở thành hàng thật giá thật thành lớn. Tính toán ra, Thanh Hà thậm chí càng cảm tạ quỷ minh giáo. Nếu không phải quỷ minh giáo, Thanh Hà người đâu bên trong có thể nhìn thấy loại này rầm rộ, về sau so đi ra ngoài gặp An Ninh phủ người, đều có thể thẳng tắp sống lưng nói một câu, An Ninh thành bên trong cũng có thể nhìn thấy bát đại tông. Bất quá đã điều đình cùng Bát Đại Tông là quan hệ hợp tác, đương nhiên không thể như trước đó Minh Quang Tông cùng Thành Phong Sơn trang như kia cứng ngạnh. Chủ yếu cũng là không thể chơi vào. Đúng. Linh Trung Thiên thủ hạ từng cái gật đầu tỏ thái độ. Thế thế, Linh Trung Thiên lại cường điệu để điểm đảm hộ, lúc này mới hài lòng để đám người tản đi. Lý Duệ vừa đi vào tòa nhà, liền thấy Vương Chiếu tay nâng vui mừng màu đỏ cho tiếp mời, hơi kinh ngạc. Tiểu Chiếu, đây là Loại này tiếp mời Lý Duệ gặp quá nhiều, chính là kết hôn mời tân khách tiếp mời, đầu tiên bài trừ là Vương Chiếu, trừ phi tiểu tử này cùng ngửa kết hôn. Vương Chiếu cho ra đáp án. Sư phụ, hôm nay Khờ Vũ khí đưa tới thi mời, nói là hạ đại nhân sau 3 ngày muốn lấy vợ. Hạ đại nhân? Lý Duệ đầu tiên là nghi hoặc, nếu là nhớ không lầm, đương nhiệm chữ đinh hiệu Khờ Vũ khí quản lương hẳn là họ Triệu mới đúng. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Chữ đinh hiệu Khờ Vũ khí bên trong thật là có một cái họ hạ, chính là Lầu Ba trông coi, Hạ Sơn. Hạ Sơn? Cưới vợ? Vừa nghĩ tới Hạ Sơn người sống chưa gần, như là khối băng đồng dạng mặt, Lý Duệ tin tưởng lấy Hạ Sơn tất phẩm thực lực căn bản không thiếu nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại có cưới vợ một ngày. Chuyện mới mẹ Cái này cũng không thua ở cây vạn tuyết gia hoa. Sau 3 ngày đúng thế, chuẩn bị trên một ít nước tử vàng bạc châu nấu, lại thêm hai viên tất phẩm linh đan đi." Lý Duệ phân phó nói. Hắn tại chữ đinh hiệu khờ vũ khí làm quản lương thời điểm, liền cùng Hạ Sơn quan hệ không tệ. Hắn tự này đừng nhìn chằm mặc ít nói, kỳ thật rất nặng tình nghĩa. Làm người nha, không thể quá hiệu quả và lợi ích, cũng không thể tất cả đều là vì lợi ích mới đi kết giao, như thế quan hệ cũng không đáng tin. Hạ Sơn là để mắt hắn, lúc này mới đưa tới thỉnh mời, là thật coi hắn xem như bằng hữu, hắn đương nhiên không thể kiêu kiện. "Đúng, sư phụ." Vương Chiếu nhẹ gật đầu. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Hạ Sơn đến cùng cưới cái như thế nào nữ tử. Ngày thứ 2 trạm và tối, Lý Duệ nguyên vốn còn muốn ngày mai đi tham gia Hạ Sơn tử cưới, hắn đang nghe ngóng một vòng, an linh vậy người, Hạ Sơn liền mời Lý Duệ còn có giải giáp 3 năm người. Cái này, Ninh Trung Thiên lại gõ cửa phòng của hắn. Ninh lão đại. Lý Duệ còn tại nghi hoặc vì sao Ninh Trung Thiên muộn như vậy tìm hắn lúc, Ninh Trung Thiên cười khổ một tiếng, Lý La Ca, theo ta đi một lần, Khương đại nhân muốn buôn hồ ký đi dò xét Hoa Thành Tông, khâm điểm muốn ngươi cùng nhau tùy hành. Hiện tại, ừng Lập tức xuất phát, đám hộ bọn hắn đã chờ lấy. Lý Duệ bất đắc dĩ, nhìn đến hạ lão đệ tiệc cưới là không đi được. Hắn đối Ninh Trung Thiên nói, "Ninh lão đại, còn xin chờ chút lát, ta căn dặn vài câu liền đến." "Không sao." Ninh Trung Thiên khoát tay áo. Lý Duệ gọi tới ba cái đồ đệ, đem mình muốn ra ngoài sự tình nói, còn cô ý dặn dò Lương Hà. "Tiểu Hà, Hạ Sơn ngươi cũng nhận biết, ngày mai ngươi mang theo chuẩn bị xong hạ lễ đi một lần, thất phẩm linh đan liền lại thêm một viên, đừng ngập hỏi." Lương Hà gật đầu. "Biết, sư phụ." Lý Duệ giao phó xong, lúc này mới đi theo Ninh Trung Thiên đi ra cửa. Chờ hai người tới quân doanh phía tây dưới cửa thành lúc, buôn hộ kỵ đã đợi chờ. Linh Trung Tiên cùng Lý Dụ Hiền thân, đám người lúc này mới hai chân kẹp lấy ngựa bụng, bay đi. Mây mù rơi đỉnh núi, nước biết cuốn trước núi. Trung Linh Dụ Tú. Hoa Thanh Tông làm an ninh phủ đệ nhất đại tông, chuyện đương nhiên chiếm cứ an ninh phủ tốt nhất một mảnh đất trống. Tuy nói mạt pháp thời đại, đã không tồn tại động tiên phúc địa khái niệm, nhưng một chỗ tốt sơn thủy, luôn có thể để cho lòng người vui vẻ không phải. Tịch tịch tịch. Thưa dãn tiếng vó ngựa giữa khu rừng trong ngách nhỏ vang lên. Nơi này chính là Hoa Thanh Tông. Bàn sơn đường mòn xa xa nhìn lại, từng tòa tháp bé như nước mặc họa đồng dạng, một đầu xanh biếc nước sông sâu trôi núi nhỏ đập vào mi mắt, đẹp không sao tả xiết. Lý Duệ mặc dù đã sớm từng nghe nói Hoa Thanh Tông đại danh, nhưng đến Hoa Thanh núi còn là lần đầu tiên. Hoa Thanh Tông mặc dù là an linh vệ khu quản hạt bên trong thế lực, nhưng an linh vệ dạ bất tu chỉ cần không phải thiếu thông minh, liền không ai trở về tuần sát Hoa Thanh Tông. An linh vệ tham quân liền là Hoa Thanh Tông trưởng lão, đi Hoa Thanh Tông tuần sát. Mình ta mình, nếu là thật đi, chân trước trên Hoa Thanh Tông, chân sau cũng bởi vì không có đúng hạn điểm danh bị khai trừ. Cùng Lý Duệ giống nhau tình huống còn có Ninh Trung Thiên cùng bốn hộ kỵ mấy người, một đường leo lên núi. Sau một lát, liền thấy một mảng lớn cổ phát trang nhã, gạch xanh ngói xanh khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lý Duệ còn chứng kiến một cái người quen. Hàn thiếu toàn mỉm cười đứng ở trước sân môn, chư vị, vất vả. Phía sau hắn còn có mấy cái hoa thanh tông người. Mấy người lên trước, dắt qua dây cương. Ninh Trung Thiên dẫn đầu tông người xuống ngựa, Lý Duệ mấy người thấy thế cũng đều nhao nhao xuống ngựa. Một cái hoa thanh tông trưởng lão đi lên trước. Tại hạ Hàn thiếu toàn, khương đại nhân đã phấn phó, mệnh chúng ta ở đây nên đón chư vị. Các vị đại nhân làm như thế nào cha liền làm sao cha, ngàn vạn lần đừng khách khí." Linh Trung Thiên cùng Lý Duệ liếc nhau. "Làm như thế nào cha làm sao cha?" Nói đùa. "Nơi này chính là Khương Lâm Tiên Đại bản doanh, nếu là thật cha ra những chuyện gì, xui xẻo khẳng định là bọn hắn." "Cha." Linh Trung Thiên dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Duệ ý kiến. Lý Duệ hung hăng gật đầu, dùng ánh mắt đáp lại. "Cha." Hết thảy đều không nói bên trong đem trong tay giấy cương giao cho Hoa Thành Tông đệ tử, vị kia Hàn trưởng lão lại tự vài câu, lúc này mới rời đi trước, Hàn Thẩm tìm một cơ hội đi lên trước, "Linh đại nhân, Lý tiên mối, Đàm đại nhân, hồi lâu không thấy." Từ lần trước lý duyệt dẫn bọn hắn lịch luyện về sau, Hàn Thẩm, Khương Yên mấy người liền thay phiên trả lời Hoa Thanh Tông tiếp tục tu hành. Tính toán ra, đã có nhiều năm chưa gặp mặt. Hàn Nhiên Chất, Linh Trung Tiên nhìn qua Hàn Thẩm, lông mày nhíu lại, đột phá. Hắn nhớ kỹ, Hàn Thẩm tại An Ninh Vệ thời điểm, hẳn là bát phẩm mới đúng, mới khoảng cách hơn 1 năm con cành, gặp lại thế mà đã thành thất phẩm liễu gần. Không hổ là Hoa Thanh Tông. Hàn Thẩm tính được còn chưa đầy 30 tuổi, tiến độ vô khả hạn lượng. Tuy nói luyện võ cũng không phải là càng nhanh càng tốt, một chút đại tộc bồi dưỡng từ sĩ, không để ý tới căn cơ, có thể ngắn ngủi 3 năm liền tốc thành thất phẩm. Hàn Thẩm rất rõ ràng không phải loại tình huống kia. Linh đại nhân thật là tinh mắt. Hàn Thẩm khẽ mỉm cười, hào phóng vừa vặn, không chút nào nhăn nhó, còn phải nhờ có Linh đại nhân tại An Linh vệ trung nằm. Linh Trung Tiên cười ha ha, "Hàn hiên chất, công lao này ta cũng không dám lãnh. Chư vị, còn xin mời đi theo ta, nơi đặt chân đã quét dọn tốt." Hàn Thẩm lúc này dẫn đám người đi vào sân môn, không bao lâu liền đến đến một mảnh đô thị tòa nhà trước. Hết thấy bảy tám gian khu nhà nhỏ, không lớn. Một gian phòng ốc, một trường vùng tiểu viện. Dù không hoa lệ, nhưng cùng hoàn cảnh chung quanh rực rỡ tự nhiên công bản mà hợp đạo pháp tự nhiên chi ý hiển nhiên là đại sư thủ bút đàm hổ xem xét, trước cửa gạch xanh trên cũng còn có tịch, không khỏi lẩm bẩm, cái này thế nào so Thanh Phong Sơn trang kém nhiều như vậy. Thanh âm hắn vốn là trang kiện, hàng thấm mấy người tự nhiên cũng nghe được. Linh trung tiên liếc mắt, đập đàm hổ một cước, nói ngươi hổ, ngươi thật hổ nhà, có ở là được. Nhưng sau đó cảm thấy lời mới vừa nói không đúng lắm. Hoa Thanh Tông chơi thực sự quá nhã, mấy người bọn hắn đại lao thô vẫn thật là là lợn rừng ăn không được mành chấu. Hắn thấm một trận xấu hổ. Thanh Phong Sơn trang lần kia hắn cũng là cùng đi, hiểu được đàm hổ nói. Nhưng Hoa Thanh Tông Sơ đại tổ sư liền là cái dạng chơi đạo sĩ, không thích nhất liền là sa hoa, kết quả là cái này phong cách vẫn lưu truyền tới nay. Buôn Hồ Kỵ tăng thêm Linh Trung Thiên hết thảy tới 14 người. Có tám cái gián phòng. Cuối cùng phân phối kết quả chính là Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ đơn độc một gian, những người khác mỗi hai người một gian đảm hộ không dị nghị. Những người khác liền càng không khả năng có dị nghị. Trạng vào tối, mấy người tại Hoa Thanh Tông ngoại trữ trai đồ ăn. Kỳ thật không tính là trai đồ ăn, vẫn là có thịt, rau xanh xảo mang nhọn, bên trong có mấy khối thật mọng thịt nạc. Vì mấy khối thịt, mấy người kém chút không đánh nhau. Công bằng mà nói, Cái này đồ ăn làm được sướng miệng, tư vị rất không tệ. Chỉ là không phù hợp buon hổ kỵ những này, ăn đã quen ăn mặn thịt đại lao ra thôi. Ăn như thế làm, cũng khó trách Khương đại nhân tính tình táo bạo như vậy. Đang hổ lẩm bẩm ăn cơm xong, Linh Trung Thiên liền khuyến khích lấy đi trong thành cải thiện cơm nước. Kia là đi cải thiện cơm nước. Lý Duệ đều chẳng muốn đâm thủng, hắn không đi, cho nên to như vậy một mảnh sân nhỏ liền chỉ còn lại một mình hắn. Vừa tới giờ tuất, thiên điệu mờ nhạt, vạn vật ngông lung lúc. Hắn thấm còn có Khương Yên gõ Lý Duệ cửa phòng. Lý Tiên mối. Lý Duệ đẩy cửa ra, thấy là hai người này, cười ha hả đem người đón vào. Ba người liền vây quanh trong viện độ đá ngồi xuống. Lý Duệ ngắm nhìn Khương Yên, trong lòng có chút giận mình. Thế mà tại Bất Phẩm liền nuôi ra khí, không hổ là Khương Lâm tiên độc nữ. Khương Yên hiện tại trạng thái, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào tất phẩm đây cũng là đại tông nội tình. Một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thất phẩm võ giả, ngấp lại liền đọa người đương nhiên, Khương Yên cái này đặt ở Hoa Thanh Tông cũng là siêu quần bát tụ tồn tại. Mà Khương Yên câu nói tiếp theo cũng làm Lý Duệ giận mình. Tiên đối, ngươi lại đột phá. Chương 202. Mệnh cách cả dễ hoặc dược tại duyên. Chương 202. Mệnh cách cả dễ hoặc dược tại duyên kỷu thứ, hoặc rượt tại uyên, không có lỗi gì. Thần long hoặc trao lượng cửu thiên, hoặc rơi xuống vực sâu, chỉ cần có thể thấy rõ thế cục, thuận thế mà làm, liền có thể không đi công tác sai. Tiên bối mệnh cách thay đổi, ta mới có này suy đoán. Khương Yên nói thẳng ra tình hình thực tế. Tại mệnh của nàng trong mắt, lý duệ quanh thân một đầu mọc ra hai cánh vũ long xoay quanh bay múa, thần ảnh lưu chuyển. Ưng long. Khương Yên liếc mắt liền nhìn ra, kia thần long cũng không phải là đồng dạng rồng, mà là vạn long chi tổ, ưng long. Trong truyền thuyết tập san thế, tạo vật, diệt thế tam vị nhất thể thần minh, vô thượng tồn tại. Nàng gặp qua rất nhiều người mị cách, thậm chí gặp qua rất nhiều nghệ kiêu mị cách, có chút khí tượng cũng rất lớn, thế nhưng là cùng lý do so sánh đều là một cái trên trời một cái dưới đất ưng long, kia là vạn long chi tổ, hình dung khí tượng liền đã đủ lớn, ưng long càng là lớn đến rợn người. Rõ ràng lần trước nhìn thấy còn chưa không phải là ưng long, Khương Yên nghĩ đến một loại người. Những người này ban đầu mị cách đều cực kỳ thư thật bình thường, nhưng lại có thể từng bước một leo về phía trước, để mị cách cũng vì đó biến hóa, cuối cùng thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Trong đó phải kể tới nỗi dai nhất, đương nhiên liền là ngu quốc thái tổ hoàng đế. Một dời áo vải, loạn thế quật khởi trở thành chân long. Lý Duệ lại ẩn ẩn có cái này dấu hiệu. Nếu là bị Phù Long Sĩ nhìn thấy, nhưng có lượng. Bên trong ngẩn tông liền có một mạch, tự xưng là Phù Long Sĩ. Bọn hắn cả đời sứ mệnh liền là phát hiện có chân long mệnh cách người, sau đó trợ giúp hắn nhấc phi trùng thiên, từ đó thu hoạch long khí, lấy mở tiên môn. Có Phù Long Sĩ, đương nhiên cũng có độ long sĩ, nếu như bị một ít độ long sĩ nhìn thấy Lý Duệ mệnh cục, quả thực không thua gì thần bảo, chỉ cần chém Lý Duệ, liền có thể thu hoạch được phá thiên tạo hóa đương nhiên, bởi vì thái tổ hoàng đế bị độ long sĩ hại qua, cho nên mạch này sớm tại ngàn năm trước liền diệt tuyệt. Lý Duệ nghe khuyên. Long mày nhíu lại, hoặc dược tại bên. Nói cách khác, hắn hiện tại ở vào đem bay chưa bay giai đoạn, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể thừa cơ mà lên phi long tại thiên. Khương Cô Nương, vậy ta chi thiên hình hiện tại khả năng nhìn ra? Hắn hiếu kỳ hỏi. Khương Nghiên lắc đầu, hình như có thiên cơ che đậy, ta thấy không rõ lắm, giống như có một cánh cửa lý doệ trong lòng dần mình. Khương Nghiên mệnh mắt quả thật cao minh, vậy mà có thể nhìn thấy nam thiên môn một góc, cũng may mắn hắn được tiên khí, lúc này mới có thể che đậy người khác nhìn trộm. Một khi hắn tiên hình là tiên hình sự tình bại lộ, một loại khả năng là bị siêu cấp đại tông lọt mắt xanh, trở thành 70 tuổi lão tiên điều, còn có một loại khả năng thì là bị lão quái vật cầm lấy đi làm thành thí nghiệm công cụ. Tiên hình, đôi này tuấn tông những lão quái vật kia có chí mạng lực hấp dẫn. Thành Tiên không biết là nhiều ít người chấp niệm. Lý Duệ không thích phóng hiểm, cho nên hắn lựa chọn ẩn tàng tiên hình sự tình. Cái này, Hàn Thẩm mới hỏi ra hắn quan tâm hơn vấn đề, Lý Tiên Ngối, ngươi, thật đột phá. Hai người đều đang nói chuyện mập mờ, thật tình không biết, ở trong mắt hắn, Lý Duệ lục phẩm mới là khiến cho người khiếp sợ sự tình. Lý Duệ khẽ mỉm cười, may mắn. Hàn Thẩm lập tức ngồi không yên. May mắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Duệ thời điểm, không ra gì. Thật ra, liền xem như hận dấu thực lực. Nhưng bây giờ cách lần thứ nhất gặp mặt mới trôi qua mấy năm, nhiều nhất cũng liền 6 năm. Lý Duệ cơ hồ là lấy 2 năm nhất phẩm tốc độ tại tầng trưởng, 76 tuổi lục phẩm, cũng không ly kỳ, nhưng nếu nói là 6 năm tổng cựu phẩm một đường leo lên đến lục phẩm, chuyện này quả là là thiên kiêu mới xứng có nhân sinh. Con cái này có thể có tại, nhưng thành thật muộn. Hàn thấm trong chốc lát không biết nên nói thế nào. Lý Duệ ha ha cười, mong rằng hai vị lý dạy, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi muốn nhiều lưu một ít tác chủ bài. Hàn Tống khẽ miệng điên cuồng run rẩy. Cái này gọi lưu thêm một chút gát chủ bài, một cái đường đường lục phẩm, càng muốn giả dạng làm thấp phẩm, cái này nếu là cái nào đen đuổi chọc Lý Duệ, khẳng định là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tiền bối quả nhiên là vương vẳng. Hàn Tống nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới tung ra như thế cái tử. Hôm nay nếu không phải Khương Nghiên có đặc thú mệ mắt, Lý Duệ lại mịnh cách thay đổi, căn bản không người có thể phát hiện. Bị nhìn ra cảnh giới, Lý Duệ không chút nào hoảng. Làm sao ngươi biết ngươi thấy, liền thật. Lý Duệ làm việc, cho tới bây giờ đều lo liệu lấy người trước triển lộ bảy phần nguyên tắc. Hàn Thẩm cùng Khương Yên cho là hắn là vừa đột phá lục phẩm. Trên thực tế, hắn lục phẩm trung kỳ phía dưới đã vọt tay. Lý Duệ mở miệng, "Việc này, còn hy vọng hai vị có thể giữ bí mật." Tiền bố yên tâm. Hàn Thẩm cùng Khương Yên đều là liên tục gật đầu, đặc biệt là Khương Yên, nàng vô ý bên trong nhìn ra Lý Duệ bí mật, vốn là không có ý tứ. Liên tạm thời trước không nói cho phụ thân đi. Khương Yên âm thầm hạ quyết tâm. Hàn Thẩm lúc này tràn đầy phấn khởi lại cùng Lý Duệ trò chuyện lên võ học, hai người nói trọn vẹn một canh giờ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Hôm sau, làm Lý Duệ tại trong đình viện luyện qua đao, Lúc này mới nhìn thấy Ninh Trung Thiên mấy người lòng tinh hộ mãnh, một mặt thỏa mãn trở lại chỗ ở, đêm qua không ít xảy bạc. Lý Duệ làm lão thủ, một chút liền cho nhìn ra. Ninh Trung Thiên nhìn thấy Lý Duệ, cười hắc hắc, Lý La Ca, đêm qua ngươi không đi thật sự là thua lỗ, an ninh phủ tiểu nương tử võ công liền là cao. Võ công? Lý Duệ đương nhiên minh bạch Ninh Trung Thiên nói là võ công gì. Lần sau đi, Ninh Trung Thiên lúc này mới lại mở miệng, Lý La Ca, đã đều tới Hoa Thanh Tông, nên đi, đi ngang qua sơn khẩu vẫn là phải đi, hiện tại xuất phát. Lý Duệ gật đầu, phù hợp. Lúc này Linh Trung Thiên liền mang theo bốn hộ kỷ một đoàn người tìm tới hôm qua nhìn thấy Hàn Thiếu Toàn trưởng lão. An ninh vệ tu sát, đơn giản liền là bên trong kiểm toán sổ ghi chép, bên ngoài xem biểu hiện đều là Khương Lâm tiên người, Linh Trung Thiên từ lúc ra quân doanh một khắc này, liền đã hiểu được là làm theo thông lệ thôi. Hàn Thiếu Toàn mỉm cười nhìn qua Ninh Trung Thiên, "Linh đại nhân, đêm qua nghỉ ngơi đến đã hoàn hảo." Linh Trung Thiên mở ra khóe miệng, đa tạ Hàn trưởng lão khoản đãi. Tuy nói Hàn Thiếu Toàn cùng Khương Lâm tiên đều là Hoa Thanh tông trưởng lão, nhưng khác biệt cũng lớn đi. Một cái cùng Ninh Trung Thiên đồng dạng, đều chỉ là lục phẩm, một cái lại là Hoa Thanh tông chiến lực trấn nhà. Nếu là Khương Lâm Tiên muốn làm tông chủ, xem chừng ngày thứ 2 tông chủ liên có thể thoái vị, đây cũng là Khương Lâm Tiên tại Hoa Thanh Tông địa vị. Vẫn là câu nói kia. Bên ngoài châu người đều là trước hiểu được Khương Lâm Tiên, mới hiểu được An Ninh phủ còn có cái Hoa Thanh Tông, nhân quả không thể liên đạo. Hàn Trường lão, trong tông sổ sách ở đâu? Sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lời còn chưa dứt, mấy cái Hoa Thanh Tông đệ tử liền dơ lên một chồng chồng chất thật dày sổ sách đi tới. Thô nhìn phía dưới, chí ít cũng có hơn vạn quyển. Số lượng chi cử, đủ thấy Hoa Thanh Tông nội tình. Linh Trung Tiên sắc mặt cứng đờ, Hàn Trường lão, kỳ thật, cũng không cần tất cả đều lấy ra. Hắn liền là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không phải thật muốn cái Khương Lâm Tiên tra ra một số chuyện. Về sau còn tại Khương Lâm Tiên thủ hạ hỗn, cũng không dám làm ra kêu lên tí khó chịu sự tình. Hàn Thiếu toàn cười tủm tỉm nói, "Không sao, cầm đều cầm, Ninh ngải nhân tùy tiện nhìn chính là." Ninh Trung Thiên trong chốc lát không nói gì đối mặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như này thành thật tông môn, nhưng mặt ngoài cường phu vẫn phải làm, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Vậy chúng ta liền không cách khí." Giang Cầm gian phòng, một đạo màu vàng ấm cô sáng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ bắn ra gian phòng. Lật sách dẫm thanh rầm rầm rung động. Nếu là không biết đến Còn tưởng rằng tiến nhà ai học xã. Ninh lão đại, chúng ta thật muốn nhìn xong. Đường Hải vẻ mặt cầu xin. Hắn đã nhìn 3 cái giờ, 3 cái giờ. Mí mắt đế ẩm sưng, mà càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, bên người sổ sách còn đống đến giống như núi nhỏ cao, liền một thành đều chưa xem xong. Không nhìn xong, căn bản không nhìn xong. Một bên khác, Đàm Hộ cũng là đem đầu to giao run rẩy run rẩy rung động. Bọn hắn không phải không nhìn qua 3 cái giờ, mấu chốt là còn lại thực sự gọi người tâm phiền ý loạn, đều là an ninh vệ binh, cũng không phải Hàn Lâm viện lý lao học cứu, thực sự làm không được nghẹo trải qua đồ bạc. Ninh Trung Thiên bà thu về sổ sách Quan sát một bên sổ sách, hắn không phải là không loại cảm giác này. Tham dò tính quan sát Lý Dụệ, Lý La Ca, phải không ta nghĩ một chút, ngày mai lại nhìn. Hắn một cái phòng giữ, hỏi dưới đây tuần tu ý kiến, cũng coi là lần đầu tiên. Không hẳn. Ai theo lý Dụệ căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Lý Dụệ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Ninh Trung Thiên. Ninh lão đại, thật là muốn ngừng. Ninh Trung Thiên sững sờ, Lý La Ca, ý gì? Hắn nghe ra, Lý Dụệ đây là trong lời nói có hàm ý, có ý riêng. Lý Dụệ, chẳng lẽ Ninh lão đại liền không phát hiện, lần này tới Hoa Thanh Tông không thích hợp. Bị Lý Dụệ tiểu nói này, Linh Trung Tiên sững sờ, trầm mặc không nói, hiển nhiên là tại suy tư chỗ nào có vấn đề. Lý Duệ thầm nhẹ, chỉ sợ Khương đại nhân là muốn chúng ta nhìn cái này. Nói, liền đem trong tay hồ sơ đưa cho Ninh Trung Tiên. Làm người đau đầu con số trước bỏ bất đi, cuối cùng liền chỉ còn lại một cái tên, Khương Bạch Xuyên. Linh Trung Tiên cái thứ nhất bản năng phản ứng liền là nhíu mày lại. Họ Khương? Khương thị, tại Hoa Thanh Tông là siêu cấp thế gia vọng tộc, chính là Khương Lâm Tiên Khương, cũng liền nói là cái này Khương Bạch Xuyên chính là cùng Khương Lâm Tiên đồng tộc. Lý Duệ thanh âm hợp thời vang lên. Khương Bạch Xuyên, Khương đại nhân đừng ca. Trong 1 năm đầu cơ trục lợi Hoa Thanh Tông tài sản riêng hơn hơn trăm vạn kim. 1 năm, trăm vạn kim. Linh Trung Thiên nghe vậy, hít sâu một hơi. Hoa Thanh Tông là gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không nhịn được như thế bại a. Rất nhanh, hắn hai con ngươi liền có chút méo lại. Linh Trung Thiên là người thông minh, cơ hồ tại Lý Duệ nói ra một nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Khương Lâm Tiên đây là đối với mình Đường Ca không tốt ra tay, cho nên tìm ngoại nhân đến thanh lý môn hộ nha. Lãnh đạo tâm tư sâu không lường được. Linh Trung Thiên thừa nhận, nếu không phải có Lý Duệ nhắc nhở, hắn căn bản không có khả năng phát hiện cái này chuyện mật tình nhất định liền lừa gạt xong việc, sau đó trở lại an ninh vệ đến lúc đó mình 10 năm không được đệ bạn, mình còn gãi rách da đầu đều nghĩ không ra nguyên nhân. Phía sau không khỏi trở nên lạnh lẽo. Quan trưởng Tu Vi, chỉ cũng không liền là cái này, cấm chỉ có thể trách mình tu vi không đủ. Khương Lâm Tiên vì sao không nói thẳng? Đối với mình Đường Ca ra tay, làm quá rõ ràng khẳng định sẽ khiến Khương thị bất mãn, thanh quan khó gây biệt nhà, coi như hắn là Giang Đông tiểu tiên, chẳng lẽ lại đem mình thân thích tất cả đều cho xuyên tấu hay sao? Cho nên mới nhất định phải tìm người thông minh đạo thủ. Lý Duệ hiển nhiên liền là tuyển trúng người thông minh kia. Linh Trung Thiên còn có một chuyện không rõ, Lý La Ca, nhiều như vậy hồ sơ, ngươi là như thế nào nhanh như vậy tìm đến Khương Bạch Xuyên?" Lý Duệ cười khẽ. "Đêm qua Khương cô nương nói cho ta biết. Cái gì gọi là cáo giả? Chương 203. Nguy cơ ngầm. Chương 203, nguy cơ ngầm. "Lý La Ca, kia vị sao hiện tại mới nói cho chúng ta biết? Người trẻ tuổi nha, muốn nhiều ma luyện tâm tính." Linh Trung Thiên trong chốc lát không ghê nói lời đúng, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Duệ còn nói rất có đạo lý, không hổ kỵ đúng là dũng mãnh có thừa, tiền nhẫn không đủ. Không hổ là lão nhân, nghĩ liền là chủ đạo. Trong lòng hắn phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh. Lý Duệ vẫn luyện buôn hồ kỵ, liền là tăng cường hắn thể lực, thân là lãnh đạo đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Về phần Lý Duệ ngay cả hắn đều mơ mơ màng màng. Lấy giao tình của hai người, hắn không thèm để ý chút nào, mà lại lấy hắn tính nết, nếu là sách trước biết được, khẳng định cái thứ nhất không chịu nổi tính tình. Cho nên lúc này mới ngay cả hắn cùng nhau đều trò trẻ dấu. Linh Trung Thiên chỉ cho là là Lý Duệ cùng Khương Lâm Tiên độc nữ Khương Yên quan hệ tốt, cái này mới có thể thu được một tay tin tức. Tình huống thực tế là, Khương Yên căn bản không biết. Khương Lâm Tiên ngay cả đối thủ hạ của mình đều biểu đạt đến mức như thế mịt mờ. Liên Cương không khả năng nói với mình nữa nhi, ta muốn đối phó ngươi đừng má. Là lý do tại Ninh Trung Thiên hôm đó nói Khương Lâm Tiên khâm điểm hắn đi Hoa Thanh Tông, liền đoán ra chuyến này tuyệt đối không đơn giản. Thế là vẫn luôn tại lưu ý chỗ này chi tiết. Về phần liên tưởng đến Khương Bạch Xuyên, đều không phải đem qua cùng Khương Yên giao lưu bên trong biết được, mà là sớm hơn thời điểm hắn liền từ Khương Yên trong miệng hiểu rồi Hoa Thanh Tông tình huống. Công phu muốn làm tại bình thường, cho nên hôm nay nhìn thấy Hàn thiếu toàn khác thưởng lấy ra nhiều như vậy hồ sơ, hắn liền đoán rằng đến, Khương Lâm Tiên muốn bọn hắn làm sự tình, để ngay tại những này hồ sơ bên trong. Nếu không lấy Hoa Thanh Tông cùng An Ninh Vệ quan hệ, căn bản không cần thiết lấy ra nhiều như vậy hồ sơ. Cha không ra vấn đề, đó chính là đang lãng phí song phương thời gian, nhưng nếu là thật tra ra vấn đề lớn, kia hai bên cũng khó khăn có thể. Về tình về lý đều không cần thiết làm như vậy. Hàn Thiếu sẽ là Hàn Thẩm sư phụ, tư Hàn Thẩm biểu hiện liền hiểu được, Hàn Thiếu sẽ không phải không thông sự đời người. Khẳng định liền là có tâm ý khác. Ý thì theo Khương Nghiên nói, hắn dẫn đầu tìm ra những cái kia Khương Nghiên không thích người. Lúc này mới nhanh như vậy liền khóa chặt Khương Bạch Xuyên. Việc này không khó tra. Kương Bạch xuyên thậm chí đều không có quá nhiều che dấu, một bút món nợ viết quá thô ráp, chỉ cần tỉ mỉ một ít, đều có thể nhìn ra vấn đề. Cũng tỉ như, một cái ghế, mẹ nó có thể tiêu 3000 lượng. Đồ chơi kia liền xem như làm bằng vàng, cũng không dùng đến 3000 lượng đi. Dạng này tiêu xài, chỗ nào cũng có. Không cần nghĩ, khẳng định là lấy thủ đoạn này đem Hoa Thanh Tông tiền nhét vào trong túi của mình. Hiển nhiên, Khương Lâm Tiên đối với mình cái này, Đường Ca đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng đây rõ ràng chính là muốn mượn danh nghĩa ngoại nhân về sau, đem cuối cùng tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. Lý Duệ một đoàn người liền là người ngoài kia. Ninh Trung tiến hỏi: Lý Lạc Ca, vậy ngươi cảm thấy việc này tiếp xuống phải làm thế nào làm? Đương nhiên là báo cáo cho Hoa Thanh Tông trưởng môn. Đang hổ cái này khó được thuốc đẩy đầu góc, liền không sợ cái kia đồ bỏ trưởng môn bao che thương Bạch Xuyên. Lý Duệ cười khẽ, ngươi sẽ bao che chộm nhà mình đồ vật tặng. Hoa Thanh Tông, phía sau núi một mạng lớn núi tính cổ pháp trong trạch viện ẩm. Một cái chén trà bị sinh sinh bốc nát. Cái gì? Bạch Xuyên bị tông môn mệnh chấp pháp đường người mang đi, vì sao? Một cái tinh anh, một mặt quý khí trung niên nam nhân mày nhăn lại, không để ý chút nào tùng tóe một thân nước trà. Trước người một cái ăn mặc hoa lệ Phong vận vẫn còn phụ nhân khóc lóc kể lể. Khẳng định là họ Trương không an hảo tâm, cố ý nhằm vào chúng ta xuyên. Hai người chính là Hoa Thanh Tông Khương thị tổng nhân. Nam tử tên là Khương Định, chính là Hoa Thanh Tông Khương thị trưởng lão, uy vọng cực cao, chỉ ở Khương Lâm Tiên dưới một người. Khương Bạch Xuyên đúng là hắn đại nhi tử. Khóc cái gì? Khương Định phiền chán nhìn qua khóc sướt mướt thế tử. Bị như thế một bát lớn, phụ nhân lúc này mới khum núm giống như mẹo con đồng dạng ngồi xổm ở một bên, "Phu quân, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp nha, vạn nhất Bạch Xuyên cũng có cái gì không hay xảy ra." "Đủ rồi." Khương Định khoát tay áo, "Việc này ta tự có biện pháp." một trận tâm phiền ý loạn. Hoa Thanh Tông, tông chủ Trương Nguyên Dương là một tông chi chủ, nhưng người sáng suốt đều hiểu được Khương Lâm Tiên mới là Hoa Thanh Tông chủ nhân chân chính. Bởi vậy, Khương thị cùng tông chủ một mạch thế lực từ trước đến nay không hợp nhau, minh tranh ám đấu không ngừng. Hiển nhiên, lần này cũng giống như vậy. Cái kia tốt con trai khẳng định là bị bắt được cái trôi. Ta đi ra ngoài một chuyến, tại ta trở về trước đó, chớ có lại thiên phiền, về sau đối Bạch Xuyên muốn chặt chẽ trông giữ. Dứt lời, Khương Định liền đứng người lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Khương Bạch Xuyên mặc dù căn cốt không tính nhất lưu, nhưng dù sao cũng là con của hắn, nhất định phải cứu. Sau một lát, hắn liền đến đúng chỗ tại chủ phong trưởng môn điện. Một tòa rộng rãi đại khí cung điện thấp thoáng tại tầng tầng lớp lớp cổ thụ ở giữa, để băng lén cung điện thêm ra mấy xóa sinh động. Khương Định vừa đi trên đại điện, một người trẻ tuổi liền tiến lên đón. "Khương sư thúc." Khương Định nhìn người tuổi trẻ kia một chút, chính là tông chủ Trương Nguyên Dương thủ đô, Hứa Phong. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ta tìm Trương tông chủ." Hứa Phong kim nhưng, "Khương sư thúc, thực sự không khéo, sư phụ vừa mới bế quan, muốn sau 10 ngày mới xuất quan." "Bế quan?" Khương Định cười lạnh. "Trương Nguyên Dương sớm không bế quan, muốn không bế quan." Hết lần này tới lần khác truyện ở thời điểm này, rõ ràng liền là đang cố ý tránh né hắn. Vậy ta Bạch Xuyên sự tình nên nói như thế nào? Hứa Phong nghe xong, trên mặt tái nay cả nhiều, khương sư thúc, xin nén bi thương. Nén bi thương? Khương Định trong lòng có một loại dự cảm xấu. Liền nghe Hứa Phong nói, Bạch Xuyên sư đệ bị áp đi chấp pháp đường trên đường cướp đoạt binh khí muốn giết hại đồng môn, bị tại chỗ chém giết. Cái gì? Khương Định con ngươi có chút co vào. Hắn vốn cho là Trương Nguyên Dương đây là muốn mượn cơ hội lấy Khương Bạch Xuyên làm ủy hiếp đổi lấy chỗ tốt, đều đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Sao liệu? Trương Nguyên Dương muốn là con của hắn mẹ? Cái gì giết hại động môn, đều là mượn cớ. Khương Định lửa giận công tâm, lão đạo lui về sau nửa bước, chỉ vào Hứa Phong, "Các ngươi, làm sao dám, thật to gan, cũng dám lạm sát Khương thị tổng nhân." Hứa Phong trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, "Cải chính, Khương sư thúc, ngươi hiểu lầm, không phải lạm sát, đều là y theo hoa thành tông giới luật." "Giới luật?" Khương Định lập tức bị tức giận. Hắn Khương thị tổng nhân, khi nào nhận qua hoa thành tông giới luật lập tức. Nhưng lại tại hắn đang muốn phát tác thời điểm, một cô ý lạnh từ hắn phía sau lưng dâng lên, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trương Nguyên Dương đối Khương thị tộc nhân ra tay luôn luôn đều cực kỳ khắt chế. Vì sao lần này lại thái độ khất thượng? Tại Hoa Thanh Tông dám làm ra việc này, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, đó chính là phía sau có người làm chỗ dựa. Người kia sẽ là ai? Không cần nói cũng biết. Khương Định chợt cảm thấy thấu thể lạnh buốt, hắn đã không muốn xuống chút nữa suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi trưởng môn điện. Sau một cách giờ, Hoa Thanh Tông đại khách tiểu viện bên trong. Các ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Một cái trông coi tiểu viện Hoa Thanh Tông đệ tử nhìn thấy một đám khí thế hung hăng Khương thị tộc nhân xông lên, lập tức hoảng hồn đều là Khương thị tuổi trẻ tộc nhân. Trong đó dẫn đầu Khương thị tộc nhân nhìn qua sớm đã người đi nhà trống trận viện, quát lớn: "Người đâu?" Hoa Thanh Tông đệ tử thanh âm có chút run rẩy, lấy Khương thị tại Hoa Thanh Tông địa vị, hắn là vạn vạn không dám trêu chọc, bọn hắn trước kia liền ra cửa, nói là đi An Ninh Thành bên trong. "An Ninh Thành?" Dẫn đầu Khương thị tộc nhân nhướng mày. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là lấy Tuyết Pháp. Khương Bạch Xuyên tin chết đã tại Khương gia truyền ra. Một cái Khương thị tộc nhân không hiểu thấu liền chết, cái này khiến những này huyết khí phương cương người trẻ tuổi làm sao có thể nhẫn? Coi như Khương Bạch Xuyên không phải người tốt lành gì, muốn giết cũng chỉ có thể Khương thị tộc phát giết. Không tới phiên một ngoại nhân đến, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến Phong Thành, nói Khương Bạch Xuyên là bị An Ninh vệ người tới án uổng, là hàm oan mà chết. Lúc này mới xuất hiện bây giờ một phiếu Khương thị tộc nhân đem đón khách viện cho vây quanh một màn. Dẫn đầu Khương thị tộc nhân đẩy ra trông coi đệ tử, sải bước đi đi vào. Một cước đem cửa một gian phòng hở khép phòng đã vang, thân xác chi chệ. Chỉ thấy trong phòng lít nha lít nhít dán đầy giấy trắng, ngay cả nóc phòng đều dán. Hắn con ngươi có chút mở lớn. Sủa xách. Lý La Ca, chúng ta thật sự tất yếu phải vội vã như vậy. Linh Trung Tiên nhìn qua bên cạnh Lý Duệ, Chân trước đó bọn hắn vừa đem Khương Bạch Xuyên sự tình nói cho Hoa Thanh Tông Trương Tông chủ, chân sau Lý Duệ liền mệnh bọn hắn thu thập hành lý, một khắc đều không trì hoãn, thậm chí đều không cùng Hoa Thanh Tông người lên tiếng kêu gọi. Lý Duệ than nhẹ, Khương Bạch Xuyên khả năng lớn là muốn bỏ bệnh. Linh Trung Thiên giật mình, nghiêm trọng như vậy? Từng. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Việc này bên trên chỉ sợ Khương Lâm Tiên đã cùng vị kia Trương Tông chủ đạt thành ăn ý hắn từng nghe Khương Yên nói qua. Khương thị bởi vì Khương Lâm Tiên quật khởi, nhất cử trở thành Hoa Thanh Tông lãnh tụ. Trước đây ít năm còn tốt, những năm này theo Khương thị thế lực càng lúc càng lớn, rất nhiều tộc nhân hành vi càng ngày càng trướng dương. Khương Lâm Tiên tự nhiên cũng phát hiện cái này một manh mối, nhưng năm đó hắn chưa quật khởi trước, liền la dựa vào Khương gia nhất tộc trèo chống ngôi nhất phi trùng thiên, lúc này động thủ, khẳng định sẽ giết lạnh người nhà họ Khương thông. Cho dù Khương Lâm Tiên không thể động thủ, vậy thì nhất định phải tìm người động thủ. Hoa Thành Tông tông chủ Trương Nguyên Dương liền là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Trương Nguyên Dương còn muốn tiếp tục tại Hoa Thành Tông làm tông chủ, không có khả năng đem Khương gia triệt để làm mất lòng, cho dù việc này đã được Khương Lâm Tiên thủ ý không tiện chủ động tiêu phá. Cho nên hết thảy khâu bên trong chỉ còn thiếu một ngoại nhân tới làm kích nổ. Lý Duệ không phải liền là đến làm cái này đơn giản tới nói. Lần này tới Hoa Thanh Tông, chính là cho cấp trên Khương Lâm Tiên có nỗi. Thân là có có nỗi hiệp, liền muốn có có nỗi hiệp gián nộ. Nếu là không tranh thủ thời gian chạy, nói không chừng liền bị phẫn nộ Khương gia tộc người ngăn ở Hoa Thanh Tông, đến lúc đó thành quần thể tính sự kiện, mấy người bọn hắn bị đánh chết, cũng chính là chết vô ích. Khương Lâm Tiên chẳng lẽ còn sẽ vì mấy tên tuổi hạ, đối người thân già tay hay sao? Hắn muốn là giết gà dọa khỉ, cũng không phải thật đem Khương thị nhất tộc cho diệt muốn rồi. Hung hiểm. Linh Trung Tiên bị lý giải như thế vừa phân tích, chợt cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Lần này đến Hoa Thanh Tông, tay đều không lúc lại nhiều lần cùng Diêm Vương gia gặp thoáng qua. May mắn chạy nhanh, hắn thở dài nhẹ nhõm. Vô cùng may mắn lần này Lý Duệ cùng theo đến, nếu không nói không chừng liền đưa tại Hoa Thanh Tông, cho lãnh đạo công nổi, kết quả đem mình hạ chết, nhưng không phải số ít đây chính là một môn học vấn. Cái này, Lý Duệ trước mắt xuất hiện từng hàng chữ nhỏ chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu gia tướng nhập tướng sơ cấp cái bản, vì cấp trên phân ưu. Chương 204: Khương Lâm Tiên hồi báo. Chương 204 Khương Lâm Tiên hội báo tại trở thành trên vạn người trước, ngươi nhất định sẽ có cấp trên, như thế nào cũng cấp trên ở chung, là quan trưởng trọng yếu nhất học vấn, 10 tuổi ngươi liền đã am hiểu sâu đặc này, ông cụ non, ngươi cho cấp trên phân ưu, đồng thời yên tâm lui thần, biểu hiện ưu tú. Hoàn thành nhiệm vụ vì cấp trên phân ưu, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm a thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại vọng du tiên công pháp, Trường Xuân công, Long Du cựu tiêu độ thành tựu 60 100. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản thượng, khóe miệng có chút dương lên. Nếu có thể lấy thêm một cái, a, liền có thể mở ra ban thưởng. Tiến độ lập tức liền hơn phân nửa. Tựa hồ kiếm lời. Lần này tuy nói nguy hiểm, nhưng kỳ thật đều tại Lý Duệ Trưởng khống bên trong. Thật bị đánh chết đương nhiên là không thể nào ân. Nhiều lắm là bị đánh cho tan vế. Hoa Thành Tông Trương Tông chủ chỉ là bề quan, cũng không phải chết rồi, đương nhiên không có khả năng để An Linh Vệ sĩ quan chết tại Hoa Thành Tông loại chuyện này phát sinh. Hắn chỉ nói là đến nghiêm trọng hơn một ít, để cho Ninh Trung Thiên có đầy đủ lý do đi tranh công đã đều mạo hiểm, sự tình cũng làm thành, vậy thì nhất định phải đem sự tình làm được có ý nghĩa, cũng tỉ như nói càng nhiều khen thưởng. Hôm sau lúc xế trưa, buôn hổ kỵ một nhóm ngày đêm không ngừng, rốt cục về tới An Ninh Viện. Vừa về tới vệ sở, Ninh Trung Thiên liền hào hứng chạy đi tìm Khương Lâm Tiên tranh công. Lần này bọn hắn thế nhưng là giải quyết cho Khương Lâm Tiên một cái khó giải quyết sự tình, gánh chịu bao lớn phong hiểm, đương nhiên liền muốn thu hoạch được bao lớn tù lao. Nếu là cái này đều làm không được, về sau ai còn sẽ khăng khăng một mực làm việc? Mà lại Khương Lâm Tiên vẫn luôn là thượng phạt phân minh tính tình. Lý Duệ về đến trong nhà, liền thấy Lương Hà ba người chính vây quanh Vân Dũng, bốn người tại nói gì đó. Cái này An Ninh Viện, xinh đẹp lão gia phu nhân không ít. Tào tướng quân đại phòng, tam phòng đều là tuyệt lệ, phùng vũ, bảy phòng so giáo phường ti hoa khôi nhìn qua đều càng hăng. Nhưng muốn nói thứ nhất, Lý Duệ Thính lực siêu quần, đứng thật xa liền nghe được bốn người trò chuyện cho. Khóe miệng co quắp một trận. Hóa ra mấy cái này thế mà tại bình xét án minh vệ quan lão gia nhà phu nhân. Mạnh Đức Di phong đều thổi đến hắn phòng tới. Hắn đứng tại cổng, nghe thấy thúc dục. Dương thúc, ngươi đừng chừa nước độc thả câu, liền mau nói đi. Dương Dũng phát ra tiếng cười đắc ý, là chữ đinh hiệu khờ vũ khí hạ đại nhân cô dâu, Tuyển Mỹ. Quả thật đẹp mắt như vậy. Lương Hà giật mình. Dương Dũng gật đầu. Công tin người hỏi Thiết Trụ cùng Tiểu Triếu. Hắn nhìn một cái hai người, chợt liếc mắt, "Được rồi, hai cái này không bình thường. Một cái yêu truy, một cái ái mã tử đều thắng qua ái nữ tử. Không phải người bình thường." Lương Hà chợt cảm thấy tiếc đuối, hôm đó hắn bỗng nhiên tâm thần hợp nhất, tiến vào tiểu đốn ngộ trạng thái, cho nên là Dương Dũng mang theo Lưu Thiết Trụ cùng Vương Triếu đi. Hắn nhưng nhớ ký kia trúc thủ vệ, một cái nhìn qua lạnh như băng, một trương bi quan trán đợi mặt người, thế mà cưới cái định sinh đẹp thế tử. Nhìn không ra nguyên lai là một cái sao động tâm đúng lúc này, bốn người mới nghe thấy củng ho nhẹ. "Vương Nghiên Đẩu." "Sư phụ" Mặc dù không biết được lý doẹ có nghe hay không gặp lời nói mới rồi, nhưng ba người đều là có tật giật mình, tối đầu không nói lời nào. Lý Duệ cũng không hứng thú điểm phá, nhìn qua Dương Dũng, "Lão Dương, Hạ Sơn đổ vật đưa đi rồi. Đưa đi, liền bảy ba bản, còn có một bản trống không, liền đi bảy tám người. Nhà có kiều thê, Hạ Sơn về sau có thể được cẩn thận rồi, vạn nhất đỉnh đầu ngày nào xanh mơn mởn." Lý Duệ cũng không đáp lời nói, mà là hỏi, "Thật tư sắp đi Mỹ?" Dương Dũng phát cược thể giống như mà nói, "Nếu dối gạt ngươi lão Lý, ta giảm thọ 10 năm." Lương Hà ba người nghe xong Lý Duệ hỏi như thế, càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lý Dụy cười khẽ, bị Lao Dương ngươi kiểu nói này, hôm nào đi xem một chút. Hắn dĩ nhiên không phải chính xác muốn đi nhìn một cái Hạ Sơn mới vợ, còn không có loại kia đặc thù đam mê. Bất quá là mình bỏ qua tiếc đấy. Mặc dù thật có việc gấp, nhưng sau đó đến nhà tiệc vẫn rất có cần thiết, thuận tiện nhìn một chút, không phải ngập ngẽ, liền là đơn thuần hiếu kỳ năm. Thiên không theo người nguyện. Lý Dụy ngược lại là dẫn theo đồ vật tới cửa bái phỏng, không có nghĩ rằng Hạ Sơn tiểu tử này tân hôn đến ngươi, anh anh em em, thế mà ra khỏi thành Du Xuân đi. Trong đầu không khỏi vang lên một câu tiếng nói từ ái. Mùa xuân tới, vạn vật hồi phục, lại đến sinh sôi mùa người cũng không cũng là đồ vật. Nếu không những người đọc sách kia làm sao không ngừng cầm xuân chữ tạo tự? Liên tiếp đi qua 3 ngày. Một ngày này, lúc trạng vào tối, trong viện mấy người vừa cơm nước xong xuôi, Lý Duệ tựa ở trên ghế nằm chợp mắt đột nhiên, cộng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lý Duệ cũng không có quá nhiều động tác, nghe cửa sân một tiếng cọt kẹt bị mở rộng, vang lên lương hà tiếng kinh ngạc. Âm. Khương đại nhân. Mở mắt ra. Quả thật liền thấy Khương Lâm Tiên đứng tại cổng, sau lưng còn có một tiểu nữ, chính là Khương Yên. Lý Duệ vội vàng bò dậy. Khương lão đại, ngài ngày hôm nay sao lại tới đây, thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh. Khương Lâm Tiên cười khẽ, "Lý Lao ca, đều là người một nhà, một bộ này thì miễn đi." T. Lý Duệ trên mặt nụ cười không thay đổi, trong lòng sắp thực hít sâu một hơi. Khương Lâm Tiên thế mà để hắn Lao ca bao lớn mặt, cái này nếu là thổi ra đi, chỉ sợ Ngụy Minh mấy cái trí ít cũng nên để hắn cha nuôi mới được. "Khương lão đại, mời vào trong." Khương Lâm Tiên khách khí gọi tiếng Lao ca, hắn lại không thể không khách khí, thật đem cấp trên xem như tiểu lão đệ, nên xưng hô như thế nào còn phải xưng hô như thế nào. Một bên nói, một bên liền dẫn Khương Lâm Tiên tiến đài khách đại đường đối lương Hà đưa mắt liếc dạ ý qua một cái. Lương Hà lập tức hiểu ý, sư phụ cũng là muốn cầm áp đãi hỏm trà bánh. Hắn vội vàng chạy chậm đến đi lý duyệt gian phòng, sau đó từ một cái, cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một khối nhỏ trà bánh, pha một bình trà. Lượn lờ khói trắng bay lên, đây phòng đều là thấm vào ruột gan hương trà. Khương Lâm Tiên hớp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng, ngươi lần này giúp ta đại ân, ta hiểu được, Ninh Trung Thiên kia không đầu não đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy, nói đi, muốn cái gì khế thượng? Lý Duyệt ha ha cười không ngừng. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy Khương Yên Tử ở ngoài ngàn dặm hoa thanh tông xuất hiện tại An Ninh Vệ thời điểm, Liên Hiểu được Khương Lâm Tiên nhất định là vì Khương gia một chuyện mà đến, chỉ là không nghĩ tới, Khương Lâm Tiên đúng là muốn đích thân cho hắn ban thưởng. Nhìn đến Khương Lâm Tiên đối lý duyệt gián tiếp giết mình đường ca việc này phi thường hài lòng, cũng khó trách bất kỳ người nào tại Đường ca cùng trăm vạn kim diện trước đều sẽ lựa chọn cái sau Đường ca có rất nhiều cái, vàng không có liền là không còn. Là Khương lão đại làm việc, là thuộc hạ bản phận. Khương Lâm Tiên liền ngờ tới lý duyệt sẽ như thế nói, "Ta hiểu được, trong lòng các ngươi khẳng định có kháng khí, cảm thấy ta cố ý giấu giếm, để các ngươi khó xử. Thanh quan khó gãy biệt nhà, có một số việc, ta xác thực không tiện ra tay. Ta kia Đường ca" Nếu chỉ là nuốt riêng ra sạn thì cũng thôi đi, thế mà còn cùng vệ quốc công phủ thật không minh bạch, cho nên cũng chỉ có thể chết đi." Lý Duệ trong lòng mặc niệm, hắn hiểu được Hừng Lâm Tiên ý tứ, cũng lập tức nghĩ thông suốt chuyện toàn bộ mạch lạc. Khó trách Hừng Lâm Tiên khăng khăng muốn giết Hừng Bạch Xuyên, muốn bãi vệ quốc công tôn này đại phận, cũng phải cân nhắc một chút đủ tư cách hay không, một khi xảy ra chuyện, đừng nói khương gia, toàn bộ Hoa Thanh Tông đều sẽ trong vòng một đêm là úp. Đây là việc tư, đã Lý Lao Ca hứa trợ làm, lẽ ra đã đạt. Lao Ca đột phá, vật này có lẽ có thể có trợ giúp. Lý Duệ sắc mặt cứng đờ, cùng Lý Duệ sắc mặt đồng dạng còn có Khương Nghiên chỉ thấy Khương Yên cặp kia xinh đẹp mắt to trong nháy mắt chừng lớn, không dám tin nhìn lấy mình phụ thân Khương Lâm Tiên, không ngừng lắc đầu. Ta thật không có nói, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Lý Duệ nghe hiểu Khương Yên muốn biểu đạt ý tứ. "Khương Lâm Tiên, Tiểu Yên cũng không có nói cho ta, tứ phẩm tiên thiên nhất khí, có thể nhìn rõ người khác cảnh giới." "Tứ phẩm tiên thiên?" Lý Duệ hít sâu một hơi. Bình thường mà nói, võ tướng cấp bậc cùng cảnh giới là ngang nhau. Khương Lâm Tiên là thang quân, ngoại nhân đều cho là hắn là ngũ phẩm đỉnh phong, ai dám nghĩ đã bước vào tiên thiên, cũng ẩn giấu đi cảnh giới. Khó trách Khương Lâm Tiên giết hai đều là một kiếm đừng nhìn tứ phẩm phía trên còn có 3 cái đại cảnh giới, nhưng kỳ thật thế gian mạnh hơn Khương Lâm Tiên võ giả đã không nhiều. Tiên Tiên về sau tam phẩm, lại xứng năm thứ 3 đại học phẩm. Tại ngu quốc trên giang hồ còn có một cái khác thuyết pháp, Địa Tiên ba cảnh. Cái gì gọi là Địa Tiên? Lục Địa Thần Tiên. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng phi thăng mà thôi, chân chính nhân vật thần tiên. Số lượng đương nhiên không thể lại nhiều. Khương Lâm Tiên khẽ mỉm cười, Lý Lão ca cứ yên tâm đi, việc này ta sẽ không nói cho người khác, chờ lão ca mình nghĩ triệt lộ ra, đến lúc đó ta lại đi cho lão ca đòi hỏi cái phòng giữ vị trí. Lý Duệ hít sâu một hơi, đả tạ Khương lão đại. Tiên tiên võ giả cường đại, không thể đo lường. Hắn vẫn cho là mình ẩn tàng đến đủ tốt. Không nghĩ tới, tại người ta tiên tiên võ giả trong mắt, sớm đã bị xem thấu. Cũng may mắn Khương Lâm tiên chủ động điểm phá, nếu không nếu là bị cái khác tiên tiên võ giả phát hiện, vậy coi như phiền phức. Khương Lâm tiên cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ. Cho nên, bốn tay yêu quỷ là bị ngươi giết chết. Giết bốn tay yêu quỷ, cũng không phải giết cao trần, không có gì tốt xấu điếm. Khương lão đại lợi hại. Khương Lâm tiên cười nói, là Lý Lao ca lợi hại. Bù đái yêu quỷ treo thưởng hiện tại cũng còn treo tại Ngô Quốc Quan phủ báo cáo bên trên, kết quả sớm đã bị Lý Duệ rớt đi. Rớt tốt. Khương Lâm Thiên đúng cái gì 12 huyết độ vốn là cam thủ đến tận Sương Thụy. Về phần Lý Duệ dấu giếm tu vi, càng là không quan trọng. An Ninh vệ bên trong che dấu cảnh giới người nhưng không phải số ít, cũng tỉ như Ninh Chu Thiên, mặt ngoài long môn cảnh còn vẫn đang tăng lên khí, kỳ thật đã sớm bắt đầu nếm thử Ngư Nguyên. Dấu rốt vấn đề này, càng là lão giang hổ, càng thích làm. Một vật từ Khương Lâm Thiên ống tay áo trượt xuống, là một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Lý La Ca, vật này chắc hẳn ngươi chắc chắn thích. Lý Duệ lông mày nhíu lại, Hiển nhiên, tiểu trong hộp gỗ đổ vật liền là Khương Lâm Tiên đối với hắn lần này đi Hoa Thanh Tông kết thượng đà đạt Khương lão đại. Lý Duệ thu hồi hộp gỗ nhỏ, không có chút nào mở ra ý tứ. Cấp trên ban thượng, một mực nhận lấy chính là, nếu là ngay trước mặt mở ra, làm sao? Thật đúng là cho là có chọn chọn lựa lựa cơ hội. Không có nghĩ rằng, Khương Lâm Tiên lại nói, Lý La Ca, mở ra xem một chút đi. Lý Duệ nghi ngờ trong lòng đem đều nhanh nét vào trong tay háo hộp gỗ nhỏ lại đem ra, từ từ mở ra. Khi nhìn rõ tiểu trong hộp gỗ chỗ thả đồ vật trong mắt, trái tim đột nhiên ngừng. Tiếc khí. Chương 205 Lại mở thiên môn. Chương 205, lại mở thiên môn. Siêu nhiên vật ngoại, dị thế độc lập. Một sợi màu xanh khí tơ yên tĩnh nằm tại tiểu trong một gỗ, tản ra thần thánh khí tức. Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới, Khương Lâm Tiên ban thượng lại là tiên khí. Hắn hô hấp đều kém chút đình trệ. Tiên khí quả nhiên là rơi vào Khương Lâm Tiên trong tay. Cao Chân cũng thật sự là không may, vì tìm kiếm tiên khí, còn nghĩ đi vạn độc quỷ bỏ mình địa phương tìm vận may, kết quả mất mạng. Thật tình không biết, tiên khí sớm đã bị Khương Lâm Tiên lấy đi, mà lại Khương Lâm Tiên trong tay tiên khí. So Lý Duệ trước đó từ cao chân cùng bốn tay yêu quỷ trên thân đạt được cộng lại đều muốn nhiều. Như thế nhìn đến, quỷ minh giáo là theo thực lực cao thấp đến phân phối thiên khí. Nhìn thấy Lý Duệ phản ứng, Khương Lâm Tiên lộ ra hài lòng nụ cười. Xem ra là đưa đúng người. Khương lão đại. Lý Duệ đang muốn nói chuyện, Khương Lâm Tiên khoát tay náo, ta xem ngươi khí tức, cùng thứ này tương tự, liền nghĩ ngươi có thể cần dùng đến. Thiên hạ bảo vật người có duyên có được. Ta nghiên cứu lâu như vậy, vẫn như cũ không có đầu mối, chứng minh ta cùng vật này vô duyên, đưa ngươi, liền cầm lấy là được. Khương Lâm Tiên một mặt lạnh nhạt. Thứ này là hắn tự trên thân vạn độc quỷ là được. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy mới lạ, nhưng nghiên cứu hồi lâu vẫn là không phát hiện vật này nên như thế nào sử dụng, hắn cũng là một lần tình cờ phát hiện lý duệ khí tức cùng vật này tương thông, lúc này mới lưu tâm quan sát. Nhìn qua xem xét không sao. Hắn lúc này mới phát hiện lý duệ thế mà đột phá, cho nên suy đoán hẳn là Z4 tay yêu quỷ được đồng dạng đồ vật, lúc này mới có này khí tức. Mình đau khổ nghiên cứu không có kết quả, người khác lại có thể phá giải nguyên cơ, chứng minh cái gì? Vô duyên chứ sao. Khương Lâm tiên cực kỳ tin mệnh số, nếu không cũng sẽ không cùng vấn tiên lâu chương lão đạo trở thành bạn vong niên đã vô duyên, liền không nên cớ cầu. Dù sao giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng thành toàn người khác. Lý Duệ làm việc thỏa đáng, hiện tại lại bước qua Long Môn, hắn hữu tâm đem Lý Duệ bồi dưỡng thành phụ tá đặc lực. Long Môn thọ tam giáp tử, Lý Duệ hơn 70 niên kỷ mặc dù vẫn như cũ không nhỏ, nhưng cũng còn có dòng dã hơn 100 năm có thể sống. Chính vào tháng niên, lần này giúp hắn giải quyết một kiện khó giải quyết sự tình, hắn liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền thành toàn Lý Duệ. Lý Duệ niệm tình hắn tốt, về sau có thể giúp đỡ xử lý càng nhiều chuyện hơn, không cần một cái ngoại vật tới hữu dụng. Hắn Khương Lâm Tiên, còn không đến mức muốn vì một cái tò̉ng lục phẩm trên thân có được đồ vật liền sinh ra hãm hại thủ hạ sự tình. Người giang hồ xưng hắn giang đồng kiếm tiên, kiếm trọng điếu, nhưng chữ tiên cũng trọng yếu. Chính là bởi vì hắn tâm tính mờ nhạt, không câu nệ tại vật ngoại thân, có phần có tiên khí. Nếu không vì sao không gọi kiếm thần, kiếm thánh? Lý Duệ hít sâu một hơi, đả tạ Khương lão đại. Đối mặt tiên khí, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không sinh ra cự tuyệt ý niệm. Là thật sợ lợi tử, Khương Lâm tiên liền tin, không cho. Khương Lâm tiên một ngụm đem trong chén trà uống cạn. "Cha nghỉ khất đi." Hắn đứng người lên, mang theo Khương Yên liền đi ra lý ra tòa nhà, cũng không quay đầu, phiêu nhiên như tiên. Lý Duệ quan sát trong tay tiên khí, hắn hẳn là không biết đi ân, khẳng định là không biết. Nếu là Khương Lâm tiên hiểu được đây là tiên khí, 10 phần 10 không có hiện tại loại này thoải mái chích tiên phong thái. Kỳ thật cũng không trách Khương Lâm tiên có mắt không trọng, tiên khí thứ này vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không ai thấy qua, lý do nếu không phải có hệ thống, đồng dạng sẽ thuộc thủ vô sách. Không có người võ giả nào sẽ gan lớn đến đem không biết tên tiên điệu tạm khí dung nhập vào trong đan điền. Vạn nhất khí tức tương xung, vậy coi như là tự họa nhập ma, chết bất đắc kỳ tự hạ chàng. Niệm vui ngoài ý muốn, Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới Tiên khí thêm mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn đạn phá dày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. So sánh dưới, cao chân chết được thật đúng là gọi một cái biệt khuất, làm phòng đêm dài lắm ngột. Lý Duệ lấy ra tiên khí, há miệng ra liền đem nó nuốt vào trong bụng. Ngay tại tiên khí tiến vào đan điền trong nháy mắt, liền bị tiên hình dẫn dắt. Trong chốc lát, sắc trời lại thịnh, giống như một đạo tử kim hào quang chiếu rọi cả toàn thiên đình, mây mù thổi tan, lộ ra đứng sừng sững ở đầu Nam Nam tiên môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa cổ pháp cửa đá từ phía tây chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng Nam tiên môn xa xa đối lập, Trên đó có khắc khuôn mặt giữ tợn chi yêu thú, sinh động như thật. Tây Thiên môn, Lý Duệ cực kỳ vui mừng được tiên khí, lại trực tiếp để Tây Thiên môn ngưng tụ thành hình, chọn vẹn giảm bớt hắn 7, 8 năm khổ tu. Chư cái đó ra, càng quan trọng hơn là, tiên huyền khí cấp bậc lại lần nữa bị tất cao, uy lực lại tăng thêm chí ít năm thành. Quả thực là bá đạo vô cùng. Lý Duệ tâm tình thật tốt, lúc này liền vận chuyển tiên huyền khí, đi cái 72 đại chu thiên, chân khí hùng tráng như rồng, mưa chạy một vòng, thể phách liền cường tráng mấy phần. Không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể hoàn thành chẳng khí. Thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lý Dụy mỗi ngày đều tại cùng một canh giờ dậy giường, đồng hồ sinh học cơ hồ không có mất đi hiệu lực qua. Dựa mặt, hắn liền đẩy cửa ra khỏi phòng. Khi hắn lúc ra cửa, chợt nghe có người nói chuyện, lao đầu giấc ngủ liền là thiếu. Lý Dụy khẽ ồ lên một tiếng. Lương Hạ mấy người đều còn tại ngủ, trong viện không có bất kỳ ai, từ đâu tới thanh âm? Tìm đường này, cuối cùng xác nhận, nói chuyện lại là Sích Long Mã. Không sai. Lý Dụy thế mà cũng nghe đã hiểu ngữ ngữ. Kỳ thật ta giấc ngủ vẫn luôn thiếu. Rất khó tưởng tượng, tại một con ngựa trên mặt nhìn thấy gặp quỷ biểu lộ. Từ lúc cùng Vương Triều Nhân Mã hợp nhất về sau, Sích Long Mã là càng ngày càng không giống một con ngựa. Thảo. Sích Long Mã mắng một câu thổ tục. Lý Duệ xác định, mình quả thật có thể nghe hiểu được Sích Long Mã nói chuyện. Là Vương Triều trong cơ thể tiên huyền khí nguyên nhân. Hắn lâm vào suy tư, rất nhanh, liền nghĩ minh bạch nguyên do. Vương Triều chỉ là cái tiếp nổ, mấu chốt vẫn là Tây Thiên môn. Tương truyền, Thượng cổ Tiên đỉnh có 4 đạo thiên môn, Nam Thiên môn và Nhân giới tương thông, Tây Thiên môn thì cùng yêu giới tương thông. Tây Thiên môn chính là yêu tộc thánh địa. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn sách trước học xong ngữ ngữ, thậm chí đều có thể cùng yêu thú tiến hành giao lưu. Lý Duệ trong lòng hiện lên một vòng kinh hỉ. Năng lực này nói không chừng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. "Ngươi, ngươi không được qua đây nha." Tịch Long Mã không ngừng lui lại. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lý Duệ hắn sâu trong linh hồn không tự chủ được run rẩy, không nhịn được muốn đối trước mắt cái này nhân loại quỷ bẫy. Rốt cuộc, Tịch Long Mã vẫn là chống đỡ không nổi, bị một tiếng quỷ xuống. Chuồng ngựa động tính cái thứ nhất đem Vương Triều bình tĩnh. Hắn nhưng thật ra là tại chuồng ngựa ngủ một đêm, la trời đã sáng mới về phòng, cho nên dẫn đầu xông ra cửa phòng. Sau đó liền thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy đại hồng vậy mà đối Lý Dụy dập đầu đúng, liên la dập đầu. Một con ngựa thế mà đối một người dập đầu, cảnh tượng như thế này hắn thậm chí ngay cả nằm mơ đều mộng không đến. Sư phụ, đây là. Lý Dụy quay đầu, khẽ mỉm cười, ta giống như cũng có thể nghe hiểu đại hồng. Rất nhanh, Lương Hà mấy người cũng đều cùng nhau vây quanh. Nghe tới Lý Dụy cũng có thể nghe hiểu ngựa ngữ về sau, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân trối. Dương Dũng nhịn không được lẩm bẩm, chẳng lẽ lại trăm ngựa đều có thể nghe hiểu được? Lý Dụy cùng Vương Chiếu trước đó cũng không liền là Chu gia ma phu, trong đại viện cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu được. Gặp đại hồng thực sự quý bất động. Lý Duệ lúc này mới vỗ vỗ đại hồng đầu to lớn, "Đứng lên đi." Vừa mới nói xong đại hồng lúc này mới cảm thấy trên người áp lực không còn sót lại chút gì, như được đại xá đồng dạng đứng lên, giống như thần tử đụng phải quân vương. Dương Dũng mấy người gặp, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá đã đồ đệ đều có thể nghe hiểu được ngữ ngữ, sư phụ so đồ đệ lợi hại hơn, tự hồ cũng cực kỳ hợp lý đi. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua xứ. Lý Duệ như thường luyện đao, sau đó đi buôn hồ kỵ. "Hạ đại nhân, chờ về nha." Một cái giữ cửa an ninh vệ tướng sĩ nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới lên trước chào hỏi, Hạ Sơn tự mình làm mã phu. Xe kéo bên trong ngồi dĩ nhiên chính là tân hôn phu nhân. "Đúng, đi một chuyến An Ninh phủ." "Thân hôn đến ngươi, chúc mừng chúc mừng." Đưa tiễn Hạ Sơn. Giữ cửa tướng sĩ rồi mới lên tiếng. "Nhiều mới mẹ, thế mà có thể từ Hạ Sơn cái này khối băng trên mặt nhìn tới cười." Hạ Sơn hiếm khi ra kho vũ khí, nhưng hắn cổ cái tác phong để hắn tại An Ninh vệ thanh danh cũng không nhỏ. Ta nghe Điền Tổng kỳ nói, cái này Hạ đại nhân cô vợ trẻ tuyệt mỹ, so giáo phường ti hoa khôi đều tốt hơn nhìn. "Thật dạ." "Chính xác 100%." Xe ngựa dừng ở một gian bốn nhà khí phái đại trược trước. Hạ Sơn nhảy xuống xe, nhấc lên màn xe. Một người mặc trắng nõn trùng điệp váy dài, da thịt như tuyết nữ tử đi ra, con mắt to mà sáng tỏ, ngũ quan tìm không ra tí vết. Nhu nhu nhược nhược, phản phất gió thổi qua đều sẽ ngực lại để người nhịn không được thương tiếc. Bệnh mỹ nhân. Hạ Sơn thương tiếc đem nữ tử nâng đỡ xe, đem trên người áo ngoài choàng tại nữ tử trên thân, phu nhân, nhưng chớ có bị cảm lạnh. Nữ tử tên là Hạ Lan. La hắn tử trên núi Nhạc được, danh tự cũng là hắn cấp cho đúng thế. Nhạc được. Hắn bên thai đột nhiên vang lên Liễu Dữu Tân Minh, về tới gặp nhau mảnh rừng cây kia. Đại thúc, ngươi là người xấu. Thiếu nữ như là nai con bị hoang sợ. Ta không phải người xấu, cô nương ngươi vì sao một người ở chỗ này rất nguy hiểm. Ta vì sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ cảm thấy đầu đau muốn nức, không ngừng lắc đầu, ta nghĩ không, già, thật nghĩ không, già. Hạ Sơn cũng không biết là vì sao, cứng rắn thắng sắc nội tâm vậy mà bởi vì thiếu nữ này dao động. Về sau, nữ tử bị mang về quân doanh. Bởi vì đã mất đi ký ức, cũng không biết tính danh, cho nên hắn liền cho lên một cái Hạ Lan danh tự. Đại thúc, bị ngươi làm ăn ngon thật. Đại thúc, ngươi đợi ta thật tốt. Đại thúc, ta làm cho ngươi cô vợ trẻ đi. Hình tượng tiêu tán đi vào tòa nhà. Hạ Sơn liền phân phó nói, cho phu nhân đốt cái lò, chân mền cũng lại thêm một giường. "Đúng, lão gia." Trong viện ti nữ đều là hắn gần nhất mới mua, cũng là vì chiếu cố tiểu nữ, không phải chỉ là hắn một người, càng nữa thích yên tĩnh, cũng không hứng thú gì làm lão gia. "Phu nhân, đi đường mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi thật tốt." "Lão gia." Nhìn thấy Hạ Sơn quay người liền muốn rời khỏi, thiếu nữ nhịn không được kêu gọi. Hạ Sơn quay đầu mỉm cười, "Ta đi cấp ngươi sắc bát ấm người tử thuốc." Nói xong, bước chân dồn dập liền đi hậu viện. Kỳ thần sát thuốc có sát thuốc nha hoàn, căn bản không cần hắn một cái lao ra đi tự mình nhìn xem, nhưng Hạ Sơn liền là không yên lòng. Cửa gian phòng có chút mở rộng ra. Thiếu nữ một thân một mình ngồi tại gian phòng đầu giường, khẽ thở dài một hơi. Ngươi như này, đều để ta không nỡ giết ngươi. Chương 206: Mạch nước ngầm. Chương 206: Mạch nước ngầm đông đông đông. Sáng sớm, Lý Duệ gõ hạ Sơn cửa phòng. Lý Lao ca. Hạ Sơn thấy một lần đứng ngoài cửa chính là Lý Duệ, lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Duệ sững sờ, ôn quyền chúc mừng. Hạ Lao đệ Tân Hồn, thật đúng là người gặp việc vui đôi lông mày mơ mở cửa bị chế giễu đối với người khác phổ biến nhưng để ở trên thân Hạ Sơn liền có vẻ hơi ra ngoài ý định. Hai người công sự qua tốt một đoạn thời gian, nhưng cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần Hạ Sơn cười, lại càng không cần phải nói hiện tại loại này tuổi to. Hạ Sơn dẫn Lý Duệ đi lại đường. Hạ lão đệ, hôm đó Khương đại nhân có cấp lệnh, nhất định phải ra khỏi thành, cho nên chưa thể tham gia lão đệ cùng đệ muội tự cưới, lão ca quả thật là có lỗi với nhà. Nói, liên tử trong tay áo lại lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn. Hạ Sơn vội vàng ngăn cản, Lý lão ca, hạ lễ hôm đó liền đã nhận lấy, có thể nào sẽ gọi ngươi tốn kém? Lý Duệ ha ha cười, đây cũng không phải là đưa cho ngươi nghe nói đệ muội người yếu, đây là cố ý tìm đến tốt bổ, nhận lấy chính là. Nghe xong, trong mắt Hạ Sơn vừa hiện lên một vòng giở dự, nếu là cho hắn, quy giá đến đâu cũng không thể thụ, nhưng việc quan hệ thế tử, liền để hắn có chút do dự. Ngay tại Hàn Soan Suites thời khác, đồ vật liền chẳng biết lúc nào đã đến trong tay hắn. Cười khổ một tiếng. "Lý Laoka, đã tạ. Nhà mình huynh đệ, có cái gì tốt tạ, đúng, đệ muội thân thể vừa vặn rất tốt chút ít." Hắn đã tự Dương Dũng nơi đó nghe được. Hạ Sơn thế tử mang bệnh, đại hôn xong về sau đáp tạ Tân Khắc Lục co như chỉ lộ ra một lần mặt, y theo Hạ Sơn thuyết pháp lúc ấy là thân thể ô uế gì. Hạ Sơn một bên gọi Hạ Nhân dâng trà, một bên phiếm như nói: "Nội nhân thân thể khó chịu, không thể đi ra gặp lão ca, thực sự thật có lỗi." "Không sao." Lý Duệ khoát tay áo. Hắn lại không có yêu thích nhân thế vợ hơi, có nhìn hay không đều như thế đến hắn cái này tâm cảnh, hồng nhan như xương khô. "Lão ca ta là thật không nghĩ tới, hạ lão đệ thế mà cũng khai khiếu lấy vợ, trước kia là ai nói cả đời không lập gia đình tới." Lý Duệ trêu chọc. Hạ Sơn cười hì hì rồi lại cười, trước kia làm đạo khách, kết xuống cừu ra quá nhiều, liền nghĩ đợi bà nương, sinh bé con bị kiều gia tìm tới cửa chém chết, quá thu thiệt. Vậy làm sao hiện tại không lỗ? Tiểu Lan, Hạ Lan trong mắt lóe lên một vòng lưu hỏa, ta chết nàng sinh. Hiển nhiên, đây là động liệu Mạc Úy đem đến. Lý Duệ căng vui, nguyên lai là thiết hán động lưu tình, Hạ Lan thế mà bắt đầu trời thuần yêu. Truyện tốt. Hạ Sơn biểu hiện để hắn không khỏi càng hiếu kỳ, các ngươi là tại sao biết đệ mọi người ở nơi nào? Nếu là thanh hạ người địa phương, vậy hắn nói chung đều biết cha hắn bố. Hạ Lan, nội nhân trong nhà bị nạn, trốn vào thâm sơn rơi xuống thùng lũng dẫn đến mất trí nhớ, ta là trong núi nhặt được. Ngậy. Lý Duệ không nói gì. Cái này thì bạn, thật sự là một lời khó nói hết, đặt ở kiếp trước, liền là nát tục cầu huyết kịch, ác bình một vạn đầu cái chủng loại kia, không nghĩ tới thế mà thật phát sinh. Bất quá hắn ngược lại là hiểu được, Hạ Sơn xác thực yêu thích đi trên núi nhà mời, trước kia tại khò vũ khí thời điểm hắn còn cùng theo đi qua. Nhặt cô vợ trẻ, có ý tứ đều là trong nhà sự tình, hắn tuy nói cảm thấy ly kỳ, nhưng cũng không tốt được nhiều hỏi. Hai người trò chuyện trong chốc lát, cũng liền tìm lý do rời đi. Lý Duệ vừa đi, Hạ Sơn ngay tại đi ra đại đường, đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bay tới, Ô Nhu cười một tiếng, "Lan Nhi, ngươi sao lại ra làm gì?" Hạ Lan chớp chớp đôi mắt tỏ xinh đẹp. "Phu quân, vừa rồi lão giả kia là ai?" "Buôn Hồ Kỵ tuần thú Lý Duệ, trước kia tại Kho Vũ khí coi như của lương, là hảo hữu của ta." "Nha." Thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Đêm dài. Hạ gia trạch viện, nhà chính bên trong, một trận sột soạt soạt soạt tiếng mặc quần áo vang lên, một thân ảnh yên tĩnh đứng tại bên giường. Hạ Sơn hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường hô hấp đều đều. Hạ Lan nhìn thật lâu. Vừa rồi nàng tại cho Hạ Sơn trong trà hạ độc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ tỉnh lại thời điểm, nàng khả năng đã rời đi. "Quên ta đi đi." Sau đó, Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ra khỏi phòng, không có phát ra một tia tiếng vang. Rõ ràng liền là có võ công mang theo ở đâu, là bệnh gì tây non. Nang một đường đi ra an ninh vệ, bởi vì là Hạ Sơn thế tử môn nhân, lại thêm nói là cho trưởng phu mua rượu, cơ hồ không có quá nhiều ngăn cản. Ra quân doanh. Sau một lát liền đến đến một gian hẻm nhỏ vấn vẻ. Một cái thân thể thất tha, phong tình vạn chủng phụ nhân liền đứng trong nó hẻm. Hạ Lan cắn môi một cái. Chủ nhân. Tiểu Lan, vất vả. Liêu Kiều nương một đôi dài nhỏ đàn phụng con ngươi nheo lại, trong mắt tràn đầy niệm ai. Nô gia là số 9, không phải Tiểu Lan. Hạ Lan thân thể gầy yếu nhịn không được run nhẹ nhẹ. Liễu Kiều nương hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ liền tốt, ta còn thực sự coi là bò lên trên nam nhân giường, liền bị câu hồn. "Nô, nô gia, không dám." Tốt nhất là không dám. Trong mắt Liễu Kiều nương chớp động lên nguy hiểm ánh sáng. "Hạ Lan, nói cho đúng là số 9. Nàng bị nô." Như số 9 dạng này Mị nô, đều là nàng từ Thanh lâu đặc biệt tìm kiếm tới nữ tử, từng cái tư sắc tuyệt hảo, càng học được một thân mị hoặc chi thuật. Cái gì núi rừng ngẫu nhiên gặp, cái gì vừa thấy đã yêu đều chẳng qua là một ít câu dẫn nam nhân trò siết thôi. Số 9 xuất hiện, vốn chính là nàng tính tấn quý, mục đích đúng là tại an ninh vệ cải nằm vùng, giúp nàng tìm kiếm tiên khí. Tuy nói nàng tinh thông thuật dịch dung, nhưng Khương Lâm tiên thủ đoạn bảo nàng khó mà nắm lấy. Vạn Nhất bị Khương Lâm tiên nhìn thấu, đó chính là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Cho nên gọi mỹ nô đi là ổn thỏa nhất biện pháp. A, nam nhân, chẳng lẽ lại ngươi thật cảm thấy nếu là hắn biết được ngươi là vạn người cười tiện hóa, sẽ còn đối ngươi vừa thấy đã yêu. Tuyệt ngươi cái kia buồn cười tâm tư đi. Liễu Kiều nương cười lạnh liên tục, nàng am hiểu nhất nắm nữ tử tự tâm tư, tựa hồ có thể xem thấu số 9 nội tâm. Số 9 run rẩy càng thêm bực liệt. Nô no gia, nô no gia không dám. Gặp hiệu quả không tệ, Liễu Kiều Nương liếc giễu môi đỏ có chút dương lên. Nói đi, sự tình gì? Số 9 cũng đũa nói, "Chủ nhân, ngươi cho ta Tẩm Tiên Thạch, có phản ứng." Liễu Kiều Nương lập tức nhấc lên hào hứng, thúc giục nói, "Mau nói." Là một cái gọi Lý Duệ quan viên, hắn tới hạ gia, Tẩm Tiên Thạch sáng lên. Sáng lên. Liễu Kiều Nương hai mắt có chút nheo lại, "Lý Duệ?" Nàng cũng không có nói cho số 9, đi An Minh Vệ muốn tìm chính là Tiên khí, mà là cho nàng Tẩm Tiên Thạch, để nàng đi tìm một cái có thể để cho tặng đá tỏa sáng người. Người kia chính là dấu ở An Ninh vệ, cũng có tiên khí người, cũng xấu hổ chính là. Số 9 đi An Ninh vệ, kết quả tầm tiên thạch không sáng. Qua gần 7-8 ngày, lúc này mới rốt cục lại có phản ứng. Số 9 nói, ta đã nghe ngóng, Lý Duệ đoạn thời gian trước đi Hoa Thành Tông, là ngày hôm trước mới trở về. Chính là hắn. Trong mắt Liêu Kiều Nương nộ bắn ra tinh quang, hết thảy đều hoàn mỹ ác cấp, tìm một cơ hội, đem Lý Duệ dẫn ra, cho hắn ăn bình thuốc này. Nói, Liêu Kiều Nương liền từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, ném cho số 9. Số 9 trong mắt lóe lên một vòng do dự. Chủ nhân, thuốc này Nàng quán rõ ràng, lấy nàng thân phận, muốn hấp dẫn lý duyệt ra, biện pháp duy nhất liền là thông qua hạ sơn, nhưng hạ độc loại chuyện này, nơi nào có cái gì chỉ cấp một người hạ độc, biện pháp hỗn thỏa liền là tất cả đều độc. Chẳng biết tại sao, nàng không muốn nhìn thấy hạ sơn chết. Liêu Kiều nương cười nhạo một tiếng, "Là thuốc mê, ăn không chết người, ta muốn chính là đồ vật, giết chết hai cái triều đình quan viên chỉ làm cho ta gây phiền bái." Số 9 trong lòng vui mừng. "Đúng, chủ nhân." Nhìn qua số 9 Likhai, Liêu Kiều nương khẽ miệng đường còn càng nhiều. "Túy Tinh lâu, Nha Gian. Hạ lão đệ, ngươi cứ như vậy mời khách." Lâm thời phút cuối cùng Sai người nói cho ta cái thời gian địa điểm, là đến cũng không phải, không đến vậy không phải." Lý Duệ đi vào gian phòng đối Hạ Sơn đoán giận nói, nói là hắn trách, kỳ thật cũng chính là trêu chọc hai câu mà thôi. Tới gần giờ dậu, Hạ Sơn nhả một cái tỳ nữ tới cửa, nói là Hạ Sơn muốn mời hắn uống rượu, làm được một nửa cơm đành phải dừng lại, chạy tới. Nếu là người bên ngoài, Lý Duệ thật đúng là không nhất định sẽ đi, nhưng Hạ Sơn người này là cái thành thật há tử, mà lại có tân hôn không lâu, mặt mũi này vẫn là phải cho. Tại chữ đinh hiệu khò vũ khí làm đồng sự thời điểm, liền phát hiện Hạ Sơn người này chỉ là không thích nói đợi, nhưng tâm là tốt. Mà lại về sau hắn cũng còn có cầu được đến kho vũ khí địa phương đáng giá cái dao. Hạ Sơn mang theo vài phần ấy nãy, hôm nay ra khỏi thành Dung Quận, khi trở về nội nhân nghĩ đến đêm qua bởi vì bệnh chưa thấy qua Lý Lạc ca, sinh lòng ngái nãy, cho nên mới như thế. Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía giúp vào Hạ Sơn bên người tuyệt mỹ nữ tử. Không phải loại kia xinh đẹp vẻ đẹp giống như bé thỏ trắng đồng dạng, tiêu thiên hạ nam tử gặp chi thương tiếc đẹp tuy đẹp vậy, không hợp lý Duệ đặc biệt thích. Ngồi xuống. Hạ Sơn giơ ly rượu lên, "Lý Lạc ca, ta trước cho ngươi bồi cái không phải." Lý Duệ khoắt tay, "Giữa minh đệ, nói nhiều như vậy, làm" Hai người ngửa đầu lên. Hai lượng rượu liền tiến bụng. Lý Duệ lợi bình nói, "Hạ huynh đệ, ngươi có phải hay không cho người ta lựa, rượu này là thật không ra thế nào địa?" Hạ Sơn vào đầu, "Không nên nha, ta thế nhưng là để tốt nhất rượu." Lý Duệ nhìn về phía Hạ Lan, "Muội tử, làm phiền ngươi để trưởng quý trên một bình ta thả ở chỗ này rượu, báo tiền của ta, trưởng quý hiểu được." "Đúng, Lý đại ca." Hạ Lan nhu nhu đứng dậy, ra khỏi phòng. Lý Duệ cũng không ngại rượu khó uống liền không uống, hai người một bát tiếp lấy một bát. "Đương nhiên." Bỗng một tiếng, bát rượu từ hắn trong tay rơi xuống, quần thành phấn vụ. Hắn trừng to mắt, không dám tiến nhìn qua bầu rượu, có, có độc. Hạ Sơn kinh hãi, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên một trận cảm giác hôn mê dâng lên, mắt tối sầm lại, cậu nghiêng một cái liền bất tỉnh nhân sự. Sau một lát, Hạ Lan về đến phòng, trong tay nào có cái gì lý duyệt tồn rượu, nàng nhìn qua nằm vật xuống trong phòng lý duyệt cùng Hạ Sơn, ánh mắt phức tạp. Sau lưng vang lên Liễu Kiều nương thanh âm, "Thế nào, đau lòng tình lang?" "Không, không có, chủ nhân." Hạ Lan cuống quýt nghiêng người né ra, tối lui đến một bên. Liễu Kiều nương đi vào nhà dàn, quan sát trong phòng hai người, lại hơi liếc nhìn trong tay tầm tiên thần. Tiên khí. Vừa nghĩ tới cuối cùng có thể hoàn thành huyết hành lão tổ nhiệm vụ, liền lại trong lòng một trận lửa nóng. Nàng dùng mũi chân đem Lý Duệ thân thể lật ra cái mặt. Sau đó một trận tìm đòi. Rất nhanh, ngay tại Lý Duệ trong ngực ngoác ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra cái nắp, liền thấy một sợi nhỏ như sợi tóc thanh khí yên tĩnh nằm tại trong hộp gỗ. Liêu Kiều nương cảm giác hô hấp đều trở nên gấp rút. Đây chính là tiên khí. Chương 207. Phiến phức cách lão đầu ta xa một chút. Chương 207. Phiến phức cách lão đầu ta xa một chút đến kia, không đèn nó tối. Hai đạo tuyệt mỹ thân thể bước qua nước bẩn chảy ngang hẻm nhỏ, lộ ra không hợp nhau. Hạ Lan, hoặc là nói là số 9. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy hiện lên một tia giễu cợt cùng không bỏ. Nơi đó, vừa vặn có thể nhìn thấy Tú Tiên lâu một góc, đại hồng đèn lồng vui mừng treo thật cao. Nàng thân là mỹ nô, sớm đã có thể xem tấu một cái nam nhân tâm, Hạ Sơn đối nàng là thật tâm. Làm sao? Cũng không biết bị mấy trăm nam nhân cướp qua, còn cưỡi ra chân tình tới. Trong mắt Liêu Kiều Nương tràn đầy nghiệm ai. "Chủ nhân, nô gia không dám." Số 9 vội vàng quay đầu, đầu đều rũ xuống tới ngực vị trí, không dám tiếp tục nói một chữ. "Không dám?" Liêu Kiều Nương cười lạnh, "Ngươi là ta mang ra người." Hắn là hiểu được, ta ghét nhất nam nhân, đồng thời, ta cũng ghét nhất vì nam nhân quên hết tất cả nữ nhân. Số 9 đông niên lần đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lui về sau nửa bước. Liễu Kiều nương tới gần, lời nói băng lãnh. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đưa cho ngươi không phải cái gì bĩ dược, là độc dược, nguyên kia tình lang hiện tại đã sớm chết. Cái gì? Số 9 trợn to mắt, không dám tiến nhìn qua Liễu Kiều nương, đây là nàng lần thứ nhất gần như thế nhìn thẳng Liễu Kiều nương, người rõ ràng nói cho ta, đây không phải là độc dược. Một cái cầm trong giáo trảo bảo, một cái giám câu dẫn thủ hạ Tamino, đều đáng chết. Số chín thân thể mềm nhũn, kém chút ngã ngồi tại nước bẩn bên trong, nàng hai con ngươi trong nháy mắt đã mất đi hào quang, tự lẩm bẩm: "Là ta." Đem hắn giết. Liêu Kiều nương thấy cảnh này, không khỏi càng thêm phẫn nộ, trong mắt sát ý phun trào. "Pháp thử." Một tiếng vang nhỏ. Số chín tựa hồ bị rút đi tất cả khí lực, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn qua cắm vào mình lồng ngực cánh tay, máu đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra đau thương cười một tiếng: "Thiếu ngươi, chỉ có thể kiếp sau trả." Liêu Kiều nương rõ ràng nghe được số chín nói lời, lông mày đứng đấy, một tiếng hừ nhẹ. Cắm vào số chín lồng ngực tay bỗng nhiên rút ra, Ngũ Tạng Lục Phủ trong nháy mắt bị phá hủy, Đại La Thần Tiên cũng có cứu. Thân thể mềm mại ngã xuống đất, tóe lên màn lớn nước bẩn, trước mắt thế giới trở nên đen kịt đã không có mệnh. Liêu Kiều nương trán ghét nhìn một cái số 9, cũng không quay đầu lại hướng phía ra khỏi thành đường đi đi. Quý tí lâu. Gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Duệ chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút bị lật loạn quần áo. Nơi nào có nửa điểm dấu hiệu chúng động. Hắn đầu tiên là thăm dò hạ sơn hơi thở. Ừm, không chết. Sau đó liền một bước dài giẫm tại gian phòng trên bệ cửa, 10 tầng lầu cao, nhảy xuống. Bước chân điểm nhẹ, đất bước tại mái nhà mảnh ngói phía trên. Thân hình giống như diều hâu, linh động nhẹ nhàng linh hoạt. Sau một lát, hắn liền đến đến một chỗ hẻm nhỏ. Trước người nằm một bộ nữ tử tử thi thể, xung quanh chuột vây quanh, một chút bộ vị đã bị gặm ăn. "Ta không phải không cho ngươi cơ hội." Lý Duệ lạnh lùng nhìn qua Hạ Lan tử thể. "Hôm nay các loại đều là hắn cố ý bày ra cục, vì chính là lừa gạt Liễu tiểu nương, hoặc là nói là Quỷ Minh giáo." "Thân phụ tuyệt nhãn." "Cơ hội ngày hôm đó ra Hạ Sơn dinh thự thời điểm, Sương Ngủ liền đã dự cảnh. Hắn liền sớm đã có chỗ để phòng." "Hạ Lan cho là mình ra quân doanh tìm Liễu tiểu nương làm được thần không biết quỷ không hay, thật tình không biết." Hết thảy đều bị Lý Duệ nhìn ở trong mắt, trong đó liền bao quát nàng cùng Thiên Diện La Sát gặp mặt. Thiên Diện La Sát Liễu Kiểu Nương cũng không phải là 12 huyết đồ bên trong ẩn giấu đi thân phận mấy cái kia, Lý Duệ đã sớm đem 12 huyết đồ 6 người kia đặc thù ghi tạc trong lòng, liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu Kiểu Nương thân phận, cũng đoán ra, Quỷ Minh Giáo có thể là vì tiên khí mà đến. Người khác không biết được tiên khí, Quỷ Minh Giáo khẳng định rõ rõ ràng ràng, chỉ cần tiên khí một ngày không tìm về, bọn hắn liền không khả năng chịu để yên, phiền phức sẽ chỉ dũng không đoạn tuyệt. Cho nên Lý Duệ quyết định đem tiên khí trả lại. Tiên khí đã bị hấp thu, khẳng định là không bỏ ra nổi đến. Nhưng lý duyệt lại có thể sử dụng tiên huyền khí ngưng tụ ra một tia tiên khí, Liêu Kiểu Nương lấy đi đúng là hắn ngưng tụ ra có thể so với tiên khí tiên huyền khí, cả hai không có bất kỳ cái gì khác biệt, Quỷ Minh giáo cũng định nhìn không ra sơ hở. Tuy nói ngưng tụ một tia tiên khí hao phí cực lớn tâm huyết, nhưng tiên khí có thể tổn thời gian lại đuôi. Hắn thực sự không muốn tiếp tục bị Quỷ Minh giáo người để mắt tới, phiền phức quá nhiều. Về phần chiếc mắt nữ tử này, Lý Duyệt tại Tuy Tiên lâu thời điểm, sớm đã phát giác rượu có vấn đề để Hạ Lan đổi rượu liền là đang cố ý để điểm. Nếu là Hạ Lan thật đổi hắn nói kia bầu rượu Nói không chừng hắn còn sẽ nghĩ biện pháp ra tay bảo trụ thiếu nữ này tính mệnh, nhưng Hạ Lan cuối cùng vẫn không đổi, đồng thời còn mang đến Liễu Kiều Nương. Lý Duệ liền chú định không có khả năng lại ra tay cứu nàng. Hắn nhớ tới một chút giang hồ truyền văn, nữ tử trước mắt này hẳn là kia thiên diện la sát Liễu Kiều Nương nuôi Mị nô bị nô. Nô bị. Tuy là người đáng thương, hắn cũng sẽ không cùng tình tâm Trần Lan, cứu một cái muốn hại hắn người. Lý Duệ bước chân điềm nhẹ. Sau đó lại đường cũ trở về Tú Tiên Lâu, tiếp tục dạ vờ làm chúng động. Sáng sớm hôm sau, Lam Tú Tiên Lâu trưởng quỹ phát hiện căn phòng này bên trong dị thường về sau, lập tức báo cáo cho An Ninh vệ trải qua an ninh vệ trung thần ý trị liệu. Chúng độc hai người lúc này mới xem như nhặt về một cái mạng. Diễn trò là nguyên bộ, Lý Duệ cùng bên trong Hạ Sơn độc đương nhiên là thật, nếu không như thế nào để Quỷ Minh giáo tin tưởng. Chỉ bất quá cũng không phải là liếu kiều nương độc, mà là Lý Duệ sau khi trở về mình hạ độc tính rất mạnh, nhưng phân lượng khống chế được cực kỳ chính xác, không chết được người. Cùng ngày, Hạ Lan thi thể ngay tại trong hẻm nhỏ bị phát hiện. Hạ Sơn nhìn qua ái thê thi thể cực kỳ bĩ thường, thể muốn tìm ra hung phạm. Lý Duệ cũng không có nói toạc ra tình hình thực tế. Nếu để cho Hạ Sơn biết, lúc trước hắn ái các loại đều là Hạ Lan diễn xuất tới. Nói không chừng sẽ trực tiếp tìm cái chết. Chết tử tế không bằng lại còn sống, còn không bằng dùng cừu hận chống đỡ lấy Hạ Sơn tiếp tục sống sót. Thời gian có thể vượt lên thế gian tất cả vết thương, qua không mấy ngày, Hạ Sơn liền đi tìm Tào Uy thoát cô tịch. Lúc gần đi còn cố ý tìm Lý Duệ tạm biệt tấn Hạ Sơn Tuyết Pháp, ly khai an ninh vệ về sau liền tiếp tục làm về đạo khách, tìm kiếm giết chết thê tử chân hùng. Lý Duệ cũng không quên. Vấn đề này quên vô dụng, liền cùng tâm ma đồng dạng, có thể giải mở chỉ có chính mình. Đã tình lại bị vô tình buồn bực. Nhìn qua Hạ Sơn bóng lưng rời đi, Lý Duệ than nhẹ. Cho nên nói nha, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng mạnh lên tốc độ. Lý Lao ca, ngươi nói có phải hay không là cái nào sắc đảm bảo thiên hái hoa tặc, ngấp nghé hạ lao đệ thế tử sắp đẹp. Ta thế nhưng là nghe nói, so giáo phường ti hoa khôi đều tốt hơn nhìn. Có khả năng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Duệ nằm ở trên giường, nghe mấy cái đầu to ngươi một lời ta một câu nói, trong lòng im lặng. Các ngươi liền là nhìn như vậy bệnh nhân. Đối với ngoại giới, hắn còn tại chúng độc trọng thương trong lúc đó. Cho nên Linh Trung Thiên liền ước chừng lấy nguy mình, các hồng còn có đảm hổ mấy người tới cửa thăm viếng. Lời an ủi không vài câu. Trọng điểm đều đặt ở nhân thế trên thân. Ngụy Minh thở dài, chỉ tiếp, nghe nói Hạ Sơn vợ chồng ân ái, chính là ông trời tác hợp cho, làm người hướng tới, chỉ tiếp. Hiển nhiên, Ngụy Minh tại ước mơ tốt đẹp tình yêu, Lý Duệ trong lòng cười lạnh. Bị nô, dung kiếp trước tới nói liền là nữ gián điệp, loại người này không biết từ nhiều ít nam nhân bên giường tỉnh lại qua, đỉnh đầu xanh mụn mẩn, còn thời khắc nghĩ đến đòi mạng ngươi. Làm người hướng tới, coi như hắn nhìn ra Hạ Lan đối Hạ Sơn có lẽ có khác tình cảm, nhưng bản chất không thay đổi. Nữ nhân, nào có luyện võ trọng yếu? Như thế nói đến, mỗ vốn gọi là Trừ Tà kiếm pháp cũng còn có có chút đạo lý, trực tiếp chém tới phòng căn, không, có phương diện này bối rối, cũng không liền là mạnh đáng sợ. Mọi người nói chuyện ở giữa, Lý Duệ dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Nói cho đúng, hắn thực sự quan sát Tuệ Nhãn thị giác hạ xương mù đã biến thành gần như thuần trắng nhan sắc. Từ ngày đó đến bây giờ, đã ước chừng qua 4 ngày thời gian, Liễu Kiều nương đi được chậm nữa cũng nên đến Quỷ Minh giáo tổng bộ. Xương mù phát sinh biến hóa, cũng liền mang ý nghĩa Quỷ Minh giáo đã tin tưởng tiên khí bị tìm về, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục phái người đến Thanh Hà. Rốt cục thanh nhàn, Lý Duệ thoải mái nhích lại gần. Hiện tại hắn được tiên khí, lại có đại ngộng du tiên, dựa vào linh đan, hảo hảo luyện công liền đầy đủ hắn đi đến ngũ phẩm. Phiên xuất cái gì, vẫn là cách ta xa một chút. Việc này đối An Ninh vệ liền là một đoạn khúc nhạc giọng ngắn. Không người chết, cũng không gây nên nào đó chút ít đại nhân vật hoặc là thế lực lớn chú ý, cơ hồ không có nhắc lên cái gì bọt nước. Ngoại trừ chữ đinh hiệu khờ vũ khí lầu 3 thiếu đi cái trừng mặc ít nói hắn tử. Hết thảy phảng phất đều không có thay đổi gì. Lý Duệ nghe Lương Hà nói, Hạ Sơn tòa nhà rất nhanh liền phân phối cho hắn quan quân của hắn, là cái tổng kỳ. Cùng Hạ Sơn tính tình hoàn toàn khác biệt. Cái kia tổng kỳ nhân duyên vô cùng tốt, nữ nhân duyên càng tốt hơn hàng đêm sinh ca, nạp tiểu thiếp sinh nhật đều nhanh góc đủ 24 tiết khí. Bất quá Lý Duệ vẫn là càng ưa thích cái nào trầm mặc ít nói hắn tử nhiều một ít. Mặc dù lại một lần, hắn vẫn là sẽ như thế làm. Có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng viên mãn. Hạ Lan là Mị nô, tiếp cận Hạ Sơn một khắc này tâm tư liền không thuần, bi kịch đã chú định, như thế nào đều sửa đổi không được. Không có Quỷ Minh giáo uy hiếp đối ngoại lại là cái không xuống giường được bệnh nhân, Lý Duệ liền có nhiều thời gian hơn nghiên cứu công pháp đêm kia. Lý Dụy mặt ngoài nằm ở trên giường ngủ say, nhưng ý thức sớm đã bị đại mộng du tiên dẫn dắt, tiến vào một thế giới khác. Mộng cảnh bên trong, hắn khoanh chân ngồi tại một đoàn công năng là bộ đoàn đám mây phía trên. Dù sao là nằm mơ, hắn đã thành thạo nắm giữ ngộ đạo tư thế thoải mái nhất. Tiềm Long Vật Dụng, Cung Công Cố Phòng, công thủ khác kíp, mới là chạm địch chi đạo. Du Long Lục chạm thứ nhất, Tiềm Long Vật Dụng bị sáng chế về sau, Lý Dụy cũng không liền bởi vậy lơ đễng, không có tiếp tục sáng tạo thứ thứ hai, mà là tiêu tốn rất nhiều thời gian cải tiến thứ nhất tiềm long vật dụng, cho đến đạt tới trong lòng hoàn mỹ trạng thái. Sáu chiêu bình thường đao pháp, thua sang một chiêu đao pháp cũng không phải bạc, cũng không phải là càng nhiều càng tốt đột nhiên. Lý Duệ một bước nhảy xuống đám mây, tay phải một nắm, chưởng đao tàng phong liền xuất hiện tại trong tay hắn. Thoáng chớp ánh đao mấy liệt, từng mảnh từng mảnh đám mây bị đao phong lôi cuốn, vòng quanh Lý Duệ bắt đầu xoay tròn, hóa thành một đầu hai cánh rồng long, chính cứ tại vân đại phía trên đầu rồng buông xuống, ẩn mà không phát, nhưng lại không sơ hở mà theo. Cũng không liền là tiêm long vật dụng chi tri tri lý, liền là cảm giác này. Hắn trong mắt bắn ra tinh quang. Tiêm long vật dụng rốt cục đạt đến hắn trình độ hài lòng. Lý Duệ trực giác ý niệm thông suốt, đối trước mắt mây mù hét lớn: Đến. Chương 208, Khương Lâm Tiên. Không gì hơn cái này. Chương 208, Khương Lâm Tiên. Không gì hơn cái này. Áo bào phiêu dãng, bảy chuôi tiểu kiếm vẩn quanh quần thân, trong thoáng chốc, giống như thoại bản bên trong thuộc trung kiếm tiên đi tới đồng lạm. Khương Lâm Tiên bình tĩnh nhìn qua Lý Duệ, hoặc là nói, ngộm cảnh bên trong hắn vốn là không lộ vẻ gì. Một thanh tiểu phi kiếm chậm rãi hướng về phía trước. Khương Lâm Tiên trong miệng khẽ đọc, "Tham Lang, tật." "Tham Lang, bắt đầu đệ nhất tinh, lại tên tiên su." Khương Lâm Tiên bảy chuôi kiếm đều là lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh, phân biệt là Tham Lang, cửa lớn. Platon, Van Gogh, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Không Phần Cao Thấp, tất kiếm đều có sở trường. Về phân vị gia chính là Tham Lang kiếm đương nhiên là bởi vì Lý Duệ chỉ gặp qua Tham Lang kiếm. Siêu. Tiểu kiếm Tham Lang hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt xuyên thủng rừng lâm tiên cùng Lý Duệ ở giữa biển mây. Một tiếng long ngâm. Lý Duệ trong tay chướng đao bị vung đến cực hạn, từng tầng từng tầng trùng trùng điệp điệp đao vóng rẹt thành ra, ngắt ở trước người hắn đang. Tham Lang cùng đao vung tiếp xúc trong nháy mắt đao vóng bẹn bẹn chống đỡ một hơi liền tán loạn, nhưng Lý Duệ không thấy chút nào bối rối. Chúng đao phá vỡ tản mát đao khí, tinh thuần cùng tiểu kiếm kiếm nhọn đụng thẳng vào nhau thật thật gọi một cái cây kim so với quả dâu. Lực lượng kinh khủng hóa thành vô hình sóng âm nổ tung, lý Duệ chung quanh biển mây bị đẩy ra vài trăm mét, vân đại đều trở nên trống rỗng. No. Lý Duệ phun ra một đốm máu, ngã nhào trên đất. Nhưng hắn trong mắt lại đều là hưng phấn. Mặc dù vô cùng chật vật, nhưng hắn hàng thật giá thật đón lấy Khương Lâm Tiên một kiếm, cái này thành tựu, long môn cảnh có thể nói là phần độc nhất. Khương Lâm Tiên. Không gì hơn cái này. Lý Duệ trong chốc lát lại có chút cũ phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng kia hăng hái sức lực, lại đến. Hắn hét lớn một tiếng. Tham Lang thay đổi, mắt tối sầm lại. Lý Duệ bỗng nhiên một đầu từ trên giường ngồi dậy, ngẫm cảnh bên trong cảm giác tự vong thực sự quá chân thực. Hắn sợ lên cổ đúng vậy, lại mất ngủ. Bất quá hắn không chút nào cảm thấy ra rời, có thể đỡ Khương Lâm Tiên một kiếm, hắn đã đủ để tự nạo, cũng chứng minh tốc thứ nhất tiềm long vật dụng đã viên mãn đầy cửa ra. Lúc này sắc trời lờ mờ, không sai biệt lắm giờ định. Lý Duệ đi đến đỉnh viện bên trong, cầm lên chưa khai phòng chúng đạo, tùy ý múa. Hắn chính là Du Long Lục trạm sáng lập người, không có tiền nhân bước chân cần cùng đi theo, cho nên phản ngược lại không cần lo lắng câu nệ tại một chiêu một thức, chiêu thức toàn vẹn tự nhiên. Sư phụ, Lương Hà thanh niệm vang lên. Lý Duệ thu hồi chúng nào, mỉm cười nhìn về phía Lương Hà, giống như ta, cũng mất ngủ. Lương Hà kinh ngạc, sư phụ cũng mất ngủ. Có đôi khi hội. Tại Lương Hà trong ấn tượng, Lý Duệ vẫn luôn là vạn sự nắm vững thắng lợi, gặp không sợ hai dáng vẻ, không nghĩ tới cũng sẽ mất ngủ. Lý Duệ, vì sao mất ngủ? Lương Hà có chút xấu hổ, ta nghe nói lưu thông tới Thanh Hà, mà lại đã là bất phẩm, trong đầu đều là việc này, như thế nào đều không thể ngủ. Lý Duệ cười khẽ. Việc này hắn cũng nghe nói. Thần binh sơn trang là cái thứ nhất đến Thanh Hà đại tông, nhưng theo sát phía sau, lại có đại tông không ngừng tiến vào Thanh Hà. Làm người kinh ngạc là Hoa Thanh Tông thế mà cũng phái người đóng quân Thanh Hà. Hoa Thanh Tông thế nhưng là an ninh phủ tông môn, không cần phê chuẩn liền có thể thiết trí phân bộ hạ tông, nhưng trước đó vẫn luôn không có động tĩnh, thẳng đến cái khác đại tông tới, lúc này mới khoan thai tới chậm. Nghe nói lần này Hoa Thanh Tông hết thảy tới hơn 30 người, thủ bút không nhỏ. Lưu Thông liền là một cái trong số đó. Người trẻ tuổi, có lòng háo thắng là chuyện tốt, không cần cảm thấy xấu hổ, cứng rắn muốn mình vô dục vô cầu, ngược lại rơi xuống tầm thường. Lý Duệ không lần ngại chút nào. Hắn lúc còn trẻ đồng dạng tuổi trẻ hiếu thắng. Sư phụ lúc còn trẻ, tại Chu gia làm mã phu, vì một cái mông tử đại cô nương cùng đầu bếp đánh qua một khung, Lương Hà tâm tư lập tức bị hấp dẫn. Sư phụ lúc tuổi còn trẻ còn xung quan giận dữ là hung nhan, cho nên cuối cùng sư phụ thắng. Lý Dụy nghĩ đến chuyện năm đó, khẽ cười một tiếng, cái giấm, đầu bếp kia hơn 180 cân, ta mới 90 cân, kém chút không có bị đánh chết, bất quá đầu bếp kia cũng không chiếm được tốt. Vì sao? Lương Hà đã đang chờ mong Lý Dụy phản kích từ bạn. Hắn đối Lý Dụy vẫn luôn là lòng tin 10 phần, bởi vì cô nương đi theo một cái tuổi trẻ hộ viện chạy. Lương Hà trong chốc lát không biết nên làm sao đánh giá, bất quá trong lòng tích tụ ngược lại là tiêu tán hơn phân nữa. Cái gì tuổi tác liền nên làm gì tuổi tác sự tỉnh, ngươi cũng luyện cái bát phẩm ra, chẳng phải thành? Lương Hà trong lòng không khỏi nói thầm, nếu là bát phẩm tốt như vậy bên trên, hắn không đã sớm bát phẩm. Nhưng bị Lý Duệ kiểu nói này, hắn đấu chí xác thực gia tăng không ít. Lương Hà ánh mắt trở nên kiên định, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Cực kỳ tốt. Lý Duệ cũng không hi vọng đồ đệ của mình mới chừng 20, liền từng cái dáng vẻ nặng nề, kia là lão đầu mới nên làm sự tỉnh. Người trẻ tuổi liền nên khí thịnh, liền nên đi tranh. Vũ dục vô cầu cũng không phải ngay từ đầu liền đoạn tình kia dục, mà là muốn trước kinh lịch, sau đó mới có thể đảm xuống. Nếu không một khi thiếu tổn, chờ già ngược lại bổ không trở lại, có thể không lạc khí, nhưng tuyệt không thể không mất khí. Giống lý duệ, kinh lịch thế sự, cầu đạo trưởng sinh trái tim xa so với người bình thường càng thêm kiên định, sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Chớ nhìn hắn bốn phía mở tiệp chiêu đãi, hữu sắc không kỵ. Nhưng những cái kia cũng là vì cầu đạo ác không thể thiếu ngoại lực, không bị xa vào ngoại lực, thủ vương sơ tâm cũng không phải chuyện nhẹ nhõm sự tình. Thường nói ngoài tròn trong vuông chính là đạo lý này. Lý duệ không phải thánh nhân, dĩ nhiên không phải một xuyên qua đến liền hiểu được, mà là trải qua gian nan vất vả về sau tính gộp lại kinh nghiệm. Không trải qua, từ đâu tới kinh nghiệm? Sau 3 ngày, Lý Duệ nhận được lưu thông mời, nói là trong thành Tuế Tiên lâu bày một bản, cô ý tìm thiên nhất Đường lão hữu ân chuyện. Chờ Lý Duệ cùng Lương Hà đi vào trên lầu nhã gian lúc, liền thấy Lưu Thông cùng Chu Thủ Lâm vừa nói vừa cười trò chuyện. Gặp Lý Duệ xuất hiện, hai cái đều cùng nhau đứng dậy hành lễ, "Đường chủ." Kỳ thật lấy Lý Duệ thân phận bây giờ, cùng hai người đều thân phận, đều không nên lại để Đường chủ. Lưu Thông hiện tại là Hoa Thanh tông đệ tử, phải gọi Lý đại nhân. Về phần Chu Thủ Lâm, thì nên gọi Lý minh chủ. Gọi Đường chủ, bất quá là lộ ra ba người càng thân mật hơn. Lưu Thông nhiều năm rồi không gặp nhưng Chu thủ Lâm vẫn là thỉnh thoảng có thể gặp mặt một lần, nghe nói hiện tại mượn Lý Duệ tê tôi rồi, tại Thanh Hà Phân đã cực kỳ được hơn nên. Lý Duệ kêu gọi, "Ngồi, đều ngồi, vô dụng cấp bậc lễ nghĩa liền miễn đi. Bốn người vào chỗ." Lý Duệ lúc này mới cười ha hả hỏi, "Tiểu Lưu Nha, ngươi là khi nào đến Thanh Hà?" "Lưu Thông, hôm nay theo Hàn trưởng lão vừa tới Thanh Hà, rảnh rỗi liền nghĩ tìm đường chủ, báo đáp thân tình." "Là chính ngươi thông minh, ta không nói, ngươi cũng có thể nghĩ đến." Lý Duệ lơ đễnh. Hắn có thể nghe nói, Lưu Thông bây giờ tại Hoa Thanh Tông rất là lẫn và mờ. Giống như cùng một trưởng lão nữ nhi thành người yêu, đều nhanh nói chuyện cưới gả cái chủng loại kia, có thể nhanh như vậy nhập bát phẩm, cũng là vị trưởng lão kia cố ý tài bồi kết quả. Lưu Thông một mặt thành khẩn, "La đường chủ chỉ cho ta một con đường sáng, ta ở đây nói xác thực rất có thiên phú." Khụ, khụ. Lý Duệ đương nhiên hiểu được Lưu Thông nói là đấu nói, cũng không liền là ăn bám đạo kia. Bất quá hắn lại sẽ không bậy vậy liền xem thường Lưu Thông ăn bám thế nào. Nhiều ít hào hùng không đều là từ ăn bám bắt đầu. Không mất mặt. Lưu Thông giơ ly rượu lên, cũng không nói gì, "Các ngươi tùy ý ta làm loại hình lời nói, loãng xoàng bang liền là ba chén, đường chủ" Ngươi hôm đó đi Hoa Thanh Tông, ta vừa lúc bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chưa thể nên đón, là ta không đúng." Lý Duệ cười khẽ, "Có cái này tâm là được." Hắn đoạn trước thời gian đi theo Ninh Trung Thiên, mang theo buôn hộ khí đi Hoa Thanh Tông tuần sát, Lưu Thông cũng không phải là lộ diện đã từ Hàn Thẩm nơi đó biết được, Lưu Thông là ra ngoài làm nhiệm vụ đi. "Tiểu Lưu, ngươi mới vừa nói Hàn trưởng lão, thế nhưng là Hàn thiếu toàn trưởng lão." Lưu Thông gật đầu, "Chính là, nguyên bản Hàn Thẩm sư huynh cũng muốn cùng đi, nhưng có việc gấp liền không đến." Lý Duệ lông mày nhíu lại, "Hàn trưởng lão làm việc thỏa đáng, tại Thanh Hà chủ trì sự vụ, cũng là gọi người yên tâm." Không có nghĩ rằng Lưu Thông lại lắc đầu. Lần này người chủ sự cũng không phải là Hàn trưởng lão, là Khương thị Khương Hải đạo trưởng lão. Khương Hải đạo? Lý Duệ trong đầu hốc hiện lên liên quan tới cái này Khương Hải đạo tin tức. Khương Hải đạo, luận đối phận xem như Khương Lâm tiền được thúc, cùng Khương Định là ngang hàng, tại Khương gia cũng coi là rất có hy vọng, riêng có quả cảm dũng mãnh chi danh. Phái người này đến Thanh Hà, đủ thấy Hoa Thanh Tông còn có Khương thị đối Thanh Hà coi trọng. Cái này, Chu Thụ Lâm mới chen vào nói, "Lưu huynh, cái này Khương trưởng lão nhưng có nữ nhi." Lưu Thông đương nhiên nghe ra Chu Thụ Lâm lời nói bên ngoài ý tứ, lập tức hí cười, nện cho Chu Thụ Lâm một quyển Khương trưởng lão ba cái đều là con trai, mà lại ta đại hôn sắp đến, tiểu tử ngươi mơ tưởng xấu thanh danh của ta." Lương Hà khệ miệng có quát một trận. Theo Lưu Thông ý tứ này, nếu là vị kia Khương trưởng lão thật có nữ nhi, mà lại cũng không phải đại hôn thời điểm, liền có thể làm." Lưu Thông cùng Chu Thụ Lâm một phen đùa giỡn, thật vất vả ngừng lại. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lời này cũng là không phải không có lý. Hoa Thanh tông nhà ai thế lực lớn nhất, cũng không liền là Khương gia, Khương Lâm tiên trưởng lão là trẻo không lên, nhưng tìm Khương gia các trưởng lão khác khuyên nữ lại có thể thực hiện. Hàn Bám tinh túy cũng không liền là tại không thể chỉ ăn một bữa. Nếu không liền đã mất đi ý nghĩa. Bản bạc kỳ hơn. Lưu Thông vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng nhiều, trong bất tri bất giác uống nhiều mấy chén. Kỳ thật hắn tại Hoa Thanh tông cơ hồ không thể nào uống rượu, rốt cuộc nhà ai nữ tử sẽ thích một cái ngày ngày say như chết người. Hôm nay nhìn thấy tiên nhất đường mấy cái lão nhân, đặc biệt là Lý Duệ, hắn là thật vui vẻ đây chính là hắn số lượng không nhiều có thể thổ lộ tâm tình người. Qua 3 lần rượu, Lưu Thông cũng dần dần có mấy phần men say. Hắn đối Chu Thụ Lâm cùng Lương Hà nói, "Dừng tay, Lương huynh, lần này ta đến Thanh Hà, nhưng thật ra là ta kia cha vợ an bài." Chu Thụ Lâm lập tức tới hào hứng Thế nào, là đến Thanh Hà Mạ Vàng. Lưu Thông đạp chu thụ lâm một cước, cái dám cái Mạ Vàng là có đại cơ duyên. Cơ duyên gì? Lương Hà lần này cũng bị Lưu Thông hấp dẫn. Dựa theo Lưu Thông thuyết pháp, hắn trên bản thế nhưng là lục phẩm định phong, chỉ thiếu chút nữa liền mở ra khí hải trưởng lão, có thể bị loại kia nhân vật coi là cơ duyên, tất nhiên bất phàm. Chẳng lẽ lại là có dị bảo sắp xuất thế. Ngay tại hai người suy nghĩ lung tung ở giữa, Lưu Thông cấp ra đáp án. Đúng, Nam Cương Vu Quốc, triều đình muốn cùng bọn họ mở ra hốt thị, Thanh Hà lập tức sẽ thiết kế thị mẫu đi. Mở ra hốt thị Nghe được bốn chữ này, Lương Hà cùng Chu Thụ Lâm đều là hít sâu một hơi. Chương 209, Nam Cương Vu Quốc. Chương 209, Nam Cương Vu Quốc. Một bên Lý Duyệ Yên tính nghe, hai mắt có chút nheo lại. Mở ra hồ thị, hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao nhiều như vậy đại tông đều muốn vào ở Thanh Hà như thế một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Nguyên Lai triều đình là có tâm ý khác, trấn áp Quỷ Minh giáo là giả, sách trước đánh tốt căn cơ, cùng Nam Cương Vu Quốc thông thương mới thật sự là mục đích. Nam Cương Vu Quốc, nhất yêu cùng tồn tại chi địa đây là trước đó người buôn lậu cho ra đánh giá. Chuyến huấn Vu Quốc thành bên trong khắp nơi có thể thấy được yếu tố Vô quốc người lấy yêu thú làm nô làm vũ khí, không phải ngu quốc người nhưng tương tự. Chính là chiếm cứ tại ngu quốc phía nam bá chủ, Vân Châu tiếp giáp Nam Cương Đông Bắc bên cạnh. An Ninh phủ khoảng cách Nam Cương có 300 dặm, không tính gần, nhưng cũng không coi là xa xôi, trước đó vẫn có thông thương quen quen, chỉ là một mực không mang lên mặt bàn. Cũng tỉ như Lý Duệ đưa cho Khâm Thiên giám phó hoàn trà liền là từ Nam Cương quân lộ tới. Thậm chí một chút tiếp giáp Nam Cương quan viên sẽ còn đặc biệt lục soát đồ nạn Cương bảo vật, làm cống phẩm đưa đi hoàn thành chiêu đỉnh những cái kia cấp đại lao chỉ sợ là đã sớm ở trong tối bên trong nưu đồ việc này, mượn Quỷ Minh giáo gây chuyện cớ, trước tiên ở Thanh Hà khuyết chương mới thành, thiết lập an ninh vệ bảo vệ, đem cơ sở làm chắc, sau đó chờ ngu quốc cùng Vu quốc thông thương về sau, từ bên trong bố cục kiếm lợi. Muốn hỏi bọn hắn vì sao không trực tiếp tuyển tại An Ninh phủ, thậm chí là Vân Châu thành đương nhiên là bởi vì những địa phương kia bản địa thế lực quá mức ngoa cố, phía sau sớm đã có chỗ dựa đều đã bị cầm giữ đến không sai biệt lắm. Những người này phía sau chỗ dựa từng cái bỗng nhiên rọn người. Thậm chí không ít liền là trong triều đại nhân, muốn tại vốn có cục diện trên phá cục, độ khó thực sự quá lớn đã đoạt không qua, vậy liền dứt khoát mở lại một ván. Trực tiếp tuyển tại không có chút nào theo hầu Thanh Hà, kể từ đó, tất cả mọi người thuận tiện xếp vào thứ hạng, thu hoạch chỗ tốt đối đầu đến hoàng đế nơi đó, cũng có thể có cái bàn dao. Lưu Thông Tuyết miệng nói, nghe nói là Vu Quốc nền tảng lập quốc du truyện, bệ hạ mệnh viện tổng đốc mang binh gấp rút tiếp viện, Vu Quốc tân hoàng vì cảm tạ bệ hạ, đem công chúa gả cho chúng ta ngu quốc lục hoàng tử, đồng thời mở ra hôn thị, hứa hẹn vĩnh thế giao hảo. Việc này Lý Duệ cũng có nghe thấy. Vu Quốc lập quốc thời gian Thậm chí so ngu quốc còn phải sớm hơn, nội tình thâm hậu, nghe nói có thể truy tố đến trên vạn năm lâu. Năm đó Huyền triều hủy diệt thời điểm, Vu quốc hoàng đế cùng ngu quốc thái tổ thậm chí từng liên thủ qua. Về sau, Vu quốc đột phát đại sự, liền đối với ngoại tuyên bố phong quốc. Tuy nói hai nước cũng không có như phía Bắc Man tộc như kia đánh cho người chết ta sống, nhưng giao lưu cũng rất ít. Cái gọi là nền tảng lập quốc, tự nhiên chỉ liền là người thừa kế vấn đề, tướng truyền Vu quốc lão hoàng đế chết bệnh đến đột nhiên, thời điểm ra đi ngay cả di chiếu đều không lưu lại, dẫn đến mấy cái con trai tranh đoạt hoàn vị. Vế phần ngu quốc gấp rút tiếp viện, Nghe một chút liền tốt, viên tổng đốc đi Vu Quốc mấy tháng, trở về đều nhanh thành sát thần. Ngô Quốc trợ giúp Vu Quốc Tân Hoàng Lạc Quyền, vị kia Tân Hoàng đương nhiên cũng phải có chỗ hồi báo, mở ra hô thị liền là trọng yếu một vòng. Vu Quốc loại này quái vật hùng lô cũng không phải quỷ minh giáo loại kia tà giáo có thể so sánh đặc biệt nói tại những đại nhân vật kia trong mắt. Bọn hắn Tân Tân khổ khổ tất cả bố cục kỳ thật cũng là vì hai nước nội dịch, đây chính là một khối to lớn tí mỡ. Bởi vậy vậy, Triều Đình mới đúng đại tông tiến vào thanh hạ quản không cư nghiệm, cho tới bây giờ mới nhạ ra đều là các phương đánh cờ về sau kết quả. Lưu Thông, cha vợ của ta cảm thấy ta am hiểu kinh doanh liền gọi ta đến thính hạ, hứa hẹn nếu là ta làm được tốt, liền để ta cưới nữ nhi của hắn. Lương Hà cùng Chu Thụ Lâm biểu lộ của quái, hóa ra mọi chuyện còn chưa ra gì, Lưu Thông mở miệng một tiếng cha vợ kêu gọi là một cái có thứ tự. Quả nhiên không muốn mặt, là ăn bám thứ nhất yếu nghĩa. Lưu Thông mắt say lờ đờ nhấp nháy, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ đang nghĩ ngợi tới tương lai của sống tốt đẹp văn bám, đặc biệt là An Thông môn trưởng lão câm chùa. Cũng không phải chỉ cần biết lấy nữ nhân thích là được, càng phải có thể làm việc. Lấy nữ nhân làm vui, bất quá là thủ đoạn, trọng điểm vậy vẫn là muốn lấy được vị kia cha vợ tán thành, biến thành người một nhà. Một bước này, liên cần biểu hiện lập công mới được. Lần này hai nước Hỗ thị liền là hắn vớt công lao, hiện ra bản lãnh tốt đẹp nơi trốn. Nói là cơ duyên, kỳ thật cũng là vị kia Hoa Thanh Tông trưởng lão đối lưu thông khảo nghiệm. Đường chủ, về sau tại Thanh Hà còn phiền phức nhiều hơn Triều Cố." Lưu Thông đối Lý Duệ, chỉnh trọng nói. Lý Duệ khẽ mỉm cười, đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói. Nghe được Lý Duệ trả lời, Lưu Thông ngược lại trong lòng thở dài. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến Thanh Hà. Tuy nói Thanh Hà là quê hương của hắn, nhưng muốn nói hắn một cái người địa phương trở lại Thanh Hà có thể có cái gì chỗ dựa chèo chống kia là một cái đều không có. Tỷ phu Trương Dương Duy nói là thiên địa minh thanh hạ phân đả một cái không lớn không nhỏ đầu lĩnh. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, đã cơ hồ không có gì trợ lực. Người quen biết bên trong, duy nhất khả năng đối với hắn có trợ giúp, coi như chỉ có Lý Duệ một người mà thôi. Nhưng Lý Duệ lời nói mới rồi mặt ngoài là rút ngắn hai người quan hệ, kỳ thật căn bản liền không cho hắn trả lời chắc chắn. Là ta nóng độ. Lưu Thông rất nhanh thu thập xong tâm tình, nụ cười không giảm, "Đường chủ, cái này chén ta kính ngươi, đã đạt tạ tại thiên nhất đường thời điểm chiếu cố." Về sau, hắn liền cũng không đề cập tới nữa trợ giúp sự tình bốn người một mực uống đến sau nửa đêm. Lý Duệ lúc này mới mang theo Lương Hà say khướt trở lại An Minh Vệ. Lương Hà cái này mới mở miệng, "Sư phụ, vì sao không đáp ứng trợ giúp Lưu Thông? Hắn đối với chúng ta có lẽ là cái không sai trợ lực." Hắn đã sớm không phải năm đó cái kia không danh thế sự thiếu niên. Chu Thụ Lâm nhìn không ra, hắn nhưng là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Lưu Thông thế tiễn, có ôn chuyện thành phần tại, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là nghĩ lôi kéo Lý Duệ. Lý Duệ vui mừng nhìn qua Lương Hà, "Không sai, Lưu Thông người này quả thật có thể làm, nhưng hai nước Hỗ thị, không biết nhiều ít đại nhân vật nhìn chằm chằm." không thể nóng đội, nếu không liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lưu Thông cực kỳ thông minh, nhưng không kiên nhẫn, tới họp các, sợ nhóm lựa thân trên. Lương Hà nghiêm túc tự hỏi Lý Duệ, "Sư phụ, kia vì sao không nhắc nhở Lưu Thông một hai, rốt cuộc cũng là người quen?" Hắn tuy nói vụng trộm cùng Lưu Thông phân cao tốc, nhưng cũng không hi vọng đối phương sẽ ra chuyện. Lý Duệ nhìn về phía Lương Hà ánh mắt càng thêm vui mừng. Hắn coi trọng Lương Hà, cũng là bởi vì Lương Hà lỗi đợi, nhưng bất thế tục, cho tới nay đều vẫn là lo liệu một viên lương thiện trái tim điểm ấy rất trọng yếu đặc biệt là đối với hắn cái này làm sư phụ. Cái nào làm sư phụ đều không muốn có một ngày rơi vào bị đô đệ ở sau lưng đâm dao thê thảm kết cục. Quan hệ phai nhạt, thân thiết với người quen sơ sẽ chỉ làm lưu thông cảm thấy là chúng ta xem thường hắn, cùng nó dựa vào nói, còn không bằng dựa vào làm." Lý Duệ nhàn nhạt nói. "Sư phụ, ta hiểu." Lương Hạ vẫn là trước sau như một khi cung. Lý Duệ theo thói quen vác tại sau lưng. "Đi thôi, về nhà." Hoa Thanh Tông thân là an ninh phủ tông môn, tại Thanh Hà thiết lập phân bộ vốn là không cần bất luận cái gì thủ tục, mà lại bởi vì Khương Lâm Tiên nguyên nhân, cơ hội không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Trong lúc đó, Lưu Thông đã từng tới qua An Ninh Vệ mấy lần, nhưng mà phía sau theo sự vụ càng ngày càng nhiều, cũng liền cơ hồ không làm sao tới qua. Lý Trạch vẫn là trước sau như một án bình, cũng không có bị ngoại giới sự tình quấy nhiễu. Lý Duệ vẫn là luyện công, là sách, như là mà thôi. Thuần thì người, nghịch thì tiên, luyện công toàn bằng điên đạo điên. Một chiếc thanh đăng, tay nâng ổ vàng sắc cổ. Lý Duệ tâm tư chuyên chú. Trước đó Khâm Thiên giám phó hoàn từng hứa hẹn, chờ trở lại kinh thành về sau, liền đem Khâm Thiên giám tiền bối bạn chép tay gửi đến Thanh Hà. Sáng nay, hắn mới tự dịch trạm khoé mã trong tay thu được những này bạn chép tay. Người lúc sinh ra đời, tính mệnh hợp nhất, thoát ly mâu thể về sau, tính cùng mệnh một phần thành hai, lại trải qua tử nhỏ mà trắng, trắng mà lão, già bệnh, bệnh mà chết, tính mệnh càng đi càng xa, cho nên ứng dưỡng khí luân thể, đảo ngược âm dương, trở về sơ thể. Này chi là tiên tiên chi cảnh. Theo như sách viết nói, võ giả chính là muốn đem mình tính cùng mệnh một lần nữa luyện đến cùng mâu thể bên trong đồng dạng trình độ, liền xem như đến tiên tiên. Lý Duệ vốn là tại thăm dò tính mệnh song tu chi đạo. Những này bạn chép tay có thể nói là như nhặt được chí bảo. Có thể tại tiền nhân kinh nghiệm trên khai sáng. Không hề nghi ngờ so với mình Mộ Suy nghĩ muốn tiết kiệm sự tỉnh rất nhiều. Diệu quả thay, lý duyệt là càng xem càng mê mẩn. Lúc này, nội tính cao chỗ tốt liền thể hiện ra hiện, võ giả tầm thường đều là nghiêm ngặt dựa theo công pháp trên chỉ dẫn làm từng bước tu luyện, không dám chút nào có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng lý duyệt liền khác biệt. Hắn không chỉ có thể đem bên trong bảng chép tay những quan điểm này dung hội vào thông, thậm chí còn có thể đem trong đó một chút nhìn như điên cuồng ý nghĩ biến thành thực tế. Nói cách khác, khác võ giả nhiều lắm là xem như tùy tùng, mà hắn, cùng Khâm Thiên dám những này tiền bối là bạn đường. Không chỉ có như thế, Tuy nói là bản chép tay, nhưng trong đó tốt hơn theo bản chép tay ghi chép lượng lớn liên quan tới võ công luận thuật đối với người khác, là vô dụng lộn xộn văn tự, nhưng để ở trong mắt Lý Duệ, cùng công pháp cơ hồ không quá mức khác biệt. Hắn chính là sáng lập công pháp thời điểm. Du Long Lục chạm hết thể 6 thức, chỉ dựa vào mình nghĩa viện vung là khẳng định không thành. Nhưng muốn thu hoạch những công pháp khác, mà lại nhất định phải là cấp bậc cao công pháp, giá phải trả coi như cực lớn. Bình thường võ giả chỉ là một bản công pháp liền đầy đủ táng ra bãi sản lại càng không cần phải nói lý duyệt loại này cần hàng ngàn hàng vạn bản công pháp so sánh tự sáng tạo võ công tình huống đối những cái kia võ công đại thành cao thủ tới nói có lẽ không là vấn đề, nhưng đối lý duyệt liền là một cái to lớn nan đề. Cho nên đến nay, hắn cũng liền sáng chế một thứ mà tôi, về sau sẽ chỉ càng khó. Hiện tại có những này bạn chết tay, nan đề liền giải quyết dễ dàng. Lý duyệt một mực nhìn thấy đêm kia. Sau đó tại giờ hợi thời điểm hoàn thành mỗi ngày bắt buộc tụ khí, lúc này mới chui vào chăn, đến cùng liền ngủ ý thức chờ về lúc. Hắn liền đã xuất hiện tại mộng cảnh vân đài phía trên. Tâm niệm vừa động, Hôm nay vừa xem hết Khâm Thiên Giám bản chép tay liền xuất hiện tại Lý Duệ trong tay. Quả nhiên, chỉ cần bị ghi lại đồ vật, liền có thể bị Đại Ngộng Du Tiên Mô phò ra. Lý Duệ ngồi tại đám mây phía trên, tiếp tục nghiêm túc lật qua lật lại bản chép tay hồ sơ ở trong rương ngọc, hắn tư duy tốc độ thậm chí so ngoại giới càng nhanh, tự sáng tạo vô công mạch suy nghĩ câu tứ chạy ra. Lý Duệ lật qua lật lại hồ sơ tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ nghe được gào gào lật sách tấm thanh, nếu như bị những sách kia trong nội viện giáo điều lão phu tử nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng nhức óc. Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả hồ sơ trên lời thấy không rõ lắm, lật lại nhanh cũng là vô dụng. Nhưng Lý Duệ ngoài trừ Lúc này, hắn tiến vào một loại huyền chi lại huyền trận thái, hồ sơ mỗi lật qua lật lại một tờ, trên đó văn tự liền sẽ tự động tiến vào hắn trong não, thần diệu phi phàm. Trong ngộng đốn lộ, ngộ, chương 210, ngộng cảnh đốn lộ, đạo pháp hơn phân nửa. Chương 210, ngộng cảnh đốn lộ, đạo pháp hơn phân nửa. Phong Vân biến ảo, ứng long đột nhiên hiện. Ngộng cảnh bên trong tràng cảnh bị Lý Duệ tâm niệm dẫn dắt, một đầu chừng trăm trượng ứng long chiếm cứ tại Vân Đài phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Duệ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Đao đến. Trong chốc lát, tay phải bị đám mây bao quạ, trường đao tảng phong tại trong tay hắn huyền hóa thân thể giống như giao long, tàng phong đao mang duệ không thể lỡ. Trong trượng ứng long không còn giống như lúc trước như kia chỉ là nằm ở vân đài, đầu rồng khẽ ngẩng, như muốn vỗ cánh bay cao. Du long lục trảm, thứ thứ hai, kiến long tại điện. Lý Duệ quất nhẹ đao mang như nước rọi giống như tùy ý huy sai, lại không giống như thức thứ nhất tiểm long vật dụng như kia chú trọng phòng thủ, một chiêu một thức bá đạo vô cùng, phong mang hế đường. Hắn mới sáng lập thức thứ nhất không bao lâu, kết quả một khi đốn ngộ, trực tiếp sáng chế ra thứ thứ hai. Tiến độ một hơi gia tốc một màn lớn. Nhưng trong tay Lý Duệ tàng phong không có chút nào ngừng ý tứ, đao thế chuyển một cái, trong náy mắt Từ vừa rồi chiêu thức tinh diệu, Phong Mang hết đường chuyển biến thành Đại khai đại hợp, một chiêu một thức đều trợ thủ công khí 10 phần. Thức thứ ba, cả ngày khô khô. Quân tử trung nhật khô khô. Lý Duệ một thức này, chính là lấy từ không ngừng ngân lên chi ý, chiêu thức không cần nhiều tinh diệu tuế luân, chỉ là đơn giản chế vào, luyện tốt như thường có thể thành tông sư đừng nhìn chiêu thức bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó kinh khủng tự lực, tung bay từng mảng lớn mây mù, giống như gió cuốn mây tan. Xong rồi, Lý Duệ nhịn không được ngửa mặt lên trời thất lại. Một hơi ngay cả ngộ hai thức, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Dù long lộc trảm, lại liền như này hoàn thành ba chiêu tiến độ đã hơn phân nửa. Hiệu suất này vượt xa khỏi lý dự đoạn trước. Lý Duệ nhìn qua trong tay đao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mộng cảnh bên trong thế mà cũng có thể đốn ngộ. Tình huống như vậy có thể nói là chưa từng nghe thấy, trí ý từ hắn nhìn những cái kia cổ tịch bên trong chưa hề ghi chép qua trong mộng đốn ngộ tình huống. Niềm vui ngoài ý muốn. Cái này chỉ sợ là đại mộng du tiên kèm theo hiệu quả ở trong giấc mộng, không chỉ có không cần lo lắng lộ nộ đạo nội thương tình huống, mà lại hiệu quả so tại thế giới hiện thực mạnh bảy thành công thôi. Hiệu quả mạnh đến mức rõ người. Nếu là dựa theo bình thường tiến độ, Lý Duệ chí ít cần 4-5 năm quan cảnh mới có thể đem du long lục trảm trong đó ba thức rèn luyện viên mãn. Nhưng bây giờ, làm mộng công phu liền hoàn thành, chọn vẹn tiết kiệm 4-5 năm chịu khổ. Trên thực tế, tự sáng tạo võ công vốn là cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Trên giang hồ vẫn luôn có một cái thuyết pháp, 10 năm không lâu lắm, trăm năm trong nháy mắt. Nói liền là tự sáng tạo công pháp quá trình, 10 năm khổ nghiên một chiêu cao nhân tiền bối nhiều vô số kể, thậm chí có người tốn hao trăm năm chỉ vì một chiêu, cũng tỉ như Hoa Thanh Tông sáng chế Bạch Viên Phi Dao vị tiền bối kia, y theo hắn trong sách ghi chép, thế nhưng là chọn vẹn tại trong đạo quán nhìn 30 năm con thỉ, lúc này mới sáng lập ra môn này đạo pháp. Không thông qua tinh điêu thế pháp, làm sao có thể trở thành lưu truyền hậu thế công pháp? So sánh dưới, lý duyệt thậm chí đều không thể nói là nhanh, hẳn là tốc độ ánh sáng. Du Long Lục Trảm mặc dù so với đỉnh tiêm công pháp có cực lớn chiến lệch, nhưng cấp bậc đã không tầm thường, đặt ở lục phẩm cảnh giới, đã là tương đương đỉnh tiêm đạo pháp. Lý duyệt còn sẽ không tự đại đến cảm thấy ngộ tính không tệ lại có đại ngộ Du Tiên phụ tá, liền có thể tại lục phẩm sáng lập ra có thể so với nhất phẩm đạo pháp. Chiến lệch cảnh giới quá lớn, dẫn đến kiến thức hoàn toàn không tại một cái tầng cấp, căn bản so sánh không bằng, nhưng cũng không cần tự coi mẹ mình, rốt cuộc những cái kia đại năng tại lục phẩm thời điểm Có thể giống lý duyệt dạng này tự sáng tạo công pháp khẳng định không nhiều, mà lại thắng ở là tự sáng tạo, tiềm lực to lớn. Lý duyệt chỉ cần tiếp tục thôi diễn cải tiến số dưới, chưa chắc không thể trở thành kinh điển thế gian võ học đối với cái này, hắn rất có lòng tin. Ai bảo hắn đi chính là đệ nhất thiên hạ đường đi? Phủ tướng quân, hậu viện đình đài lầu các, khúc thủy lưu thường. Trung ương, một phương trường năm ao nước lớn, trong ao có một chô nô gia bình đài, hơn 10 xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Tà Uy ngồi tại bệ đá một bên, cười tủm tỉm ôm một cái châu tròn ngọc sáng nữ tử. Thạch Trường lão, mạo dịch sự tình liền xin nhã. Trần Bình Sơn trang trưởng lão thạch truyền nhếch miệng cười ha ha, "Ta tướng quân, việc này, bao tại trên người ta là được. Ta uy khỏe miệng đường con càng nhiều." Hôm nay hắn cùng Thạch truyền uống rượu, đương nhiên là vì hai nước hô thị một chuyện. Cái này nhưng đại sự hàng đầu. Thân là An Ninh vệ Thẩm tướng, lại là Ngũ hoàng tử nhất hệ người, hắn đương nhiên đã sớm hiểu được hai nước hô thị tin tức, thậm chí phải nói, Ngũ hoàng tử phái hắn tới An Ninh vệ, chính là vì xét trướcưu độ việc này. Hai nước hô thị, đại biểu là bạc. Là đến đều đến không hết bạc. Tài lữ pháp địa, tài xếp số 1, cho dù là hoàng tử, thậm chí là hoàng đế cũng không thể cự tuyệt vàng bạc dụ hoặc. Nếu là trong quốc khố bạc xung tốc, trực tiếp đủ thấy trăm vạn trọng giáp quân, Tây Bắc biên quân trực tiếp nghiền ép lên đi, nơi đó còn cần là Tây Bắc chiến sự lại đau đầu. Thần binh sơn trang làm cái thứ nhất vào ở Thanh Hà đại tông, ưu thế đương nhiên sẽ không nhỏ. Trải qua mấy ngày nay bạn bạn, Thạch Truyền đã cùng Tào Huy đạt thành hiệp định. Hai phe chính là muốn lũng đoạn Thanh Hà đối vu quốc binh khí sinh ý độc binh vốn là bạo lợi ngành nghề, lại càng không cần phải nói vu quốc hiện tại trong nước chỉ là sơ định, chiến hỏa nổi lên bốn phía, chính là cần binh khí thời điểm. Chờ hô thị thời điểm, giá cả còn không phải bọn hắn tùy tiện mở. Tin tưởng vị kia tân hoàng chỉ cần có thể ổn định hoàn vị, Giá cả bao nhiêu đều nguyện ý cho. Tà Uy thân là an ninh vệ tham quân, tự nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng đi làm thế thì bán binh khí suy nghĩ, nếu như bị đối địch phe phái bắt lấy xem như tay cầm, cũng có thể rơi đầu. Cho nên tử thần binh Sơn Trang đi làm liên thích hợp nhất. Một phương diện thần binh Sơn Trang vốn là rèn sắt lập nghiệp, việc này người ta là chuyên nghiệp, tiếp theo, thần binh Sơn Trang tại quân đội cũng không ít quan hệ. Giao dịch hoàn thành về sau, song phương chia 5 năm lợi đương nhiên, để báo đáp lại, Tà Uy cũng sẽ đối việc này lớn mở cửa sau. An ninh vệ ti trước bảo vệ thành hạ thành. Mở một con mắt nhắm một con mắt thả đi mấy cái thương đội, quả thực quá dễ dàng. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Thần Bình Sơn Trang làm Vân Châu bản địa thế lực, cùng Hoa Thanh Tông quan hệ nhưng cho tới bây giờ đều không tốt hơn. 20 năm trước, Thần Bình Sơn Trang muốn chiếm đoạt Hoa Thanh Tông, kết quả Khương Lâm Tiên Hành không xuất thế, không có kết quả. Hai tông liền kết cự án. Cho nên Thần Bình Sơn Trang muốn tại bên trong an ninh vệ tìm một cái hợp tác người, Tà Uy tự nhiên là thành lựa chọn duy nhất. Thạch Truyền cười ha ha, giơ ly rượu lên, "Tào đại nhân, hợp tác vui vẻ, chỉ cần chúng ta có thể để cho hầu gia hài lòng, Vinh Hoa phú quý, nhất định là hưởng chi không hết." Tà Uy nhếch mắt, "Thạch trưởng lão nói có lý." Không sai. Thần binh Sơn trang chính là định xa hầu gia nhất hệ người. Hai người cùng thuộc một đảng, liên thủ cơ hội là chuyện tất nhiên, việc này Ngũ hoàng tử cũng sớm có bàn giao. Định xa hầu. Tà Uy trong lòng mặc niệm ba chữ này. Tuy nói hắn bị Ngũ hoàng tử coi trọng, nhưng người nào cũng sẽ không ngại chỗ dựa thiếu. Nếu là biểu hiện tốt, được định xa hầu thưởng thức, triệu hồi kinh thành làm quan liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể làm quan ở kinh thành, ai lại nguyện ý làm bên ngoài quan? Hắn từ binh bộ ra, kia là muốn dùng cái này làm ván nhẹ, cũng không phải thật muốn đem mình hạn chết tại Thanh Hà cái này một nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu không phải Cao Trần, nói không chừng hắn đã sớm tìm tới cơ hội bình quan, thậm chí là tham quan hồi kinh. Nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Khương lão đại, ngươi tìm ta? Lý Duệ nhìn qua chính uống trà Khương Lâm Tiên. Sáng sớm hôm nay, hắn bản tại buôn hổ kỵ nhìn binh sĩ thao luyện, sau đó Khương Nghiên liền đến, nói là Khương Lâm Tiên có việc muốn tìm hắn. Khương Lâm Tiên chậm rãi đặt chén trà xuống. Lý La Ca, không biết ngươi nhưng nghe nói Triệu ta cùng Vu Quốc Hổ thị một chuyện. Lý Duệ đáp, thôi có nghe thấy. Khương Lâm Tiên ha ha cười, lần này hết thệ tại năm thiết lập thị Mộ Ti, chúng ta Thanh Hà chính là trong đó một chỗ. Cái gọi là thị Mộ Ti Liên là chuyên môn quản lý ngoại thương bộ môn, nếu là tại duyên hải, lại sẽ gọi thị bạc đi. Ngô quốc cùng Vu quốc hồ thị, cũng không phải nói Vu quốc người có thể tùy ý ra vào Ngô quốc cố thổ. Coi như Vu quốc nguyện ý, Ngô quốc triều đình cũng khẳng định không làm. Nếu là như kia bua ra, Ngô quốc bất quá sẽ xuất hiện nhiều ít Vu quốc dân thế. Cho nên Vu quốc thương đội xa nhất cũng chỉ có thể đến thị Mậu Tí nơi ở, sau đó ở nơi đó cùng Ngô quốc thương đội giao dịch, hàng hóa lại từ Ngô quốc thương đội trải qua kênh đào mang đến năm sông bốn biển. Người sáng suốt đều hiểu được, thị Mậu Tí nơi ở nhất định là phồn hoa dị thường. Thanh Hà lần này xem như nhân hòa đắc phúc. Quỷ Minh giáo đưa tới những đại nhân vật kia chú ý thế là thành đánh cờ phía dưới điều hòa lựa chọn. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới, Khương Lâm Tiên hôm nay tìm hắn tới, lại là vì hai nước hô thị một chuyện. Khương Lâm Tiên tiếp tục nói, "Bệ hạ đã mệnh lại bộ cùng hộ bộ phát thảo văn thư, tại Thanh Hà thiết lập thị mẫu thị, chúng ta An Ninh vệ tuy nói chỉ dùng phối hợp, nhưng cũng cần phái người giám sát hai nước nội dịch, người này cần tâm tư tỉ mỉ, ta xem An Ninh vệ, Lý Lao Ca thích hợp nhất đảm nhiệm chức này." Lục phẩm tí mẫu gia úy. Lý Duệ trố mắt nhìn. Chính Lục phẩm. Cùng An Ninh vệ phòng giữ cung cấp. Gia úy chính là võ táng trước, cũng vô định chế có giáo úy thậm chí có thể tới chính tam phẩm, khác nhau cực lớn. Cái này lục phẩm ti mẫu giáo úy hiển nhiên là lần này thiết lập thị mẫu ti về sau, mới thêm con hàm. Chỉ cần Lý Duệ gật đầu, hắn liền có thể thuận lý thành chương thăng quan, mà lại thu hoạch được thành tựu điểm số. Nhưng, Lý Duệ đang định mở miệng, Khương Lâm Tiên liền xách trước nói, Lý Lao Ca nếu là lo lắng bại lộ thực lực bị người khác ngấp nghé, ta có thể ra mặt, lấy Lý Lao Ca thực lực, nếu là tiếp tục giấu giốt, thực sự đáng tiếc. Lý Duệ có chút nheo lại hai con ngươi. Hắn muốn nói chính là việc này. Một cái 70 tuổi lão đầu, mới bất quá 6, 7 năm còn trường, liền ngay cả phá tam phẩm trực tiếp vượt qua Long môn, cho dù đặt ở tuổi trẻ tiên kiêu trên thân đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống, có lẽ chỉ có hoàng tử, đại tông người nối nghiệp mới có loại này tốc độ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, chờ thêm cái 3 năm 5 năm làm nền, lại bại lộ thực lực, hết thảy liền đều có thể nước chảy thành sông. Nhưng nếu là Khương Lâm tiên nguyện ý giúp hắn, Khương lão đại coi trọng ta cái lão nhân này, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Lâm tiên khẽ miệng ý cười càng nhiều. Kỳ thật như Lý Duệ thật ngay từ đầu liền đáp ứng hắn thang quan yêu cầu, hắn ngược lại sẽ không đem ti mẫu giá ý cái này một quan chức cho Lý Duệ. Vì chỉ là một cái lục phẩm quan liền không nhịn được bại lộ át chủ bài, không đủ trơn ổn. Làm tim mẫu giáo úy, chắc chắn có vô số đến không hết dụ hoạch. Một khi đi sai bước nhầm, hắn cũng sẽ bị vậy bị liên lụy. Cho nên hắn còn có một điểm không nói ra, đảm nhiệm cái này chức vị cái này nhất định phải có đầy đủ định lực lượng. Hiển nhiên, Lý Duệ đã thông qua khảo hạch. Lý La Ca chính là đang tụi phơi phới. Chương 211: Đại nhân vận sắp đặt. Chương 211: Đại nhân vận sắp đặt. Phủ tướng quân trong hành lang, Tham tướng Tạ Uy, Tham quân Khương Lâm Tiền, còn có bốn cái phòng giữ tề tụ một đường trừ cái đó ra, còn có hai người, một cái lạ mặt trung niên hán tử, còn có một người thì là Lý Duệ. Hai người tại một đám ngũ phẩm, lục phẩm bên trong lộ giả không hợp nhau. Lý Duệ tòng lục phẩm, trung niên hán tử cũng là tòng lục phẩm. Mọi người đều biết, an ninh vệ bên trong tham tướng cùng tham quân không hợp, Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy gặp mặt số lần một tháng sẽ không vượt qua một lần, lại càng không cần phải nói bây giờ như này cực kỳ chính thức nơi chốn, tứ đại phong giữ cũng ở tại chỗ đương nhiên vì thường nghỉ lại sự. Tà Huy ho nhẹ một tiếng, hạ tọa mấy người đều cùng nhau hướng thẳng người lưng. Phong giữ vị trí không thể lâu dài chống chỗ, người có tài mới chiếm được, Liêu Vũ phù hợp. Linh Trung Thiên liếc mắt một cái bên người Trung niên hắn tử, trong lòng cười lạnh. Cao chân chết, an ninh vệ phòng giữ vị trí vẫn chỗ trống. Mặt ngoài nói là cao chân thi cốt chưa lạnh, không nóng này xác định nhân tuyển. Kỳ thực là những đại nhân vật kia ở trong tối bên trong đánh cờ, nhất định đều không có kết luận. Bây giờ rốt cục có người trổ hết tài năng. Liêu Vũ, vốn là sát vệ vệ sở tổng kỳ, là 2 năm này vừa mới bước qua long môn, theo lý mà nói, cho dù là phá, trong lục phẩm đến lục phẩm ít nhất cũng phải sắp xếp cái 6 7 năm đội. Trừ phi phía sau có người. Liêu Vũ chỗ dựa liền là thần binh sơn trang. Tại tham quân trước đó, Liêu Vũ đã là Thần binh Sơn Trang đệ tử, cho dù gia nhập An Nam quân, song phương liên hệ cũng không từng đứt đoạn. Linh trung thiên thế nhưng là nghe nói, Thần binh Sơn Trang vị việc này thế nhưng là không ít đi lại, thậm chí ngay cả lão trang chủ đều tự mình đi một chuyến An Nam trấn, cùng tiết tổng binh uống vài ngày rượu. Về phần Tả Uy hôm nay dẫn đầu đồng hộ Liêu Vũ, người nào không biết Tả Uy đoạn này thời gian thường thường cùng Thần binh Sơn Trang vị kia thạch trưởng lão xuất nhập phong nguyệt chi địa. Cái này hiển nhiên là song phương đạt thành giao dịch đương nhiên, ngoài mặt vẫn là phải bày ra một bộ song phương không nhận, nhưng hiển duy có thể bộ dáng. Tả Uy quét mắt đám người. Chư vị cùng ý kiến a. Phong Vũ cùng Quan Tân Vinh Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền cùng nhau gật đầu. Liêu huynh tại An Nam quân rất có vũ dũng chi danh, làm chúng ta vệ sở phòng giữ, nhất định có thể vì đại nhân phân ưu. Bọn hắn đã sớm sách trước bị Tà Huy bắt chuyện qua, đương nhiên sẽ không làm trái cấp trên của mình. Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn thì là xem trước một chút Khương Lâm Tiên. Gặp nha mình cấp trên không có động tác, đều lựa chọn giữ im lặng. Trong hành lang yên lặng hồi lâu, Khương Lâm Tiên lúc này mới chậm rãi mở miệng, kinh thành có lệnh, muốn đại thanh hà thiết lập thị mẫu ti, vệ sở có giám sát chi trách, lại bổ mệnh phái một người đảm nhiệm ti mẫu giáo úy trước, lý do thích hợp nhất Lời này vừa nói ra, Phùng Vũ cùng Quan Tân Vinh sắc mặt cũng thay đổi biến. Lý Duệ, tuy nói Lý Duệ nhiều lần lập kỳ công, nhưng rốt cuộc tuổi đã lớn, mà lại mới là thất phẩm, có thể đảm nhiệm tầng lục phẩm tuần thú cũng đã là cao phối, hiện tại càng là muốn vượt qua ròng rã một cái đại phẩm giai. Võ tướng cũng không phải quan văn, cơ hồ không có cảnh giới thấp, quan chức cao tình huống. Liêu Vũ cũng như tôi, cảnh giới đến, lại có thần binh sơn trang làm chỗ dựa, Phùng Vũ cùng Quan Tân Vinh còn có thể tiếp nhận. Nhưng Lý Duệ, một cái trước đó thủ hạ, thực lực còn kém một cái đại cảnh giới, hiện tại cùng bọn hắn ngang vai ngang vế, nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Nếu là lý doệ có thể lên, vậy bọn hắn xếp hàng chờ nhiều năm như vậy tính là gì? Không thành trò cười đừng nói là đối địch phùng Vũ cùng Quan Tân Vinh. Cho dù là Lư Tuấn đều có chút ngồi không yên. Còn không đợi mấy người phát tác, Khương Lâm Tiên liền mở miệng, lý doệ chính là bị hạ tại Thanh Hà nằm vùng ám tử, vì hai nước đại sự, 13 năm trước đây liền đã bước qua lục phẩm long môn, hiện tại chiều ta cùng Vu Quốc hộ thị, lý doệ lao khổ công cao, nên khen thưởng. Ám tử. Phùng Vũ mấy người trừng to mắt, không dám tin nhìn qua lý doệ. Nếu là nhớ không lầm, lý doệ thế nhưng là Thanh Hà người địa phương, mà lại trước đó tựa hồ là làm mấy chục năm má phu. Bị hạ thủ đoạn quả thật sâu không lường được, thế mà lâu như vậy liền sạch trước bố cục. Cái này lý do cũng là đủ có thể chịu, đều thành vợ phu, thế mà nguyện ý khuất tại làm nô, mã phu một đám liền là vài chục năm. Bọn hắn tự hỏi không có loại này địch lực. Ngô, lý duyệt kém chút không một miệng trà phun ra ngoài. Hắn nghĩ tới Khương Lâm Tiên sẽ cho hắn tìm lý do, lại không nghĩ rằng lại là cái như thế chịu tượng lý do ám tử. Hắn ngay cả hoàng đế mặt đều chưa thấy qua, khoảng cách gần nhất một lần khả năng cũng chính là thánh chỉ, làm sao có thể là ám tử? Nhưng những này đều không trọng yếu. Mấu chốt ngay tại ở, Khương Lâm Tiên lời nói mặc dù ly kỳ, Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người tại đây đều chỉ có thể tin, bởi vì căn bản không có chất vấn cơ hội. Không nghe thấy Khương Lâm Tiên nói, là bệ hạ khẳng định. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám đi tìm hoàng đế rằng co hay sao? An ninh vệ bên trong có một cái tính một cái, liền Khương Lâm Tiên đã từng gặp mặt qua vị kia Long đỉnh chi chủ. Ninh Trung Thiên càng là trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Thông, tất cả đều thông. Khó trách trước đó Lý Duệ thường thường không có gì lạ, lại có thể nhiều lần đạt được hoàng đế mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Tăng thêm trước đó công đức đền tờ, tương đương với được hai đạo thánh chỉ. Trọn vẹn hai đạo cho dù là tham tướng Tà Huy đều không phục khí này, hắn vẫn luôn buồn bực, chỉ cho là là lý duệ số tuổi bị hoàng đế cảm thấy có tuyên truyền giá trị, hiện tại xem ra, rõ ràng liền là lý duệ ẩn nút thanh hà làm năm hùng, hoàng đế cho liền bổ. T. Linh Trung Thiên hít sâu một hơi. Đại nhân vật thủ đoạn quả nhiên là kinh khủng, thế mà sách trước vài chục năm liền bắt đầu bố cục, mà lại không người biết được. Kinh khủng như vậy. Hiêm Ác. Quan trường như chiến trường, căn bản không biết được đại nhân vật lúc nào ngay tại bên người bày ra thần tiên thủ đoạn. Thấy lại hướng Lý Duệ. Mây trôi nước chảy, hết thảy tận nắm trong lòng bàn tay, nếu có thể lại cho một thanh quả long Trật trật, lý duyệt nụ cười trên mặt đều cười đến dần dần cứng ngắc. Có thể làm, chỉ có thể trang chứ sao? Dù sao không người có thể kiểm chứng, Khương Lâm Tiên là cái gì chính là cái gì, đây chính là có được cuối cùng giải thích quyền bá đạo chỗ. Mặc dù chiêu số nát một ít, nhưng sát thực có tác dụng. Nếu là trong mắt ngoại nhân lý duyệt là thân mang góp công, vì nước gần nút thanh hà, cảnh giới kia tăng đến mau một chút cũng liền hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn nguyên bản liền mạnh như vậy, làm tim mẫu giáo úy thì càng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu vì lý duyệt dạng này người phụ trọng tiến lên, ngu quốc cùng vu quốc lại có thể nào mở ra hốt về phần tại một cái tiểu gia tộc, tiểu bang phái bên trong ẩn núp cùng hai nước hô thị đến cùng có quan hệ gì đừng hỏi, hỏi liền là cơ mật. Tóm lại, Phùng Vũ, Quan Tân Vinh còn có Lư Tuấn đều lại không dị nghị. Bọn hắn là làm lấy quan, đẩy mấy năm đội, người ta lý duyệt là làm vài chục năm nô lệ đổi lấy cái lục phẩm quan thần. Quá phận sao? Một điểm đều không quá phận. Lại nhìn Tà Uy, từ đầu tới đuôi biểu lộ đều không có một chút biến hóa, hiển nhiên là sớm liền biết rồi việc này. Phùng Vũ cùng Quan Tân Vinh trong chốc lát cũng không biết như thế nào tỏ thái độ, đành phải trông mong nhìn qua cấp trên Tà Uy, hi vọng cho ra ám chỉ. Qua một hồi lâu, Tà Uy lúc này mới lên tiếng, Lý Duệ tâm tính trầm ổn, làm việc tỉ mỉ, xác thực chính là ti mẫu giáo úy thượng gia nhân tuyển. Có hắn câu nói này đám người liền hiểu được, Lý Duệ cái này giáo úy là ổn. Khương Lâm Tiên cũng thản nhiên nói, Liêu Vũ nhiều lần lập chiến công, nhưng đảm nhiệm phòng giữ, đến tận đây, hai cái đại lao hoàn thành giao dịch. Tà Uy nhìn qua Lý Duệ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Khương Lâm Tiên đương nhiên đã sớm đem Lý Duệ sự tình nói cho hắn, ngay từ đầu, hắn cũng là vô cùng giận mình. Bất quá nếu là ý của bệ hạ, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Khương Lâm Tiên coi như lại gan to bằng trời cũng không dám tự mình tạo ra việc quan hệ hoàng đế sự tình. Mà lại, Tị Mẫu giáo úy chức cũng xác thực cần cẩn cỏi tâm tính. Lý Duệ là an ninh vệ người chọn lựa thích hợp nhất. Vạn nhất vu quốc nhân hỏa ngu quốc người đánh nhau, Lý Duệ đi lên ngăn ngăn. Cũng có thể chiếm cái kính giả yêu trẻ ưu thế không phải, đám người tán đi. Linh Trung Tiên vừa đi ra khỏi lại đường, liền gọi đùa tí từng cùng Lý Duệ kề vai sát cánh. "Lý La Ca, ngươi thế nhưng là giấu giếm đến ta thật đáng." Lý Duệ có thể nói cùng hắn quan hệ không ít. Ngoại trừ ngay từ đầu tại Chu gia làm mã phu bên ngoài, từ Thanh Hà phân đà lại đến an ninh vệ, vẫn luôn là thủ hạ của hắn. Linh Trung Tiên như thế nào đều đoán không được, cái này mặt ngoài nhìn qua vui vẻ tiểu lão đầu thế mà thân phụ bí mật này to lớn như vậy. Nhưng hắn cũng không có trách cứ Lý Duệ dấu giếm. Không có nghe Khương Lâm Tiên nói, lý do đây chính là là bệ hạ làm việc, đương nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào hiểu được, nếu không chẳng phải thất bại trong ngăn cớ. Linh lão đệ cũng không phải là cố ý giấu giếm, thật sự là chức trách mang theo. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ đã Khương Lâm Tiên cho hắn an cái nỗi ứng thân phận, coi như không phải, vậy cũng chỉ có thể diễn tiếp. Lý Duệ khẽ mỉm cười, sâu không lường được. Nụ cười này, cái này tư thái, chấp chấp cũng không liền cùng người viết tiểu thuyết trong miệng ẩn tàng đại lao giống nhau như lúc, thật sự là mở rộng tầm mắt. Ninh Trung Thiên tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi người, mà nếu Lý Duệ dạng này chịu đựng vài chục năm, một khi mở mày mở mặt vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân. "Lý La Ca, ngươi tại Thanh Hà là như thế nào kết nối?" Hắn thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Duệ đánh gãy, "Ninh lão đệ, quả thật chỗ trước trách, không thể nói." Gặp Lý Duệ một mặt sâu không lường được người, phảng phất lại nói, "Đừng hỏi, hỏi không chỗ tốt." Ninh Trung Thiên rơi hiểu, "Ta hiểu, ta hiểu." Hắn hơi suy nghĩ, Hiện tại Lý Duệ đã thành lục phẩm tâm mạo giả huý, cùng hắn là đồng cấp, tuy nói trước kia hai người là thượng hạ cấp, nhưng đó là bởi vì người ta ẩn giấu đi thân phận, nhưng bây giờ người ta đã minh bạch, liền cần lợi dụng thủ đoạn khác tiếp tục củng cố quan hệ của hai người. Rốt cuộc Lý Duệ thế, nhưng là ở kinh thành, thậm chí là hoàng đế bệ hạ nơi nào cũng có quan hệ, đương nhiên muốn sống tốt lôi kéo. Ninh Trung Thiên trầm ngâm một tiếng, thật tốt có cái tuyệt hảo biện pháp. Hắn nhìn qua Lý Duệ nói, Lý La Ca, trước kia là tiểu đệ không đúng, hiện tại đã khôi phục chân thân, tiếp tục làm phó minh chủ cũng có chút không hợp quy củ, dạng này, ta thay kia hai cái ca ca làm chủ. Về sau Lý lão ca liền là Thiên Điệu Minh vị thứ tư minh chủ, không, thứ nhất minh chủ. Lý Duệ sững sờ, chợt điện lặng cười một tiếng. Thời gian lâu dài, hắn thậm chí đều quên mình còn có cái Thiên Điệu Minh phó minh chủ thân phận. Ninh Trung Thiên đây là muốn thông qua Thiên Điệu Minh đến buộc chặt giữa hai người liên hệ đối với cái này, Lý Duệ cũng không ghét. Ninh Trung Thiên cũng đúng là cái đáng giá lôi kéo minh hữu. Lý Duệ ha ha cười nói, vậy sau này sẽ phải bảo ngươi một tiếng tứ đệ. Ninh Trung Thiên cực kỳ vui mừng, đúng rồi, đại ca. Đúng lúc này, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt chúc mừng tốc chủ. Hoàn thành danh trấn Giang Hồ sơ cấp tỉ bản, nhất bang chi chủ. Chương 212. Cố thủ bản tâm. Chương 212, Cố thủ bản tâm ngươi năm gần 10 tuổi, sơ nhập giang hồ, liền rộng kết hảo kiệt lục lâm, trở thành nhất bang chi chủ, đây là danh trấn giang hồ tốt đẹp bắt đầu, hoàn thành bắt đầu, chúc mừng ngươi hoàn thành danh trấn giang hồ sơ cấp tỉ bản. Hoàn thành nhiệm vụ là nhất bang chi chủ, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh: Lý Duệ, tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tuyện nhãn, đại mộng du tiên công pháp, trưởng xuân công, Long Du Cửu Tiêu đồ thành tựu 81, 100 kiện chắc đến tốc chủ năm gần 10 tuổi liền hoàn thành tất cả danh chấn giang hồ sơ cấp tỉ bản, biểu hiện ưu tú, lần sau ban thưởng thu hoạch được cường hóa, mời tốc chủ mau chóng đạt thành thành tựu, mở ra ban thưởng. Lý Duệ nhìn qua bảng, lông mày vén lên cao. 10 tuổi trở thành ban chủ, lần sau ban thưởng cường hóa. Không có nghĩ rằng, linh trung tiên một cái mời chào cử động, thế mà để hắn đánh bại đánh bại mở ra ẩn tàng ban thưởng. Dựa theo trên mặt bản thuyết pháp, Danh trấn giang hồ hồ sơ cấp kịch bản đã hoàn thành, nói cách khác xem như là nhất bang chi chủ về sau, liền nên hoàn thành độ khó cao hơn nhiệm vụ. Không sai, khóe miệng có chút dương lên. Lao quả nhiên có giá tốt. Nếu là Lý Duệ thật là vừa ra đời liền đạt được, hắc, khẳng định không có khả năng tại 10 tuổi liền trở thành nhất bang chi chủ. Có này cũng có thể nhìn ra Hoàn Mỹ nhân sinh kịch bản độ khó, mặc dù Thiên Điệu mình không tính là cái gì đại bang đại phái, nhưng cũng là thanh hà địa giới có mặt mũi thế lực, kết quả là được cái cấp C đánh giá. Cũng chính là hắn 70 tuổi, nếu không sợ là tất cả đều chỉ có thể cầm dê, thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. 70 tuổi quả nhiên là làm việc niên kỳ. Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Hiện tại hắn thế nhưng là chọn vẹn còn có hơn 120 năm tuổi thọ, chính vào chán niên lại thêm hệ thống, lo gì đại sự không thành. Trong chớp mắt, thần sắc của hắn liền khôi phục trạng thái bình thường. Hưng phấn có thể, nhưng không thể bởi vậy choáng váng đầu óc, thật đem mình làm rết không chết vị diện chi tử. Hắn cũng không cảm thấy mình có tiên tịch đại triệu hoàn thuật. Linh Trung Thiên mày mày không phát giác được Lý Duệ biểu tình biến hóa, khởi mở cười một tiếng, "Đi, Lý Laoka, vừa lúc nhỉ ca, tam ca gần nhất đều tới thanh hạ, chọn ngày không bằng được ngày, uống rượu đi." Lý Duệ mỉm cười gật đầu, nghe đinh láo đệ. Giáo Phường Ti, Kim Yến Tiểu Viện, thanh hạ người đều hiểu được, Giáo Phường Ti Hoa Khôi liền ở tại Kim Yến Tiểu Viện. Lý Duệ bên người ngồi vị mắt ngọc mày ngài, gia như mỡ đông thiếu phụ người, cái gì gọi là cảnh cây nhỏ kết quả lớn, là cái này. Thế giới này không có khoa học kỹ thuật, cho nên khi nhưng là tiên phú dị bẩm, phải không có thể làm Giáo Phường Ti Hoa Khôi. Từ lúc xuân yến lâu phong lâu về sau, Giáo Phường Ti lại lần nữa đoạt lại ngành nghề vị trí thứ nhất, mà lại bởi vì thanh hạ nước lên thì thuyền lên mu nhân, chất lượng so lúc trước cao hơn quá nhiều đương nhiên, giá cả cũng lật ra gấp mấy lần. Từ xưa đến nay, lên nào áo ít giá đều là đáng sở hữu. Lý Duệ từ trước đến nay không tốn cái nào tiền tiêu vô phí. Cũng may hôm nay tiêu tiền là Ninh Trung Thiên dựa theo Ninh Trung Thiên thuyết pháp chính là, hôm nay huynh đệ bốn người kết bái, bài diện nhất định phải kéo căng, nếu không về sau nói ra mất mặt. Ninh Trung Thiên lần này bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có điểm hoa khôi, càng là một hơi chọn lấy ba cái đồ bài. Túi bên trong Đông Tuyết Ngân đã rầm rầm rung động. 2K, 3K, về sau Lý Lao ca liền là đại ca ta. Ninh Trung Thiên một thân giang hồ khí khí. Hoặc là nói, hắn vốn là giang hồ lục lâm xuất thân, nếu không phải bị lôi vùng coi trọng Hiện tại cũng không liền là xã hội đen đô lĩnh. Bên trái dáng người khôn ngo, một mặt râu quay non trắng hãn, là trước kia lại ca, Thiên Điệu Minh đại minh chủ, Hoàng chủ y. Bên phải vóc dáng thấp bé, dáng người thon gầy chính là Thiên Điệu Minh nhị minh chủ, gọi phí Lao Tam. Thứ danh tự liền có thể nhìn ra, đều là đám dân quê xuất thân. Trên thực tế, Thiên Điệu Minh vốn là cái bắt nguồn từ lồn có giang hồ thực lực, tại khởi thế trước đó, ba người đều là đạo khách. Về sau vẫn là Ninh Trung Thiên đề nghị, ba người lúc này mới xây Thiên Điệu Minh, càng làm càng lớn. Hiện tại một cái thành lão nhị, một cái thành lão tam. Lao đại, đương nhiên là Lý Duệ Đại ca, đại ca. Hoàng chủ ít cùng phó lao tam không chút nào mang ra dự, vui mừng liền gọi lên đại ca. Lý Duyệ sự tình, hôm nay tới thời điểm, Ninh Trung Thiên liền đã cùng bọn hắn nói đã Ninh Trung Thiên đều nhận làm đại ca, hai người bọn hắn người đương nhiên không dị nghị. Bọn hắn cùng Ninh Trung Thiên tuy nói là kết bái huynh đệ, nhưng theo Ninh Trung Thiên đột phá, địa vị đã sớm không ngang nhau. Thiên Điệu Minh có thể có thành tựu ngày hôm nay, nói cơ hồ đều là Ninh Trung Thiên công lao, có thể nói là Ninh Trung Thiên một người đem Thiên Điệu Minh dẫn tới bạn không đạt được độ cao. Ninh Trung Thiên theo bối phận là tam đệ, cần phải luận tự quyền, hắn mới là đại ca. Hiện tại Lý Duệ cảnh giới cùng Linh Trung Thiên tương đương, số tuổi cao hơn bọn họ ra một mạng lớn, làm đại ca cũng là chuyện tất nhiên. Nếu không muốn để bọn hắn đối một cái lớn mình mấy chục tuổi người gọi đệ, bọn hắn cũng không mở được cái miệng này. Lý Duệ cười khất tay, nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Hắn cũng sẽ không bởi vì lúc trước là hoàng chủ y cùng phó lao tam là hắn trước kia cấp trên liền sẽ cảm thấy câu nệ. Cảnh giới gì nói cảnh giới gì đã đối ngoại đã là lục phẩm, lại là thiên địa minh đại minh chủ, khí độ nên có vẫn là phải có, nếu không về sau như thế nào phục chúng. Sự thật cũng là như thế như thế. Hoàng chủ Y cùng phó Lao Tam ngay từ đầu nghe Ninh Trung Thiên nói lý doệ trước kia là Thiên Điệu Minh thanh hạ phân đảm một cái nho nhỏ đường chủ, còn có chút khinh thị, hiện tại gặp lý duệ ăn nói cử chỉ bất phàm, thực lực lại mạnh, liền không còn dám xem nhẹ. Có lý Lao ca dẫn chúng ta, Thiên Điệu Minh nhất định có thể làm lớn làm mạnh. Hoàng chủ Y lúc trước lão đại ca, dẫn đầu cho thấy nhận lý duệ cái này mới đại ca. Lại sáng tạo huy hoàng. Lý Duệ trong lòng hiện ra một cái cổ quái ý niệm, ngoài miệng nói, ta cùng tứ đệ đều hất lên quan gia gia, Thiên Điệu Minh sự tình vẫn là phải ngươi cùng tam đệ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Xảy ra chuyện, ta cùng tứ đệ tử sẽ bái bình. Câu nói này nói đến có thể nói là bá khí. Hoàng Trù Ý cùng Phí Lao Tam đều là thần sắc chấn động. Thiên Địa Minh tổng đà không lâu liền sẽ chuyển đến Thanh Hà, đến lúc đó có Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ hai cái lục phẩm ba bọc, lo gì sự nghiệp hay sao? Không giống với Ninh Trung Thiên, Hoàng Trù Ý cùng Phí Lao Tam đã sớm tuyệt võ đạo leo lên tâm tư. Mình hiểu được mình tất lượng, bọn hắn có thể bước qua Liễu Gần, đều là bảy Ninh Trung Thiên phúc, cũng không dám lại hi vọng xa vời bước qua Long Môn. Cho nên bọn hắn là một lòng một dạ quang tại phát triển Thiên Địa Minh bên trên đều là đám dân quê, đương nhiên hi vọng cho nhà mình nhi nữ dốc sức làm ra một ít gia nghiệp. Đại ca Hoàng Chu Ý cùng phị Lao Tam trong chốc lát đối lý Duệ vui lòng phụ tụng. Linh Trung Thiên nhìn thấy một màn này, trong mắt tinh quang hiện lên. Không hổ là lão giang hồ. Lý Duệ chiêu này ân uy tĩnh thi có thể nói là khá xinh đẹp, vẹn vẹn vừa gặp mặt, liền gọi hắn cái này nhị ca, tăng ca nhận lý Duệ người đại ca này. Tuy nói lý Duệ đã là lục phẩm, lấy thế đệ người, nhưng có thể nhanh như vậy liền gọi hắn hai cái kiệt ngạo bất tuân huynh đệ tâm phục khẩu phục, hỏa hầu nắm giữ tương đương đúng chỗ. Đều là nhà mình huynh đệ, uống. Linh Trung Thiên giơ ly rượu lên. Trong chốc lát bầu không khí vô cùng lựa nóng. Một chén lại một chén. Cho đến đêm khuya, mới riêng phần mình trở về phòng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim là thật tiên kim. Hoa Khôi Kim Yến nhìn qua Lý Duệ, "Lao ra, cần phải thay quần áo." Lý Duệ khoát tay áo, "Không cần." Kim Yến sững sờ, lại lén hai mắt Lý Duệ, nhu thuận ra khỏi phòng, còn giữ cửa cho mang hộ bên trên. Lý Duệ khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển Long Du Cửu Tiêu Đồ. Hắn ban đêm là thật bệ bội nhiều việc, không chỉ có muốn đi khí, còn muốn đại mộng du tiên luyện công, có nữ nhân ở bên người trùng quy là không tiện, nếu như bị nhìn ra mánh khóe thì càng phiền phức. Giá phòng ti phía sau là lễ bộ Kỳ thật liền là một cái cỡ nhỏ trạm tỉ báo. Tuy nói phong hiểm không lớn, nhưng cẩn thận một ít luôn luôn không sai. Cũng không phải không trải qua chim non đối với hiện tại Lý Duệ, luyện công trường sinh, có thể so sánh nữ nhân có ý tứ đựng nhiều. Lưu tại giáo phái Phương Ti, bất quá là cho Ninh Trung Thiên mặt mũi mà thôi. Nếu là phòng đoán không sai, danh chấn giang hồ chúng cấp nhiệm vụ hoặc là tự xây tông môn, hoặc là gia nhập cường đại hơn tông môn, hai con đường. Lý Duệ đã ở trong quan trường triển lộ sừng đầu. Nếu là bỏ qua quan thân gia nhập tông môn khó tránh khỏi đáng tiếc, mà lại ngu quốc triều đỉnh kỳ thật liền là thế gian mạnh nhất tông môn. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là tự xây tông môn. Thiên Địa Minh có chút đệ tử, so dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, là cái lựa chọn tốt. Hắn chính là dự định lấy Thiên Địa Minh làm cơ sở, chế tạo tông môn của mình. Tình huống như vậy, kỳ thật không hiếm thấy. Chỉ bất quá đại đa số quan viên càng muốn bồi dưỡng gia tộc, mà không phải tông môn. Lý Duệ không rỗng, không quen không thích, mình từng cái từng cái tạo ra con người hiệu suất quá thấp, còn không bằng trực tiếp nâng đỡ tông môn đến nhanh nhanh, đương nhiên đây đều là ngoại lực tính toán, là vì tốt hơn tu luyện cổ thần, cũng không thể bởi vì những này thế tục quấy rầy tu hành. Như thế là thuộc thực là không quân ngoan. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ thật sớm đẩy cửa đi xuống lầu, chờ Ninh Trung Thiên mấy người từ thơ ngắt trong chăn lúc bò dậy. Hắn đều đã vòng quanh thanh hà chạy một vòng. Ba người nghe được Lý Duệ một đêm bắt chiến, còn có công phu ra ngoài chạy bộ sáng sớm, không chỉ có bội phù sắt đất, phải không người ta có thể làm trò cá đâu. Cái gì gọi là đỉnh cấp tự hạn chế? Hoàng Trù Ý cùng phía Lao Tam nhận đại ca, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Bốn người lúc này liền trở về một chuyến tiên điệu minh. Hoàng Trù Ý đem tiên điệu minh cao tầng tất cả đều triệu tập lại, tuyên bố Lý Duệ sau này sẽ là tiên điệu minh đại minh chủ đối với cái này đám người mặc dù giận mình lại cũng không có quá khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc Lý Duệ trước kia cũng đã là Thiên Điểu Minh phó minh chủ, tuy nói cơ hồ không sao cả lộ mặt qua, nhưng thời gian lâu dài, Thiên Điểu Minh lão nhân vẫn là nhận. Hiện tại Lý Duệ qua Long môn, làm minh chủ liền là chuyện thuận lý thành chương. Làm xong đây hết thảy, Lý Duệ liền liên tính tại vệ sở bên trong chờ lấy lại bộ bổ nhiệm văn thư. Một ngày này, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng trong sân luyện công, cửa phòng đột nhiên bị người phanh phanh phanh quát vang. Thanh âm gấp rút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Đàm hộ tiên kia, nhưng vừa mở cửa, mới phát hiện lại là Ninh Trung Thiên, Ninh Trung Thiên biểu lộ ngưng trọng nhìn qua Lý Duệ. Đại ca, có việc. Lý Duệ có chút nhíu mày, có thể để cho Ninh Trung Thiên chuyện như thế, tất nhiên sẽ không nhỏ, thế là truy vấn, tứ đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trung Thiên hít sâu một hơi. Ta nghe Lôi Tướng của nói, đại ca tim mẫu giáo úy một chuyện khả năng có biến. Lý Duệ mày nhăn lại càng chặt. Nghe nói có cái cá nhân liên quan, muốn chiếm cái này giáo úy vị trí. Chương 213, hai họa bất ngờ. Tạo hóa. Chương 213, hai họa bất ngờ. Tạo hóa. Than quân phủ, đại đường. Lý Lao ca, việc này ta cũng vạn vạn không ngờ tới. Khương Lâm Tiên hiếm thấy lộ ra cười khổ là vệ quốc công." Hắn nói. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên nghe được cái tên này, đều là nhướng mày. Ninh Trung Thiên hôm nay tìm tới Lý Duệ, nói Khương Lâm Thiên đem hai người trò kêu lên. Bọn hắn không ngờ tới, Ti Mẫu Giáo Úy một chuyện thế mà còn cùng vệ quốc công có liên hệ. Khương Lâm Thiên, lúc đầu Lý Lao Ca bổ nhiệm đã được tiết tổng binh phê chuẩn, chỉ đợi lại bộ đi đến quá trình là được, không nghĩ tới vệ quốc công vậy mà chủ động thọ thư, thỉnh cầu bệ hạ để cháu của hắn tể trách làm cái này, Ti Mẫu Giáo Úy. Vệ quốc công vốn là đại biểu cho tiên triều, huyền quốc năm đó thế nhưng là có không ít người khó thoát đi vu quốc, cho nên bệ hạ có chỗ dao động. Lý Duệ mắt nhìn núi, muỗi nhìn tâm, cũng chỉ là yên tính nghe. Vệ quốc công là nhân vật bậc nào? Kia là Tiền Triều Di lão lãnh tụ, đương nhìn Tiền Triều Huyền Quốc thế lực đã triệt để cô đơn, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, vẫn như cũ không phải hắn một cái tiểu quan viên có thể so sánh đường nói là Lục phẩm Giám úy, liền xem như quan ngũ phẩm, chỉ cần vệ quốc công mở miệng, hoàng đế con mắt không nháy mắt liền sẽ đứng. Kia những đại nhân vật kia trong mắt, ngũ phẩm, lục phẩm kỳ thật tính không được cái gì, cho ai làm đều là làm. Lần này không thể đảm nhiệm Ti mẫu giáo úy mặc dù xem như tổn thất không nhỏ, rốt cuộc thực lực đều công bố ra ngoài, bại lộ bộ phận thực lực ngược lại tính không được cái gì chỉ là lần này không thăng quan, vậy ít nhất muốn nhiều chờ 7, 8 năm. Nhưng so với đặc tội vệ quốc công, cũng không có gì. Lý Duệ đối được mất luôn luôn thấy rất nhạt. 70 năm cũng chờ, cũng không vội một hồi này. Khương Lâm Tiên nhìn qua Lý Duệ, "Lý La Ca, ta biết ngươi lại nghĩ cái gì, nhưng lần này, chúng ta nhất định phải tranh." Lý Duệ còn chưa mở miệng. Ninh Trung Tiên liền dẫn đầu đưa ra nghi vấn, "Khương lão đại, vệ quốc công gia đại nghiệp đại, chúng ta sợ là không thể trêu vào nha." Khương Lâm Tiên có chút nheo cặp mắt lại, từ trong tay áo tay lấy ra tự thiếp. Lý Duệ cùng Ninh Trung Tiên tập trung nhìn vào. Liền một chữ, "Thắng." chữ viết cực kỳ nát, đầu bút lông hoàn toàn không có. Lý Duệ nhìn thấy chữ này là càng xem càng nhìn quên mắt, rất nhanh, hắn liền nhớ lại là ở nơi nào gặp qua cái chữ này. Chớp rất vui vẻ. Không sai, chính là tại trên thánh chỉ thấy qua giống nhau tiểu chữ. Lý Duệ con ngươi có chút mở lớn. Lại là hoàng đế thủ dụ. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng văn lượng có thể nói là cực nặng. Mấu chốt là, Khương Lâm Tiên trong tay Trương Nhĩ thánh dụ xem xét liền không trải qua an năm trấn, nói cách khác, Khương Lâm Tiên có thể trực tiếp cùng vị kia Long đỉnh chi chủ liên hệ. Cái này nhưng có lượng. Nhìn đến ngoại giới truyền ngôn là thật, Khương Lâm Tiên thật cùng hoàng đế quan hệ thân hậu. Nếu không cái này Phong Thủ dụ liền không khả năng xuất hiện tại Khương Lâm Tiên trong tay. Mà là hẳn là hiện từ khoé mã đưa đến ăn năm trấn, sau đó lại từ tổng binh tiết quý gia lệnh. Lý Dụệ trong lòng rõ ràng, nhưng Ninh Trung Tiên nhưng chính là đầy đầu dấu chấm hỏi. Tháng, tháng ai, hai tháng? Khương Lâm Tiên mở miệng nói, đây là Bệ hạ thủ dụ, Bệ hạ hẳn là ngưỡng mộ mặt Quốc cự tuyệt vệ quốc công, cho nên muốn tổ chức một trận luận võ, bên thắng chính là Ti Mộ Gia Úy. Ý. ý của Bệ hạ chính là muốn các ngươi đánh bại vệ quốc công cháu trai. Chúng ta Linh Trung Thiên cũng không phải là vụng về người. Vừa rồi nghi hoặc chỉ bất quá bởi vì tin tức không ngang nhau, bây giờ bị Khương Lâm Tiên kiểu nói này, trong nháy mắt liền minh. Khó trách lần này đem hắn cũng cho kêu tới. Hóa ra là hắn cũng muốn tham gia lôi bỏ. Hiển nhiên, Khương Lâm Tiên là lo lắng lý doệ không nhất định là vệ quốc công cháu trai đối thủ, cho nên mới đem Linh Trung Thiên cũng kêu lên. Về phần Lư Tuấn, vậy liền có cũng được mà không có cũng không sao. Rốt cuộc Lư Tuấn thực lực kém xa Linh Trung Thiên, nếu là Linh Trung Thiên đệ bại, Lư Tuấn lên cũng là vô dụng, mà lại hắn sẽ còn bị vệ quốc công ghi lại một cái cố ý khó xử tiếng xấu, không có lợi. Kương Lâm Tiên ánh mắt trở nên lăng lệ. Ta cho mỗi người các ngươi 14 đại công, muốn cái gì mình đi đổi, nhưng muốn nhớ kỹ một điểm, trận chiến này nhất định phải thắng. Hoàng đế mặt ngoài đáp ứng vệ quốc công yêu cầu, sau đó lưu lại cái lỗ hổng, bí mật truyền tin cho hắn, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Liên La không muốn đem thi mẫu giáo quý vị trí tặng cho vệ quốc công một mình người, mặc dù không rõ hoàng đế vì sao tham hỏi xoán suất một cái tiểu tiểu lục phần quan, nhưng nếu là hoàng đế ý chí, nhất định phải hoàn thành. Linh Trung Tiên cùng Lý Duệ đều là ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn hiểu được, tương Lâm Tiên là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Cũng đúng. Cái này dù sao cũng là hoàng đế tự mình ra lệnh, nếu là làm đập, Khương Lâm Tiên khẳng định cũng muốn nhận trách phạt. Ninh Trung Tiên trong mắt chiến ý bốc lên. "Khương lão đại, yên tâm là được." Lý Duệ cũng là gật đầu, "Lĩnh mệnh." Hắn không nói gì toàn lực ứng phó, đó chính là tìm mắng, hiện tại Khương Lâm Tiên chỉ muốn nghe được khẳng định. Gặp hai người lòng tin 10 phần, Khương Lâm Tiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. "Tử thi thiết lập tại sau 10 ngày, các ngươi đi trước chuẩn bị đi." Dứt lời, hắn liền khoát tay áo. "Lý Lao ca, ngươi nhưng hiểu được cháu trai kia là thực lực gì?" Ninh Trung Tiên vừa ra, liền không kịp chờ đợi hỏi Lý Duệ cảm thấy Ninh Trung Thiên là đang mắng người, lại không chứng cớ gì. Hắn trầm ngâm một tiếng. Nghe nói 2 năm trước vừa đột phá lục phẩm, Tề Trạch là vệ quốc công giối gối rất được coi trọng cháu trai. Đời thứ nhất vệ quốc công chính là Tiền Triều Hoàn Túc, vốn nên nên họ Kỳ mới đúng. Nhưng quý hàng về sau, chủ động đem họ từ Kỳ đổi thành Tề đối với cái này, thái tổ hoàng đế năm đó thế nhưng là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Chính là bởi vì vệ quốc công tốt đẹp biểu hiện, lúc này mới có thể một mực tồn tại tại hiện tại, mà lại thế lực còn cực kỳ không tầm thường. Ninh Trung Thiên sợ lên cái cảm. Lục phẩm nha, hơn nữa còn là 2 năm trước vừa đột phá lục phẩm. Như thế xem xét, tựa hồ 10 phần chắc chín. Hắn vừa rồi tại Khương Lâm Tiên Miệng đầy đã ứng, kia là làm thuộc hạ bắt buộc công phu. Trên thực tế, hắn ngay cả tề trách là ai cũng không biết. Hiện tại biết được tề trách cảnh giới thì càng không hoảng hốt. Linh Trung Tiên toát miệng, "Lý Lao Ca yên tâm, cháu trai kia định không phải là đối thủ của chúng ta." Lý Duệ cười khẽ, "Đinh lão đệ nhưng chớ có phất lở." Linh Trung Tiên chỉnh trọng gật đầu, "Lão ca nói có lý. Cái này tề trách mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dù sao cũng là vệ quốc công phu gia thiên tài, gia hào quen quen, không thể khinh thường." Phải biết Đệ nhất nhân vệ quốc công thế nhưng là huyền quốc quân thần, không chỉ có chỉ là mang binh bản sự, bản thân liền là võ đạo đại tông sư. Rất nhanh, Ninh Trung Thiên trên mặt có lộ ra nụ cười, 14 đại công, Khương lão đại lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Một cái đại công giá trị đã to lớn. Khương Lâm Tiên một hơi cho Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ một người 14 đại công, thủ đuột không thể bảo là không lớn đương nhiên. Cấp trên thành ý đã lấy ra, nếu là Ninh Trung Thiên cùng Lý Duệ đem sự tình làm hư hại. An ninh vệ là khẳng định không ở lại được, nói không chừng Vân Châu đều nán lại không được, được bao lớn chỗ tốt, tự nhiên là phải gánh vác bao lớn áp lực. Linh Trung Thiên là cái gánh vác được ép tính tình, không thấy chút nào lo nghĩ. Cuối cùng Lý Duệ hàn huyên vài câu về sau, liền hào hứng đi quần đũ chỗ. Lý Duệ thì là trực tiếp đi kho vũ khí, chữ linh hiệu kho vũ khí, quen thuộc địa phương. Chỉ tiếc, lầu 3 không gặp lại cái kia kiệm lời ít nói hắn tử. Lý Duệ tìm tới đương nhiệm trưởng của lương. Triệu đại nhân, những có mới nhất danh sách. Có, có. Triệu quản lương xem xét là Lý Duệ, lập tức vui vẻ ra mặt, một mặt mình nọ. Có thể không cung cấp nhà. Lý Duệ tuy nói văn thư còn không có xuống tới, có thể thăng đảm nhiệm lục phẩm giáo úy sự tình đã sớm tại bên trong an ninh vệ truyền đến. Hắn một cái nho nhỏ bắt phẩm, đương nhiên muốn lấy lòng vị này cao mình hai cái cấp bậc cấp trên đang khi nói chuyện đối thủ của hắn hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rất nhanh, một bản thật dày sổ liền bị nâng ra. Kho vũ khí đều sẽ có ghi chép hắn minh vệ hiện hữu vật liệu sổ, mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Lý do trước kia liền là của lương, đối việc này rõ ràng. Tính toán thời gian, hai ngày này cũng kém không nhiều là vật tư đổi mới thời điểm, cho nên hắn mới đi đến kho vũ khí tác thủ mới danh sách. Hắn thành thạo lật ra sổ. Thấy rất nhanh, những cái kia giá trị thấp hoặc là vô dụng đồ vật rất nhanh lướt qua. Sau một lát, Lăn sách động tác dừng lại, Lý Duệ ánh mắt liền dừng lại tại một hàng chữ nhỏ phía trên. Vật bốn giao long máu một dọn, này giao long thân phụ một kia ly long huyết mạch, phẩm tướng cực giai, chính là vô quốc đồ vận, giá trị 16 cái đại công. Vật bốn giao long máu. Lý Duệ lập tức tới hào hứng. Giao long máu chỗ tốt, hắn đã sớm hiểu được. Trước đó nếu không phải được giao long máu, hình rồng nói không chừng còn tốt hơn mấy năm mới có thể ngộ ra. Vật này đối thân phụ hình rồng người chính là vô thượng đại dược. Cùng lúc trước giao máu so sánh, lần này giao máu càng là bá đạo. Vật bốn, đây chính là có thể so với tiên tiên võ giả yêu thú, thực lực cường hãn không thể nghi ngờ, mà lại thân phụ một tia ly long, vậy thì càng là hiếm thấy. Có vậy nói giao long, có cánh nói ứng long, có sừng nói cẩu long, không, có sừng nói ly long. Ly long thế nhưng là nghiêm chỉnh rộng. Rồng sinh chính con, thứ hai nói ly vẫn, nói chính là ly long. Lý Duệ không khỏi may mắn mình có lần xem vật tư danh sách thói quen, nếu không sẽ phải cùng vật này gặp lần qua. Dạo này đặc biệt giao long máu, chính là vu quốc cùng ngu quốc hô thị. Vu quốc triều đình cố ý đưa cho An Nam quân. Tất tổng binh cho mỗi cái vệ sở đều điểm hai giọt ân, không nghe lầm, hai giọt. Mà lại mỗi một giọt muốn 16 cái đại công. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên mới không có bị tranh đoạt. Thế gian hình dòng người vốn là ít càng thêm ít, giao long máu đối với võ giả tầm thường mặc dù hiệu quả cũng vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc chỉ có một hạn dọn, số lượng thực sự quá ít, hiệu quả có hạn. So sánh dưới, tốn hao 16 cái đại công liền lộ ra cực kỳ không đáng. Nhưng những khuyết điểm này tại Lý Duệ nơi này đều trở nên không trọng yếu. Hắn nguyên bản liền có 3 cái đại công, lại thêm Khương Lâm Tiên cho 14 đại công, cũng chính là 17 đại công. Trước nay chưa từng có dầu có. Nếu là đặt ở hôm qua, đừng nói mua, cũng không dám nhìn. Loại vật này rất rõ ràng là cho tư lịch cực giả phòng dự hoặc là tham quân, tham tướng chuẩn bị. Lý Duệ loại này tân tấn lục phẩm căn bản mua không nổi. Nhưng bây giờ, hắn giàu đến đáng sợ, chính là cái này. Lý Duệ không mang theo mảy may do dự, lúc này liền đi quân nhu trố. Làm quân nhu trố nghe được Lý Duệ phải dùng 16 cái đại công đội lấy giao long máu lúc, không khỏi cảm thán Lý Duệ tài đại khí thô đồng thời nội tâm khắc sâu khi trách, nếu là mình có 16 cái đại công, chắc chắn sẽ không như thế tiêu đã được như nguyện được giao long máu. Lý Duệ về đến trong nhà ánh mắt sáng rực nhìn qua trong tay bình ngọc nhỏ, nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nắp gỗ. Mã Hoang, bá đạo huyết tinh chi khí dâng lên, trong cơ thể ứng long chậm rãi mở ra long mâu. Chương 214, giao long và bụng, cháng khí đại thành. Chương 214, giao long và bụng, cháng khí đại thành. Tứ phẩm giao long máu quả thật bá đạo. Lý Duệ giật mình trong lòng, không có so sánh, liền không có thương tổn. Trước đó hắn đã từng gặp qua phổ thông giao long máu, cùng trước mắt tứ phẩm giao máu căn bản không cùng đẳng cấp. Một giọt liền đủ để vượt trên trước đó một bình. Mơ hồ trong đó, còn có thể người được một tia dị hương, có lẽ đây cũng là ẩn chứa ly long huyết mạch dương cơ. Bảo huyết Lý Duệ nhìn qua trong bình một giọt đỏ tươi huyết châu. Nếu là bình thường huyết dịch, chỉ sợ sớm đã đính vào đáy bình, Lý Duệ tướng phục dụng cũng chỉ có thể đập ra cái bình liếm đáy bình, nhưng lần này giao máu tự nhiên thành hình, duy trì viên châu hình dáng không tiêu tan. Cũng có chút kinh nghiệm, hiểu được giao máu chính là muốn dùng sống mới có thể bảo trì tuần túy nhất năng lực, đối hình rồng hiệu quả tốt nhất. Lý Duệ hơn ngửa đầu, liền đem giọt kia giao máu nuốt vào trong bụng. Khoảnh chương cửa vào trong mắt, nồng đậm mùi máu tanh liền bay thẳng đỉnh đầu, trong miệng mũi đều là mùi máu. Trong chốc lát, một cỗ cường bạo nhiệt lưu tại Lý Duệ trong cơ thể chợt nổ tung. Vâng. Trong đan điền vang lên từng tiếng rồng ngâm, giống như lôi đình chập vang. Chỉ thấy xoay quanh tại tiên hình giữa tiên địa ứng long chậm rãi vỗ cánh, từ đan điền bay ra, giống như đế hoàng tuần du, đi khắp quanh thân. Một tia thanh lương dâng lên ứng long mỗi chạy một vòng, khô nóng cảm giác liền giảm bớt một chút. Lý Duệ quả quyết nhắm mắt, long du cựu tiêu độ vận chuyển, ứng long hình như có thần phong tướng trợ, tuần du tốc độ càng nhanh. Mỗi đi khắp một vòng, lý Duệ trong đan điền tiên huyền khí liền lớn mạnh một phần. Một canh giờ trôi qua ứng long tại thể nội trọn vẹn đi khắp 72 lần, qua hai mạch nhâm đốc, trải qua kỳ kinh bắt mạch cùng 12 tinh lạc, luyện tinh hóa khí, tuần hoàn qua lại. Lý Duệ từ từ mở mắt, trong con ngươi tràn đầy vui mừng. Trong đan điền tiên huyễn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Không bao lâu, trong đan điền của hắn đã bị tiên huyễn khí tràn ngập, một mảnh mở mịn, hoàn hốt như tiên cảnh đây là Tráng Khí đại thành chi dấu hiệu. Nguyên bản dựa theo hắn dự đoán, chí ít còn cần 3 năm mới có thể chân khí tràn đầy đan điền, muội nghĩ đến, một giọt giao long máu vậy mà để hắn xách trước hoàn thành. Ứng Long chi hình lại có luyện tinh hóa khí chức năng. Trong cơ thể Ứng Long đem giao huyết chi tinh luyện hóa làm chân khí, trả lại Lý Duệ. Không chỉ có Ứng Long mạnh lên, thân là bản thể Lý Duệ càng là được ích lợi không nhỏ. Lại xem Ứng Long Trước đó lúc này ứng long so trước đó chọn vẹn lớn một vòng, cũng biến thành càng thêm linh động. Nếu là không biết, còn tưởng rằng là lý duyệt trong đan điền nuôi chân long. Lúc này trong đan điền chân khí tràn đầy, ứng long cũng không còn cực hạn tại tiên hình khu vực bên trong, bốn phía tuần du. Như trước đó như kia, mỗi tuần du một vòng, chân khí trong cơ thể liền sẽ mạnh lên một tia. Tráng khí đại thành, sau đó ngưng nguyên, bỏ lớn cầu tinh, tụ khí thành châu. Dựa theo bản chép tay bên trong ghi chép, tráng khí sau khi hoàn thành, liền đại biểu cho chân khí số lượng đã đầy đủ, bước kế tiếp liền là tăng lên chân khí phẩm chất. Khi chân khí mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tụ thành một cái lớn chừng ngón cái viên châu đó chính là khí nguyên. Làm đến bước này, mới có có mở khí hải điều kiện. Mà Lý Duệ thân phụ hình rồng, ngoại trừ tẩu khí thời điểm, hứng long ngày thường liền có thể thông qua tuần du đến để thăng chân khí cấp bậc. Nói cách khác, người khác chỉ có thể ở tẩu khí thời điểm luyện, hắn không giống, ăn cơm đi ngủ đều đang luyện. Nhiều nhất liền là ngày thường hiệu quả không bằng tẩu khí thời điểm rõ ràng hơn mà thôi. Nhưng tích lũy tháng ngày hạ, hiệu quả định không giống bình thường. Diệu. Quân du chỗ người đều cảm thấy Lý Duệ là coi tiền như rác rốt cuộc đồ vật cho dù tốt, nhưng nếu là số lượng không đủ, cũng khó đưa đến tác dụng quá lớn. Chỉ có chính hắn hiểu được, dợn này giao mỏi nhưng qua kiếm. Náy mắt giết thế gian cơ hội tất cả ngũ phẩm linh đan, làm xong đây hết thảy đã đêm dài, Lý Duệ rúc phắt chui vào chân bên trong, nhắm mắt lại liền ngủ thật say ý thức trở về lúc. Hắn liền đi tới mộng cảnh Vân Đài phía trên. Cao Chân, ra. Lời còn chưa dứt, Cao Chân thân ảnh liền xuất hiện tại Vân Đài cách đó không xa, chúng đao tảng phong xuất hiện tại Lý Duệ trong tay. Không nói hai lời, một đao liền hướng phía Cao Chân chém tới đao thứ nhất, trực đảo hoàn lòng. Một chiêu kiếm long tại điền đánh cho Cao Chân bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau đao thứ hai, một trường đao vung rơi xuống, đem Cao Chân đường lui phong kín đao thứ ba, cả ngày khô khô, đổ chém thành nền. Thế lại lực trầm một đao hướng phía Cao Chân đầu lâu đập tới đánh nổ. Liên la vật lý trên ý nghĩa đánh nổ. Cao Chân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nhiều hơn mây đen. Lý Duệ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ba đao, hắn liền đem Cao Chân cho chém giết, cái này so với mấy ngày trước, không chỉ cường han gấp bao nhiêu lần. Lý Duệ suy nghĩ một chút vẫn là kềm chế xúc động. Tông mắt ngủ không phải chuyện tốt. Hắn thu hồi đao, khôn chân làm tại một phương trên bồ đoàn nhắm mắt nội đạo. Thanh Hà thành bên ngoài, trên quân đạo. Táo Uy cùng Khương Lâm tiên hiếm thấy cùng nhau lộ diện, song song đứng tiếp quan đình trước. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là đứng lặng lặng, trừ hai người bên ngoài, còn có không ít an ninh vệ phụ trách hộ cận quan viên tại tiếp quan đình bên trong bận trước bận sau, chiến trận cũng không nhỏ. Rất nhanh, một đoàn người xuất hiện ước chừng 7, 8 người. Từng cái thân cối toàn thân tuyết trắng tuấn mã, bảy người hiện ra bảo vệ chi thế, đem một người trẻ tuổi vây quanh ở trung ương. Chỉ thấy người kia toàn thân áo trắng, nhẹ cầu bộ nhẹ, thần thái rất là tiêu sái, hai mắt bay xéo, khuôn mặt tuấn nhã, nhưng lại khí khái anh hùng hùng ngực. Trên thân phục sức cách đan mặc, nghiêm nhiên là một vị phú quý vương tôn. Lại nhìn tẩu vị 6 7 tuấn lãng bên hông bội kiếm tuấn tú hộ vệ. Nơi đó là cái gì nam tử, rõ ràng là tuổi trẻ nữ tử nữ giả nam trang. Con phải là những này quốc công hầu gia, phô trương liền là lớn, làm sao còn tốt cái này miệng. Ta uy liếc mắt mấy cái nam không nam, nữ không nữ người hầu thì thầm trong lòng. Không sai, người tới chính là vệ quốc công cháu, tệ trách. Người này xưa nay có hiển tôn chi danh. Nghe nói một tuổi niệm câu, ba tuổi thành thơ, năm tuổi luyện kiếm, 10 tuổi tiểu thành. Bây giờ chừng 20 tuổi tác, vẫn là bước qua lục phẩm Long môn, nói không chừng có thể tại 30 trước đó Quân Hải. So với Khương Lâm Tiên năm đó cũng không thua bao nhiêu. Ta uy đối với thần đồng luôn luôn không có cảm tình gì. Khương Lâm Tiên thì càng là sắc mặt bình thản. Một mặt là tệ trạch vốn chính là muốn hắn muốn đối phó người, một phương diện khác thì là hắn thường thấy thiên tài, hoặc là nói vốn là thế gian nhất đẳng thiên kiêu. Một tuổi nhập câu, ba tuổi thành thơ. Đương nhiên là người hiểu chuyện nói bữa, trừ phi cái này bắt vừa lớn vừa tròn, cũng có thể tính thơ. Về phần 5 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi tiểu thành, kỳ thật cũng không khó. Chỉ ít đối Khương Lâm Tiên là như thế này, một đoàn người đi vào tiếp quan đỉnh. Thiếu niên áo trắng Tề Trạch Phiêu nhiên rơi xuống, quắt xếp bá một tiếng mở ra, được không tiêu sái. Hắn đối Tà Huy cùng Khương Lâm Tiên nói, hai vị đại nhân chờ lâu. Tà Huy mặc dù trong lòng không chào đón hoàn cốt, nhưng ngoài mặt vẫn là cợt mỡ cười một tiếng, Tề tiểu huynh đệ ngàn giảm xa xôi đến thanh hạ, mới là vất vả, mau mau mời đến. Trước bất luận Tề Trạch lần này đến đây là vì ti mẫu giáo Huy trước, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Thậm chí hắn còn vui mừng nhìn thấy thành quả, mừng rỡ nhìn thấy Khương Lâm Tiên kinh ngạc. Nếu luận mỗi về thân phận Tây Trạch đó cũng là nghiêm chỉnh vương công quý tộc, quốc công cháu trai, thân phận tôn quý. Nhờ vào đó kết giao vệ quốc công cũng là rất tốt. Hắn đương nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Tây Trạch nhìn về phía Tào Uy, vị này chính là Tào đại nhân a. Gia gia từng nói, Tào đại nhân can đảm cần trọng, tương lai hẳn lại đại tài. Tào Uy vui mừng, quốc công quả thật nói như thế. Tây Trạch gật đầu, chính xác 100%. Tào Uy nghe xong rất là hài lòng, vệ quốc công mặc dù thực quyền không nhiều, nhưng quyền nói chuyện không nhỏ, y theo cái kia một mạch quy hàng ngu quốc công tích xảy chuyện xảy ra chỉ cần không phải quá phận, hoàng đế cơ hồ đều sẽ đáp ứng đương nhiên, coi như không muốn đáp ứng, cũng sẽ không tại chỗ bác vệ quốc công mật mũi. Chỉ cần vệ quốc công tại cùng hoàng đế nói chuyện phiếm thời điểm nói một câu tả uy danh tự, thăng quan liền ở trong tầm tay. Tế Trạch lúc này mới nhìn về phía Khương Lâm Tiên. So sánh Tả Uy, hắn rõ ràng đối Khương Lâm Tiên càng cảm thấy hứng thú, vị này liền là Khương đại nhân. Khương Lâm Tiên gật đầu, tới thanh hạ, trước nghĩ ngươi thêm đi. Mặc dù Tế Trạch hữu tâm cùng Khương Lâm Tiên bắt chuyện, chỉ tiếc Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Khương Lâm Tiên liền ứng phó vài câu, sau đó nói câu bận rộn quân vụ, liền đi trước. Tê trách đối với cái này cũng không giận, bởi vì hắn hiểu được, mình lần này đến Thanh Hà, thế nhưng lại đoạt Khương Lâm Tiên thủ hạ một cái gọi lý do vị trí. Bị người nhanh chân đến trước, Khương Lâm Tiên có thể chào đón hắn mới là kỳ quái. Tà Uy nheo mắt lại, một bộ xem náo nhiệt không che chuyện lớn dáng vẻ. Hắn như ước dị Khương Lâm Tiên cùng Tế Trạch trở mặt, tốt nhất kinh động vệ quốc công. Sau đó một câu đem Khương Lâm Tiên điệu đi, hắn đã thử qua rất nhiều lần, cuối cùng ra kết luận, Khương Lâm Tiên là nháo loạn. Hắn muốn trưởng Cảnh sát nhân vệ, chứ phi thay cái tham quan mới có thể. Tế tiểu huynh đệ đừng thấy lạ, chúng ta Khương đại nhân liền là cái này tính tình. Đối hai cũng cùng dạng. Lời này, mặt ngoài là cho Khương Lâm Tiên nói rõ, trên thực tế, rõ ràng chính là muốn cho Tề Trạch lưu lại cái ấn tự xấu. Tề Trạch thì là có chút tiếng với. Dạng này nha." Táo Uy cười ha ha một tiếng, "Tề tiểu huynh đệ, trong phủ đã chuẩn bị rượu, buon ba hai cổ, trước nghĩ ngĩ ngươi, thi đấu còn có 3 ngày, không đổi, chờ thắng ngay từ trận đấu, lại cho huynh đệ xếp đặt một bàn." Đa Tạ Tào đại ca. Tề Trạch giao quả cười khẽ. Hai người liền cùng nhau đi vào tiếp quan đình bên trong. 3 ngày nhoáng một cái mà qua. Ngày hôm đó, Lý Duệ vẫn là như thường ngày đồng dạng sớm rời giường, Sau đó y theo quen thuộc luyện một lần nào, cùng trong viện bốn người ăn cháo tịt. Lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn đối Vương Triều dặn dò, "Đứng rồi, hôm nay cơm trưa chính các ngươi ăn, không cần chờ ta, cơm tối cũng không cần đợi." "Đúng, sư phụ." Vương Triều nhu thuận nhẹ gật đầu, dứt lời. Lý Duệ lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn hôm nay cũng không có đi buôn hồ ký, mà là thẳng đến phủ tướng quân đi đi đến nửa đường. Liền thấy Ninh Trung Thiên đứng trên đại đạo, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ. "Lý La Ca, chuẩn bị đến như thế nào?" "Hiển nhiên, hắn là cố ý ở chỗ này chờ Lý Duệ." Không sai, hôm nay đúng là bọn họ cùng tể trách tỉ thí thời gian. Vẫn được, Lý Duệ cười khẽ. Ninh Trung Thiên hiếu kỳ nói, nghe nói đại ca mua một giọt da máu. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, Lý Duệ trước đó liền từng mua qua da máu, chỉ là phẩm chất xa so với không được lần này. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ninh Trung Thiên chép miệng sao một chút miệng. Thật cam lòng. So sánh Lý Duệ, hắn cảm thấy mình liền cần kiệm trị ra rất nhiều, mua ba cái ngũ phẩm đã được. Trải qua mấy ngày này luyện hóa, thực lực của hắn tăng lên hai thành không ngừng, có thể nói là lòng tin bảo đảm. Bóp chết mới nhập môn cháu trai, tay cầm đèn bóp Chương 215, Tỳ thí. Chương 215, Tỳ thí. Trung tướng quân phủ. Tạ Uy cùng Khương Lâm Tiên ngồi tại đại đường trên nhất, ngũ đại phòng giữ chia nhóm hai bên. Lý Dụệ ngồi tại Ninh Trung Thiên bên cạnh bên trên, ngồi đối diện một cái tuấn lãng người trẻ tuổi mặc áo trắng. Ninh Trung Thiên đưa cổ, hạ giọng, "Tiểu tử này liền là cháu trai kia." Lý Dụệ gật đầu. Nghe nói vệ quốc công cháu tệ trách khuôn mặt tuấn lãng, hẳn là người này. Phải không nói đại gia tộc nội tình thâm hậu. Tệ trách mới năm gần chừng 20, liền đã bước qua long môn, so Lý Dụệ cái này 76 tuổi long môn tuổi trẻ quá nhiều đương nhiên. Nếu là so luyện võ thời gian giải, kia lại có khác nhau. Những này đại tộc đệ tử từ nhỏ cầm đan dược làm đường độ ăn, cô nhiếm cũng còn không thoát liền muốn là của Tam Quốc, 3 tuổi liền luyện đồng tử công. Có ít người nhìn qua mới 10 tuổi, nhưng đã có 7, 8 năm bản lĩnh, đám dân quê tại ban đầu giai đoạn, căn bản không so được. Tạ Uy thấy mọi người đến đông đủ, khẽ mỉm cười, chư vị đã đến đông đủ, trước nói chuyện thứ nhất, Liêu Vũ bộ nhiệm văn thư đã xuống tới, về sau chư vị muốn thông lực phối hợp, là an ninh vệ làm nhiều công hiến. Phong Vũ mấy người nhìn qua Liêu Vũ đều ném đi hữu hảo ánh mắt. Về phần Linh Trung Thiên mấy người thì lại nhếch miệng, chỉ coi không nghe thấy. Liêu Vũ chậm rãi đứng lên, đối đáp người bắt tay. Trở thành phòng giữ, gọi là một cái xuân phong đất ý, trừ vị, về sau chiếu cố nhiều hơn. Sau đó liền mới lần nữa ngồi xuống. Ta uy khệ miệng có chút dương lên, một là vì mới thêm một cái thủ hạ đắc lực cao hứng, hai là là chuyện kế tiếp vui vẻ. Mà khác một chuyện, vị này là Tề Trạch, ý theo lại bộ an bài, lần này ti mậu giáo hú ý nghĩa trọng đại, người có tài mới chiếm được, trải qua tuyển chọn, cuối cùng từ Tề Trạch, Ninh Trung Thiên còn có lý do trẻ trong ba người đển ra. Dứt lời, trong hành lang đám người biểu lộ khác nhau, đặc biệt là Liêu Vũ ba người, gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản hôm nay hẳn là Liêu Vũ cùng Lý Duệ hai người tuyên bố nhập chức, kết quả Ti Mẫu Giáo Úy bị vệ quốc công nhìn trúng, lúc này mới tự nhiên đương ngang. Lý Duệ Giáo Úy cheo, hắn phòng giữ cũng đã rơi vào trong túi. Việc này nếu là thả trên người mình, bảo đảm bị tức chết đi được. Ta uy dừng một chút, Ti Mẫu Giáo Úy chính là con võ, chiều ta dùng võ lập quốc, tự nhiên là ai mạnh ai làm cái này giáo úy chức, tể trách, Lý Duệ, các ngươi tới trước đi. Hắn cũng không cho cái gì rút thăm trước đó cơ hội, trực tiếp an bài đối với cái này, Lý Duệ cùng tể trách đều không có gì dị nghị. Ti mẫu gia úy vốn là từ hai người bọn họ chúng tuyển, Linh Trung Thiên chẳng qua là Khương Lâm Tiên đẩy ra bảo hiểm hạng mà thôi. Có thể không lên liền tận lực không lên. Tà Uy cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ cần không cho Lý Duệ làm Ti mẫu gia úy, liền đã đạt tới buồn nôn Khương Lâm Tiên mục đích, về phần cuối cùng ai thắng, kỳ thật hắn cũng không đáng kể. Tê Trạch chậm rãi đứng người lên, nhìn qua trước mắt tiểu lão đầu, "Lý đại nhân, mời." Lý Duệ cũng đứng lên, "Mời." Tê Trạch quan sát đại đường, "Tào đại nhân, nơi này quá nhỏ, hư hại đồ vật coi như bất nhã, không bằng đi ra bên ngoài đánh một trận." "Chuẩn." Tà Uy nhẹ gật đầu. Lúc này đã liền đi tới phủ tướng quân bên ngoài trong diễn võ trường. Nơi này còn có không ít ngay tại binh lính tao luyện, hết to âm thanh bên tai không dứt đám người rất nhanh liền nhìn thấy Tà Uy cùng Khương Lâm Tiên một đoàn người, đều cùng nhau song tới, muốn tham gia náo nhiệt. Từng cái mồm năm miệng mười nói. Tà Uy chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cũng không ngăn cản. An Ninh Vệ vốn là sủng tử của cương dạ, lấy vợ Vítôn, vừa vận dụng cái này, lần hai người luận võ khích lệ An Ninh Vệ tướng sĩ hảo hảo huấn luyện. Tế Trạch cùng Lý Duệ đi đến diễn võ trường chính giữa, đứng đối mặt nhau, người ở bên ngoài nhìn đến liền là Dương cung bạc kiếm. Tế Trạch đã không có khách khí tâm tư cũng không có ý định lại khách sáo, cả người làm bộ muốn đánh ra trước. Lý Duệ vẫn là ôn quyền một giọng nói, "Mời." Tê Trạch hừ nhẹ một tiếng, quan sát bá lắc một cái, giống như ảo thuật đồng dạng liền thành một thanh trường kiếm, cùng lúc đó, sau lưng hiện ra một cái bóng mờ, một con to lớn bạch hạc chậm rãi giương cánh. Bạch hạc lưỡng xí độ. Thấy cảnh này, Linh Trung Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bạch hạc lưỡng xí độ, chính là thượng đẳng tẩu khí độ, cấp bậc cực cao. Chí ít so với hắn khí hình mạnh hơn một màn lớn, có chút bản sự. Linh Trung Thiên trong lòng siết chặt, thay Lý Duệ còn có tiếp xuống mình lau một vệt mồ hôi. Nhìn xem tề trách hạ hình thế, nhưng là cực kỳ không tầm thường. Không tệ, không tệ, tề trách làm ti mẫu giáo úy kỳ thật cũng thật thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào, Khương đại nhân?" Ta Uy cười tủm tỉm nhìn qua Khương Lâm Thiên. Lời này hiển nhiên là cố ý chọc giận Khương Lâm Thiên. Khương Lâm Thiên nhàn nhạt đứng đậy, sắc mặt không có một tia biến hóa. Úy Duệ vẫn là ha ha cười, trong lòng thật là lắc đầu. Người trẻ tuổi nha, vừa đánh cái đối mặt, liền làm hai chuyện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thứ nhất, từ qua sếp bên trong biến ra binh khí. Hắn mỗi ngày nhìn đồ đệ lưu thiết trụ rèn sắt, đối binh khí hiểu khá rõ, có thể qua sếp bên trong biến ra kiếm. Đó là bởi vì kiếm bản thân làm thành chúng rỗng, lúc này mới có thể có này hiệu quả. Cũng không phải thần tiên Phật Đà, đương nhiên không có khả năng có dấu di nạp giới từ bản sự. Nhưng dạng này thiết kế, không phải dùng để trợ ít, mà là tại trong chiến đấu xuất kỳ bất ý thứ hai, sớm liền bại lộ khí hình. Nếu như là Lý Duệ, nhất định sẽ tại chiến đấu thời điểm then chốt ngoại phóng. Cho nên hắn mới nói tuổi còn rất trẻ. Tề chậc khẽ trong mày, cười. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lý Duệ cười là tại rêu cợt hắn. Muốn chết. Trong lòng hắn không có từ trước đến nay mà bội, rứt khoát khoát khẽ một tiếng, cầm kiếm lấn người mà lên một tiếng hà minh, trường kiếm giống như ngân xà thổ tức, xuyên thẳng lý duyệt lực lượng. Lý duyệt trường đao ra khỏi vỏ, thân hình mạnh mẽ, linh hoạt một bên thân, chánh thoát tề trạch một kiếm, cùng lúc đó, nghiêng người vung đao một trảm. Lại nghe đàng, một tiếng kim loại giao minh leng thanh. Trường đao rơi vào khoảng cách tề trạch một tấc chân khí phía trên, lại không đến cận thân nửa bước. Tê, Ngũ đại phòng giữ lập tức ngồi không yên, cùng nhau hít sâu một hơi. Bạch Hạc cung cánh, đao thương bất nhập. Đặc biệt là Linh Trung Thiên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bạch Hạc dương cánh Newton cho nên cấp bậc cực cao, chính là bởi vì luyện đến chỗ cao thâm có thể tìm hiểu ra bạch hạc bào cánh cùng bạch hạc dương cánh hai thứ. Bạch hạc có cánh, lấy chân khí thủ hộ quân thân, trình độ cứng cáp có thể so với thân thiết, có thể xứng dao thương bắt nhập. Hắn không nghĩ tới tệ trách tuổi còn trẻ, đối tụ khí lại có như thế tạo nghệ, khó trách được vệ quốc công coi trọng. Trong mắt Tào Uy cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, chỉ là bằng vào một chiêu này, liền đầy đủ để tệ trách tại Long Môn tầng thứ nhất võ giả bên trong đi ngang, thậm chí ngưng nguyên võ giả đều không nhất định là hắn đối thủ. Tệ trách đứng người lên, nơi núi lòng bả bay, thế nào, sợ Hắn vừa rồi mặc dù nói dùng Bạch Hạc ôm cánh nhẹ nhõm đem trước mắt cái này tiểu lão đầu một đao lập tức, nhưng cái này cũng đại biểu cho vừa rồi giao thủ, hắn tại chiêu tức trên bại bội Lý Duệ. Hắn, một cái vệ cốt công phu thiên tài, thế mà bại bội một cái thanh hà không có danh tiếng gì tiểu lão đầu. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cho nên hắn quyết định trong vòng 10 chiêu đánh bại Lý Duệ, dùng cái này rửa sạch sỉ nhục. "Cực kỳ tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận." Tê Trạch không còn giống như trước đó như kia nho nhã. Lý Duệ như trước vẫn là một mặt cười nhặn, "Mời." Hai người lại lần nữa giao thủ. Lần này, Lý Duệ không còn là một vị phòng ngự đao pháp thay đổi ngày xưa để phòng làm chủ, chiêu thức đại khai đại hợp, trực tiếp thanh đao dùng thành truy, cũng giống như cuồng phong đánh tới hướng Tề Trạch trường kiếm. Một lần, hai lần. Trong nháy mắt, trăm chiêu đi qua, Tề Trạch cầm kiếm tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Thấy lại hướng trường kiếm, thế mà ở giữa xuất hiện rõ ràng một luồng, không sai, là bị Lý Duệ cho sinh sinh ném ra tới. Hắn tại sao có thể có khí lực lớn như thế? Vừa rồi Lý Duệ chiêu thức nhìn qua ngang ngược vô lý, nhưng một chiêu một thức đều thẳng cắt chỗ yếu hại của hắn, để hắn không cách nào đánh trả. Lý Duệ đương nhiên sẽ không nói cho Tề Trạch đây hết thảy hắn đã sớm tính toán kỹ. Tề Trạch binh khí bởi vì thiết kế duyên cớ, ở giữa trống rỗng, điều này sẽ đưa đến cường độ không đủ, cho nên hắn chuyên công lực điểm, đổi chém thành nện, để Tề Trạch xuất liên tục kiếm thời cơ đều không có. Là kiếm này vấn đề, nhưng thật ra là người vấn đề. Nếu là Lý Duệ dùng kiếm này, liền không khả năng ngay từ đầu liền chiến lộ xuất hiện. Một thanh bạt kỳ, tại quỷ kiếm, bị dùng đến quang minh chính đại, liền nhất định bị mai một. Tề Trạch liếc mắt mọi người chung quanh cổ quái bộ dáng, trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, hắn là thực sự tức giận. Nguyên bản chiêu này ta là dự định lưu đến cuối cùng dùng, cũng được, trước hết để ngươi kiến thức, tiến thôi đi." Vừa mới nói xong, Bạch Hạc hư ảnh Hạc Minh càng thêm văn dội, hai cánh rung động, đập cánh ở giữa, khoảng chừng 2 trượng chi cao. Bạch, Hạc, Dương, cánh. Từng chữ nói ra nói ra, người chung quanh hô hấp đều là trì trệ. Linh Trung Thiên mí mắt cuộn loạn. Hắn vốn cho là tể trạch có thể luyện ra Bạch Hạc Ôm cánh đã là thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới thế mà còn ngộ ra được sát chiêu Bạch Hạc Dương cánh ánh mắt đã ngưng trọng đến cực hạn. Cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể đón lấy một chiêu này. Khương Lâm Tiên nghe được kia bốn chữ, Sát mặt cũng rốt cục có một tia biến hóa. Trong chốc lát, Tề Trạch sau lưng Bạch Hạc vậy mà thoát ly hắn thân thể, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lý Duệ, nhấc lên cuồng phong gọi chúng quanh xem náo nhiệt binh sĩ mắt mở không ra. Một chiêu này là thật rất mạnh, nhưng cơ hội tại Bạch Hạc vỗ cánh trong náy mắt. Roeng! Một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Rõ ràng là sáng sủa trời trong. Khi bọn hắn thấy lại hướng trung ương diễn võ trường lúc, một đầu rồng cao 1 trượng, dài 10 trượng tự hình thần long xuất hiện đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rồng. Tại thượng cổ trong thần thoại có mực đặc màu đậm mới bút. Ngu quốc cũng lấy rồng vi tôn, nhưng rồng cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở tranh vẽ trên tường phía trên, điều khắc phía trên. Làm thần long sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt thời điểm, cho dù ai đều không nhịn được muốn bài phụ. Đây là rồng. Một chút lòng của binh lính nhảy đều đột một nhịp. Thần long gần như trong nháy mắt liền đem Bạch Hạc phá hủy, kia là đến từ cấp bậc trên áp chế. Hình rồng võ giả ít, nhưng ở ngu quốc ngàn tỷ nhân khẩu trước mắt, cũng vẫn là có thể nhìn thấy. Thường thường đều là cho một loại tiến độ chậm chạp, lớn mà không mạnh cảm giác. Nhưng lý duyệt hình rồng, lại lớn, lại mạnh. Coi người ta khí hình cấp bậc cao hơn ngươi vẫn còn so sánh ngươi mạnh thời điểm, thất bại liền đã chú định. Tê trách trừng to mắt, tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nhưng thần long cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Trong mấy mắt, hắn liền bị thần long bao phủ, sau đó liền thấy một người giống như đống cát đồng dạng bị tung bay, văng lên ba bốn trượng. Cái này, Tà Uy thân hình nổi lên, đem thể trách quét được. Phức tạp nhìn Lý Duệ một chút, phun ra ba chữ. Lý Duệ, thắng. Chương 216. Lý Giả Úy Vi Vũ. Chương 216. Lý Giả Úy Vi Vũ. Lý Duệ, thắng. Ba chữ rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người thần long tiêu tán. Nhưng Vây xem tướng sĩ còn đắm chìm trong vừa rồi rung động hình tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Rồng. Tin tưởng vừa rồi một màn kia chắc chắn để bọn hắn cả đời khó quên. Ai kêu rồng tại thế nhân trong lòng hình tượng quá mức thần thánh. Tao Uy nhìn về phía Lý Duệ đến hắn loại này tầm mắt, kỳ thật có thể nhìn ra, Lý Duệ là lấy xảo. Lý Duệ thân phụ hình rồng, hắn là hiểu được. Nhưng hôm nay Lý Duệ lại thắng, mấu chốt không còn khí hình áp chế, mà là thông thiên tinh tế bố cục đoán trừng ngay từ đầu, Lý Duệ liền đã điều tra qua tể trách bối cảnh, cùng võ công binh khí tình huống. Những cái này tình báo an ninh vệ đều có, liên nhìn làm sao đi dùng? Cho nên ngay từ đầu liền dùng trọng đao, lấy đao binh chi lợi áp chế Tề Trạch. Tề Trạch lại là cái cao ngạo tính tình, càng muốn cùng Lý Duệ so đấu binh khí. Lấy mình ngắn, công nhân chi giải. Hạ chàng có thể nghĩ. Sau đó nổi giận, trực tiếp mở lại chiêu. Thì càng là chính giữa Lý Duệ ý muốn, nếu là Tề Trạch so đấu nội công, ngoại công, khả năng còn muốn kiếm kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác tuyển Lý Duệ bá đạo nhất hình rồng, thiên hạ vận hình, luận cấp bậc so hình rồng còn muốn cao thực sự không nhiều. Chí ít học hình không phải. Cho nên thua liền thành tất nhiên. Nói trắng ra là, liền là Tề Trạch bị Lý Duệ nắm đắc cao. Nhìn như biến đổi bất ngờ, kỳ thực vững như lão cẩu đương nhiên, những này tính toán tiền để nhất định phải là Lý Duệ cũng đủ mạnh. Hôm nay Lý Duệ cho thấy thực lực, cũng vượt xa khỏi tạp ủy đon trước. Không sai. Khương Lâm tiên trước tiên mở miệng. Sau đó Ninh Trung tiên tiếng cười liền vang lên, ta nhật vừa, ta nhật vừa, ta đại cả thiên hạ vô song. Lý Duệ yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích ở trong mắt người khác, tựa như là hắn tại triển lộ tông sư phong thái. Kỳ thật hắn là tại hội trường. Ừm, không sai biệt lắm bảy thành. Một trận chiến này không sai biệt lắm dùng bảy thành thực lực. Không thể càng nhiều, đã là cực hạn. Lại nhiều chỉ sợ cũng chỉ có thể mở ra tiên hình, đây chính là hắn không thể đối ngoại áp chủ bài, có lẽ còn phải lại tăng thêm tầng phòng, nếu là tính đến tầng phòng, nhất định phải lại thêm ngôi đạo tức. Tạm được. Lý Duệ trên mặt một lần nữa phụ lên mỉm cười đối bị Tà Huy nâng đỡ tê trách nói, đã nhượng. Tê trách ánh mắt phức tạp, bất quá cũng thua được, hắn lần thứ nhất ôn quyền nói, đã nhượng. Theo lời này vừa nói ra, Lý Duệ tim mẫu giáo uy chức vị liền xem như ổn. Tê trách không nói gì thêm, hắn hiểu được. Vừa rồi nếu không phải Lý Duệ tại cuối cùng thu hồi bảy thành lực, Hắn hiện tại chỉ sợ cũng không phải trật vật một chút đơn giản như vậy, nằm lên 3 tháng đều không là vấn đề. Không có gì đáng nói, liền là tài nghệ không bằng người. Hắn xuất thân quốc công phủ lòng dạ cao, cũng sẽ không làm ra loại kia thua còn không nhận bị bởi sự tình. Nói xong, hắn cũng tự giác không mặt mũi tiếp tục ở lại, nói với Tà Huy một tiếng, liền xoay người rời đi. Một màn này đặt ở An Ninh Vệ một đám tướng sĩ trong mắt, chạy trối chết. Lý Gia Huy vi vũ, cũng không biết là cái nào phá la cuồng họng trước ảo. Tóm lại, liền như là pháo đốt tiếng thứ nhất vang, trong nháy mắt đem diễn võ trường bầu không khí đền bạo cũng may Lý Duệ cũng không có tại từng tiếng lý giá uy bên trong trầm luân, nhưng không thể không thừa nhận, loại cảm giác này xác thực vô cùng tốt. Khương Lâm Tiên lúc này cũng đi tới, nói thật ra, hắn mới vừa rồi còn thật có chút bất tâm, rốt cuộc việc quan hệ hoàng đế, nếu là thật làm hư hại, hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Tuy nói hắn an bài Ninh Trung Thiên làm chuẩn bị ở sau, nhưng tử tệ trách vừa rồi biểu hiện không khó coi ra, người này che giấu thực lực, coi như Ninh Trung Thiên ra sân, cũng chưa chắc là đối thủ. Chiến đấu vốn cũng không dừng tương đối khoảng thực lực, thắng bại khó liệu. Lý Duệ có thể thắng, liền đem biến số triệt để xóa bỏ. Hắn cười nói: "Lý Lao Ca, ta thiếu ngươi một phần ân tình." Lời này rơi vào linh trung thiên trong lốt hai, hâm mộ đều muốn lưu nước chua. Thanh Hà có câu nói: "Vàng bạc việc nhỏ, ân tình chuyện lớn." Đây chính là Khương Lâm tiên ân tình, từ trình độ nào đó nói, so 14 đại công đều muốn đáng tiền. Hắn căn bản đều không ra sân đương nhiên không phục khí này, mà lại hắn tự nhận là coi như lên đại, thật đúng là không nhất định là tệ trách đối thủ. Lý Duệ cũng là vui mừng, khôn mình hành lễ, đà tạ Khương lão đại. Khương Lâm tiên chỉ cảm thấy Lý Duệ là hắn đi một bộ rượu cờ. Hắn hiếm thấy cất tiếng cười to nhẹ lướt đi. Hết thẻ đều đã hết thẻ đều kết thúc, tiếp tục ở lại cũng là vô dụng. Tà Uy cũng mang theo bà cái thủ hạ rời đi. Rất nhanh, Lý Duệ liền bị xem náo nhiệt tướng sĩ si vây quanh. Trong quân đội vẫn luôn là cường giả vị tôn, trước kia Lý Duệ là lấy đức phục người, mặt ngoài đều tôn kính, hiện tại trực tiếp lấy lực phục người, bọn hắn là đánh trong đáy lòng coi Lý Duệ là lạm thần tượng. Không suy nghĩ, chơi rồng thế nhưng là nam nhân trung cực mẫu tượng. Thế gian thân phụ hình rồng người mặc dù ít, nhưng cũng có, khả năng đem hình rồng luyện đến chân khí ngoại phóng coi như thật không nhiều. Chỉ ít an ninh vệ bên trong, Lý Duệ là phần độc nhất. Lý đại nhân lại đem rồng thả ra cho các huynh đệ được thêm kiến thức chứ sao? Lao xoáy á. Đến một cái, đến một cái. Nhìn qua đám người ồn ào. Lý Dụệ nết miệng mỉm cười, ngay tại đại gia hỏa coi là hôm nay là gặp không đến đại long thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần long lại hiện. Túy Tỳ lâu. Lý La ca, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Ngụy Minh nhìn qua Lý Dụệ. Trừ hắn ra, Ninh Trung Thiên, các hồng, Đàm Hổ mấy người đều tại. Lý Dụệ hôm qua sự tình đã truyền khắp An Ninh Vệ. Hôm nay là đặc biệt cho Lý Dụệ làm được tiệc ăn mừng. Bất quá là một ít trò vật mà thôi. Lý Duệ vẫn là trước sau như một, cũng không có bởi vì thăng liên quan liền đối lại trước hảo hữu xa cách, cho vặn. Ngụy Minh nhưng sẽ không như thế cảm thấy, lấy hắn đối lý Duệ hiểu rõ, hết thệ khẳng định đã sớm là có chỗ chuẩn bị. Phạm La không có 100% tự tin, lý Duệ chọn nhận thua, mà không phải ra sân. Mấy người nhìn qua lý Duệ, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lục phẩm gia húy, bọn hắn sợ là đời này đều không cơ hội này. Trong đó cảm xúc sâu nhất, thuộc về Ngụy Minh cùng các hổng. Bọn hắn nhận biết lý Duệ thời điểm, lý Duệ đều vẫn là thuộc hạ của bọn hắn, sau đó từng bước từng bước thành đồng liêu, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp thành bọn hắn cấp trên. Biến hóa này, thật sự là gọi người thổ tức. Lý La Ca, ngươi sẽ không còn ẩn dấu chiêu a?" Ngụy Minh bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. "Lý Duệ cười mắng, ngươi thật coi ta là những cái kia thiên kiêu không thành, ta lão đầu tử nếu là có bản lĩnh đó, còn cần trang lâu như vậy trò trai." Ngụy Minh gật đầu. "Nói có đạo lý. Dựa theo trước đó Khương Lâm Tiên quyết pháp, Lý Duệ là tại Chu gia làm mã phu thời điểm bị coi trọng, sau đó truyền thụ võ nghệ, tiếp tục tại Thanh Hà nội ứng. Lý Duệ thiên phú chắc chắn sẽ không cực kỳ tốt, mà lại chí ít cũng là 5, 60 tuổi thời điểm liền bắt đầu ta võ." muốn thật sự là thiên phú dị bẩm, Khương Lâm Tiên như thế nào lại để một thiên tài một mực làm mã phu? Có thể đánh bại vệ quốc công phủ thiên tài tẩy trạch, chắc hẳn khẳng định là dùng hết toàn lực. Các hồng lúc này mở miệng, "Đến, chúng ta cùng một chỗ kinh lý lao ca một cái." Lý Duệ tham quan, mà lại chức quan là Ti Mẫu Giáo Úy địa vị cực kỳ là tụ. Không giống với phòng giữ, Ti Mẫu Giáo Úy chủ yếu là hiệp trợ quản lý hai nước hô thị sự tình. Hai nước hô thị, thế nhưng là hoàng đế bệ hạ tự mình nhìn đại sự. Lý Duệ làm Ti Mẫu Giáo Úy, quyền hành tất nhiên sẽ không nhỏ. Linh Trung Tiên nói, "Chờ lại bộ văn thư xuống tới, chúng ta lại lớn say hắn cái 3 ngày 3 đêm." Đinh lão đại nói rất có lý, bởi vì Tề Trạch chặn ngang một cước, Lý Duệ bổ nhiệm văn thư hiện tại cũng còn lại bộ, phải chờ đợi một lần nữa đi đến quá trình. Bất quá Lý Duệ đều đã đánh bại Tề Trạch, hẳn là cũng sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại mấy người nâng ly cạn chén thời điểm, dưới lầu bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồn nào. Điệp điệp, điệp điệp, thật là lớn la hổ. Đây là yêu thú? Ai da, người kia làm sao dám cưỡi yêu thú? Tiếng kinh hô không ngừng. Lý Duệ mấy người nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn về dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy, Thanh Hà mới thành trên đường phố rộng rãi, một nhóm trang phục kỳ lạ, người khoác gia thú, thân hình khôn ngo, trên mặt vẽ đầy kỳ lạ cổ quái đồ văn, đây đều là ngu quốc người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Khiến cho người rung động vẫn là những người kia dưới hung tạp kỵ. Không phải trâu, không phải ngựa, không phải con lửa, mà là yêu thú. Thanh Ma Bạch Vĩ Hổ, cựu tộc ngân tích, thử Manchu. Trên lầu lý duyệt một chút liền nhận ra những này yêu thú lai lịch, từng cái yêu khí trung thiên. Phổ thông thanh hạ người đại đa số cả một đời ngay cả yêu thú đều chưa thấy qua, đều càng như nhìn quái vật nhìn qua trên đường phố một đội người. Linh Trung Thiên nhìn qua, hai mắt có chút nheo lại. Là vụ của người Nghe nói Vu Quốc phái tới một đội sứ giả, muốn tới thiết lập thị mẫu ti chỗ xem xét, hẳn là chính là bọn họ. Theo Lý Tuyết, hẳn là ngày mai mới đến, làm sao trước thời hạn. Ngụy Minh cùng các hồng mấy người nhìn đến mới lạ. Thanh Hà mặc dù khoảng cách Nam Cương rất gần, nhưng cũng không đại biểu liền quen thuộc Nam Cương. Thậm chí có thể nói, Vân Châu tuyệt đại bộ phận quan viên cùng Bắc Tính, đều đối Nam Cương biết rất ít. Ai kêu trước đó Vu Quốc vẫn luôn là phong bế trạng thái, hai nước biên giới càng là có lượng lớn quân đội bảo vệ. Ngoại trừ một chút có đường luồn buôn lậu con buôn bên ngoài, những người khác căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bọn hắn những này An Nam quân binh sĩ cũng giống như vậy, nhiều lắm là liền là tuần tra thời điểm xa xa nhìn chúng một chút. Thanh Hà đường phố bên trên, Vu Quốc Sư đoàn chậm rãi hướng về huyện nhà phương hướng chạy tới. Một cái làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, hai viên đáng yêu răng hổ thiếu nữ cỡi một đầu kiếm sĩ hắc hổ đi tại trong đội ngũ ở giữa, bắp chân cường kiện hữu lực kẹp lấy hắc hổ bụng. Nàng Đông nhìn nhìn, Tây nhìn xem. Nhìn thấy thứ gì đều cảm thấy mới lạ. A, Vu Quốc người thật biến thái, làm sao đậu hoa là ngọn? Nàng vừa định hỏi một chút đậu hoa làm sao mua, liền bị sau lưng một cái khôi ngô tráng hán quát bảo ngừng lại. "Tiểu Đường, quy củ một ít." Nhìn lại Vu sư bàn dao sao? Nha. Tiên là tiểu đường thiếu nữ ồ một tiếng. Nàng đang muốn quay đầu tiếp tục nhìn quanh. Đột nhiên cảm giác có một ánh mắt từ đỉnh đầu quan tới. Nàng ngẩng cái đầu nhỏ. Sau đó ánh mắt vừa vặn cùng cao ngất lầu gỗ cái trước lão giả tại không trùng va chạm. Thoăn trốc. Nàng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, liền như là bị thú thần nhìn chăm chú đồng dạng, thân thể nhoáng một cái, kém chút tự kiếm sĩ hắc hổ trên nga xuống. May mắn sau lưng cường tráng nam nhân phản ứng rất nhanh. Lúc này mới một tay lấy nàng bắt lấy. "Tiểu Đường, thế nào?" Tiểu nữ sắc mặt trắng bệnh, hơn nửa ngày cái này mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Không, không có gì. Đối đầu, rụt lại thân thể, không dám tiếp tục hướng vừa rồi phương hướng nào nhìn lên một cái, trong lòng một trận nói thầm. Đại vư nói đúng, ngu quốc người đều là quái vật. Trái tim bịch bịch trực nặng. Thật là đáng sợ, ngu quốc người thật là đáng sợ. Chương 217, bổ nhiệm ban thưởng tăng cường. Chương 217, bổ nhiệm ban thưởng tăng cường. Trang đại nhân, hai nước hô thị chính là đại sự, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Trang nhân hỏa nhìn qua trước mắt giống như tiểu tháp đồng dạng khôi ngô nam nhân cười ha hả hít mắt. Đao đại nhân, việc quan hệ hai nước, định đem hết khả năng. Đại đường bên trong, phân biệt rõ ràng. Bên phải từng cái người mặc các loại quan bào, ung dung hoa quý, bên trái từng cái một thân giáp thú, mãnh ngoang khí tức đập vào mặt. Ngưu Quốc lấy trái là tôn. Hôm nay chính là huyện nha tiếp kiến Vu Quốc sứ đoàn thời gian. Bởi vì thị mẫu ti chưa thiết lập, cho nên trước hết tạm từ hắn cái này thanh hà chi huyện thay gặp mặt bản bản. Là biểu hiện Ngưu Quốc chính là lễ nghi chi bang, cho nên đặc biệt đem bên trái tặng cho Vu Quốc. Bất quá xem ra những này nam man tử tự tự hồ căn bản lý giải không được phần này cấp bậc lễ nghi. Trang Nhân Hỏa cảm thấy đàn gậy Thái Châu dẫn đầu cường tráng Vu tộc Hán Tử đao mạch báo o quyền, rất có ngu quốc quan trường người phong độ, lời nói âm vang hữu lực nói: "Trang đại nhân, chúng ta tụ đại Vu chi mệnh, còn có một số chi tiết cần cùng quý quốc thị mẫu ti bàn bạc, chỉ sợ muốn tại Thanh Hà dừng lại một thời gian." Trang Nhân Hỏa trên mặt vẫn như cũ nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng thì ngưng tụ. Vu quốc, hắn quốc chủ tự xưng Vũ chủ, đao mạch trong miệng đại vu, chính là Vu quốc cùng ngu quốc quốc sư ngang bằng tồn tại. Một thân vu thuật sâu không lường được. Nghe nói lần này hai nước hô thị, chính là vị kia đại vu thủ bút, lẫm đảm không được. Dễ nói Huệ nha vừa lúc có mấy gian nhàn rỗi sơn nhỏ, đa đại nhân nếu là không chê, đều có thể ở tại trong Huệ nha. Hắn khách khí mời đạo mạch lắc đầu. "Tực khổ trang đại nhân hao tâm tổn trí, chúng ta tự hành ở tại thành bên trong khách sạn là đủ." Trang nhân hỏa cũng không nhiều khiên can, hắn vừa rồi chẳng qua là lời khách khí, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Nếu là những này vô quốc người ở tại Huệ nha, thì tương đương với là cho bên cạnh mình sắp xếp một đống gian thế. Hắn khẳng định phải phái người nhìn nhiều, làm việc cũng có cái gì không tiện đến lúc đó bó tay bó chân đã những này vô quốc người chủ động đưa ra muốn đi thành bên trong khách sạn ở lại, hắn đương nhiên mừng rỡ thay ngàn. Tôi được, ta cùng Vạn Phúc khách sạn trưởng Quý rất có giao tình, liền gọi A Hoa đi theo tiến đến chuẩn bị. Đa tại trang đại nhân. Sau đó hai cái khách sáo vài câu. Lần này sứ đoàn gặp mặt liền coi như là có một kết thúc. Kỳ thật liền là đơn thuần gặp mặt mà thôi, cơ hồ không nói gì có giá trị sự tình. Rốt cuộc hai nước hố thị chủ yếu phụ trách bộ môn là thị mẫu thị, trang nhân hòa chỉ là thay tiếp kiến, song phương tự nhiên không có gì để nói. Vu cốt sứ đoàn gia huy nha. Tên là A Hoa tuổi trẻ tư lại chạy chậm đến đi ở phía trước. Vu tộc thiếu nữ Hạ Tiểu Đường lúc này mới nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Đao Mạch, cái này họ chàng cho ta cảm giác cực kỳ không thoải mái, không phải người tốt lành gì. Đao Mạch nhìn qua Hạ Tiểu Đường, cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên biết, trên thực tế, ngu quốc quan viên cơ hồ liền không một cái là đồ tốt. Trước đây Úy Năm hắn tại ngu quốc du lịch thời điểm, đã sớm linh giao qua, lòng tựa như gương sáng. Hạ Tiểu Đường lườm liếc miệng, "Vậy ngươi còn cùng hắn phí nhiều như vậy miễu sắc?" Đao Mạch cười nói, "Tiểu Đường, ngu quốc có một câu nói, dã vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi." Những ngày ngu quốc quan viên đều là một ít tự tư ra hỏa, bọn hắn chỉ để ý ích lợi của mình, nếu là chúng ta không đi gặp hắn Lòng Hư Vinh không chiếm được thỏa mãn, về sau liền sẽ cho chúng ta chơi ngắn chân. Hai nước hô thị là đại vu cực kỳ trọng yếu một hạng cải cách, không xảy ra chuyện gì. Một hồi lợi ích, một hồi lòng Hư Vinh. Vu tộc thiếu nữ Hạ Tiểu Đường chỉ cảm thấy trẩn lên đau đầu. Đại vu nói đúng, ngu quốc người quả nhiên không phải vật gì tốt. Sau đó lại tăng thêm một câu, đặc biệt là làm quan. Đao mạch cười cười, không nói thêm gì nữa. Lần này sứ đoàn nhân tuyển đều là đại vu tự mình cho lựa. Kỳ thật thiếu nữ Hạ Tiểu Đường mới là lần này sứ đoàn lĩnh làm, hắn chỉ là phó sứ. Sở dĩ gọi ngoại nhân cho là hắn mới là lĩnh làm. Bất quá là bởi vì hắn từng tại ngu quốc đợi qua thật lâu, đối ngu quốc tình huống hiểu rất rõ. Lúc này mới bị cố ý tìm đến gia nhập sứ đoàn đao mạch vừa nghĩ tới vu quốc tình huống hiện tại, nhịn không được khẽ thở dài một hơi đừng nhìn vu quốc hiện tại sơ định, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Trên thực tế, vu quốc mấy cái hoàng tử thế lực vẫn tồn tại như cũ, mà lại đã có liên thủ dấu hiệu, mới lập vu chủ tùy thời có bị lật tung khả năng. Trước đó ngu quốc vị kia sát thần viên tổng đốc cưỡng ép đem hoàng tử liên quân trấn áp, nhưng đây cũng không phải là miễn phí, trên thực tế, giá cả cao đến gây gọi toàn bộ vu quốc đều không chịu được nổi. Cho nên viên tổng đốc lên phía bắc về nước không có ngoại viện, trận chiến nhưng vẫn là muốn đánh đánh trận, nói cho cùng đánh liền là tiền. Vu quốc cực kỳ thiếu tiền, cho nên đại vu lúc này mới nghĩ đến hai nước hô thị biện pháp đao mạch gặp thiếu nữ hạ tiểu đường có chút dầu dị không vui, liên tưởng đến vừa rồi kém chút từ kiếm sĩ hắc hổ trên nga xuống, quan tâm nói: "Tiểu đường, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái?" Hạ tiểu đường trong đầu hiện ra cái nào lão giả đáng sợ thân ảnh. "Không, không có." Đao mạch than nhẹ một tiếng, "Ngươi cũng không cần quá mức lo nghĩ, việc này ngu quốc hoàng đế cũng cực kỳ chú ý, hẳn là không ra được đường dễ." Lời nói bên trong có 3 phần lo lắng, 7 phần lấy lòng. Hắn một cái vu quốc quan viên, vì sao muốn lấy lòng một cái không quan không có phẩm cấp tiểu nữ? Chỉ vì vu chủ họ hạ, thiếu nữ cũng họ hạ. Không sai, hạ tiểu đường chính là vu hoàng huyết mạch, bất quá nghe nói huyết mạch cực kỳ lệnh, cũng chính là lần này mới vu chủ thực sự không có người nào có thể sử dụng, đây mới để tiểu đường xuất mã. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vu chủ tình cảnh, hắn là thật đã không người có thể dùng. Hoặc là nói không tín nhiệm ngoại nhân, lúc này mới khăng khăng gọi người thân tọa trấn. Trên thực tế, cái khác mấy cái thị mẫu ti bến cảng sư đoàn cũng giống như nhau tình huống, lĩnh làm đều không ngoại lệ, đều họ hạ. Hạ Tiểu Đường Tâm Tư đã sớm bay tới tòa kiến lầu gỗ bên trên đạo mạch đương nhiên là nửa câu đều không có nghe tiếng trong lòng. Lầu gỗ bên trên, Vu Quốc Sư đoàn quả nhiên là khí phái, cơ yếu thú, uy phong. Ngụy Minh hồi tưởng đến vừa rồi Vu Quốc Sư đoàn vào thành hình tượng. Tuy nói ngu quốc cũng có thuần phục yêu thú cao thủ, nhưng so với Vu Quốc, vậy liền thật là tiểu Vu gặp đại Vu. Linh Trung Thiên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tướng truyền vu nước tiên tổ chính là thú thần, tiên tiên cùng tự nhiên phù hợp, người của vu tộc từng cái đều am hiểu thuần thú chi đạo, người bình thường có thể ca chi gọi dẫn độc về múa, võ giả thì càng là có thể để yêu thú như cánh tay sai sự. Lý Duyê Yên lặng nghe đối với ngay tại bên cạnh cái này lại quốc, hắn tự cốt tịch bên trong có không ít hiểu rõ. Vu quốc cũng tu võ đạo, nhưng lại diễn hóa ra đặc biệt võ đạo hệ thống. Bọn hắn xưng là Vu. Trong đó lớn nhất đại biểu tính liền là thuần thú chi thuật. Tương truyền, tiên triều huyền quốc nuôi yêu thuật liền là tham khảo Vu quốc thuần thú thuật, chỉ bất quá Vu quốc sủng thượng tự nhiên mà vậy, mà huyền quốc thì là muốn đem yêu thú biến thành mới tồn tại. Về phần cái gì Vu quốc tiên tổ là thú thần đó chính là thuần nói bậy. Muốn nói như vậy, Ngô quốc lão chu già còn nói nhà mình tiên tổ là thượng cổ tiên đỉnh chi chủ đâu. Dù sao đều không từ khảo chứng, liền hướng lớn tội chứ sao? Các Hồng cũng phát biểu giải thích của mình, bát đại tông đều đã đến đủ, nghe nói thị mẫu ty đã được lại bộ trả lời, đệ cử nhân tuyển đã xác định, ít ngày nữa liền sẽ cưỡi ngựa nhậm chức. Đệ cử liền là thị mẫu ty chủ quan, cũng là chính ngũ phẩm. Kể từ đó, Thanh Hà cũng quá náo nhiệt, quy cách càng là cao tới đáng sợ. Trong một tòa thành, hiện tại đã có 3 cái chính ngũ phẩm, lại thêm lập tức tới muốn thị mẫu ty đệ cử, tròn vẹn 4 cái. So sát vách gian minh phủ ngũ phẩm đều muốn nhiều, cũng liền Vân Châu thành bên trong có thể ép Thanh Hà một đầu. Ngụy Minh nhếch môi, đây chính là chuyện tốt. Vì nói an ninh vệ khu quản hạt không chỉ một thành hà huyện, nhưng trụ sở càng tốt, địa vị của bọn hắn cũng sẽ cao hơn địa vị càng cao, có thể từ An Nam trấn đạt được tư nguyên cũng càng nhiều. Bọn hắn những này an ninh vệ quan viên liền có thể càng nhanh mạnh lên. Cũng không liền lại chuyện thật tốt. Trừ cái đó ra, màn kịch quan trọng kỳ thật vẫn là bát đại tông người. Ngưu quốc triều đình phái quan viên làng ngũ phẩm, đó là bởi vì quan chế, nếu không có ngoại lệ, không thể đột phá. Nhưng tông môn liền không giống. Bây giờ thành hà thành bên trong, nói không chừng đều cất giấu tứ phẩm tiên tiên võ giả đó mới là thật thật dê bớm. Ngọa hổ tàng long. Mọi người ở đây thảo luận thời cuộc thời điểm, Đàm Hộ bất thình lình tuôn ra một câu, cơ bắp lạ thật to lớn. Linh Trung Thiên một mặt cổ quái liếc qua Đàm Hộ, tiểu tử này sẽ không bị uốn cong đi. Trên phố thế nhưng là vẫn luôn có một cái tín đồn, chỉ có yếu gà mới thích nữ nhân, làm manh nam liền muốn làm nam nhân. Đàm Hộ rất rõ ràng là mấy nam. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi mấy cái kia vụ có người, Linh Trung Thiên cũng không nhịn được nói câu. Sát thực rất lớn. Khụ, khụ. Ngụy Minh một tiếng ho nhẹ, đánh gãy không khí quỷ quái, mở miệng nói, "Linh lão đại, ngươi nói lần này vụ cốt sứ đoàn là cái gì cảnh giới? Ngươi lại vỗ" Muốn xem ra người khác cảnh giới là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên thường thường miêu tả một người võ công cao cường đều là cái gì khí tức kéo dài, dáng người mạnh mẽ. Nói cho cùng liền là không động thủ trước đó, căn bản liền nhìn không ra. Trừ phi đến tiên tiên chi cảnh. Linh Trung Thiên sợ lên cái cảm, nhìn thấy dẫn đầu cái nào, làm sao dọn cũng phải là ngủ phần đi, nếu không chẳng phải là thật không có mặt mũi. Có đạo lý. Đàm Hổ thì là một mặt kích động. Linh Láo đại, Lý Đầu Nhi, phải không chúng ta nghĩ một chút biện pháp, tìm những người kia chơi lên một khung. Đến. Ngụy Minh vỗ trán thở dài. Hổ tử là thật muốn làm năm nhân. Liên tiếp đi qua 3 ngày, vô cốt sứ đoàn ở tiến vào trong thành quý nhất khách sạn, sau đó liền rốt cuộc không ra qua. Ngay tại Thanh Hà dần dần trở về an bình thời điểm, phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Lý Duệ bộ nhiệm Văn Tư đến. Lục Phẩm Văn Tư so tầng Lục Phẩm theo kiện, hắn hẳn là ngu quốc đầu số 1. Trong Lục Phẩm bộ nhiệm Văn Tư là hàng thật giá thật thánh chỉ. Nhưng đến Lục Phẩm, ngược lại chỉ có một trương đơn bạc giấy viết thư, trừ cái đó ra, còn có một viên ngọc bài tính vận. Không còn. Hoặc là nói, đây mới là Lục Phẩm quan viên ứng nên có đãi ngộ. Lục Phẩm, đặt ở Thanh Hà là cái nhân vật Thế nhưng là tại triều đình những đại nhân vật kia trong mắt, thậm chí đều vẫn là không ra gì tiểu quan, đương nhiên sẽ không vì một cái tiểu quan hao tổn nhiều tâm trí đại quan. Ít nhất cũng phải ngủ phần đi. Thả trong kinh thành, chỉ sợ muốn đề cao đến tam phẩm. Lý Duyệt ánh mắt sáng rực nhìn qua trong tay văn thư, chuẩn xác mà nói, hắn vọng chính là bảng. Cái này, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ, hoàn thành ra đem nhập tướng sơ cấp kỳ bản, tham quan. Quả nhiên. Chương 218. Yếu tố khất tinh. Chương 218. Yếu tố khất tinh xuân phong đáp ý máu nửa tận. Người nam gần 10 tuổi liền trở thành lục phẩm quan viên. Chính là đế quốc thứ nhất thần động, đánh với trẻ tuổi nhất quan viên ghi chép. Thăng quan nhanh là hoàn mỹ nhân sinh ắt không thể thiếu một vòng, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ thăng quan, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Thân mã làm tướng, tự nhiên bảo vệ quốc gia, thiên hạ gặp yêu tộc xâm nhập, ngươi thu hoạch được đặc thủ thiên phú, đem cứu vãn thiên hạ tại tức đạo. Thu hoạch được thiên phú, khắc yêu chiến thắng. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn Đại ngộng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du cựu tiêu độ thành tựu 1100. Khắc yêu chiến thắng. Lý Duệ đang muốn tìm tòi nghiên cứu cái này, đổi mới hoàn toàn thiên phú đến cùng có tác dụng gì thời điểm, lại có mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn khắc yêu chiến thắng, lợi dụng long tộc huyết mạch pháp chế thiên hạ yêu thú, chiêu thức của ngươi đối mặt yêu thú lúc, uy lực tăng lên 5 thành. Kiểm tra đến ban thưởng cường hóa. Cường hóa bên trong, tăng lên khắc yêu chiến thắng hiệu quả, mặt ngươi đối yêu thú lúc, uy lực tăng lên 10 thành. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản 10 thành hai chữ, hít sâu một hơi. Liều mạng chiến đấu. Nhiều một thành. Vậy liền đủ để quyết định sinh tử. Mười thành, cơ hội đồng đẳng với cùng cấp vô địch đao đao bạo kích, yêu thú khắp tinh. Lý Duệ trong đầu hốc dâng lên ý nghĩ này. Mọi người đều biết, yêu thú nhục thân cực kỳ cường đại, cùng cấp đối địch, kỳ thật bình thường đều là nhân loại võ giả rơi vào hạ phong. Nhân loại có thể áp chế yêu thú, dựa vào là người đông thế mạnh, muốn giết chết yêu thú càng là khó khăn. Nhưng tình huống này đến hắn nơi này, liền hoàn toàn khác biệt. Về sau cùng cấp yêu thú gặp Lý Duệ, cơ hội đều là bị miểu sát vận mệnh. Cái này một thiên phú có thể nói là dị dụng vô tận. Truyền luôn, thế gian có một bảy người Tựưng săn yêu người, chủng yêu thú mà sinh, lấy buôn bán yêu thú mà sống. Yêu thú có thể nói khắp người đều là bảo vật, thì có thể làm thành bổ dưỡng linh lục, máu càng là có thể làm thuốc hoặc là trực tiếp uống, lại càng không cần phải nói ra có thể chế giáp, gần có thể làm giấy cung. Tóm lại, hàng giờ yêu thú quả thực liền là tòa tiểu kim sơn. Cho nên ngu quốc chuyên môn có một đám người săn giết yêu thú, buôn bán yêu thú rất đủ. Nhưng phần này nghề nghiệp xử lý người lại không nhiều. Một mặt là đối thực lực yêu cầu cực cao, một phương diện khác thì là phong hiểm quá lớn, tỷ lệ tử vong cao đến già người. Nhưng lý do nếu là làm săn yêu người nhất định có thể trở thành một chuyến này làm nhân tại kết suất, bất quá hắn lại có khác công dụng. Nếu là chỉ là lợi dụng cái này một thiên phú đơn đả độc đấu, không khỏi đại tài tiểu dụng, phải dùng toàn cục tư duy. An ninh vệ trước trách bên trong, ngoại trừ giám sát giang hồ bên ngoài, còn có mặt khác một hạng, liền là trấn áp yêu thú. Trước đó lý duyệt là dạ bất tu, chủ yếu của người. Bởi vậy yêu thú sự tình cực ít tham dự qua, nhưng bây giờ có cái này một thiên phú, đại khái có thể này kiếm lấy quân công, không chỉ có thể dùng quân công đổi lấy chỗ tốt, hơn nữa còn có thể dùng cái này tích lũy công tích, nhu cầu thượng vị. Có quân đội vần quanh, cái này không thể so với đơn đả độc đấu có cảm giác cả an toàn được nhiều. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. "Này thiên phú, tương lai tất có tác dụng lớn. Lý La Ca, chúng ta nên xuất phát." Linh Trung Thiên gõ vang lý Duệ nhà cửa sân. Lý Duệ đẩy cửa ra. Bên hôm bội đau, hiếm thấy thay đổi quân phục. Một thân áo bảo xanh, bộ tử chính là một con ưu. Linh Trung Thiên cũng giống như vậy, cùng Lý Duệ là giống nhau mặc. Không sai. Sợ dĩ ăn mặc như thế long trọng, chính là bởi vì hôm nay là An Linh vệ cùng thị mẫu Ti kết nối bàn bạc thời gian, là trọng điếu công sự. Thị mẫu Ti người đã đến Thanh Hà có một thời gian nhưng cũng chính là cùng Tà Uy cùng Khương Lâm Tiên tự mình mà qua, chính thức trường hợp còn là lần đầu tiên đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. An Ninh Vệ ngoại trừ tham tướng, tham quân bên ngoài, năm cái phòng giữ đều muốn đi, lý Duệ cái này ti mậu giáo uy càng là không thể nào chạy. Đi." Lý Duệ cười khẽ. Lúc này cùng Linh Trung Thiên cưỡi lên ngựa, hướng phủ tướng quân phương hướng tiến đến. Hai người tới phủ tướng quân tọa điểm. Nhìn thấy Khương Lâm Tiên, Tà Uy còn có mấy cái phòng giữ đều vừa nhảy lên lưng ngựa. Tà Uy nhìn thấy Lý Duệ cùng Linh Trung Thiên xuất hiện, một giọng nói, "Vậy liền lên đường đi." Tiếng nói vừa ra, một đoàn người liền dục ngựa ra An Ninh Vệ chỗ. Sau một lát, An Ninh vệ một đoàn người liền đi tới thanh hạ phía đông một mảng lớn màu nâu xanh tường gạch kiến trúc trước. Lý Duệ nhìn qua trước mắt quen thuộc mà có chút xa lạ kiến trúc. Nơi này vốn là thanh hạ chợ đen, hiện tại đã bị đổi thành thị mẫu ty trụ sở. Thị mẫu ty phụ trách quản lý hai nước ngoại dịch, đương nhiên muốn xác định một khối quan định chợ giao dịch chỗ, thế là thị mẫu ty đề cử liền cùng chi huyện trang nhân hòa thương định, đem nơi này biến thành công sở. Thiên Điệu Minh mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng chỗ tốt lại được không ít. Thị mẫu ty thế nhưng là hứa cho Thiên Điệu Minh 78 hạng đặc quyền, những này đặc quyền tại về sau hai nước hô thị thời điểm có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cái này có thể so sánh đơn giản vàng bạc muốn lâu dài được nhiều, mà lại thị Mộ Ty kỳ thật cũng không cho Thiên Địa Minh cơ hội tự tuyệt. Việc quan hệ hai nước đại sứ, bọn hắn đã cho đầy đủ có thành ý, nếu là Thiên Địa Minh không đáp ứng, coi như phía sau có Ninh Trường Tiền, đồng dạng mạnh hơn trình. Lý Duệ đi theo Khương Lâm Tiên cùng Tá Úy đi vào vừa mới xây thành tiền viện thị Mộ Ty. Tuy nói chức vị của hắn là Ti Mộ Giám úy, nhưng đối thân phận của mình vẫn luôn bày cực kỳ chính đầu tiên. Chân chính quản lý hai nước mậu dịch chính là thị Mộ Ty. Sau đó, hắn chẳng qua là đại biểu an ninh vệ cùng thị Mộ Ty liên hệ câu thông cố định nhân viên. Chuyện làm đều phải lấy An Nam Quân là điều kiện tiên quyết, lại hoặc là nói là nhất định phải đạt được Khương Lâm Tiên hoặc là Tà Huy đồng ý lý doệ cho tới bây giờ chỉ cho là mình là An Ninh vệ lý hiệp ý, tim mẫu bất quá là tạm xứng thôi. Cho nên, hắn không có chút nào làm náo động ý nghĩ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào thị mẫu ti đại đường bên trong. Trong đường đã ngồi năm sáu người. Chính giữa người, đương nhiên liền là Tân nhiệm thị mẫu ti đại cử, Nhan Trung Hành, một cái nho nhã trung nhân nhân. Tân nhiệm đại cử, Nhan Trung Hành, người đàn nam từng nhận chức Giang Châu côn ngọc huyện chí huyện, sau vào kinh thành làm hộ bộ lang trung, bây giờ ngoại phóng là Thanh Hà thị mậu ti đại cử. Vị này nhan đại nhân tinh thông thương đạo, không lấy võ đạo nghe tiếng. Lý Duệ trong đầu hốt xuất hiện vị này nhan đại nhân tin tức. Quan văn phần lớn là như thế, cho dù cảnh giới không đủ, chỉ cần học thức đủ, đồng dạng có thể làm to quan đương nhiên, nếu là võ đạo quá thấp, đụng tới thực lực cao cường người, khó tránh khỏi sẽ thêm ăn thiệt tỏi một ít. Nói cho cùng, thế giới này võ đạo cường giả có thể phá vỡ núi liền hải, mạnh hơn trí lực trước thực lực tuyệt đối đều lộ ra tái nhược bất lực. Cho nên vị này nhan đại nhân võ đạo không cao nhưng cũng là lục phẩm cao thủ." Tào Uy ôn bình nói, "Nhan đại nhân, lại là mặt. Hắn còn tại kinh thành binh bộ làm viên ngoại lang thời điểm, Nhan Trung Hành cũng đã là hộ bộ lang trung. Tính toán ra, chức quan có thể so sánh hắn cao hơn. Nhan Trung Hành lần này ra kinh, nhìn qua là thua lỗ, tuy nói hộ bộ lang trung cùng thị mẫu ti đề cử cung cấp, đều là ngũ phẩm, nhưng rốt cuộc quan ở kinh thành hơn phân nửa cấp, chớ nói chi là lục bộ thực quyền lang trung. Có thể theo Tào Uy tại hộ bộ hảo hữu lời nói, lần này Nhan Trung Hành là chủ động yêu cầu ngoại phóng. Cho nên Tào Uy lại cảm thấy vị này Nhan đại nhân là muốn lấy lui làm tiến, mượn hai nước hô thị chi lại sự, giành vị trí cao hơn. "Tào đại nhân." Nhan Trung Hành cởi mở cười to. Hắn không có chút nào trước đó làm qua Tào Uy cấp trên giá đỡ, ôn tồn nói: "Hôm nay chính là để cho đại gia hòa đến tụ họp một chút, không có gì ý tứ gì khác. Tụ họp một chút." Tào Uy đương nhiên sẽ không tin. Nhan Trung Hành nói là quan viên, nhưng kỳ thật càng phải nói là cái thư nhân. Mở màn nói tốt hơn lời nói, buông lòng cảnh giác, sau đó mới dễ dàng suy nghĩ, đây là thường dùng thủ đoạn. Nếu là thật chỉ là tụ họp một chút, cần gì phải làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cùng Nhan Trung Hành khác biệt, ta uy cho tới bây giờ đều là cái quan viên. Thân là quan viên, hắn không thích nhất liền là một bộ này. Nhan Trung Hành nhìn về phía Khương Lâm Tiên, "Khương đại nhân, tính đã lâu, kính đã lâu." Khương Lâm Tiên cũng ậm ừn, "Ta cũng thường thường nghe qua Nhan đại nhân uy danh." Ba người thổi phồng nhau một hồi lâu. Trong đại đường người đều là không cảm thấy kinh ngạc. Những đại quan gặp mặt thời điểm quen dùng thức mở đầu thôi, thành thạo người đã sớm bắt đầu nhắm mắt trợn mắt. Lý Duệ đứng ở chính giữa, quét mắt đại đường một vòng. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền cùng một người trẻ tuổi đụng vào nhau. Tề Trạch. Chỉ thấy Tề Trạch chính đoán ngồi trên đại y. Sắc mặt có chút không bình thường nhìn chằm chằm Lý Duệ, không thể nói là hận, vẫn là kiêng kỵ, vẫn là không cam lòng, chỉ sợ ngay cả Tề Trạch chính mình cũng nói không rõ. Từ lúc cạnh tranh tí mậu giá úy thất bại về sau, hắn vẫn ở tại Thanh Hà. Thăng đến vệ quốc công lại liếm láp mặt mo đi tìm hoàng đế, lại cho hắn cầu cái thị mẫu tí giám thành phố vị trí, chính lục phẩm, cùng tí mậu giá úy cấp bậc tương đương. Nhưng cái này an bài cũng có chút ý vị thâm trường. Hoàng đế trong bóng tối mệnh lệnh Khương Lâm Tiên ngăn cản Tề Trạch trở thành tí mậu giá úy, nhưng lại cực kỳ sảng khoái cho giám thành phố vị trí. Nói rõ tại hoàng đế trong lòng, tí mậu giá úy vị trí cản mỗ chút không thể để cho tệ chạch loại này tiền triệu, Dương Nghiệt tới đảm nhiệm. Lý Duệ rất nhanh thu hồi ánh mắt, không có chút nào đem tệ chạch tại thị mẫu ty làm quan một chuyện để ở trong lòng. Tuy nói hai người đều là phụ trách hai nước mậu dịch quan viên, nhưng bộ môn trên liền khác biệt, lẫn nhau không quản được đối phương. Tự nhiên không cần quá chú ý rốt cục. Ba cái chủ quan hoàn thành cần thiết hàn huyên. Dẫn đầu ngồi xuống. Sau đó Lý Duệ mấy cái nhân tài đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Lần này hai phe gặp gỡ, đơn giản liền là trước giải ý nghĩ của đối phương, tốt khai triển về sau hai nước mậu dịch. Cũng là vì tốt hơn quản lý phiên chợ, mục tiêu chính là giống nhau. Tự nhiên hết thảy đều là nước chảy thành sông. Rất nhanh, Song Phương liền đạt thành trung nhận thức. An Ninh Vệ vẫn là phụ trách khu quản hạt bên trong liên ổn, không nhúng tay vào mạo dịch sự tình. Nhưng việc quan hệ hai nước, khả năng xuất hiện gián tế, bạo loạn chờ tình huống, An Ninh Vệ cũng cần phái người tiến đến giám sát, cần thiết tình huống dưới vũ lực trấn áp. Thì Mậu Ti đương nhiên liền là toàn quyền quản lý mạo dịch sự tình đối với An Ninh Vệ sắp xếp người giám sát, nhang trung hành cũng không có quá bất cần gặp đây đều là quân chế. Mà lại thì Mậu Ti đều là quan văn, cũng không phải là bạo lực cơ cấu, muốn đem kiệt ngã bất tuần vô quốc người quá tốt, thế tất cần phải mượn An Ninh Vệ. Sau nửa canh giờ, Song Vương liền tương nghị không sai biệt lắm. Cái này, Khương Lâm tiên chỉ vào Lý Dụy nói, hắn chính là an ninh vệ tim mẫu giám úy, Lý Dụy, về sau hai phe công thông đều từ Lý Dụy phụ trách. Thái độ của hắn liền đại biểu an ninh vệ thái độ. Chương 219. Thành phố Mộ Ty. Chương 219, thành phố Mộ Ty, ánh mắt của mọi người đều cùng nhau rơi vào Lý Dụy trên thân áp lực vô hình trước mặt, Lý Dụy không quan tâm hơn thua, sắc mặt lạnh nhạt đứng người lên, ôn quyền dạo qua một vòng, chư vị đại nhân, về sau cậu sự, cầu chúc thuận lợi. Nhan Trung Hành nhìn từ trên xuống dưới Lý Dụy ánh mắt nghiền ngẫm. Giới thiệu tim mẫu giám úy rất bình thường. Rốt cuộc Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy không có khả năng tự mình kiểm tra và nhận giám sát mậu dịch sự tình, cho nên khẳng định lại phái một cái quan viên phụ trách. Nhưng một câu tiếp theo lời nói liền rất đáng được cân nhắc. Cái gì gọi là một cái thuộc hạ thái độ, liền đại biểu an ninh vệ thái độ. Đây là tại chỗ giữa nha. Người nói chuyện là Khương Lâm Tiên, từ lúc vào cửa, Khương Lâm Tiên hết thảy đã nói 10 câu lời nói, trong đó một câu liền là vừa rồi câu kia. Lời nói càng ít, phân lượng càng nặng. Có Khương Lâm Tiên câu nói này, Lý Duệ về sau cùng thị mẫu Ti kết nối, còn có xử lý chuyện thời điểm lực lượng liền muốn đủ rất nhiều, thị mẫu Ti muốn nắm nhất định phải ước lượng một chút có chọc nổi hay không. Lại nhìn Tả Uy, không có một kẻ muốn phản bác ý tứ. Người này có chút bản sự, nghe nói Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy quan hệ bất hòa, lại có thể tại việc này trên thống nhất. Nhan Trung Hành cũng không cảm thấy là hai người lấy đại cục làm trọng đại khái đều xem trọng trước mắt cái này quan viên. Nhan Trung Hành ha ha cười, Lý đại nhân, về sau liền phiền phức hao tổn nhiều tâm trí. Giới thiệu xong Lý Duệ, Khương Lâm Tiên liền triệt để không nói lời nào. Chính sự đã sóng suối, về sau lại tiến vào nói nhảm câu. Kẻ già đời đều đã lại bắt đầu nhắm mắt chớp mắt. Cái này, một cái thị mẫu ty quan viên chạy chậm đến đi đến, hắn xem xét trong đại đường nhiều người như vậy, đầu tiên nhìn về phía Nhan Trung Hành. Hiển nhiên đây ý là hỏi muốn hay không nói. Nhan Trung Hành nói, "Nói đi, nơi này đều là người một nhà." Nhưng trong lòng thì không vui, không điểm ánh mắt độc đáo. Hắn có thể nhìn ra được, Tà Huy cùng Khương Lâm Tiên cũng có thể nhìn ra được, nếu là hắn không cho nói ra, chắc chắn sinh ra khoảng cách, không riêng cớ đắc tội hai cái an ninh vệ chủ quan. Kia thị mẫu ty quan viên lúc này mới lên tiếng, "Nhan đại nhân, Vô Quốc Sư đoàn muốn cùng ngài gặp mặt một lần, nói là một khắc đồng hồ sau đến. Ngô Nhan Trung Hành trầm ngâm một tiếng, "Tào đại nhân, cần phải cùng một chỗ nhìn một chút Vô Quốc Sư đoàn." Tào Uy lắc đầu, "Chúng ta chính là ngu quốc cô nhân, cho dù hai nước hố thị, nhưng cuối cùng lập trưởng khác biệt, vẫn là không thấy cho thỏa đáng." Dứt lời, hắn liền đứng dậy ổn quyền, "Đã Nhan đại nhân có chuyện quan trọng, vậy liền không nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước." Nhan Trung Hành cũng không nói gì giữ lại lời khách sáo, chuyện tế tiếp an ninh vệ cũng lại là không thích hợp tham dự. Ngày khác lại tụ họp. Sau đó Tào Uy liền mang theo một đoàn người đi ra thị mẫu thị. Ma phu dắt tới dây cương, mấy người nhao nhao lên ngựa, hướng phía An Ninh Vệ Phi nhanh mà lại. Thành bên trong cỡi ngựa, hẳn là An Ninh Vệ người. Vu Cốt Sư đoàn phó Sư Đao Mạch nhìn qua từ một bên lao vụn vụt mà qua một đội người. "Mạch ca, ngươi là làm sao nhìn ra được? Những người này đều mặc quân phục, là võ tướng, mà lại cấp bậc đều không thấp, nếu là không đoán sai, hẳn là An Ninh Vệ tham quân cương Lâm Tiên, còn có tham tướng Tào Uy." Một bên Tráng Hán lập tức đội phù sắt đất. Hắn liền nhìn ra là mấy cái ngu có người. Mà Đao Mạch vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền phân tích ra nhiều như vậy tin tức, thậm chí liên tục là ai cũng cho đoán được có trách đại vu muốn gọi mạch ca đến. Đao mạch quả thực liền là ngu quốc thông, đối ngu quốc sự tình biết được rõ rõ ràng ràng đoạn này thời gian sự tình có thể tiến triển đến thuận lợi, cũng là bởi vì đao mạch quen thuộc tình huống, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định là hai mắt đen thui, khắp nơi vấp phải trắc trở. Mạch ca, thật lợi hại. Tráng Hán rơ ngón tay cái lên đao mạch khẽ mỉm cười, cái này đặt ở vu quốc trong mắt người là bạn sự, nhưng đối với ngu quốc Bạch tính tới nói, đây đều là lại chuyện quá bình thường. Hắn cũng chính là ỷ vào tại ngu quốc đợi đến thời gian giải, hiểu rõ thường thức ma tôi, nói cho cùng vẫn là Vu Quốc cùng Ngô Quốc ngăn cách quá lâu, đến mức quen thuộc tình huống người đều không nhiều. Về sau ngươi nán lại lâu, cũng giống vậy sẽ biết, không tính là bán lấy gì. Cái này đặt ở Vu Quốc trong mắt người khác liền thành khiếm tốn. Có bản lĩnh còn khiêm tốn người, đến đâu đều sẽ được người tôn kính. Đang khi nói chuyện đau mạch dư quang liền thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hạ tiểu đường, quan tâm nói: "Tiểu Đường, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái?" Cái này, những người khác cũng mới chú ý đến hạ tiểu đường động tĩnh. "Tiểu Đường, ngươi đây là thế nào?" Hạ tiểu đường tuy nói là hoàng tộc, nhưng làm người hảo sảng, không câu nệ tiểu tiết, cùng mọi người hòa mình Mấy cái hán tử đều coi Hạ Tiểu Đường là thành muội muội nhìn, nhịn không được mở miệng lo lắng. Hạ Tiểu Đường ngón tay run nhè nhẹ, một hồi lâu mới gạt ra một vòng cười. "Không, không có việc gì." Đao Mạch nhíu mày, quả thật không có việc gì. "Thật." Gặp Hạ Tiểu Đường khẳng định nhẹ gật đầu, Đao Mạch lúc này mới có chút yên tâm một ít. "Đi thôi, nhanh đến muộn." Hạ Tiểu Đường gặp mấy người còn muốn hỏi, đành phải đổi đề tài, thúc giục nói. Nghe vậy Đao Mạch lúc này mới mang theo một đoàn người tăng tốc bước chân. Sau một lát, bọn hắn liền đến đến thị mẫu ti đại đường bên trong. Trong đại đường thị mẫu ti mấy người thậm chí đều không xe dịch cái mông, nhìn thấy Vu Quốc sứ đoàn xuất hiện, Nhan Trung Hành mang theo thị mẫu ti quan viên đứng dậy đón lấy. "Chư vị đường xa mà đến, vất vả, vất vả." Đao Mạch cười ôn hòa nói, "Nhan đại nhân, khách khí." Nhan Trung Hành trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Vu Quốc người tựa hồ cũng là sủng thượng tự nhiên, từng cái đều kiệt ngạo bất thuần mới đúng. Nhưng trước mắt này cái Vu Quốc người nếu là không nhìn bề ngoài, chỉ nhìn tác phong làm việc, còn tưởng rằng là ngu quốc quan viên. Hắn trên mặt vẫn là như thường. "Mau mời ngồi." Một bên gọi người dâng trà, một bên nói Ta lần này từ kinh thành xuất phát, Trương đại nhân đặc biệt mệnh ta thay hắn Vân An, chờ đợi cùng đại vương gặp nhau. Nghe được Trương đại nhân ba chữ, Vu Quốc sứ đoàn người đều là thần sắc chấn động. Nhan trung hành trong miệng Trương đại nhân, tự nhiên chỉ có thể là trong hoàng thành trong các vị kia Trương thủ phụ. Một cái viên tổng đốc tại Vu Quốc Sa trường giống như rồi, một cái Trương thủ phụ tại triều đình tung hành. Hai người tại Vu Quốc danh danh không thua kém một chút nào tại Ngô Quốc. Ai không biết được vị kia Trương thủ phụ sinh cái thất khiếu linh lung tầm, lần lượt liên hệ đều đem Vu Quốc tính được rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Lần này hai nước hostịch, là hoàng đế ý chí, cũng là vị kia Trương thủ phụ một tay thúc đẩy. Cho nên vị Tiêu chương thủ phụ mới có thể tại Nhan Trung hành chức khi đi cố ý bàn giao. Tất nhiên, Đại Vu cũng tưởng tưởng niệm lên chương đại nhân. Vài câu hàn huyên. Về sau Đao Mạch liền bắt đầu cùng Nhan Trung hành bắt đầu thảo luận mở ra hồ thị cụ thể chi tiết. Nhan đại nhân, sau 15 ngày, nhóm đầu tiên vu quốc thương đội xuất phát, mong rằng đại nhân nhiều hơn chuẩn bị dọc theo đường cửa ải. Tiên tâm là được. Đây là lần này hàng hóa danh sách, Nhan đại nhân xem qua. Đao Mạch từ trong ngực lấy ra một quyển sách, lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ. Nhan Trung hành nhìn thấy sổ, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Thượng đạo Nguyên bản hắn cho là mình còn cần một phen điều giáo về sau, những này vu quốc man tử mới có thể hiểu được ngu quốc quy củ. Không nghĩ đến cái này tên là đao mạch vu quốc người tất cả đều hiểu. Thị mẫu thị ngoại trừ giám thị hai nước mậu dịch bên ngoài, còn có một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là rút thành. Cái này rút thành bên ngoài, liền là thu lấy thuế quan, vụ trộm thì là cho trong kinh đại nhân vận, đặc biệt là hoàng đế bệ hạ vơ vét bạo vật đao mạch hao tâm tổn trí chỉnh lý ra hàng hóa danh sách. Liền là rõ ràng nói cho nhàn chúng hành, coi trọng cái gì, cứ việc chọn. Có cái này một tốt đẹp cơ sở, chuyện sau đó liền thông thuận rất nhiều. Người ta đều như này thượng đạo, nhàn trung hành đương nhiên không thể làm ra không quy củ sự tình, chỉ cần có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn tự nhiên đều sẽ buông tha. Người tốt, ta tốt, mới là tốt nhất. Cho dù như thế, hai phe thương định chi tiết vẫn là hao tốn trọn vẹn nửa ngày thời gian. Nhập quan, vận chuyển, dừng chân, nhân viên từng cái phương diện, không rõ chi tiết từng cái đã định, đương nhiên tốn thời gian. Nhưng vô luận là đao mạch hay là nhàn trung hành đều không chút nào cảm thấy mỏi mệt mỏi. Những chuyện này tuy nhỏ, lại liên quan đến hai nước đại sự. Lần thứ nhất hố thị nếu là liền xảy ra vấn đề, hai người bọn họ đều không thể giao độ. Trong đại đường thảo luận đến lửa nóng. Thiếu nữ Hạ Tiểu Đường buồn bực ngán ngẩm dùng ngón trỏ tay phải khéo động lấy tóc. Câu có câu không cùng bên cạnh ngu quốc quan viên nói chuyện tiễm. Giống như gọi, khía cạnh, tên chạch, Đường cô nương, Thanh Hà vẫn là có không ít thích hợp dung ngoạn chi địa, các ngươi còn muốn tại Thanh Hà ở một thời gian, ta có thể làm đạo du. Hắn cố ý kết bạn trước mắt cái này Vu Quốc thiếu nữ. Vị này Vu Quốc sứ đoàn Đường cô nương, mặc dù màu da đen một ít, nhưng nội tình vô cùng tốt, xem xét liền là mỹ nhân, mà lại trên thân tàn ra một cỗ ngu quốc nữ tử không từng có giá tính đẹp. Cang La Phong Nguyệt lão thủ, càng là không chịu được loại này dị vực phong tình đương nhiên. Hắn cố ý kết giao, không phải là vì điểm này trong đụng quần sự tình, mà là cùng Vu quốc người xây dựng quan hệ cá nhân, về sau làm việc có thể thuận tiện cùng nhiều. A, là rất tốt. Hạ Tiểu Đường đổ suất một cái đã đọc lần về. Họ Đường, là nàng đối với người ngoại thuyết pháp. Tuy nói tại Vu quốc, hạ cái này họ cực kỳ phổ biến, ai theo Vu quốc hoàng thất có thể sinh, nhưng ở Ngô quốc, khó tránh khỏi gọi người miên man bất định. Nàng dứt khoát liền đem tính danh điên đảo, Đường Tiểu Hạ. Ngay tại Tề Trạch nói đến có chút miệng đáng lây khô, nâng chung trà lên chén hớp một ngụm lúc. Thiếu nữ Hạ Tiểu Đường chủ động hỏi: "Tề đại nhân, Vừa rồi thế, nhưng là có một đi an linh vệ người đến qua thị Mộ Ti. Tê Trạch sửng sở, hắn không rõ cái này Vu Quốc thiếu nữ sao đột nhiên nói đến an linh vệ, cuối cùng vẫn là gật đầu. "Đúng." Hạ Tiểu Đường trong nháy mắt mắt to tỏa sáng, "Vậy nhưng có một cái ước chừng 7, 8 chục tuổi lão đầu đây." Tê Trạch nháy nháy mắt, sau đó gật đầu. "Có." Hạ Tiểu Đường bận bịu truy vấn, "Tê đại nhân, hắn tên gọi là gì?" Tê Trạch mặc dù nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra hai chữ, "Lý Duệ." "Ừm." "Làm sao dài thai nóng đến hoàng?" Lý Duệ trà sát lốt hai, sau đó lại nhìn phía quyển sách trên tay quyển Phó Hoàn một hơi cho đưa đến trên trăm bản Khâm Thiên Giám Cao Nhân tiền bối bạn chấp tay, đầy đủ hắn đọc thật lâu, mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Từ khi mẫu ty trở về về sau, hắn liền một đầu tiến vào giàn phòng, bắt đầu nghiên cứu bạn chấp tay. Hắn bắt đầu dần dần minh bạch kiếp trước những cái kia học bá mất ăn mất ngủ với vẻ một mực nhìn thấy đêm kia. Lúc này mới bắt đầu tẩu thí, cuối cùng ná đầu ngủ thật say, lại xuất hiện ở trong giấc mộng. Một ngày làm việc hiệu suất kéo căng. Tề Trạch, ra đi. Từ lúc cùng Tề Trạch đánh một trận xong, cao chân liền thành công bị vượt bỏ. Tề Trạch thành mỗi ngày tất sát hạng mục. Chúng đạo xuất hiện tại lý duệ trong tay, chiến ý bốc lên. Z. Chương 220: Trên đường gặp cao nhân. Chương 220: Trên đường gặp cao nhân. Hết thể 67 triệu ngân. Zít đề trạch hết thể dùng 67 triệu, tốn thời gian một khắc đồng hồ. Lý Duệ toàn lực tình huống, tê trạch chiến lực, tại Long Môn bên trong đã coi như là không sai, nhưng đồng dạng không cách nào tại lý duệ trong tay chống nổi trăm chiêu đây cũng là song hình thêm tự sáng tạo võ công bá đạo chỗ. No. Vấn đại như thủy triều lui tán, làm lý duệ mở mắt thời điểm, hắn đã về tới chiếc giường, duỗi lưng một cái. Hắn lúc này mới bò dậy, Dùng đầu giường trong chậu đống thanh thủy rửa mặt, đẩy cửa đi ra ngoài đi ra ngoài. Vốn cho là mấy cái đồ đệ đều còn tại ngủ, không nghĩ tới liền thấy một cái khỏe mạnh thân ảnh sử tại trong đình viện, một thân bạc mồ hôi, mồ hôi từ sợi tóc trên nhỏ xuống trên mặt đất. Lưu Thiết Trụ nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người, nhìn qua Lý Duệ, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, gãi đầu một cái. "Sư phụ, ta có phải hay không lại đột phá?" Lý Duệ nhíu mày, tốt một cái lại. Một khắc đồng hồ sau, trong đình viện trở nên náo nhiệt. Lương Hạ, Vương Chiếu còn có Dương Dũng đem Lưu Thiết Trụ vây lại. Giống như như nhìn vấy vật, miệng bên trong chậc chậc gầm thanh không ngừng. "Thiết trụ nha, Thiết trụ nha, ngươi liền không thể chậm một chút chờ một chút sư huynh." Lương Hà tâm tính là thật sự. Lưu Thông cũng coi như, ai kêu người ta tư chất càng tốt hơn vẫn là Hoa Thanh tông đệ tử, còn dính vào cái tốt cha vợ. Nhưng Lưu Thiết trụ, sư đệ của hắn mà lại mới luyện võ không đến 2 năm nha. Chẳng lẽ lại đời ta liền nên bị họ lưu ép? Lương Hà tương đương phiền muộn. Vương Triều thì không có cái này bối rối. Hắn vốn là luyện võ thời gian ngắn nhất, mà lại trước đó liền là cái tiểu mã phu, có thể luyện võ liền đã thỏa mãn, có thể nào yêu cầu xa vời càng nhiều. Sư huynh, chúc mừng. Sư huynh đột phá, sư môn lớn mạnh, cái này hắn thấy thế nhưng là chuyện thật tốt, mà lại Lưu Tiết Trụ cái này nhị sư huynh làm người trung thực, đối xử mọi người chân thành, còn tốn tâm tư cho hắn đánh một bộ yến ngựa, chính là phát ra từ thật lòng chúc phúc. Lưu Tiết Trụ bị ba người thấy thật thủng, "Sư huynh, sư đệ, dưỡng thúc, cũng đừng nhìn đi, ta cũng không biết vì sao đã đột phá." Lương Hà liếc mắt, lần này càng khó chịu hơn. Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn lấy mình đồ đệ này. Lưu Tiết Trụ trời sinh kim cương, trước ba phẩm đột phá tốc độ vốn là cực nhanh, lại tăng thêm hắn tiên huyền khí tác dụng, cùng đan dược tùy tiện an, Cho nên mới có thể có này hiệu quả đương nhiên, cái này cùng Lưu Thiết Trụ mình khắc khổ cũng thoát không ra quan hệ. Chỉ bất quá hắn khắc khổ cùng cái khác võ sư có chỗ khác biệt. Lưu Thiết Trụ chỉ dựa vào mỗi ngày rèn sắt, liền có thể tăng lên cảnh giới. Thường đương kỳ lạ, có lẽ đây chính là Độc Bình sư đặc biệt phát môn, Lý Duệ suy nghĩ. Nếu không thấy thế nào, Lưu Thiết Trụ lần này đột phá đều lộ ra quá nhanh một ít, chỉ có thể đem nguyên nhân đặt ở Độc Bình Thiên Phú bên trên. Chờ có cơ hội, cho Lưu Thiết Trụ tìm tốt Độc Bình giáo tập, đem ưu thế phát huy đến lớn nhất, nói không chừng so luyện võ còn còn có tiến độ. Thiết Trụ, không sai. Được sư phụ tán dương, Lưu Thiết Trụ càng vui vẻ hơn. Hắn muốn nói lại thôi. Lý Duệ liếc mắt liền nhìn ra Lưu Thiết Trụ có tâm sự, vẻ mặt ôn hòa nói, "Nói đi, chuyện gì?" Lưu Thiết Trụ sững sờ, hắn không nghĩ tới mình bị sư phụ xem thấu, liền nghe hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. "Sư phụ, ta khi sư diệt tổ, mời trách phạt. Lần này, không chỉ là Lương Hạ, Vương Triều, còn có Dương Dũng, thậm chí ngay cả Lý Duệ đều bị dối. Khi sư diệt tổ, cái này tình huống gì? Ta không cũng còn tốt tốt sống lấy sao?" Lý Duệ cho khí cười, "Nói đi, đến cùng ra sao sự tình?" Lưu Thiết Chủ quỳ trên mặt đất, đầu to gian tổ ra, không dám ngẩng đầu. "Sư phụ, ta hôm qua đi ra ngoài, trải qua một nhà tiệm thợ rèn, gặp được một cái lão sư phụ, kia lão sư phụ càng muốn lôi kéo ta, nói ta căn cốt kỳ diệu, là rèn sắt chất liệu tốt, gọi ta về sau cùng hắn huấn. Ta nói ta có sư phụ." Hắn tiên không nghe, quả thực là tại bên tai ta thì thầm nửa ngày. "Nói là tuyệt thế bí pháp, học được bí pháp của hắn, liền là đồ đệ của hắn." Ta cũng không muốn nghe, nhưng chính là che kín lỗ tai cũng vẫn là có thể nghe được, đêm qua nằm mơ đều mơ tới những lời kia, sau đó đã đột phá Đô lệ học được người khác võ công cũng không liền là khi sư gia tổ. Nghe được Lưu Thiết Trụ, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Thế gian này còn có tốt như vậy sự tình. Lý Duệ nháy nháy mắt, nói thầm trong lòng một câu: Mẹ nó, chẳng lẽ lại Thiết Trụ mới là nhân vật chính? Đi tại trên đường cái, liền có người truyền thụ công pháp, loại này bánh từ trên trời rơi xuống, mà lại là thịt bò nhân bánh truyền tốt làm sao xuống dốc tại hắn người sư phụ này trên đầu. Che kín lỗ tai cũng có thể nghe được, làm mộng đã đột phá. Không cần nghĩ, Lưu Thiết Trụ đây là đụng tới cao nhân tiền bối. Kia bí pháp cấp bậc khẳng định rất cao. Hơn nữa còn là đặc biệt nhắm vào Đức binh sư bị pháp. Thanh Hà thành hai nước thông thương bến cảng, Bát Đại tông cũng tới Thanh Hà, không ít bên ngoài châu cao thủ bị hấp dẫn, cái này ngốc đổ nhi hẳn là được cao nhân coi trọng, cũng có trách. Lưu Thiết Trụ cái này một thân cơ bắp liền không khó coi ra, trời sinh liền là làm Đức binh sư tài năng. Sư phụ, ngươi giết ta đi. Ta nhận. Một mặt thấy chết không sờn bộ dáng, Lý Duệ liếc mắt, một cước đem Lưu Thiết Trụ đạp đến trên mặt đất, cười mắng, ngươi khi ngươi sư phụ ta dành đến hoảng, thôi một tí chật đồ lệ chơi. Lưu Thiết Trụ như chuông đồng con mắt trừng lớn, một mặt không dám tin. Sư phụ, ngươi không giết ta Lý Duệ im lặng, "Ta vì sao muốn ngươi, học được liền học, sư phụ ngươi ta không môn không phải, học được liền là kiếm lợi, nơi nào tồn tại cái gì khi sư diệt tổ." Hắn cũng không phải thanh hạ những cái kia cổ hủ lão quách chủ, còn hưng không thể học trộm thuyết pháp, hắn rốt gì đồ đệ của mình có thể nhiều học một ít, là không phải mình dạy căn bản không trọng yếu. "Đúng rồi, đem người kia tình huống lại tỉ mỉ nói cho ta nghe." Lưu Thiết Trụ xem xét Lý Duệ không trách tội chính mình ý tứ, càng không có đem hắn trục xuất sư môn dự định. Miệng rộng đều nhanh liệt đến giải thai. Vì chuyện này, hắn nhưng là sáng sớm liền mất ngủ. Trong sân đánh nửa đến quyền, lúc này Hắn liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra đơn giản tổng kết. Liên la hắn đi ra ngoài trải qua một nhà lò rèn, bị một cái lão sư phụ tay nghề hấp dẫn, ngửa tay khó nhịn liền tự mình ra tay giàn sắt, kết quả không nghĩ tới kia lão sư phụ là cái che giấu tung tích cao nhân, chuyển cho hắn bí pháp. Lưu Thiết Trụ sợ bị Lý Duệ trách tội, liền chạy trối chết, ai bảo hắn là thật thích ở tại Lý Trạch Đân, không còn cố sự cần lo gì tính, nhưng hiện thực không cần. Lưu Thiết Trụ liền là đụng đại vận. Lý Duệ cùng Lương Hà mấy người đều không nói gì. Cái gì gọi là người ngốc có ngốc phúc? Lưu Thiết Trụ một cái không tim không phổi nóc lớn hồ, đi đường liền có thể bị cao nhân coi trọng, hơn nữa còn truyền thụ võ công, cũng không liền là người nóc có ngất phúc. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, "Ngươi ngày mai đi xem một chút, vị tiền bối kia còn tại, cũng đừng xách bái không bái sư sự tình, liền nói là theo chân học rèn sát." "Lưu Thiết Trụ, sư phụ, ta vẫn là không đi đi." "Phải đi." Lý Duệ nghiêm khắc nói, "Cái này nói không chừng là trận cơ duyên, có thể bắt lấy tự nhiên muốn bắt lấy." Hắn lại không hiểu đụ binh, Lưu Thiết Trụ tiếp tục ở lại, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thiên phú. Theo hắn người học nghệ cũng không sao, coi như Lưu Thiết Trụ không đi học hắn cũng sẽ tìm người đi dạy Lưu Thiết Trụ. Hiện tại lại vừa vặn, còn tránh khỏi hắn đi tìm người đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là người kia đối Lưu Thiết Trụ không có gì ý đồ xấu, hắn cái này là cũng không đến thay đổi đệ thật tốt giữ cửa ải. Đúng, sư phụ. Lưu Thiết Trụ cảm thấy có chút quy kết, nhưng vẫn là đáp ứng. Lý Duệ cũng không có ngày mai vụng trộm đi theo tiến đến dò xét tâm tư đi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Truyện tụ Lưu Thiết Trụ bí pháp người kia thực lực chí ít cũng là ngũ phẩm, thậm chí cao hơn, dù sao Lý Duệ tự hỏi làm không được một cái chỉ điểm liền trợ giúp Lưu Thiết Trụ đột phá. Vạn nhất cùng Khương Lâm Tiên Đồng dạng cũng là tứ phẩm. Vậy hắn đi khẳng định sẽ bị phát hiện. Sự tình nói không chừng liền sẽ tự chuyển biến tốt đẹp xấu. Mà lại nơi này là Thanh Hà, là An Ninh Vệ Đại Bản Doanh. Thực lực càng mạnh, ngược lại ướp thúc càng nhiều. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Khương Lâm Tiên tất nhiên biết được cái kia lão thợ rèn tồn tại. Lao thợ rèn đã có tâm chuyên pháp, chí ít chứng minh tạm thời không có gia hại Lưu Thiết Trụ ý nghĩ, rước quát tiếp tục gọi Lưu Thiết Trụ đi học bí pháp, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước thăm dò cái lão thợ rèn nội tình. Lý Duệ lúc này xuất viện tự, trực tiếp hướng phía Khương Lâm Tiên tham quân phủ đi đến. Lao thợ rèn Khương Lâm Tiên nghe được lý do lời nói, trầm ngâm một tiếng. Người kia hẳn là Thần binh Sơn Trang Thiết Cuồng Tiền Bối. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Thần binh Sơn Trang, Thiết Cuồng, có thể bị Khương Lâm Tiên gọi là tiền bối, thực lực khẳng định không bình thường. Không ra hắn sở liệu, Khương Lâm Tiên quả nhiên hiểu được cái kia lão thợ rèn tồn tại. Nếu là trước kia, Lý Duệ đương nhiên là không dám trực tiếp tìm Khương Lâm Tiên hỏi, nhưng bây giờ hắn đã thành lục phẩm, Khương Lâm Tiên là hắn trực tiếp cấp trên, đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa. Khương Lâm Tiên, Thiết Cuồng Tiền Bối 30 năm trước chính là tứ phẩm tiên thiên võ giả, càng là Thần binh Sơn Trang hiếm thấy lớn đúc binh sĩ, nếu bản về đúc binh bản sự, thậm chí có thể xếp số 1. Chỉ là Si Mê Đúc binh rất ít đi ra ngoài, cho nên không cho người ngoài biết. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Thần binh sơn trang đúc binh thứ nhất, cái danh này nhưng khó lượng. Thần binh sơn trang thế nhưng là chuyên môn đúc binh tông môn, cái này hàm kim lượng tương đương không bình thường. Thiết tiền bối đến Thanh Hà là vì vơ vét đúc binh vật liệu, một thân Si Mê giàn sắt, không hỏi thế sự, không cần quá nhiều chú ý. Đúng. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Có Khương Lâm tiên câu nói này, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Thần binh sơn trang dù sao cũng là tự xưng là danh môn chính phái, kia thiết cùng lại là cái chỉ thích rèn sắt kẻ ngốc, cái kia Đỗ Nhi Lưu Thiết Trụ đi, hẳn là không lại. Hắn cũng không phải cái gì cố chấp lão đầu, Lưu Thiết Trụ có thể gặp được gang danh sư, đây là chuyện thật tốt. Về sau nếu là có thể trở thành lớn đúc binh sư, không phải cũng sẽ nghĩ đến đánh một thanh thần binh hiếu kính hắn người sư phụ này. Mà lại lý duệ cũng có thể từ Lưu Thiết Trụ trong cơ thể tiên huyền khí từ bên trong được lợi. Hiện tại xác định thân phận đối phương, cũng có thể yên tâm rất nhiều. Khương Lâm Tiên hơi suy nghĩ, từ một bên lấy ra một phần danh sách. Ngươi về sau phải được thường cùng thành bên trong người liên hệ, nơi này là thành bên trong cao thủ danh sách, so với vệ sở bên trong căn toàn, ngươi cầm đi xem, không muốn tiết lộ cho những người khác. Tuân mệnh. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Thanh Hà có thể nói là ngọa hổ tàng long, hơi không chú ý liền sẽ chọc không nên dây vào người. Có phần danh sách này, hắn làm việc liền có thể càng có niềm tin. Tiếp nhận danh sách, Lý Duệ liền ra Khương Lâm Tiên phủ đệ. Nên đi thị mẫu ti nhìn một chút. Chương 221: An bình vệ người cung cướp. Chương 221: An bình vệ người cung cướp. Lý đại nhân, đến sớm như vậy Một cái thị mẫu ti quan viên cười nói, "Lý Duệ, lớn tuổi, ngủ ít. Lý đại nhân nhưng chớ có chê gẻ, ngươi lục phẩm long môn cảnh giới, so với chúng ta thể cốt cứng rắn nhiều." Kia thị mẫu ti quan viên nói, "Người này tên là Tư vấn, chính là thị mẫu ti hoạt động công sự, cùng tên trách đồng dạng, đều là lục phẩm, nhưng thực lực yếu một ít, vẻn vẹn liêu gần." Quan văn chính là như vậy, cho dù võ công không đủ, có quản lý chi năng, cũng có thể leo đi lên. Loại tình huống này cơ sở trong quan viên cực kỳ phổ biến ưn. Tại lại bộ đại lão trong mắt, lục phẩm cũng chỉ là tiểu quan mà thôi. Từ vốn chính là thị mẫu ty chuyên môn phụ trách cùng an ninh vệ kết nối quan viên, nói cách khác, Lý Duệ cùng hắn liên hệ số lần nhiều nhất. Lý Duệ cũng sẽ không tự đại đến làm giám hú, liền muốn để cử nhàn trung hành tự mình tiếp kiến. Cấp bậc gì người, đi cấp bậc gì sự tình, hưởng thụ cấp bậc gì lễ nghi, không thể lộn xộn. Trừ phi năng lượng sau lưng đủ lớn. Lý Duệ chỉ vào một bên đám hổ nói, đây là trợ thủ của ta, Boon Hổ doanh trách hộ, đám hổ. Hắn thành tin mẫu giám hú. Thủ hạ đương nhiên không thể không hay. Thế là Khương Lâm Tiên dứt khoát đem Boon Hổ doanh sắp xếp cho Lý Duệ, đồng thời còn cho hắn 10 cái tiêu binh danh ngạch đám hổ tự nhiên thành hắn người. Nếu là người khác, Ninh Trung Thiên đương nhiên không có khả năng đem bổ dưỡng ái tướng chấp tay tặng người, nhưng lý do là hắn thành anh em kết bái đại ca, là người trong nhà, tự nhiên không ý kiến. Đàm đại nhân. Từ vẫn nhìn qua Đàm Hổ, nhìn thấy giống như to như cột điện thân thể, liền hiểu được người này khó đối phó, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ lấy tốt nhất đừng đắc tội an linh vậy người. Những này mãng phù đầu nóng lên liền thích độc thủ, đến lúc đó coi như cuối cùng có thể lấy lại danh dự, mình còn không phải bị đánh. Không có lời. Thái độ tốt một chút không mất mặt Đàm Hổ toé miệng nói, từ đại nhân, về sau có người dám ở Thanh Hà gây chuyện, gọi ta một tiếng là được. Đàm đại nhân quả nhiên là hảo sảng tính tình. Từ vẫn ha ha cười. Sau đó, Lý Duệ liền hai nước hô thị một chuyện cùng Từ vẫn bàn bạc. "Lý đại nhân, mở ra hô thị thời gian đã xác định, liền là sau 14 ngày, đến lúc đó còn cần an ninh vệ sắp xếp một ít hảo thủ hộ vệ, chớ có ra cái gì nhiễu loạn." "Tự nhiên." Lý Duệ gật đầu. "Hai nước hô thị, đối an ninh vệ tới nói, xin ý làm lớn bao nhiêu, không trọng yếu, mấu chốt liền là không xảy ra chuyện gì, đặc biệt là cái gì vu cốt thương đoàn bị người cướp, chém giết loại này ác liệt sự tình." Ngô Quốc cùng Vu Quốc mới lần thứ nhất thông thành phố, an toàn liền cam đoan không được, hô thị cũng không liền thành trò cười. Làm ăn tiền đề phải là yên ổn hoàn cảnh. Nhìn Giang Nam cùng Tây Bắc khác biệt liền có thể biết, việc này ta sẽ báo cáo Khương đại nhân cùng Tào đại nhân, 100 kỵ binh, nhưng đủ. 100 kỵ binh. Từ Vân không nghĩ tới lý duyệt mới mở miệng cứ như vậy đại thổ bút. Nhóm đầu tiên Vu Quốc thương đội cũng bất quá mới hơn 100 người mà thôi. Đủ rồi, đủ. Từ Vân liên tục gật đầu, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng muốn vì việc này cùng lý duyệt niệm rất muộn, không nghĩ tới người ta mới mở miệng liền không cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Lý Duệ lúc này mới yên tâm, vậy là được. Lúc này, Liên Thế hiện ra ân tình tốt. Linh Trung Thiên cùng hắn là huynh đệ. Thủ hạ bốn cái doanh đều có thể dùng, chỉ là Khương Lâm Tiên mới mở miệng sự tình. Người khác khó làm, với hắn mà nói cũng liền dạng này. Có cái này một tốt đẹp tiền đề, từ vẫn là càng xem Lý Duệ càng thuận mắt. Lão nhân làm việc liền là thanh thật. Lúc này, liền lôi kéo Lý Duệ đi vào thị mẫu ti đãi khách nhà chính bên trong, cùng Lý Duệ, đàn hổ một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Lý Duệ cũng vui vẻ hơn nhiều giải thị mẫu ti. Công phu không làm ở phía trước, về sau coi như có thua thiệt. Hai người trò chuyện. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận uyên náo. Quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái người mặc thú bảo nam nữ đi vào thị mộc đình, từ vẫn cười nói, những này liền là Vu Quốc sứ đoàn, cùng chúng ta ngu quốc người thật đúng là rất khác nhau. Hắn vẫn luôn tại hộ bộ nhậm chức, là Nhan Trung Hành lao thủ hạ, lần này Nhan Trung Hành ngoại phóng, đem hắn cùng nhau mang đến. Lâu dài ở kinh thành, nơi nào có thời cơ có thể cùng Vu Quốc người liên hệ, Vu Quốc sứ đoàn cái này cách ăn mặc đối với hắn mà nói thật sự là mới lạ. Lý Duệ nhìn qua một nhóm Vu Quốc sứ đoàn, tính toán ra, đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy, lần đầu tiên là tại Tủy Tây lâu. Lần thứ hai là hồn qua về an ninh vệ trên đường. Vu Quốc người lại là cùng Ngô Quốc người phong cách khác lạ. Hôm nay khoảng cách gần như vậy, hắn nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, dù sao về sau khẳng định có cơ hội giao tiếp. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Lý Duệ cùng Từ Vân một mực cho tới Hoàng Hôn. Vẫn là tại đàm hổ một lần lại một lần ánh mắt thúc dục xuống, lúc này mới cáo từ rời đi. Cái này họ từ thật nhiều. Đàm hổ đầu ông ông, hắn đời này đều không duy nhất một lần nghe được nhiều như vậy lời nói. Lý Duệ lơ đếm. "Hồ tử, lần này tới thị mẫu ti vẫn rất có ý nghĩa." Có ý nghĩa Đam Hổ một mặt nói gì không hiểu. Liền hôm nay, cả ngày, Lý Duệ liền chỉ riêng cùng họ Từ thị mẫu ti quan viên kéo về nhà, hắn thấy, một câu hữu dụng đều không nói. Lý Duệ than nhẹ: "Hổ Tử Nha, ngươi còn phải luyện." Sau đó lại nói: "Được rồi, đây là thuận, không học cũng được, ngươi chuyên tâm luyện võ là được." Đam Hổ cảm thấy hôm nay đối thoại vô dụng, đó là bởi vì tin tức mật độ quá thấp. Nhưng thu hoạch tin tức đại đa số thời điểm đều là như thế, người ta tổng không đến mức ở trước mặt đem nội tình đều cho tiết lộ ra đi. Nhưng tại hắn trong tai, liền rất khác nhau. Cũng tỉ như, hắn hiểu rồi vị này họ Từ quan viên trước đó tại hộ bộ quê quán vẫn là Vân Châu người, một thân võ công là sư tử thư viện. Những tin tức này nhìn qua bình thường, lại có thể dùng cái này viết văn chương. Cũng tỷ như quê quán là Vân Châu, hắn liền có thể thông qua quan hệ đi cho từ vẫn người trong nhà đưa chút thổ đặc sản cái gì, giao tình cái này không liền đến. Phải không vì sao đảng phái bên trong đặc biệt thích tìm đồng hương? Khoa cử thời điểm còn nhất định phải điền quê quán, cũng không liền là cái này tác dụng. Mà lại thật đến thời điểm mấu chốt, hiểu được võ công xuất xứ, cũng có thể dễ dàng hơn rất chết. Từ vẫn nhưng thật ra là cái kiếp nổ, công phu còn muốn làm tại phía sau đảm hộ vốn cũng không thích nghiên cứu những chuyện này, lẩm bẩm hai câu cũng không nói thêm, hắn nhớ tới hôm nay nhìn thấy mấy cái kia vụ có người, hai mắt tỏa ánh sáng, không biết cơ bắp như thế lớn, có thể chịu ở ta mấy quyền. Tư đại nhân, không biết lần này quý quốc chuẩn bị phái bao nhiêu người hộ vệ thương đội. Nam mạch nhìn qua tư vấn, ngăn chặn bất mãn trong lòng. Hôm nay, bọn hắn đến thị mẫu ti mục đích chỉ có một cái, đó chính là xác định thương đội vấn đề an toàn. Lần thứ nhất giao dịch, kiếm tiền hay không đều là tiếp theo, trọng yếu là không xảy ra chuyện gì. Nhưng nhan trung hành đi huyện nha làm việc, hắn cũng chỉ có thể đi tìm tể trạch. Kết quả tể trạch lại đem sự tình giao cho một cái khác thị mẫu ti quan viên. Một cái đẩy một cái, bận rộn một ngày, mãi cho đến đêm hôn khuya khoắt, lúc này mới tìm tới chính chủ. Kỳ thật cho dù là tư vấn, cũng bất quá là cái kết nối người mà thôi. Hắn đã minh bạch, thị mẫu ti căn bản không có binh quyền, suất binh đều muốn rượi vào an ninh vệ đao mạch quen thuộc ngu quốc, nhưng cũng giới hạn trong phong thổ. Ngu quốc triều đình vận hành mặc dù có hiểu biết, nhưng quan phủ các nơi quy củ đều là thiên sao địa biệt, hắn cũng là chỉ có thể mò đá qua sông. Tư vấn nhìn qua đêm hôn khuya khoắt tìm tới cửa Vu Quốc sứ đoàn, kiên nhẫn giải thích, ta đã cùng an ninh vệ lý đại nhân đã giao thiệp, lần này hết thảy xuất động 100 người. Nghe được 100 con số, Đao Mạch sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút nào. "Từ đại nhân, xin hỏi kia Lý đại nhân ra sao cảnh giới?" Từ Vân Ha ha cười nói, "Lục phẩm Long môn, giống như trước đó còn từng đã đánh bại Tề Trạch Tề đại nhân." Đao Mạch lông mày nhíu lại. Tề Trạch hắn hiểu được, chỉ xem khí thế liền hiểu được là cái rất có võ công võ giả. Cái kia tên là Lý Duệ quan viên có thể đánh bại Tề Trạch, thực lực không thể khinh thường. "Đa tạ Từ đại nhân." Đao Mạch lúc này mới hài lòng ngỗ quyền. Lần này hô thị can hệ trọng đại, không thể có sơ suất. "Muốn hỏi kia vì sao không trực tiếp gọi An Nam trấn cao thủ, lại hoặc là Vu Quốc mình phái cao thủ tự mình hộ tống? Thứ nhất, hai nước hô thị là lâu dài mua bán, mà lại tranh hả chỉ là năm cái bến cảng trong đó một chỗ, cũng không thể một cái thương đội liền muốn xuất động khương Lâm Tiên hoặc là Tà Huy cấp bập kia quan viên. Vậy sau này hai người là Vu Quốc đến một lần thương đội liền tự mình hộ tống? Đương nhiên không có khả năng. Thứ hai, Vu Quốc mặc dù cùng Ngô Quốc mở ra mậu dịch, nhưng Vu Quốc binh sĩ vẫn là không thể tiến vào Ngô Quốc cố thổ, Ngô Quốc binh sĩ cũng thế. Cho nên Vu quốc quá mạnh cao thủ căn bản không cho phép tiến vào Ngô quốc đạo mạch dạng này, Ngũ phẩm đã là cho phép cực hạn. Nhưng một mình hắn, nhưng không cách nào hoàn toàn bảo vệ một chi 100 người thương đội đạo mạch chẳng biết tại sao, trong lòng một trận không khỏi lo lắng, trầm giọng nói, từ đại nhân, không biết ta có thể hay không gặp một lần vị kia lý đại nhân. Từ vẫn có chút khó khăn. Thị mẫu ti là chuyên môn phụ trách ngoại thương cơ cấu, gặp Vu quốc sứ đoàn là công sự, không ai sẽ nói cái gì. Nhưng an ninh vệ liền không giống đây chính là quân đội ấn đạo lý tới nói, Vu quốc liền là bọn hắn chiến tranh đối tượng. Cho dù an ninh vệ cũng tham dự hai nước hô thị một chuyện, Nhưng đều cần thị mẫu ty làm người trung gian, không thấy An Linh vệ hai cái chủ quan đều chưa hề tại Vu Quốc xứ đoàn trước mặt lộ mặt qua. Nhưng không phải là vì tránh hiềm nghi. Chủ quan đều là như thế, người phía dưới khẳng định cũng là như thế. Không ai sẽ tìm cho mình sự tỉnh. Đao đại nhân, việc này ta còn cần cùng An Linh vệ bàn bạc về sau mới có thể trả lời chắc chắn. Từ vẫn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, đao mạch than nhẹ một tiếng. Đa tạ từ đại nhân. Hắn nơi nào không biết được, ngu quốc những quan viên này không đáp ứng, kỳ thật sẽ cùng tại cự tuyệt. Giáo tử rời đi về sau, một cái Vu Quốc trưởng hắn văn, Đao ca Vậy kế tiếp chúng ta làm sao xử lý?" Đao mạch trong mắt lóe lên một vòng kiên định. "Vậy chúng ta liền tự nghĩ biện pháp." Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng sớm rời giường, đêm qua giết tể trạch 38 lần, có thể nói là tinh thần sảng khoái. Hắn hiện tại giết tể trạch thế nhưng là càng ngày càng thuần thục đã khống chế tại 18 chiêu trong vòng. Liền là không biết tể trạch hiểu rồi sẽ như thế nào nghĩ, nên qua điểm tâm, hắn liền tìm tới Lam hộ, hôm nay, hắn dự định đi giám sát thị mẫu ti trợ tình huống, bảo đảm không có tai hoang ẩm. Hai người đi ra an ninh vệ, vừa tiến vào một đầu hẻm nhỏ, Hai thân ảnh lại từ một bên tường viện nhảy ra, trước sau các một người, đem bọn hắn đường lui phong kín đảm hổ nhất môi, nhìn qua phía trước chẳng hẳn. Cực kỳ tốt, để cho ta nhìn xem có phải hay không chết cơ bắp. Chương 222, cường địch canh trữ. Chương 222, cường địch canh trữ. Vu Quốc người. Lý Duệ nhìn qua trước mắt màu đồng cổ làn da, cơ bắp giống như cầu long đồng dạng Vu Quốc hạ tử. Thấy lại hướng sau lưng Vu Quốc tiểu nữ, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Bên cạnh Đàm Hổ thì là một mặt hưng phấn. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Hắn đã sớm muốn cùng Vu Quốc người đánh một trận, hôm nay vẫn thật là mình người đưa tới cửa. Đến, đánh một trận. Trong mắt Đàm Hổ tràn đầy chiến ý, giống như mãnh hổ như muốn chụp ngồi đang muốn thời thế. Liên bị Lý Duệ đánh gãy, "Hổ tử, được rồi, ngươi đánh không lại hắn." Nghe vậy Đàm Hổ lập tức si hơi, không cam lòng hỏi, "Lý La Ca, cũng không đánh, làm sao lại xác định ta đánh không lại?" Lý Duệ vẫn là một mặt trấn định, "Ngũ phẩm, ngươi xác định đánh thắng được." Đàm Hổ lập tức trừng to mắt, nhìn qua trước mắt Vu Quốc hắn tử, "Ngũ phẩm, phải biết, toàn bộ Thanh Hà cũng không mấy cái ngũ phẩm." Trước mắt cái này Vu Quốc Háng tử lại là cùng Đào Uy tương đương võ đạo cao thủ Đao Mạch nghe được Lý Duệ lời nói, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Lý đại nhân là sao lại biết cảnh giới của ta? Lý Duệ cười ha ha, đương nhiên là từ đại nhân nói cho ta biết, Đao đại nhân, kỳ thật chúng ta thật không nên gặp mặt. Làm Đao Mạch xuất hiện trong mắt, hắn liền đã nhận ra thân phận của đối phương. Bởi vì biết được nội tình, cho nên nửa điểm đều không hoảng hốt Đao Mạch là Vu Quốc sứ đoàn lĩnh làm, hắn mới là tối không muốn gây chuyện một cái, hôm nay coi như Lý Duệ muốn tự sát, chỉ sợ cái thứ nhất không muốn hắn chết liền là Đao Mạch. Về phần Đao Mạch cảnh giới, đương nhiên là hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm mới đến. Hắn một cái ngu quốc sĩ quan, đối phương một cái vu quốc man tử, gặp mặt thấy thế nào đều không thích hợp, cũng chính là vu quốc chưa hề quá yếu nh nh bên cạnh, nếu không việc này đặt ở tây bắc biên quân đã đầy đủ tính ra thông đồng với địch phản quốc đao mạch giết lặng, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Duệ là có cái gì vọng khí bản sự. Bất quá Lý Duệ có thể một ngụm nói ra, hay là gọi hắn dần mình. Cái này ngu quốc quan viên tốt kín đáo tâm tư. Hắn mới vừa vặn xuất hiện, thậm chí đều không nói lời nào, thân phận của mình còn cố ý đồ liền bị đối phương thấy rõ đao mạch hiểm nhân ân quyền. Lý đại nhân, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân. Lý Duệ lại giơ tay lên, "Thôi, đã đều gặp Vậy liền nghe một chút, nơi này không phải thích hợp trò nói chuyện, đi theo ta đi." Dứt lời, liền mang theo Đàm Hổ hướng về nơi đến ngõ nhỏ đi đến. Thiếu nữ Hạ Tiểu Đường nhu thuận cấp cho đường ra. Lý Duệ mang theo hai cái ngu quốc người tại trong hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải một khúc đường hổ, cuối cùng đi vào một gian hoang vứt bỏ tòa nhà. Nói đi, Đao Mạch nhìn một chút tòa nhà, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt cái này ngu quốc quan viên đối tòa thành này tựa hồ rất quen thuộc. Thật tình không biết, Lý Duệ đã tại đây tòa thành sinh sống hơn 50 năm. Hắn cũng không tâm tư tiếp tục xoán suất loại này việc nhỏ không đáng kể, nói ngay vào điểm chính, Lý đại nhân, ta cảm thấy hộ tống Vu Quốc thương đoàn người còn chưa đủ, mời lại thêm 100 người." Đàm Hổ dẫn đầu ngồi không yên, trừng to mắt. "Ngươi muốn 200 người? Hoàng tử xuất Hà Nha, tình cảnh lớn như vậy." Lý Duệ có chút nhíu mày, không có trước tiên cự tuyệt. "Đao đại nhân, cũng nên cho ta một cái lý do chứ. Vu Quốc thương đoàn qua Vu Quốc quốc cảnh, mới cần ngu quốc quân đội hộ tống, 100 người phô trương đã đủ lớn. Gia tăng đến 200 người vậy thì không phải là phô trương vấn đề lớn, nói không chừng sẽ còn trêu đến chỉ trích." Đao Mạch than nhẹ một tiếng. Hắn cũng hiểu được mình yêu cầu này có chút vô lý. Suy nghĩ mấy giây, Vẫn là giải thích nói, Lý đại nhân có chỗ không biết, Vu Quốc dù đại loạn sơ định, nhưng vẫn như cũng là cưỡng định gìn mò, lần này hai nước hô thị, có không ít người muốn từ bên trong cản trở, trong đó liền bao quát mấy cái tập đảng, bọn hắn rất có thể sẽ nửa đường ra tay. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, đau mạch lợi đã đầy đủ hàm xúc. Phiên dịch tới chính là, mới Vu Hoàng mấy cái đệ đệ muốn quấy rối. Nhìn đến Vu Quốc thế cục so tưởng tượng tưởng bên trong còn muốn loạn, hắn một mực nghe được tin tức, đều là mới Vu Hoàng đăng cơ, Vu Quốc đại định, là nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới quyết định mở ra hô thị đau mạch khỏe miệng lộ ra đăm chắc. Hộ tống sự tình, ta sẽ tự mình tiến về. Cầu thủ ta có thể ứng phó, nhưng thương đội người không thể xuất hiện sai lầm, người trước qua chắc chắn giữ lấy chỉ trích, cho nên còn hy vọng Lý đại nhân có thể tăng phái nhân thủ." Hắn thái độ thành khẩn. Nhưng Lý Duệ lại lắc đầu, "Đao đại nhân, ngươi cũng quá để mắt ta, việc này ta cần báo cáo cho Tào đại nhân mới có thể định đoạt." Đao mạch trong mắt lóe lên một vòng ngầm đạm. Lý Duệ nói cũng đúng sự thật, an ninh vệ hết thể nhiều ý người, mới 1000 mà thôi. Một hơi liền xuất động 200, không biết còn tưởng rằng là phát động chiến tranh, không nói trước ảnh hưởng, Lý Duệ một cái lục phẩm quan trấn quyết định không được Đao mạch ôm quyền trầm giọng nói, "Vậy liền tiền phước Lý đại nhân." Người tại nước khác cũng không cũng chỉ có thể nhiều khách khí, gặp người thấp ba phần. Lý Duyệ, Đao đại nhân, đã sự tình đã nói, vậy liền cáo từ đi. Nói xong đều không đợi Đao Mạch nói chuyện, liền mang theo Đàm Hộ trực tiếp trở về An Ninh Vệ, ngay cả nguyên bản kế hoạch thị mậu ti đều không đi Đao Mạch thăng nhẹ. Ngưu Quốc quan viên đều là một ít ngồi không ăn bám ra hỏa. Thanh Hà Thành, một gian tử lâu, nơi hẻo lánh. Tiểu Nhị, thêm đôi đũa. Tề Trạch vừa ngồi xuống, đối diện đầu đội mũ rộng vành trắng hắn liền mở miệng nói, "Không cần." Tề Trạch giơ tay lên điểm Tiểu Nhị xem xét, nhếch miệng, cũng không để ý tới nữa. Hắn ngồi xuống về sau, cũng không nhìn thức ăn trên bàn, chỉ là lạnh lùng nhìn qua trước mắt trung niên hắn tử, "Nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Tráng hắn cười hắc hắc, "Tộc đệ, đối tộc ca như thế không khách khí." Tế Trạch hai mắt có chút nheo lại, hừ lạnh một tiếng, không muốn cho thể diện mà không cần. Tráng Hàn nhếch môi, không chút Phật lòng, nhà ta thái gia thay mặt hỏi vệ quốc công một tiếng tốt, "Chúng ta vốn là nhất tộc, Chu gia mới là thiên hạ này số một, là thời điểm cần về. Im ngay." Tế Trạch sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hôm nay tới đây, cũng không phải là nghe cái gì phục quốc đại nghiệp. Về phần tộc ca, hai nhà đều đã ngăn cách gần năm quan hệ bối phận đã sớm lý không rõ, muốn hắn nói, hắn vẫn là cháng hán tổ tông đâu. Những tên điên này, không sai, trước mắt cháng hán chính là hàng thật giá thật tiền triều Dương Nghiệt, chỉ bất quá cùng vệ quốc công một mạch cùng Quỷ Minh giáo cũng khác nhau, bọn hắn mạch này sớm tại diệt quốc thời điểm, liền chạy đi vô quốc. Song phương cực ít liên hệ, nhưng cũng không triệt để cắt ra. Hoặc là nói, chính là bởi vì có Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị những người này, vệ quốc công phủ mới có thể một mực hưởng thụ địa vị bây giờ. Vệ quốc công phủ chính là hai phe cùng Ngô quốc ở giữa quá độ, đã từng trấn áp qua, đã từng trong bóng tối trợ giúp qua quan hệ này càng cùng loại với tướng quân nuôi đích. Là ta sai rồi, hôm nay liền không nên gặp mặt. Tế Trạch Thông Suất đứng người lên, không có chút nào tiếp tục lưu lại đi dự định. Thế thế, Tráng Hán cười hắc hắc, Đường đệ, ngươi liền không muốn nghe một chút, sau 10 ngày sẽ phát sinh cái gì? Tế Trạch có chút nheo mắt lại, lại chậm rãi ngồi xuống. Vệ quốc công cũng chính là gia gia của hắn, biết được Tráng Hán kỳ dục mạch này tại Vu quốc nâng đỡ một cái hoàng tử. Những người này phụ quốc ý niệm chưa hề đoạn tuyệt qua. Bọn hắn sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, đó chính là để Huyền quốc tại Vu quốc thổ địa bên trên tái hiện thế gian. Vì thế Mạch này tại mấy năm trước tìm tới vệ quốc công, hy vọng vệ quốc công có thể cấp cho trợ giúp. Mặc dù bị vệ quốc công từ tuyệt, nhưng song phương liên hệ nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Vệ quốc công nói được, lần này hai nước hỗ trợ, kỳ ra khẳng định sẽ có hành động, cho nên lúc này mới khăng khăng muốn đem Tề Trạch án bại tiến án lên vệ, có được binh quyền mới có thể tốt hơn làm việc. Chỉ tiếc, Tề Trạch bị Lý Duệ đánh bại, cũng chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác tiến vào thị mẫu đi. Tề Trạch hừ lạnh một tiếng, nói đi. Kỳ Dục vẫn là một mặt cười đùa tí từng bộ dáng, Thái công đối đám kia hàng cảm thấy rất hứng thú. Tề Trạch hai mắt nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Quả nhiên, bọn hắn muốn độc thủ. Tại tù lâu, Kỳ Dục đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra, nhưng cũng đã đem ý tứ truyền tới ý tứ rất rõ ràng. Liên la bọn hắn muốn cấp sau 10 ngày thương đội. Tề Trạch một mặt lạnh lùng, "Việc này nào có cùng ta liên quan." Kỳ Dục khóe miệng liệt càng lớn, căn bản không trả lời Tề Trạch vấn đề, chỉ là tự mình nói, "Ta cần bố phòng đồ." "Ngươi?" Tề Trạch còn muốn lên tiếng. Liên thấy Kỳ Dục đem đũa ba vừa để xuống, đứng người lên liền xoay người đi ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu nói, "Ngươi biết ở nơi nào tìm ta?" Tề Trạch nhìn qua Kỳ Dục bóng lưng, ánh mắt lấp loé, sau đó lại là một trận mê võng. Phú Quốc, hắn thân là thị mẫu thị quan viên, cầm tới bố phòng độ không khó, chỉ khi nào cho, đó chính là thật đi lên không đường về. Mới thoáng cái, 7 ngày trôi qua, an ninh vệ còn chưa tới. Đao mạch nhìn qua trống giống thị mẫu thị đại viện, ngoại trừ Vu Quốc sứ đoàn người, còn có thị mẫu thị quan viên, không còn hắn thân ảnh của hắn, cộng lại bất quá 20 người. Từ vẫn nhẹ gật đầu, quan sát ngày. Ước định buổi trưa xuất phát, chưa đến cái giờ. Đao mạch dần dần có mấy phần thần trương. Tiếp qua 3 ngày, chính là ước định Vu Quốc thương đội tiến vào ngu Quốc thời gian. Bọn hắn chính là muốn hộ tống ngu quốc thương đội tiến vào Vu quốc, cũng đồng thời đem Vu quốc thương đội hộ tống đến Thanh Hà thành. Lần thứ nhất, làm phòng không có sơ hở nào, cho nên an bài an ninh vệ hộ tống. Về sau, nhưng là không còn cái này lãi ngộ. Nhưng canh giờ đều nhin đến, vẫn là không có gặp an ninh vệ người, mà lại đau mạch càng lo lắng chính là, an ninh vệ phải chăng phái 200 người đến đây? Trong đầu của hắn hiện ra hôm đó cùng Lý Duệ trò chuyện chẳng cảnh. Ai? Đau mạch khẽ than thở một tiếng. Ngu quốc quan viên nhất là không tin được, bọn hắn làm sao có thể vì một cái không cũng biết nguy hiểm đi phiền phức cấp trên? Từ thị mẫu tí mấy cái quan viên thái độ liền có thể nhìn ra. Từ vẫn mặc dù mặt ngoài đồng ý, nhưng trong đáy lòng khẳng định cảm thấy hắn là tại xem thường mọi chuyện. Mặt trời dần dần di động đến trung khung chính giữa, ánh nắng càng thêm nóng bỏng dao mạch nóng nảy trong lòng càng ngày càng nhiều. Cái này, lại nghe được bên cạnh Hạ Tiểu Đường nói, "Dao mạch, không cần lo lắng quá mức." Dao mạch quay đầu, liền thấy một mặt búng lòng Hạ Tiểu Đường, "Ngươi cứ như vậy tín nhiệm cái tên ngu quốc sĩ quan." Hắn phát hiện, từ lúc Hạ Tiểu Đường gặp qua cái kia họ Lý ngu quốc quan viên về sau, cả người ngược lại trở nên búng lòng. Ngay tại hắn đang muốn tiếp tục hỏi thời điểm, Nghe được ngoài cửa vang lên trận loạt tiếng bước chân, dậm chân chỉnh tề, số lượng nghe xong liền biết sẽ không thiếu. Trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đến rồi. Chương 223. Ta lão lý, nói được thì làm được. Chương 223. Ta lão lý, nói được thì làm được. Lý đại nhân. Trong viện Đao Mạch còn có tử vẫn nhìn thấy Lý Duệ mang theo từng đội từng đội an ninh vệ binh sĩ đi vào thị Mộ Ti. Hai mắt sáng lên. Cho nên hắn đến cùng mang theo nhiều ít người. Ngay tại Đao Mạch chờ mong thời điểm, lại phát hiện nhân số so với hắn dự đoán muốn ít, trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc. Sau một lát, Tất cả an ninh vệ tướng sĩ tại thị mẫu ti trong sân nhỏ tập kết hoàn tất, 12 người là một hàng, hết thảy 10 sắp xếp. Nói cách khác, lần này an ninh vệ hết thảy xuất động 120 người dao mạch ánh mắt ảm đạm. Mặc dù so ngay từ đầu 100 nhiều người 20 người, nhưng cùng mình tiết tưởng 200 người so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Thôi, dao mạch một lần nữa để trấn tâm tĩnh. Việc đã đến nước này, cậu người không bằng tôi mình, cũng chỉ có thể tại hộ tống quá trình bên trong nhiều chú ý cẩn thận chút ít. Hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe được Lý Duy nói, thật có lỗi, vừa rồi chỉ uy những cái kia đám mất con ra khỏi thành, tốn thêm chút thời gian. Đao Mạch còn, Đao Mạch cùng Tử Vân sững sờ. Lý Duệ cười giải thích nói, 200 người mục tiêu quá lớn, cho nên ta để 80 tướng sĩ đi đầu ra khỏi thành, tiếp tục tại quan đạo cái khác trong rừng, xét trước xem xét tình huống. Thật sự là 200 người? Đao Mạch lập tức cực kỳ vui mừng. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ thế mà thật tử An Ninh Vệ chuyển đến 200 tướng sĩ. Phải biết, đây chính là trọn vẹn bốn cái doanh. Một cái phòng giữ dưới tay cũng bất quá chút người này mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Duệ cúi đầu, "Lý đại nhân, cảm ơn." Lý Duệ nghiêng người sang, né tránh Đao Mạch cái này cúi đầu, nói, "Đây là thuộc bổn phận sự tình." Đao mạch lại không cảm thấy như vậy. An ninh vệ phái binh là thuộc bổn phận sự tình, thế nhưng là phái 20 cái vẫn là 200 cái, cái này rất có hàm vấn. Lần này an ninh vệ có thể đáp ứng vận dụng 200 người quân đội, chỉ là bởi vì lần này Ti mậu giáo úy là Lý Duệ. Hắn thấy rất rõ ràng, cho nên trong lòng đối Lý Duệ hảo cảm lập tức tăng nhiều. Còn lại Vu Quốc Nhân vọng hướng Lý Duệ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Từ Vân kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ, "Lý đại nhân, ngươi thật điều động 200 người?" Lý Duệ gật đầu, dù có chút phiền phức, nhưng vẫn là làm thành. Từ Vân lúc này hít sâu một hơi. So sánh Vu Quốc mấy người, Hắn đối an ninh vệ quy tắc vận hành hiểu rõ hơn, muốn động dụng 200 người ra khỏi thành, cũng không phải là chỉ cần Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy đồng ý là được, còn cần báo cáo an nam trấn. Một bộ quá trình đi xuống cực kỳ đơn giản, mà lại an ninh vệ hai cái chủ quan đều muốn bởi vậy gánh vác trách nhiệm, ngẫm lại đều hiểu được có nhiều khó khăn. Cho nên khi Đao Mạch đưa ra 200 người thỉnh cầu lúc, hắn căn bản không chống cậy vào lý duệ có thể đáp ứng. Không có nghĩ rằng, thật đúng là bị lý duệ làm xong rồi. "Bội phụ." Tư vấn từ đáy lòng nói câu, tự hỏi nếu là hắn đi làm, khẳng định không giải quyết được. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Vì việc này, Hắn đương nhiên cũng không ít quan tâm, nhưng chỉ là quan tâm nhưng vô dụng, mẫu chốt vẫn là trước đó Khương Lâm tiên nợ ân hắn. Bằng không hắn nào có như thế lớn mật, một hơi điều động 200 người. Sở dĩ tốn sức lớn như thế, nhưng không đơn thuần là bởi vì đao mạch lời nói, càng quan trọng hơn vẫn là tuệ nhãn bên trong sương mù. Cơ hồ tại đao mạch nói xong không hai ngày, sương mù liền biến thành màu đỏ thẫm. Lý Duệ liền minh bạch, hộ thống tướng đội một chuyện cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, khả năng lớn sẽ xảy ra chuyện tao ngộ kiếp nạn. Mà lại hắn thân là Ti mẫu giáo úy còn không phải không đi, cái này vốn là chức trách của hắn chứ thay đổi hô thị thời gian hoặc là nói là tạm thời hủy bỏ hô thị. Vậy liên càng không khả năng. Thời gian chính là hoàng đế khâm định, quân vô hi luôn, cho dù là hoàng đế đều không cách nào tùy tiện sửa đổi. Một khi cải biến, khẳng định phải gặp trách phạt, nhẹ thì xuống chức, nặng thì bãi quan. Về phân phái mạnh hơn cao thủ tòa trấn. Nghĩ là tốt, nhưng thao tác lại rất khó. Mạnh hơn Lý Duệ, kia cũng đã là khương lâm tiên, ta uy loại cấp bậc kia, an ninh vệ chủ quan, muốn mời được hai người này nhất định phải có đầy đủ nhiều lý do. Lý Duệ cũng không thể nói hắn có tội nhãn, có thể nhìn thấy nguy cơ a. Lang quan xưa nay có ý tứ việc nhỏ lớn, đại sự tiểu Hai nước hô thị là chuyện của triều đình, Lý Duệ hiện tại đã làm được hết sức, coi như xệ ra chuyện, cũng không phải là hắn tơ gánh, nhưng nếu là tuệ nhãn bại lộ bị người hữu tâm để mắt tới, vậy nhưng tất cả đều muốn mình khiêng đương nhiên, hết thảy đều xây dựng ở sương mù nhan sắc còn không có triệt để biến thành đỏ thẫm, cũng chính là còn vẫn tại hắn có thể xử lý phạm chủ bên trong. Hắn cũng không phải những cái kia xuất thế không dính nhân quả ân dạ, không có khả năng vừa gặp phải sự tình liền lựa chọn trốn. Lý Duệ mở miệng nói: "Đao đại nhân, từ đại nhân, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta xuất phát." Chính là tháng sáu thiên Quan đạo hai bên Dương Liễu quyến, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trên đường ngoại trừ lần này hai nước hộ thị thương đội còn có hộ tống an ninh vệ bên ngoài, lại nhìn không đến cái khác thương đội thân ảnh, đây đương nhiên là bởi vì huyện nha đã sách trước đem quan đạo phong tỏa. Từng chiếc chở nặng nghề hàng hóa xe ngựa chạy, làm bằng go bánh xe bị ép tới kẹt kẹt rung động. Bởi vậy có thể thấy được hàng hóa nhiều đội xe đi được cực kỳ chậm chạp. Thậm chí đều không cần cưỡi ngựa, đi bộ liền đầy đủ đuổi theo thương đội tốc độ. Thỉnh phảng, còn có thể nghe được bên cạnh rừng cây truyền đến tiếng bước chân, kia là tiệm phục tại chỗ tối an ninh vệ binh sĩ dao mạch nhìn qua nơi xa lúc gần lúc hiện đầu người. Lộ ra nụ cười hài lòng. Lý đại nhân, ta đao mạch thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn nhìn qua cùng mình sóng vai mà cười Lý Duệ, nói: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Lý Duệ cười ha ha một tiếng. Hắn dùng Khương Lâm Tiên một cái nhân tình, kết quả lại được một cái ngũ phẩm ẩn tình, mặc dù thua lỗ, nhưng tựa hồ cũng biến thành không như vậy thua thiệt, đao mạch chính là ngũ phẩm quan hải cường giả, lại có yếu tố trợ trận, thực lực rất mạnh. Nghiệm lên, Lý Duệ quan sát đao mạch dưới hung cựu giác ngân tích. Lúc trước hắn đã từng giết qua một đầu cựu giác ngân tích, chỉ bất quá cùng đao mạch cái này một đầu hoàn toàn không biện pháp so. Ngay đồn Vu Quốc võ giả thường thường cùng yêu thú luyện thành hợp kích chi thuật, đánh lên phối hợp ăn ý, thường thường có thể tạo được điệp gia tăng gấp bội hiệu quả. Lý đại nhân tựa hồ đối với yêu thú cảm thấy rất hứng thú. Đao mạch cười nói: "Hắn chú ý Lý Duệ ánh mắt nhiều lần rơi vào hắn dưới hung cự giác ngân tích phía trên. Cũng đúng, thuần phục yêu thú loại chuyện này, tại ngu quốc lại là rất ít gặp." Lý Duệ gật đầu, "Yêu thú hung mãnh, có thể khéo léo như thế thực sự không thấy nhiều. Đây là tộc ta thuần yêu chi thuật, thuần yêu chi thuật." Đao mạch gật đầu, "Kỳ thật cũng không có người ngoài nghe vào như kia huyền diệu." Đơn giản liền là đặc biệt kỹ pháp lại thêm dự vật, chỉ bất quá có chút thuốc chính là Nam Cương độc hưu, cho nên Vu Quốc mới nhiều thuần dưỡng nhân, địa phương khác thì hiếm thấy. Lý Duệ nghe mới lạ, không chỉ là hắn, liền ngay cả đi ở bên cạnh an ninh vệ tướng sĩ, còn có thị mẫu tí quan viên cũng đều là từng cái về hai. Ai kêu Vu Quốc đối bọn hắn tới nói tin tức có ít, quá mức thần bí dão mạch cũng lơ đễnh. Hắn chẳng đều là học tuần yêu thương thức, cùng ngu quốc luyện võ cơ sở dạng giải không có gì khác nhau, hoàn toàn không tất yếu che giấu, cũng chính là ngu quốc người biết được Vu Quốc tin tức có ít, lúc này mới sẽ cảm thấy kỳ lạ mà lại nói một chút thượng thức liền có thể kéo vào cùng lý duyệt quan hệ, cớ sao mà không làm? Tại Thanh Hà, lý duyệt dạng này nguyện vì thiện làm quan viên không dễ tìm. Vu quốc võ đạo cùng ngu quốc có chỗ khác biệt, thường lấy quan tưởng yêu thú nhập võ, cũng không đặc biệt chiêu thức nói chuyện bình thường tới nói, đều là lấy sen lận yêu làm chủ. Sen lận yêu. Lý duyệt hứng thú càng đẩy. Chúng ta khi sinh ra lúc bình thường bị lấy một giọt đầu ngón tay máu, lấy bí pháp nuôi nấng một đầu yêu thú con non, song vương huyết mạch tương liên, gọi sen lận thú. Bình thường mà nói, võ giả sẽ bắt chước nửa đời thú lấy cường kiện thể phách, thu hoạch được lực lượng. Lý duyệt gọi thẳng mở rộng tâm mắt. Hắn không nghĩ tới, Vu Quốc tại võ đạo hệ thống bên trong, đi ra một đầu hắn chưa hề tưởng tượng qua con đường đao mạch tiếp tục nói, một chút đại vu thậm chí có thể cùng sen lẫn thu hợp thể, trở thành đại yêu người, thực lực mạnh mẽ, một quần nhưng có ngàn vạn cân chí lực, đột phá nhân thể tự hạn. Đại yêu người? Lý Duệ trong đầu hốc dống nhiên vang lên tà thần pháp. Cả hai tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu đều là đem mình luyện thành cũng người cùng yêu tồn tại. Nhìn đến huyền quốc tà thần pháp cùng ngôi yêu pháp cũng đều là thoát thai từ vu tộc công pháp, chỉ bất quá một cái sủng tượng tự nhiên, có ý tứ bội dưỡng mà một cái càng truy cầu lấy tự nhiên chi lực là tự thân sử dụng, thật tốt một cái cầu chân pháp bị đã luyện thành tà pháp. Lý Duệ trong lòng đánh giá, bất quá huyền quốc tà thần pháp cùng vu quốc thuần yêu pháp không có phân chia cao thấp, đơn giản là đi đường khác biệt thôi. Hai con đường đều có người đi đến tại chỗ rất xa. Ngược lại là có thể nghĩ biện pháp làm bản thuần yêu pháp nhìn xem, nói không chừng có thể có chỗ dẫn dắt. Vu quốc cùng ngu quốc biên giới, là một mảnh nhìn không thấy bờ mênh mông biển rừng. Phu cận sơn dân đem nơi này gọi thập vạn đại sơn. Nói chính là chỗ này núi đủ sâu, đủ dày đặc, yếu tố đủ nhiều, chính là nhân loại cần khu. Kinh nghiệm lại Lão đạo Sơn dân cũng không dám xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tại dãy núi gặp có một đầu uốn lượn con đường, La Vu Quốc Thông hướng Ngô Quốc Đường. Con đường như vậy, hết thảy chỉ có năm đầu, đều là thiên nhiên hình thành, hậu thiên tiến hành mở rộng trải bằng trở thành con đường, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Vu Quốc Thông hướng Ngô Quốc Ngũ Đại bến cảng tương lộ. Hai tòa cao ngất tỏa thành yêu yêu giàn cơ, co, đem con đường ngăn cách đây cũng là hai nước cửa ải. Lúc này, khoảng cách cửa ải 10 bên ngoài mấy dặm rừng sâu bên trong, kỳ dục vẫn là như trước đó như kia đầu đội mũ rậm rành, người mặc áo đen, cùng hắn đồng dạng ăn mặc còn có bảy người. Bọn hắn đều là năm đó nam giở đến Vu Quốc huyền quốc người, cho dù đã tại Vu Quốc sinh sống cả năm, như trước vẫn là bảo lưu lại huyền quốc mặc, không quen xuyên thú bảo. Trên thực tế, Vu Quốc cũng không phải tất cả mọi người người mặc da thú, ăn lông ở lỗ. Kỳ Dục đem một trương lít nha lít nhít viết chữ nhỏ giấy đưa cho người bên cạnh. Đây là lần này an ninh vệ bố phòng đồ, tiếp qua 3 ngày, Ngô Quốc thương đội liền một tới, sách trước làm tốt mai phụ, tê trách cuối cùng vẫn là cho hắn bố phòng đồ. Đúng, người kia tiếp nhận bố phòng đồ ánh mắt lộ ra vui mừng. Có cái này bố phòng đồ, liền có thể tránh đi phòng thủ nghiêm mật nhất khu vực, tấn công địch lấy yếu. Dù sao bọn hắn lần này mục tiêu cũng không phải an minh vệ của nhân, chỉ cần đem những cái kia vô quốc thương nhân toàn bộ giết chết, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ nhất hô thị người liền toàn bộ chết hết rồi, về sau ai còn dám làm làm ăn này. Ngay tại mấy người mưu đồ lúc, một bên trong rừng cây vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lưỡi biếng nữ tử thanh âm vang lên. "Nô gia là thật không thích chém chém giết giết." Chương 224: Nguy hiểm tới gần. Chương 224: Nguy hiểm tới gần. Đàn bà lặng lờ. Kỳ Dục lặng lẽ nhìn qua từ rừng cây bên trong đi ra ba người. Trong lòng vang lên bốn chữ 12 người đủ, Quỷ Minh giáo người, thiên diện la sát, tiêu huyết tướng. Lam Kỳ Dục nhìn về phía người thứ ba thời điểm, con ngươi có chút co vào, bản sơn viên khỉ, viên cao. Liễu Kiều nương khanh khách biết được. Kỳ Dục, ngươi ánh mắt gì, chẳng lẽ lại là muốn ăn nô gia? Kỳ Dục nhìn cũng không nhìn Liễu Kiều nương một chút, mà là nhìn về phía đứng tại cuối cùng bên cạnh chỗ bóng tối lao nhân tóc trắng. Viên Tiền Bối, viên cao, ngũ phẩm quan hải cảnh cao thủ. Tại Quỷ Minh giáo rất có thiện chiến chi danh, chính là lần hành động này mâu chốt. Viên cao mày trắng rũ cụp lấy, thử một tiếng, "Ừm." Gặp viên cao một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, Kỳ Dục cũng không giận. Quỷ Minh Giáo cùng Nam Cương Kỳ thị đều là huyền hướng hoàng tộc huyết mạch, mà lại đem so với vệ quốc công, Song Phương mục tiêu nhất trí, giao tế tự nhiên càng nhiều. Chỉ bất quá Nam Cương Kỳ thị năm đó trốn vào vu quốc sau rút kinh nghiệm xương máu, sớm đã đem tà thần pháp vứt bỏ. Lý niệm khác biệt, Song Phương liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nói chung cùng chướng mắt nghẹo thân thích là một cái đạo lý. Viên Cao nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, Kỳ thủy đâu? Kỳ Dục cười hắc hắc, Kỳ lão đã đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay. Nghe vậy, Viên Cao thái độ lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Lần này, là Quỷ Minh Giáo đến giúp Nam Cương Kỳ thị cũng không thể đảo ngược thiên cương, biến thành bọn hắn đương chủ lực, ở phía trước Liều Mạng chấm giết, Nam Cương Kỳ thị người ở một bên nhìn xem. Trong miệng hắn Kỳ thị chính là Nam Cương Kỳ thị lần này phái tới ngũ phẩm võ sư. Kỳ dục, viên tiền mối, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, nghe nói người đã tử thành hà thành ra. Ta đã được đến bố phong đồ, lần này chỉ có đao mạch một cái ngũ phẩm, còn lại đều là lục phẩm trở xuống, viên lão chỉ cần ngăn chặn đao mạch, người còn lại chúng ta tới xử lý. Tốt, đi thôi." Viên Dao gật đầu, thản nhiên nói. Liêu Kiều nương vẫn là hung hăng cười khanh khách, nàng đối sát nhân luôn luôn đều cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt kỵ dục sát ý phong trào, lần này, hắn không chỉ có được bố phong đồ, hơn nữa còn có hai cái ngũ phẩm võ giả liên thủ, tình thế bắt buộc. Ta nhìn các ngươi làm sao trốn? Hai nước hùng con trước, Đao mạch, về sau đường phải xem ngươi rồi. Một cái Vu tộc lão giả vô vô đao mạch bả vai đao mạch từng tầng nhẹ gật đầu. Tại Vu quốc còn có thể phái ra cường giả hộ tống, nhưng đến Ngô quốc, hết thảy cũng chỉ có thể nghe theo Ngô quốc căn bài. Vu quốc chính là quốc chủ cùng đại vu tự mình hạ lệnh, thậm chí có tứ phẩm tiên tiên võ giả tự mình đưa. Thự nhiên tin được, nhưng Ngô quốc lại không giống, mặc dù cũng là được vị kia Ngô quốc hoàng đế cùng thủ phụ chú ý nhưng thân là đại quốc ngạo mạn để bọn hắn cũng không có đối lần thứ nhất hô thị quá mức để ở trong lòng. Nói không chừng vị kia có linh lung tâm hồn chương thủ phụ vẫn tồn tại mượn cơ hội này sâu ra tiệp phục tại ngu quốc ám địch, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tâm tư. Kỳ thật mấu chốt vẫn là ở tại, ngu quốc hiện tại vốn liếng so vu quốc rải. Thua được, mà so sẽ dưới, vu quốc tân hoàng gấp hơn cần hô thị vàng bạc đến bổ khuyết quân đội chống chỗ. Ta hết sức. Đao mạch hít sâu một hơi. Hắn nhìn một cái cách đó không xa ngay tại giao tiếp quá quan thương đội, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Từ thanh hà đến cửa ải, một đường hộ tống đến, cũng không có phát sinh sự tình. Hắn chỉ hy vọng đường trở về có thể giống nhau Bình An. Vu Quốc Bất Ben, thật chịu không được giày vò. Sau nửa canh giờ, Vu Quốc thương đội liền thông qua ngu quốc cửa ải, đặt vào nước lạ thổ địa. Cùng ngu quốc thương đội khác biệt, Vu Quốc thương đội không có xe ngựa, trực tiếp lấy yêu thú gánh vận hàng hóa, hiệu suất sẽ phải cao hơn quá nhiều. Yêu thú thương đội, hẳn là tại Vu Quốc cũng không nhiều, Vu Quốc đối lần này hỗ thị quả thật coi trọng. Lý Duệ nhìn qua từng cái cao hơn một trượng quái vận, thầm nghĩ, những này yêu thú bình thường có thể gánh hàng hóa. Nếu là thật có kẻ xấu cướp bóc, còn có thể ngay tại chỗ chuyển biến thành chiến lực, tương đương tự dụng nhưng chính là chi phí quá cao. Bình thường thương đội khẳng định là không chịu đựng nổi. Cũng chính là Vu Quốc đối lần thứ nhất hội thị coi trọng, lúc này mới nguyện ý bỏ tiền vốn. Cái này, thủ quan võ tướng đi đến Lý Duệ tiền thân. "Lý đại nhân, gần nhất không yên ổn, các ngươi trên đường đi nhưng nên cẩn thận." Thủ quan võ tướng là An Nam con người, cùng Lý Duệ xem như đồng liêu, so sánh Vu Quốc người tự nhiên càng thêm thân cận. "Vương tướng quân, vì sao nói như thế?" Lý Duệ hỏi. "Mấy ngày nay, chúng ta phát giác được có không ít người lật vọt thập vạn đại sơn vết tích, hẳn là tiến Vân Châu." Vương tướng quân giải thích. Lý Duệ trong lòng có chút châm xuống. Nhìn đến đoạn đường này là thật khó thái bình. Hắn hít sâu một hơi, ổn quân nói, "Đa Tạ Vương tướng quân nhắc nhở, không hỏi ngươi nhóm vì sao không đổi theo kích loại hình lời nói ngu xuẩn. Nơi này ngoại trừ một đầu quan đạo bên ngoài, những địa phương khác đều là rừng sâu núi thẳm đồi. Làm sao đổi?" Liền xếp như một hơi cử đi ngàn người, tại bên ngông biển rừng trước mặt vẫn là nửa điểm đều không đủ nhìn. Ngưu Quốc thiết lập cửa ải, chẳng chính là kỵ binh cùng cỗ lớn quân đội, cũng không phải muốn đem mỗi một cái vu cốc người đều ngăn chặn, cũng căn bản không chặn nổi. Cơ hồ hàng năm đều có vu quốc người, ngu quốc người từ thập vạn đại sơn chỗ sâu vượt qua biên giới, A Nam quân đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy người, thậm chí mấy trăm người, tại ngu quốc triều đỉnh trong mắt căn bản không nổi lên được cái gì bất ngờ. Rất nhanh, giao tiếp hoàn tất dao mạch đi đến Lý Duệ trước người, Lý đại nhân, có thể xuất phát. Lý Duệ gật đầu đầu tiên là cùng thủ quan tướng sĩ cáo biệt, sau đó hô to một thân, chọn vẹn 200 người đội ngũ chậm rãi hướng về nơi đến đường đi tới. So sánh hai ngày trước, hôm nay tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn gấp đôi không thôi, đây chính là yếu tố vận hành chỗ tốt. Hắn là ngày mai lúc sáng sớm liền có thể trở lại thành hạ. Lý Dụy một tính ra, trong lòng giận mình. Tốc độ này quả thực có thể dùng thần tốc hình dung, ngu quốc thương đội một ngày có thể đi 200 dặm cũng không nhiều, mà cái này Vu quốc thương đội vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày liền có thể vượt qua 500 dặm. Ngoại trừ thủy vận bên ngoài, tốc độ này tại vận chuyển đường bộ bên trong quả thực liền là bật học đồng dạng tồn tại. Cái này Đao Mạch hai chân kẹp lấy dưới hung cự giác phân tích, đi vào Lý Dụy bên người. Lý đại nhân, chúng ta ban đêm không ngừng, đi suốt đêm về thành hạ đi. Lý Dụy gật đầu. Hắn hiểu được Đao Mạch ý tứ, chỉ cần tốc độ rất nhanh, địch nhân liền đuổi không kịp ta. Thế nhưng là, yêu thú lại nhanh, dù sao vẫn là thương đội, muốn lấy nhanh thủ thắng, khó. Hắn chính hướng mở miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy, tuyệ nhãn thị rát phía dưới, nguyên bản màu đỏ thấm sương ngủ, trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, không chỉ có như thế, nhan sắc còn theo thời gian không ngừng làm sâu sắc. Nguy hiểm tới gần. Lý Duệ con ngươi bỗng nhiên co vào. Tình huống như vậy liền đại biểu cho, gặp nguy hiểm đang theo bọn hắn tới gần, mà lại mục tiêu rất rõ ràng chính là vì giết chết bọn hắn, đồng thời, người ra tay thực lực tại bọn hắn phía trên. Lý Duệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, Đao Mạch nhìn thấy Lý Duệ sắc mặt biến hóa, vội vàng truy vấn, "Lý La Ca, chuyện gì xảy ra?" Lý Duệ hít sâu một hơi, vẫn trấn định như cũ đối Đao Mạch mở miệng, "Lập tức sai người vứt bỏ hàng hóa, tất cả mọi người, theo ta đi." "Ném?" Vứt bỏ hàng hóa. Đao Mạch hai mắt trợn lớn. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ mới mở miệng liền nói lời kinh người. Lần này Vu Quốc đến mang hàng hóa mặc dù không có giá trị liên thành, nhưng cũng là một buốt không ít tài bảo. "Cứ như vậy ném đi." Đao Mạch hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên giãy giụa. Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng cái này ngu quốc quan viên. Đối người đứng phía sau hắn lớn, vứt bỏ hàng hóa, đi theo ta. Tất cả mọi người lá xuống sợ. Cái này, Lý Duệ tăng thêm một câu, đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại tiến vào quan đạo cái khác núi rừng bên trong. An Ninh vệ tướng sĩ không chút do dự, cơ hội trong cùng một lúc đi theo Lý Duệ tiến vào rừng cây. Vu Quốc sư đoàn mấy người cắn răng một cái, cũng đi theo Lý Duệ đi vào. Còn lại thương đội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng chỉ có thể kiên trì vượt xuống độ vận, đi theo. Cơ hội tại trong chốc lát, trên quan đạo liền lại nhìn không đến một người chỉ có một đống lớn hàng hóa lẻ loi chờ chọi đặt ở trên đường, núi rừng bên trong. Lý Duệ mang theo đám người một đường lao nhanh, nhìn như tại trong núi sâu chẳng có mục đích mạnh mẽ đâm tới đau mạch mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn kiên trì tin tưởng Lý Duệ. Chọn vẹn sau một cách giờ, rốt cục có người nhịn không được. "Thảo, rốt cuộc là ý gì? Ta xem là các ngươi ngu quốc người muốn nuốt riêng chúng ta vụ quốc hàng hóa à?" Một cái vụ quốc thương nhân ngừng lại, hung tợn trừng mắt phía trước. "Có người đầu tiên, liền có người thứ hai, người thứ ba." Trong mấy mắt, vụ quốc thương đội một nửa người đều ngừng lại, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Duệ. Lý Duệ dừng bước lại, quay đầu nhìn qua ẩn ẩn cùng hắn có thể rằng có vô quốc, quốc thương nhân lạnh lùng nói: "Ngưu Quốc người giàu nhất, các ngươi nhất định là tại ham bảo bối của chúng ta, chúng ta bây giờ trở về, hàng hóa khẳng định không còn, nói không chừng liền là bị các ngươi trộm đi. Không có hàng, chúng ta muốn làm sao trở về bản giao?" Bị cái này vô quốc thương nhân kiệu nói này, còn lại đám người cũng đều tỉnh táo lại. Rõ ràng hết thảy đều bình thường, cũng là bởi vì cái này ngưu quốc quan viên một câu, bọn hắn liền muốn ném đi hàng hóa, cùng theo giống như con rùa không đầu đồng dạng lao nhanh. Cho dù ai đều cảm thấy khu phục. Đúng nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Trong chốc lát, quần tình xúc động phẫn nộ, thấy cảnh này Đàm Hổ sắc mặt dần đầu trở nên lạnh. Lý Duệ ngắm nhìn Tuệ Nhãn còn tại biến sâu sương ngủ, vẫn như cũ sắc mặt như thường. Hắn nhìn về phía Đao Mạch, "Đao đại nhân, chúng ta đã không thời gian, ta mấy chục cái số, nếu là ngươi không cách nào xử lý, vậy ta cũng chỉ có thể tự hành xử lý." Đao Mạch sắc mặt trở nên khó coi. Lý Duệ ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi người người đến quảng, chúng ta ta đến quảng, nếu là không ổn được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy cảnh này, tư vấn một nhóm thị mậu ty quan viên đều cùng nhau lựa chọn trầm mặc. Mặc dù bọn hắn cũng nghi hoặc lý duyệt lựa chọn, nhưng vẫn là ăn ý lựa chọn ủng hộ lý duyệt. Lý duyệt nói xong cũng bắt đầu đến ngược, 10, 9. Thậm chí cũng còn chưa hề nói nói tám đao mạch giống như sỉ hơi đồng dạng, Lý đại nhân, ngươi tới đi. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng trong lúc nguy cấp này, trong chốc lát cũng mất chú ý muốn thuyết phục những người này cũng không dễ dàng, ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn thành việc này, hắn tự hỏi làm không được. Lý duyệt nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta đến." Vu Cốc thương nhân trừng to mắt, nghe Lý duyệt cùng đao mạch đối thoại, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. "Cái này?" Liền nghe được Lý duyệt mặt không thay đổi nói, Câm ngươi hiểu được, đi thương là có tử vong chỉ tiêu a. Chương 225, ta cảm thấy các ngươi nghĩ ai? Chương 225, ta cảm thấy các ngươi nghĩ ai? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vu Quốc Thương nhân sắc mặt cơ hồ tại lý duyệt lợi nói nói xong trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn hoảng sợ hướng lui về phía sau, nhìn về phía Lý Duyệt. Trước mắt cái này ngu quốc lão giả giống như đáy biển bướu sâu đồng dạng, làm người nhìn không đấu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, thấy lại hướng trung quanh Vu Quốc người, đám người cơ hồ trong cùng một lúc lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Vu Quốc Thương nhân rốt cục không kiên trì nổi, Ta, ta sai rồi, nghe ngươi chính là." Hắn nghĩ trị thua, nhưng lý duyệt ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh đao chợt hiện. Vu Quốc Thương nhân đầu lâu tại bay lên cao cao, máu đỏ tươi phun ra, tung tóe ở một bên trên cây cối, nhìn thấy mà giận mình. Mọi người thấy một màn, đều là hít sâu một hơi. Thật áp độc. Đều nói Vu Quốc người hung ác hiếu chiến, hôm nay bọn hắn mới hiểu được, ngu Quốc người mới thật sự là vô tình. Trong núi rừng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý duyệt chậm rãi mở miệng, "Ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, ta cũng không hứng thú muốn biết, nhưng ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Đây là chiến trường Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về cố định phương hướng chạy đi, Đao Mạch ánh mắt phất tạp nhìn qua trên mặt đất kia vô số thương nhân thi thể, cắn răng một cái cũng đi theo. Chính như Lý Duệ lời nói, bây giờ giống như là chiến tranh, hết thảy nhân từ thủ đoạn đều chỉ sẽ có vẻ không hiệu quả, mà giết người là uy, ngay tại lúc này hiệu suất cao nhất biện pháp. Về sau trên đường đi lại không người dám chất vấn Lý Duệ quyết định. Mãi cho đến đêm khuya đám người vượt qua một tòa núi nhỏ, nhìn thấy cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng thành trì, Thanh Hà thành. Khi thấy Thanh Hà thời điểm, Đao Mạch thần sắc lúc này mới hơi bừng lòng. Hắn vừa muốn mở miệng Lương nghe được lý duyệt đối một bên Đàm Hộ phân phó nói, gọi hai người xuống núi điều tra. Đàm Hộ lôi lệ phong hành, lập tức gọi buôn hộ kỵ người xuống núi. Từ Vân một đường trầm mặc, cho đến lúc này mới mở miệng. "Lý đại nhân, nơi này tới gần Thanh Hà thành, ai dám ở chỗ này tập kích, có phải hay không quá cẩn thận?" Lý Duyệt mặt không chút thay đổi nói, "Từ đại nhân nhưng biết, đạo khách thích từ lúc nào động thủ giết người?" Từ Vân sửng sợ. Hắn không rõ lý duyệt tại sao lại hỏi một cái cùng tình huống bây giờ không liên quan nhau vấn đề, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi, "Lúc nào?" Bước vào cửa nhà một khắc, Từ Vân trong lòng trầm xuống. Hắn hiểu được lý duyệt ý tứ. Bởi vì lúc kia cảnh giác xuống đến thấp nhất, nhìn như an toàn nhất, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Bọn hắn hiện tại cũng không liền là loại tình huống kia. Sau một lát, Trinh sát trở về đàm hổ truy vấn, tình huống như thế nào? Trinh sát lúc này sẽ thấy tình huống 1 năm 10 nói ra. Làm có nghe hay không phát hiện mai phục địch nhất lúc, đàm hổ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vừa muốn hỏi Lý Duệ có phải hay không hiện tại vào thành, lại phát hiện Lý Duệ sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm trọng, liền nghe Lý Duệ thở dài một tiếng, "Hồ tử, để ngươi đi bên ngoài mở rộng, thả thượng tiến đi." Đàm hổ trừng to mắt, một mặt không hiểu, "Lý La Ca, không phải là không có người?" Làm sao còn muốn thả Hử Tiễn?" Lý Duệ giải thích nói, "Vừa rồi Tiểu Hải nói, quan đạo trong rừng có một bang thương đội đang nghỉ ngơi, nhưng huyện nha rõ ràng đã hạ lệnh cấm chỉ thương đội xuất hành, từ đâu tới thương đội?" Đàm Hổ không phải người ngu, hắn bắt đầu phân tích, "Lý La Ca, kia có phải hay không là những người kia ngực ra khỏi thành?" "Lý Duệ, chúng ta muốn bắt mạnh đi cược." Đàm Hổ trầm mặc, hắn lúc này đối một sĩ binh hạ lệnh, dẫn người đi bên ngoài một dặm, "Thả Hử Tiễn." Hử Tiễn là an ninh vệ đặc chế của núi Tiễn. Tại an ninh thành ngoại phóng, đến lúc đó kinh động coi như không chỉ là mấy cái phòng giữ, Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy đều sẽ tự mình ra khỏi thành dò xét. Một khi được xác nhận làm dụng, nhưng là muốn sự trọng hình. Lý Duệ không thể bảo là không quả quyết. Về phần vì sao muốn đi bên ngoài một dặm đương nhiên là vì phòng ngừa địch nhân phát hiện hổ tiễn, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, nói không chừng liền sẽ tại Cương Lâm Tiên hoặc là Tà Huy đời tới trước đó cưỡng ép đem bọn hắn đánh giết. Cho nên đi bên ngoài một dặm, đã có thể trước tiên phát giác được địch nhân, lại có thể có thời gian rút lui đảm hổ lám xong hết thảy. Thấy lại hướng Lý Duệ ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Hắn từng tại Tây Bắc biên quân dạ qua, quá rõ ràng loại nguy cơ này thời khắc còn có thể tư duy kính đáo người có nhiều đáng sợ. Nếu là hắn, khẳng định không cần suy nghĩ liền bọt vào trong thành. Căn bản sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy. Siêu. Một tiếng bén nhọn bạo minh trên bầu trời Thanh Hà quân quận, giữa không trung lưu lại một đạo tán không đi khói trắng. Thanh Hà thành phía Tây An Ninh vệ cơ hồ trong nháy mắt giống. Một đội kỵ binh phi nhanh ra khỏi thành, thảo. Quân đạo bên ngoài, trong rừng. Mấy cái nhìn qua là ngu cốc thương đội đủ người tê ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong có trắng. Sắc mặt trở nên khó coi. Thủy lão, chúng ta. Mấy người quay đầu nhìn về vẫn như cũ ngồi tại trên tảng đá lão giả. Bọn hắn chính là nam cương kỳ thị mai phục tại Thanh Hà thành bên ngoài cao thủ. Kết quả không nghĩ tới người không đợi được, lại chờ được An Linh vệ hướng tiễn. Lão giả Kỳ Thụy chậm rãi đứng người lên. "Đi thôi, nơi này đã không thể ở lại, Cương Lâm Tiên Liên thủ với Tạ Uy, lão phu nhưng không phải là đối thủ." Dứt lời, liền dẫn đầu đứng người lên, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Mấy người còn lại liếc nhau một cái, dù không cam tâm, nhưng vẫn là cùng nhau đi theo. Trên con đạo, từng đống hàng hóa để dưới đất, bị cuồn phong thổi đến phần phật rung động, chân trời sáng lên một vòng màu trắng bạc. Kỳ Dung sắc mặt cực độ khó coi đuổi năm mươi dặm, vẫn là đem thả chạy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Vô Cố Thương đội thế mà không có dựa theo bố phòng đồ trên lộ tuyến đi, sách trước cải biến lộ tuyến, thậm chí ngay cả hàng hóa đều không cần, tất cả đều vứt bỏ tại nguyên chỗ. Thửa như, sách trước dự báo đồng dạng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ dục đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bình thường mà nói, bố phòng đồ phía trên lộ tuyến đều là trải qua nghiêm ngặt xác nhận, cơ hội sẽ không cải biến. Nhưng kết quả cuối cùng là, Vô Cố Thương đội thật sự như nước trong veo từ dưới mí mắt bọn hắn biến mất. Liêu Kiều nương nụ cười trên mặt thu liễm, thở ơ là nhẹ. Dù sao lần này đều là nam cương kỳ thị mưu đồ, bọn hắn liền là đến phụ một tay làm hư hại cũng không một điểm ảnh hưởng. Kỳ Dục chợt hung dữ nhìn qua Liễu Kiều Nương, "Là các ngươi tiết lộ tin tức?" Liễu Kiều Nương bị tức giận, "Kỳ Dục, ngươi chốc cậu đi, gặp ai cũng muốn cắn hai cái." Bất quá trong nội tâm nàng cũng nói thầm, "Chuyện hôm nay, thấy thế nào đều giống như có người tiết lộ tiếng gió." Kỳ Dục đang muốn phát tác, liền nghe Viên Cao mở miệng, "Lần này ngu quốc lĩnh đội người là ai?" Kỳ Dục trong đầu góc hiện ra mấy cái danh tự, "Vũ thủ danh mạch, giám thành phố tư vấn, còn có an ninh vệ giáo úy Lý Duệ." Nghe tới Lý Duệ danh tự, Liễu Kiều Nương trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Thế mà không chết. Nàng thế nhưng là nhờ ký Lý Duệ bị dưới tay nàng mị nô hạ dược, tiên khí liền là từ cái kia ngu quốc quan viên trên thần lục thoát. Không chỉ có không chết, hơn nữa còn thăng quan thành giáo úy. Bất quá Liêu tiểu nương cũng không nói lời nào dự định, vẫn là câu nói kia, chuyện hôm nay cùng nàng không có gì liên quan. Nhiều lời ngược lại cho mình dẫn suất phiền phức. Viên cao ngắm nhìn hàng hóa, làm ra sau cùng mệnh lệnh. Đem hàng hóa mang đi, cũng coi là hoàn thành một nửa nhiệm vụ, an ninh vệ chẳng mấy chốc sẽ người tới, nếu là Khương Lâm Tiên, lão phu cũng không nhất định ngăn được. Cho dù không cam lòng, kỳ dục cũng minh bạch. Hiện tại đã là không thể cứu Vãn Chi của Diệp. Ngưu Quốc không cách nào ở trong núi lục soát bọn hắn, bọn hắn cũng giống vậy. Tiếp tục ở lại, nói không chừng liền sẽ bị Khương Lâm Tiên mang binh cho vây quanh, đến lúc đó nói không chừng cũng không phải là kết thúc không thành nhiệm vụ đơn giản như vậy, mà là muốn bỏ mệnh. Hắn cắn răng một cái. Chuyển. Ngày đang lúc dương, tiếng vó ngựa gấp rút, trên đất cục đá bị chấn động được hạ trực ngày. Một nhóm quân đội xuất hiện tại trên con đạo. Đến. Từ Vân dẫn đầu tung người xuống ngựa. Nơi này là lúc ấy từ bỏ hàng hóa địa phương. Giờ phút này trước mắt nơi nào còn có cái gì hàng hóa, tại liền chỉ còn lại trần trùng trùng chủ đất vàng điệp. Tà Uy cùng Nhan Trung Hành tung người xuống ngựa. Hai người sắc mặt ngưng trọng đêm qua, Tà Uy nhìn thấy Hưởng Tiễn, tự mình ra khỏi thành xem xét, tìm được trước buôn hồ kỵ hai cái binh sĩ, sau đó mới bị mang theo tìm được đống mạch, lý duyệt đám người đại bộ đội. Lên tiếng hỏi tình huống về sau. Lúc này cùng Nhan Trung hành dẫn người đuổi tới từ bỏ hàng hóa vị trí. Vẫn là tới chậm. Gan to bằng trời, thế mà ngay cả quân đội cũng dám ăn cướp. Tà Uy chán nổi gần xanh lên đây quả thực là ba ba ba quất mặt của hắn. Cha, nhất định phải tìm ra đến cùng là người phương nào gây nên. Cái này, một chút vu cốc thương đội mắt người thần vô tình hay cố ý hướng lý duyệt trên thân nghiêng mắt nhìn. Rốt cuộc Một cái vu quốc thương nhân mở miệng nói, "Ta tướng quân, vứt bỏ hàng hóa rút lui một chuyện chính là Lý đại nhân quyết định, vạn nhất liền là một đám mâu tặc, hai nước mặt mũi chẳng phải là mất hết." Nghe vậy, Lý Duệ vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. An Ninh vệ mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ẩm lẫm. Trước đó Lý Duệ lôi đỉnh ra tay, tại chỗ chém giết một cái vu quốc thương nhân, lúc ấy tình huống khẩn cấp, những này vu quốc thương nhân không dám nổi lên, hiện tại nguy cơ đã qua, lúc này mới tìm đúng thời cơ nổi lên. Nhan Trung Hành như có điều suy nghĩ, trước khi tới, hắn đã tự tử vấn trong miệng biết được chuyện toàn bộ quá trình. Nói thật, cũng không phải là không có loại kia khả năng. Rốt cuộc Lý Duệ hạ lệnh từ bỏ hàng hóa thời điểm, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không thấy dao mạch trong lòng chậm xuống. Thân là Vu Quốc quan viên, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vu Quốc mấy cái kia hoàng tử nhất định sẽ ra tay, khác nhau bất quá là hoàng tử nào mà thôi. Những thương nhân này cùng hắn dụ ra cùng nước, nhưng loại này thấy lợi quên nghĩa, qua sông đoạn cầu hành vi để hắn khinh thường. Hắn đang muốn mở miệng, không nghĩ tới Tả Uy dẫn đầu một mặt bất thiện hừ lạnh, thế nào, ngươi là đang chất vấn ta ngu quốc quyết định. Vu Quốc thương nhân sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tả Uy vậy mà như thế cương thế. Mở miệng liền đem sự tình tăng lên tới quốc gia độ cao, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Tà Huy vừa tiếp tục nói, "Sự tình ta an ninh vệ chắc chắn điều tra rõ, nhưng tại chưa tra ra trước đó, nếu là ai dám loạn tức cái lưới, vô luận là đâu người trong nước, ta thảo mô đều giết." Ở trước mặt người ngoài, hắn thân là an ninh vệ tham tướng, chính là muốn vô điều kiện đứng tại thủ hạ của mình bên này, bao quát lý duyệt. Vu Quốc Thương nhân rụt cổ một cái, trong lòng chửi mắng, "Vô náo mang phù, người ta là binh, hắn là thương, vô luận tại ngu quốc vẫn là vu quốc, một khi khởi sướng hung hăng đến, hắn đều không thể chơi vào." Mắt thấy bầu không khí trở nên căng trương, Nhan Trung Hành than nhẹ một tiếng mở miệng điều hòa. Tra án một chuyện tạm thời có thể trì hoãn, nhưng hồ thị sắp đến, hàng hóa mất đi, hiện tại giải quyết một vấn đề này mới là chuyện cần yếu. Ngưu Quốc thương nhân tới phiên chợ, phát hiện không hàng. Hồ thị cũng không liền muốn trở thành trò cười. Tà Uy cũng là có chút nhíu mày. Việc này xác thực khó làm. Mọi người ở đây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lúc, Lý Duệ chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, còn có hàng hóa. Chương 228: Nhảy ra dàn khung nhìn vấn đề. Chương 228: Nhảy ra dàn khung nhìn vấn đề. Còn có hàng hóa. Nhan Trung Hành lập tức tới hào hứng, thân là thị mẫu tri chủ quan, hắn không thể nghi ngờ là đám người bên trong đối hàng hóa quan tâm nhất một cái. Lý Dụy gật đầu. "Đúng." Nghe đến lời này, Nhan Trung Hành hai mắt tỏa sáng. "Không phải là cái này an ninh vệ giáo úy sách trước đem hàng hóa ẩn nấp rồi?" "Cũng đúng. Nếu không như thế nào như thế ta lớn, làm ra từ bỏ hàng hóa quyết định, không muốn toàn bộ, cho dù là bộ phận cũng tốt." Nhan Trung Hành trong lòng dâng lên hy vọng, vội vàng truy vấn, "Hàng hóa ở nơi nào?" "Có hàng vật, kia hai nước lần thứ nhất hô thị liền xem như viên mãn thành công, cũng có thể hướng hoàng đế bệ hạ cùng thủ phụ đại nhân giao nộp." không chỉ có là nhan trung hành, bao quát tạp uy, dao mạch ở bên trong tất cả mọi người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc đặc biệt là dao mạch mấy người. Bọn hắn lúc ấy đều ở đây, gần vạn cân hàng hóa bị vứt bỏ tại trên con đạo, toàn nhìn ở trong mắt. Vu Quốc thương nhân càng là nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này ngu quốc quan viên có cái gì man thiên quá hải thủ đoạn. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Duệ trên thân. Lý Duệ sắc mặt như thường, lời nói duy trì bình ổn, thản nhiên nói, hạ quan nơi này có trăm cân nam cương trả bánh. Lời này vừa nói ra, trước hết nhất nói chuyện Vu Quốc thương nhân bị tức giận, 100 cân, 1000 cân mới miễn cưỡng có chút dụng. Lần này tham gia hố thị, chỉ là giang nam đại thương hội liền đến chọn vẹn hơn trăm người, lại càng không cần phải nói cái khác là thương nhân cùng khách. Một người điểm một cân trà bánh, quả thực trò đùa. Việc này nếu là truyền đi, khẳng định phải bị người trong thiên hạ chế nhạo, về sau ai còn cùng Vu Quốc làm ăn. Nhan Trung Hành nghe Lý Duệ lời nói, như có điều suy nghĩ. Lý Duệ nhìn cũng không nhìn Vu Quốc thương nhân kia, nói tiếp: "Theo ta được biết, Thanh Hà thành bên trong còn có không ít trà bánh, cộng lại hẳn là đủ dùng. Ta nói là, chúng ta muốn hàng, kỳ thật không nhất định phải tại Nam Cương." Nghe vậy, Nhan Trung Hành còn có Tả Uy đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều hiểu lý do ý tứ. Ý, ý kiến hay." Nhan Trung Hành khen một tiếng. Hắn vốn là am hiểu tính sổ người làm ăn, nghe hiểu nói bóng gió. Thanh Hà tiếp giáp Nam Cương. Tuy nói hai nước Hỗ thị là hiện tại mới bắt đầu, nhưng thì thật bí mật Hỗ thị hơn ngàn năm từ trưa ngừng đi qua, Thanh Hà thành những cái kia nhà giàu, đại tông, đại tộc, nhà ai trên tay cũng có Nam Cương độ vận. Cộng lại, số lượng so lần này Vu Quốc thương đội cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Bọn hắn vẫn luôn đem suy nghĩ cực hạn tại trước mắt thương đội hàng hóa, thật tình không biết, suy nghĩ một khi mở ra, Thanh Hà thành liền là một cái to lớn Vu Quốc kho hàng. Không hổ là Thanh Hà lão nhân. Đơn giản liền là dùng nhiều chút tiền thôi. Thị mẫu ti thân là lần này quản lý hai nước hô thị cơ cấu, lại là hộ bộ trực tiếp quản lý, hoàng đế tự mình chú ý vẫn thật là không thiếu tiền. Chỉ cần có thể giải lần này khẩn cấp, về sau cùng lắm thì lại bù lại chính là. Trên thực tế, lần này hô thị vốn là hình thức lớn hơn nội dung, chỉ cần mở, mặt ngoài không có trở ngại liền thành, những thương nhân kia thật đúng là dám bợ vậy liền cáo thị mẫu ti hình dáng. Nhan trung hành cũng không phải tùy tiện để người khi dễ tính tình đao mạch cũng minh ngộ. Hàng là cái gì căn bản không trọng yếu, chỉ cần người tại là được. So với về sau lợi nhuận, tổn thất một lần mạo dịch vàng bạc không đáng giá nhất tới. Khó trách hắn như thế quả quyết lựa chọn từ bỏ hàng hóa. Hiện tại, Đao Mạch mới hiểu được lý duệ dụng ý thực sự. Hồi tưởng đêm qua phát sinh hết thảy, rõ ràng tất cả đều tại lý duệ trong kế hoạch, từ lúc mới bắt đầu bỏ vật bảo đảm người lại đến chuôi vào trong núi lộ tuyến lựa chọn, tất cả đều làm mưu đồ đã lâu. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực vững như lão cẩu. Loại này tầm tính, Đao Mạch không khỏi sinh lòng bội phục. Mọi thứ dự tri lập, không dự thì phế. Lý duệ làm việc cẩn thận như vậy chu toàn, quả thật hai nước chi phúc. Diệu Một bên tử vân vốn là chính đương sự, bây giờ nghĩ thông, nhịn không được khen lên tiếng đạo mạch chủ động tỏ thái độ, lần này mua sắm hàng hóa tiền ta Vu Quốc có thể ra, chỉ hy vọng Tào đại nhân cùng Nhan đại nhân có thể từ bên trong cơ thông, hỗ trợ chuẩn bị quan hệ. Nhan Trung Hành khẽ mỉm cười. Không dám. Đoạn này thời gian, hắn tại Thanh Hà cũng không có cháng đợi, đã sớm buôn tẩu khắp nơi, cùng Thanh Hà thành bên trong cũng có mặt mũi thế lực tạo mối quan hệ. Hiện tại chính là dùng tới thời điểm. Tà Uy cũng là gật đầu. Tại Vu Quốc, đặc biệt là Thanh Hà, còn không có dám không cùng Triệu đỉnh làm ăn tông môn đại tộc. Mà lại, cũng không phải không trả tiền. Hắn lộ ra nụ cười, thưởng thức nhìn qua Lý Duệ, cực kỳ tốt. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút. Bất quá hàng hóa nếu là từ trên tay ngươi rớt, liền có tìm về trách vụ, ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi có thể tra ra lần này động thủ người thân phận liền có thể. Đúng. Lý Duệ ôm quyền không người, hắn đã sớm làm xong tra án dự định. Làm chính là ti mẫu gia hú, việc này vốn là hắn bạn trước công việc. Cực kỳ tốt. Ta Huy quay đầu nhìn về nhan trung hành cùng đang mạch, việc này liền trước như thế, chuẩn bị khai trương càng thêm quan trọng, vẫn là mau trở về thành hạ chủ bị đi. Tao đại nhân nói có lý. Nhan Trung Hành cùng Đao Mạch cùng nhau gật đầu đám người lúc này mới lại cưỡi ngựa trở về thành bên trong. Về sau 2 ngày, Thanh Hà thành bên trong đại tông cùng nhà giàu cửa tuần tự bị quan phủ người gõ vang, hỏi một chút mới biết được, đúng là tới cửa làm ăn, con chỉ cần nam cương đồ vật. Ngay từ đầu những người này còn tưởng rằng là câu cá chấp pháp, từng cái che dấu. Về sau khán quan phủ không tâm tư này, lại trở ngại thân ở địa bàn của người ta, mà lại những nhà khác lấy ra đồ vật tất cả đều không có việc gì, cũng liền nhau nhau đáp ứng. Nếu là đụng tới cộng dân cứng, tự nhiên có An Linh vệ cùng thị mẫu ti mời đi uống trà. Ngắn ngủi 2 ngày, liền đem hàng hóa chuẩn bị đầy đủ. Hai nước hố thị bình thường mở ra. Vu Quốc hết thảy hơn 30 nhà hiệu buôn, trung hơn 100 người tại tụ tập tại thị mẫu ti xác định phiên chợ bên trong mở cửa hàng, thanh hạ Hà cùng xung quanh nghe hỏi mà đến thương nhân tràn vào phiên chợ, vô cùng náo nhiệt. Nghe nói ngay cả kinh thành đều có không ít người đến. Linh Trung Thiên cùng Lý Duệ cũng tới tham gia náo nhiệt. Bất quá bọn hắn những này biết được nội tình, đối cửa hàng bên trong mua đồ vật cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú đều là từ thanh hạ các nhà vơ vẽ ra, góp đủ số mà thôi, đương nhiên đối với những cái kia nơi khác thương nhân mà nói, vẫn là có không ít mới lại đổ tốt. Luôn luôn, tuy có tỉ vết nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Xem như ứng phó quá quan. Lý La Ca, ngươi nói những người kia có thể hay không tới? Linh Trung Thiên quét mắt phiên chợ bên trong biển người, trong lòng nghĩ đến, coi như tới, nhiều người như vậy cùng căn bản không tìm ra được a. Lý Dụy nhún vai, liên la đến thử thời và tôi. Không sai, hắn tới thị mậu ti phiên chợ cũng không phải là mua đồ, mà là tra án. Kỳ thật đều không cần đi thăm dò. Hắn liền cơ hồ xác định, ra tay khẳng định là nam cương mấy cái làm loạn hoàng tử người. Bất quá chỉ là làm dáng một chút thôi. Tà Uy cùng Nhan Trung Hành đã thông qua quan hệ nghe qua cái khác mấy cái bến cảng tình huống không ngoại sở liệu. Tăng thêm thanh hà, hết thảy ba cái bến cảng bị người tập kích đều riêng phần mình xuất hiện tự thương, trong đó một cái bến cảng càng là người hàng đều diệt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố sân bãi không xây thiết hoàn tất, thời gian kéo dài. Hoàng đế cảm thấy phẫn nộ, phụ trách việc này Ti Mậu Giáo Úy trực tiếp bị cách chức lưu vong liên đối vệ sở tham tướng đều bị giáng chức quan. Có đồng hành phụ trợ. Liên hiện ra thanh hà sự tình làm được có bao nhiêu xinh đẹp. Lý Duệ có thể nói không chỉ có khứ qua, thậm chí còn có công lớn. Nhưng dù sao vẫn là ném đi hàng hóa, Tà Uy mặc dù không có khả năng bên ngoài khen thưởng Lý Duệ trô đối tra án một chuyện cũng liền lúi lòng rất nhiều, cũng không có quy định thời gian. Không có quy định thời gian. Kỳ thật cũng chính là là ám chỉ Lý Duệ, cha không cha đều không trọng yếu. Rốt cuộc không cha đều có thể đoán ra khẳng định là Nam Cương quân phản loạn gây nên, an ninh vệ chẳng lẽ lại còn muốn giết tiến vua quốc cảnh nội bắt người hay sao? An ninh vệ lần này cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, đương nhiên không có khả năng đi vung nức đủ tìm viện phái cho mình. Bất quá Lý Duệ cũng sẽ không bội vậy liền bùng lòng. Ta uy có thể mặc kệ, bởi vì người ta là tham tướng. Hắn không giống là chuyên trách phụ trách mộ dịch án ổn tim mộ giáo úy. Chuyện lúc trước vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Những hoàng tử kia nhất định sẽ còn phái người nghĩ hết biện pháp đem Thanh Hà bến cảng xin ý quá nhiều, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tiềm Phục tại Thanh Hà mật thám cho cầm ra đến. Hôm đó hành động liền là cái không sai manh mối, đại khái có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thì Mẫu Ti phiên trợ một chỗ khác. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tại trong đám người. Nam tử sắc mặt cũng không khả lắm, ánh mắt u ám, đáng chết, bọn hắn là từ đâu tìm đến hạng. Nữ nhân liếc qua nam tử, ngươi thành âm nói chuyện lớn chút nữa, bọn hắn đều là kẻ điếc nghe không được. Kỳ dục chừng liễu kiểu nương một chút. Từ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Không sai. Hai người này chính là Kỷ Dục cùng Liễu Kiều Nương, chỉ bất quá trải qua Liễu Kiều Nương xuất thần nhập hóa dịch dung thủ đoạn, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hai người thân phận chân thật, càng là đường Hoàng xuất hiện tại bên trong thị mẫu ti. Bọn hắn liền là nghe được tin tức, chuyên môn đến xác nhận. Kỷ Dục nhìn qua cửa hàng bên trong trống rỗng xuất hiện hàng hóa. Thu tính phía dưới, 30 nhà hiệu buồn có chọn vẹn hơn vạn hàng hóa, quy mô không nhỏ. Hắn là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ mãi mà không rõ, Vu Quốc Thương đội hàng hóa đều đã bị bọn hắn đều dọn đi, là từ đâu tìm tới nhiều như vậy Vu Quốc hàng? Chẳng lẽ lại Thanh Hà có thần tiên? Tóm lại, lần này Nam Cương Kỳ thị hành động xem như triệt để thất bại. Thanh Hà Khai Chương cũng không nhận được mấy may mắn tựa. Ngay tại kỳ dục phiền một lúc, Liêu Kiều nương mở miệng nói, "Ta nghe ngóng, những hàng này đều là từ Thanh Hà thành những cái kia nhà giàu trong nhà vơ vét ra, giống như là cái gọi Lý Duệ quan viên y tế." "Lý Duệ?" Kỳ Dục nhíu mày. Liêu Kiều nương gật đầu, "Không sai. Lần này an ninh vệ lãnh binh người cũng là hắn, bỏ vật bảo đảm người cũng là hắn." Kỳ Dục có chút nheo mắt lại, sắc ý chớp động. Nói cách khác, cái kia tên là Lý Duệ quan viên một tay đem lần hành động này phá hư. Phải chết." Kỳ Dục cắn răng nghiến lợi nói. Liêu Kiều nương ghét bỏ nhìn qua Kỳ Dục. Khinh thường nói: "Tiên đồ, giết một cái lục phẩm quan có làm được cái gì? Ngươi đến chính là vì giết người." Kỳ Dục trong chốc lát nghẹn lời, vừa nghĩ tới mình vậy mà đừng một nữ nhân nói đến á khẩu không trả lời được, không khỏi tức giận. "Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Đã thấy Liêu Kiểu nương phảng vất căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Kỳ Dục tuấn liễu Kiểu nương ánh mắt nhìn lại, liền thấy một năm hơn 70 lão giả chính phủ tay đi tại trong đám người, hắn hai con ngươi cơ hồ híp lại. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Lý Duệ, chương 229, Hạ tiểu đường trí tuệ Chương 229, Hạ tiểu đường trí tuệ. Ừm. Lý Duệ đột nhiên quay đầu nhìn về đám người. "Lý Lao ca, thế nào?" Linh Trung Thiên phát giác được Lý Duệ dị thường, hỏi. "Không có gì." Lý Duệ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này, trong đám người đi tới mấy cái người quen, đánh nghe ý nghĩ của hắn dạo mạch cười ha ha lấy chào đón, "Lý Lao ca, ngươi đã đến làm sao cũng không nói một tiếng, ít nhất cũng phải cho ngươi lĩnh cái giảm còn 80% chứ phải." Vừa nói, một bên lôi kéo Lý Duệ tiến một bên vô quốc cửa hàng đây là vô quốc con thương. Lệ thuộc trực tiếp Vu Quốc sứ đoàn quản lý, Vu Quốc sứ đoàn người hiện tại cũng ở chỗ này. Vừa đi vào cửa hàng, liền thấy hạ tiểu đường còn có mấy cái Vu Quốc sứ đoàn người, mấy người đều căng tới hữu hảo ánh mắt, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này một hộ tống nếu là không có lý duyệ, chỉ sợ không chỉ là hàng hóa ném đi đơn giản như vậy, mà là muốn bỏ mệnh. Mặc dù ra gấp đôi tiền, nhưng cái này cùng cái khác hai cái cửa bờ so sánh, quả thực liền là hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ đây hết thảy, đều là bởi vì lý duyệ, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Một cái Vu Quốc hán tử hảo sảng cười to. Lý Lao Ca vĩnh viễn là Vu Quốc trung thành nhất bằng hữu. Về sau Lý Lão Ca đi Vu Quốc, nếu là ai dám đối ta đại ca thanh âm nói chuyện lớn, lão tử đao mạnh, cái thứ nhất chém chết hắn. Lý Duệ nháy nháy mắt, lời này nghe vào làm sao luôn cảm thấy là lạ, lạ, mà lại hắn một cái ngu quốc sĩ quan, đi Vu Quốc chỉ sợ chỉ có một loại tình huống, chạy án. Vẫn là đừng đi tốt nhất đao mạnh cười đạp đao mạnh mấy chân, trong mồm chó nhà không ra gà voi. Bất quá chính như đao mạnh lời nói, bọn hắn đã đem Lý Duệ trở thành bằng hữu. Hoànạn thời điểm, dễ dàng nhất xây dựng chân tình, cho dù thân ở hai nước, vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi. Linh Trung Thiên nhìn qua một màn này, nháy nháy mắt Trong lòng âm thầm tán thưởng, ta đại ca quả nhiên thật bản lãnh. Vu Quốc người xưa nay lấy kiệt ngạo bất tuần nổi danh, tuy nói sẽ không giống Vương Bắc Man tộc như thế vừa thấy mặt đều là tử địch, nhưng Ngô Quốc người muốn cùng Vu Quốc người biến thành bằng hữu, vận là rất ít gặp. Nhưng hắn hảo đại ca hết lần này tới lần khác sẽ làm xong rồi điều này nói rõ cái gì? Hảo đại ca có lớn bản sự thôi. Linh Trung Tiên đột nhiên cảm giác được mình cùng Lý Duệ thành anh em kết bái là cái vô cùng quyết định chính xác. Lý Duệ ha ha cười, ta cũng là ta tận hết khả năng thôi. Đao mạch nghiêm túc nói, một việc quy một việc, Lý Lao ca là vì công sự, nhưng lại giúp chúng ta đại ân. Phần ân tình này chúng ta một mực ghi ở trong lòng, Lý Duệ cũng không còn kiêm tốn, bởi vì hắn xác thực về sau có dùng đến những người này địa phương. Hắn hôm nay kêu Ninh Trung Thiên đến thị Mậu Ty, một là tìm vận may nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối, thứ hai là chuyên vị gặp đao mạch mấy người, trước đó tránh không kịp, bây giờ lại chủ động tới cửa. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì tiên điệu minh doanh thương văn thư phê xuống. Dù sao trải qua chuyện này về sau, quan hệ đã kết, một vị né tránh ngược lại rơi vào tầm lượng, còn không bằng mượn cơ hội này hóa thành trợ lực. Thiên Điệu Minh thương đội muốn đi Vu Quốc làm ăn, cho dù có hai nước thượng tầng cực lực thúc đẩy, nhưng rơi xuống cụ thể, nhất định phải ngay tại chỗ có người bao bọc, Vu Quốc sứ đoàn những người này liền đang phù hợp. Lý Duệ mang theo Ninh Trung tiến đến, là sách trước nhận cái quen mặt, không hề đề cập tới Thiên Điệu Minh sự tình. Nếu là hôm nay hắn mở miệng, đạo mạch khẳng định sẽ đỨng, nhưng song phương tình cảm khẳng định liền đoản mất, nguyên bản có thể biến thành trưởng cựu giao tình, kết quả thành làm một cú đương nhiên không biết làm loại kia chuyện ngu xuẩn đạo mạch hỏi, Lý La Ca, hôm nay đến thiên chợ, nhưng là muốn mua thứ gì, trực tiếp đưa cho lão ca là được. Hắn nhưng là bây giờ Vu Quốc thương đội tổng sứ. Chút mặt núi này, những cái kia cửa hàng khẳng định là muốn cho. Hùng chi những hàng hóa này hắn ra 5 thành, thương đội ra 3 thành, thị mẫu ti ra 2 thành, hắn nhưng là lớn nhất đông ra. Lý Duệ cười lắc đầu. Cũng không phải, ta là vì bản án mà đến. Nghe được bản án, Vu Quốc Sư đoàn mấy người lập tức tới hào hứng, nhanh như vậy đã có đầu mối. Lý Duệ tiếp tục lắc đầu. Bất quá là thử thời bọn tôi, chúng ta hỏng người khác chuyên tốt, bọn hắn rất có thể sẽ phái người đến trợ xem xét, nói không chừng có thể có thu hoạch. Đa mạch gật đầu tán đồng. Có lý. Bất quá hắn cũng không xem trọng Lý Duệ có thể đường trường bắt lấy cái xấu. Lần này tới thị mẫu ti phiên chợ, trừ bỏ Vu Cốt thương đội bên ngoài, những khoảng chừng hơn ngàn người, những hoàng tử kia thủ hạ khẳng định trải qua cải trang cách tân mặc, muốn từ biển người bên trong tìm ra, không khác mò kim đáy biển. Mà lại Lý Duệ cũng không có khả năng vận dụng quá nhiều nhân thủ, đem động tĩnh nao quá lớn. Sau đó, Lý Duệ tìm cái lầu hai vị trí gần cửa sổ ở chỗ này có thể nhìn thấy phía dưới đường đi cảnh tượng, tuyệt hảo quan sát vị trí. Vừa quan sát, một bên cùng Vu Cốt sứ đoàn mấy người nói chuyện phiếm. Hiện tại đau mạch mới rốt cục có cơ hội hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. "Lý đại nhân, ngươi lại như thế nào dự cảm trước đến nguy hiểm?" Lý Duệ mỉm cười, Bởi vì ta sách trước để người tại quan đạo dọc đường trong núi rừng thả ở cơ quan, ta người này tính lực không sai, một khi phát động, cách xa nhau 3 dặm liền có thể nghe thấy. Đao mạch lập tức dần mình. Khó trách Lý Duệ nói triệu tập 200 tướng sĩ, kết quả nhiều lắm là nhìn thấy 140-150 người, hóa ra cái khác đều bị giải ra bố trí cơ quan đi. Vu Quốc mấy người giật mình nói, còn có loại này bản lĩnh? Ba Dặm nghe tiếng, thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Lý Duệ một bộ khiêm tốn, đừng quá trương trương dáng vẻ. Ba Dặm nghe âm thanh. Hắn đương nhiên sẽ không đều là từ trước đó vị kia loài heo tuổi trên người người lớn tìm tới soạn bệnh linh cảm. Cũng không thể nói hắn có tuệ nhãn, có thể dự báo nguy hiểm a. Đường bên trong đám người cùng nhau sợ hãi than Lý Duệ tâm tư kín đáo, bản lĩnh cao cường. Có tâm tư này cùng thủ đoạn, lo gì sự tỉnh hay sao? Ngô Quốc quả nhiên là nhân tại đông đúc. Đao mạch nhìn qua Lý Duệ, trong lòng âm thầm sợ hãi than. Một cái nho nhỏ thanh hạ, liền có Lý Duệ nhân tài như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Ngô Quốc, cường giả quả nhiên là như cá giết sông sông. Trong lòng hắn hẩm đạm. Vu Quốc đã từng cũng có qua như này thời khắc huy hoàng, chỉ tiếc liên tiếp mấy đời vu hoàng đều nửa đường chết bất đắc kỳ tử dẫn đến quốc vận nước sông ngày một rút xuống, đến bây giờ càng là suýt nữa sụp đổ. Trái lại ngu quốc như mặt trời ban trưa, Đao Mạch không khỏi càng thêm hâm mộ, nếu không phải lý Duệ là ngu quốc quan viên, hắn vẫn thật là muốn đem lý Duệ chiêu mộ được Vu Quốc làm quan. Lý Duệ ngồi xuống liền là nửa ngày. Vu Quốc sứ đoàn mấy người riêng phần mình có riêng phần mình sự tình, tuần tự đi xuống lầu làm việc, rất nhanh lầu 2 liền chỉ còn lại Đao Mạch cùng một cái Vu Quốc tiểu nữ. Làm Đao Mạch cũng đi xuống lầu. Lầu 2 liền chỉ còn lại Lý Duệ, Ninh Trung Thiên còn có Vu Quốc thiếu nữ ba người. Lý Duệ quay đầu, nhìn qua ngồi tại nơi hẻo lánh vẫn luôn chưa lên tiếng Vu Cốc tiểu nữ, mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, tên kia gọi Đường tiểu hạ Vu Cốc thiếu niên một mực tại trong bóng tối dõi xét chính mình ánh mắt hai người vừa lúc giữa không trùng đụng nhau. Hạ tiểu đường nghiêng đầu qua một bên, gương mặt hơi đỏ lên. Lý Duệ trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, thiếu nữ đỏ mặt, bởi vì tình yêu. Nhưng lý do làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà từ trước mắt cái này Vu Cốc thiếu nữ trên thân cảm nhận được sợ hãi. Nàng vì sao muốn sợ ta? Lý Duệ trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ lại ta so với nàng kia kiếm sĩ hắc hổ còn giỏi người? Bầu không khí trong chốc lát trở nên quỷ dị. Quá lý tới thời gian một nén nhang. Hạ Tiểu Đường cuộn mình trong góc, miệng bên trong toé toé niệm cái gì, tựa hồ là lại cho mình ở viện. Một màn này thấy Ninh Trung Thiên trực giác buồn cười. Lý La Ca, quả thật là phong thái không giảm năm đó. Hắn chỉ cho là là thiếu nữ sùng bái. Rốt cuộc, Hạ Tiểu Đường lấy hết dũng khí, đứng người lên, đi lên trước. Ta muốn cùng Lý đại nhân một mình một hồi. Ninh Trung Thiên một bộ ta hiểu bộ dáng, cười ha hả đi xuống lầu, một bên xuống lầu, một bên nói: Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Rất nhanh, lầu 2 liền chỉ còn lại Lý Duệ cùng Hạ Tiểu Đường hai người. Đầu tiên là một trận dài dằng dặc trầm mặc, còn không đợi Hạ Tiểu Đường mở miệng, Lý Duệ trước tiên là nói về, Đường Linh Sư, có việc. Hạ Tiểu Đường sững sờ đôi mắt to xinh đẹp chớp lại nháy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Duệ, thốt ra, làm sao ngươi biết? Nhưng sau đó liền hối hận, nàng nói như thế, cũng không nổi vướng Linh Sư sự tình. Lý Duệ khẽ mỉm cười, cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Mặc dù đau mạch còn có mấy người khác gần tàng rất khá, nhưng rốt cuộc ở chung được 2 ngày, đặt ở Lý Duệ trong mắt, thông qua điểm điểm tích tích chi tiết vẫn có thể nhìn ra được. Những người này đều ẩn ẩn lấy trước mắt cái này vô cuốc thiếu nữ vi tôn. Cho nên đoán thân phận liền trở nên đơn giản. Hạ Tiểu Đường thâm nhẹ, cũng không nhân nhó, nói thẳng ra thân phận của mình, thật không phải tận lực giấu giếm, ta đúng là lần này sứ đoàn lĩnh sứ, mà khác, ta không cứ gọi Đường tiểu hạ, ta kỳ thật gọi Hạ tiểu đường. Hạ tiểu đường? Ha. Lý Duệ trầm thấp nói ra cái chữ này, trong lòng có đăm chiêu, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hạ cái họ này tại Vu Quốc thật không đơn giản, cùng họ Chu tại Ngô Quốc là một cái ý tứ, chính là họ Hoàng. Tuy nói cũng không phải là tiên hạ họ Chu đều là hoàng tộc, cũng có thể là là đầu bếp, nhưng họ Hạ lại là Vu Quốc sứ đoàn lĩnh sứ, sẽ rất khó không cứ gọi người liên tưởng. Hạ Tiểu Đường trực tiếp cho ra đáp án, không sai, ta là hoàng tộc huyết mạch, bất quá ta mạch này đã sớm cô đơn, cũng không tôn quý. Thì ra là thế. Lý Duệ nhẹ gật đầu, sau đó trở lại ban đầu vấn đề, Hạ lĩnh sứ có việc. Hạ Tiểu Đường hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, nàng chậm rãi mở miệng, "Lý đại nhân, còn xin nói cho ta ngươi cùng thú thần là quan hệ như thế nào?" Thú thần? Lần này đến phiên Lý Duệ không hiểu được, thứ độ gì? Hàn Nguyên Bản còn tưởng rằng Hạ Tiểu Đường là có chuyện quan vu quốc cao tầng cơ mật muốn cùng hắn thương thảo, không nghĩ tới nói lời cái người. Thú thần là loại nào tồn tại? liền nói như vậy, Vu Quốc hoàng tộc tự xưng thú thần hầu duyệt, Vu Quốc một nước chí ít có hơn vạn thú thần phò trợ. Ta, chú thần. Lý Duyệ trong chốc lát không rõ ràng cho lắm. Hạ Tiểu Đường lại vô cùng kiên định, ta Sen Lận Thu kỳ thật không phải kiếm sĩ hắc hổ, là Bích Thủy Kim tinh thú, có thể nhìn thấy tìm người thường không thể nhìn thấy sự vật, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được thú thần cái bóng. Lý Duyệ lông mày có chút giơ lên. Bích Thủy Kim tinh thú, nghe thấy danh tự liền hiểu được, thân cơ loại nào đó dị mắt, có thể nhìn thấy thường người thường không thể gặp sự vụ. Nhưng Lý Duyệ quá rõ ràng, mình cùng thú thần căn bản không có nửa xu quan hệ. Còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Hạ Tiểu Đường tựa hồ là nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên mở lớn, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nâng lên, mắt to sáng đến rọi người. "Ngài là thú thần chuyển thế." Chương 230. Thú thần chuyển thế. Chương 230. Thú thần chuyển thế. Thú thần chuyển thế. Lý Duệ khệ miệng điên cuồng run rẩy. Cô gái nhỏ này nhìn qua người nhìn khả lắm, nhưng chính là đầu góc không dùng được. Chuyển thế Người viết tiểu thuyết huyền huyễn cổ sự nghe nhiều đi, loại này sống thêm đời thứ 2 chuyển thế pháp, đặt ở thượng cổ tiên đỉnh thời đại vậy cũng là truyền thuyết. Dù sao lý duyệt là không tin, hắn lật khắp cổ tịch, tất cả chuyển thế cuối cùng đều bị nghiệm chứng là giả. Mà lại hắn biết rõ, mình không thể nào là cái gì thú thần chuyển thế, nhưng là cái gì để nàng cảm thấy ta là thú thần? Lý duyệt tâm niệm cấp truyện, rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra minh ngộ thần sắc, là Tây Thiên môn. Không đúng, còn có khắc yêu chiến thắng tiên phú. Tương truyền thú thần tọa trấn cổ tiên đỉnh Tây Thiên môn, chính là vạn thú chí tôn, một người trấn áp thiên hạ vạn yêu. Toa trấn Tây Thiên môn cũng không phải người giữ cửa đơn giản như vậy, mà là tây thiên môn, thậm chí có thể nói là yêu giới chúa tể. Thoạt phà siêu cấp đại lão. Nhìn xem toạ trấn cái khác ba môn đại lão liền hiểu được, tại một đám thần tiên bên trong đều là không tầm thường tồn tại. Lý Duệ trong đầu không khỏi hiện ra liên quan tới thú thần đi chép. Sau đó liền là sự sở đặc điểm của hắn vẫn thật là cùng thú thần cơ hội hoàn mỹ ăn khớp. Hạ Tiểu Đường cũng không liền đem hắn trở thành thú thần. Lý Duệ ho nhẹ một tiếng, còn chưa lên tiếng. Hạ Tiểu Đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy cu nhiệt, hung hăng nhắc tới, "Đúng, thú thần chuyển thế, liền là thú thần chuyển thế." Đến Lý Duệ còn chưa bắt đầu lắc lư, Hạ Tiểu Đường đã đem mình bộ đi vào. Hiện tại cái này Vu Quốc Hoàng tộc thiếu nữ đã đem Lý Duệ trở thành thú thần chuyển thế. Về phần vì sao thú thần sẽ chuyển thế thành người tộc lão đầu lĩnh? Cái này tại chuyển thế giới bên trong thực sự không tính là lý kỳ. Cũng tỉ như Cổ Tiên Đỉnh có một vị lão tiên tôn, chọn vẹn chuyển thế 999 lần, làm qua nam nhân, cũng đã làm nữ nhân, thậm chí cũng có không phải người thời điểm. Cho nên chuyển thế thành người đã là dễ dàng nhất tiếp nhận tình huống. Nhìn qua một mặt cường nhiệt Hạ Tiểu Đường, Lý Duệ ho nhẹ hai tiếng. "Đứng lên đi, giả thân phận. Không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ." là bất luận cái nào. Hạ Tiểu Đường cuồng nhiệt đạt đến đỉnh phong, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Hắn thừa nhận, hắn thừa nhận. Thú thần, hắn liền là thú thần chuyển thế. Vu Quốc đem hưng. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, Hạ Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy một trận sứ mệnh cảm giác. Thú thần chuyển thế, đây là tại Vu Quốc lưu truyền cực lớn một cái truyền thuyết, cơ hội Vu Quốc tất cả già trẻ đều biết. Chỉ bất quá đa không ai tin tưởng thú thần thật có thể chuyển thế, đều chỉ xem như là truyền thuyết. Hạ Tiểu Đường không nghĩ tới mình tự nhiên trở thành cái thứ nhất phát hiện thú thần chuyển thế thân người. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhanh lộ ra một mặt giật mình bộ dáng. Hết thể đều thông. Từ lúc nàng hiểu được lý doệ tính danh về sau, vẫn đang trong bóng tối điều tra lý doệ thân phận. 50 năm ma phù, 1 năm thiên điệu minh phó đại chủ, 6 năm an ninh vệ tuần thú, hiện tại càng là thành ti mộng già úy. Thăng chức so phi tiến còn nhanh hơn, phảng phất từ 70 tuổi bắt đầu, cả người liền cùng biến thành người khác giống như. Hiện tại xem ra, cũng không liền là biến thành người khác, thú thần đã thức tỉnh mà. Ngay cả hồn đều trao đổi. "Là, là." Hạ Tiểu Đường liên tục gật đầu, vu cốt còn có rất nhiều dị đoan, hiện tại thú thần thực lực chưa hoàn toàn thức tỉnh, sắp thực cần che giấu tung tích. Sắt thực không thể để cho ngoại nhân hiểu được. Nàng trong nháy mắt cảm thấy mình tại hoàn thành một kiện khó lường đại sự. Phu tán thú thần, cái này cùng ngu quốc kia cái gì? Đơn rồng cũng không liền là một cái ý tứ. Trong chốc lát, trong mắt to tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nhìn qua Hạ Tiểu Đường bộ dáng, Lý Dụy im lặng. Hắn đã lợi đến khẽ miệng lại nuốt xuống. Còn trách chi kỳ, thế mà ngay cả Lý Dụy đều trò ta nghi kĩ. Được, đứng lên đi. Lý Dụy khoát tay áo. Hạ Tiểu Đường nhu thuận đứng người lên, giống như cái tiểu nữ tí đồng dạng đứng tại Lý Dụy bên người. Lý Dụy nhìn qua Hạ Tiểu Đường, bất đắc dĩ nói, Ngươi liền đem ta coi như một người bình thường là được, không thể có cái gì đặc biệt đối đãi, nhưng nhớ kỹ, đúng, thú. Lý Dạ Nhân. Lý Duệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này đúng nha. Hạ tiểu đường sen lẫn thú đạt tụ, ngược lại là sinh ra sai lầm nhậ biết, đem hắn nhận làm thú thần chuyển thế. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Duệ thiên phú cùng thú thần hoàn mỹ phù hợp. Giải thích. Căn bản không có cách nào giải thích. Là giải thích nói mình ngưng tụ tiên hình, mở ra tây thiên nhóm. Còn là hắn có được khắc yêu chiến thắng tiên phú. So sánh dưới, thậm chí thú thần chuyển thế còn muốn càng hợp lý một chút, thế là Lý Duệ liền dứt khoát nhận hạ cái thân phận này. Hạ Tiểu Đường thân phận đặc thù, chính là vua quốc hoàn tổng. Nói không chừng có thể có hiệu quả, mà lại nếu là hắn không nhận hạ, nói không chừng Hạ Tiểu Đường sẽ náo ra động tĩnh lớn hơn đến lúc đó bị đại nhân vật chú ý đến hắn khả năng cùng thú thần có quan hệ, kia mới là thật phiền phải lớn. Lý Dụy nói xong, liền hướng phía dưới lầu đi đến, Hạ Tiểu Đường thấy thế muốn đu theo, lại bị Lý Dụy gọi lại. "Ngươi ngay ở chỗ này." Hạ Tiểu Đường lúc này nhu thuận dừng bước lại. Nói chuyện xong, lầu dưới Ninh Trung Tiên nhìn thấy Lý Dụy xuống lầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Lý Dụy minh bạch. Hắn cái này tứ đệ là lại hiểu sai, không phải như ngươi nghĩ vừa nói xong, liền hối hận, giải thích không rõ. Ninh Trung Thiên một mặt ta hiểu bộ dáng, Lý La Ca, vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Lý Dụy trợn trừng mắt, đi thôi, ra ngoài đi dạo. Hôm nay là thị mẫu Ti phiên chợ khai trương ngày đầu tiên, hắn làm ti mẫu giáo úy lẽ ra trông coi đến cuối cùng. Thị mẫu ti có mình quan viên đến giám sát trật tự, nhưng nếu là sai lầm, vậy liền cần hắn cái này ti mẫu giáo úy đi giải quyết, mại cho đến ngừng kinh doanh. Ngoại trừ một chút bình thường cái lộn bên ngoài, cũng không phát sinh cái đại sự gì. Bình ổn vượt qua. Trời chiều ngả về tây, màn lớn kiến trúc bị chiếu thành mờ nhạt sắc. Lý đại nhân, về sau chúng ta hẳn là sẽ không tại Thanh Hà thượng trú, nhưng khẳng định còn có không ít cơ hội gặp mặt." Đao Mạnh nói, "Ngày mai, ta cùng Tiểu Đường muốn trước khởi hành về Vu Quốc, ngày sau gặp lại." Hắn đã từ Hạ Tiểu Đường trong miệng nghe nói, Lý Duệ đã biết được Hạ Tiểu Đường thân phận chân thật, đương nhiên, không bao gồm thú thần sự tình. "Ngày khác gặp lại." Lý Duệ cười ha hả ôn gön nói, "Lý đại nhân nếu là có chuyện gì, có thể tìm Đao Mạnh, hắn là nơi này Lâm Thời chủ sự." "Được." Hắn nhìn về phía một bên nhìn qua thật thà hắn tử. "Vu Quốc mấy người, hắn đều quen thuộc." Trở lại tòa nhà, Lý Duệ vừa đẩy cửa ra, Liên ngầm trộm nghe đến rèn sắt âm thanh, hắn đi thẳng tới hậu viện. Liên thấy nửa gương mặt bị hỏa lô chiếu màu đỏ bừng lưu thiết trụ. Hắn tòa nhà này hậu viện đều bị đổi thành tiệm trợ rèn tử, Lam Phong bị chúng quanh đồng lưu khiếu lại, hắn dứt khoát chỉ làm cho lưu thiết trụ cái cách âm lò rèn. Phòng nóc phòng cùng vách tường đều chăn lót lên một tầng cây trúc, cây trúc bên trong chất đầy sợi đồng, cùng hắn kia thẩm nghĩ đồng dạng, thành thiên nhiên cách âm tầng. Khoảng cách 10 trượng liền cơ hồ nghe không được thanh âm. Cũng chính là lý duyệt ngũ thức mệ cảm, cái này mới có thể nghe được. Nhìn qua vẻ mặt thành thật vung mạnh truy lưu thiết trụ, lý duyệt đôi mắt có chút nheo lại, có chút ý tứ. Chỉ thấy Lưu Thiết Trụ tay cầm một thanh rèn sắt truy, cánh tay giống như như cuồn phòng quắc nện, tia lửa tung tóe, cả người liền thành một khối. Một màn này đặt ở trong mắt Lý Duệ, coi như lớn có học vấn. Lưu Thiết Trụ mỗi một truy nhìn như không phí sức, nhưng khí tức tăng cấp, sau một truy thắng qua trước một truy, một truy một truy điệp ra phía dưới, uy lực ngay cả hắn một cái lục phẩm đều cảm thấy run người. Thật là cao minh võ công. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Loại này có điệp ra hiệu quả võ công, thực chiến hiệu quả khẳng định cũng vô cùng tốt. Cái này, rèn sắt vào mê Lưu Thiết Trụ lúc này mới nhìn thấy sư phụ Lý Duệ chính cười nhìn về phía mình. Hắn dừng lại động tác trong tay, có chút ngượng ngùng nhìn qua Lý Duệ. "Sư phụ, ta vừa rồi đánh cho quá mê mẩn." Lý Duệ ha ha cười, khoát tay áo, "Không sao, tiếp tục, ngươi vừa rồi thi triển truy pháp liền là vị tiền bối kia truyền cho ngươi bí pháp." Lưu Thiết Trụ hung hăng gật đầu. "Đúng vậy, sư phụ, ngươi đừng nói, tiền bối kia bí pháp sát thực thượng hải, giàn sắt không chỉ có dùng ít sức, mà lại lực đạo còn lớn hơn, cái này huyền kim tiết chỉ cần 3 truy liền có thể thành hình." La Căng nói càng hưng phấn. Lý Duệ trong lòng lại nghĩ đến, nếu là đem cái này truy pháp cầm đi lại người, nhất định rất đau. Độc Minh sư cũng không thể coi thường phải không thần binh sơn trang có thể trở thành đại tông, những cái kia đúc binh sư không chỉ có riêng biết giàn sắt, đánh người cũng giống vậy mãnh. Vị tiền bối kia có nói cái gì cái khác sao? Lý Duệ hiểu kỳ. Lưu Tiết trụ gãi đầu một cái, ta lại một lần nhịn không được nói, nói ta có sư phụ, nhưng lão đầu kia. Lao tiền bối nói, ta ngộ tính quá kém, không tư cách làm đệ tử của hắn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn mù dạy, ta mù học, đừng coi là thật. Mù dạy? Lý Duệ cũng không cảm thấy. Lưu Tiết trụ vừa rồi thi triển bí pháp xem xét cấp bậc liền bậc cao, cho dù đặt ở thần binh sơn trang, đó cũng là thượng đẳng công pháp bất quá đã vị kia lớn đốc binh sư nguyện ý giao, Lưu Thiết chủ học chính là. Dù sao không thể tỏi. Lý Duệ vô vô Lưu Thiết chủ muốn phát rắn chắc hai đầu cơ bắp, thật tốt luyện. Đối với mình cái này nhị đô đệ, hắn là càng thêm chờ mong. Sau 3 ngày, sáng sớm, Lý Duệ thật sớm liền đến đến buôn hổ kỵ doanh địa, nhìn thấy Đàm Hổ vẫn là trước sau như một huấn luyện. Tuy nói hiện tại buôn hổ kỵ đã không thuộc về dạ bất tu danh sách, nhưng bọn hắn vẫn là bảo lưu lại kết trận tao luyện tỏi quen. Lý giáo úy, một đoàn người cung kính đối Lý Duệ chào quân lễ, trong đó còn có mấy cái lạ mặt khuôn mặt, chính là Đàm Hổ tự mình chọn lựa tới tân binh. Lý Duệ nhìn về phía Đường Hải. "Về sau ngươi liền đi thị mẫu ti đi." "Đúng rồi, có thể không động thủ liền tận lực không nên bắt thủ." Đường Hải đầu tiên là sửng sợ, sau đó ánh mắt lộ ra cung hỉ. Lý Duệ đây là để hắn làm an ninh vệ chủ thị mẫu ti chủ sự, tương đương với lên chức. Đa tạ Lý lão nhi. Lý Duệ khẽ mỉm cười Đường Hải là buôn hộ kỵ lão nhân, già đời, làm việc cơ linh, mà lại trả lại cho mình ngăn cản tai họa, làm chủ sự tình vị trí thích hợp nhất. Mấy người khác nhìn qua Đường Hải đều là một mặt ngưỡng mộ. Nhưng đối Lý Duệ quyết định đều tâm phục khẩu phục Đường Hải xứng với chủ sự vị trí. "Đi thôi, đi trước nhà cửa." Nói, Lý Duệ liền mang Đường Hải ra an ninh vệ, không bao lâu, liền xuất hiện tại thị mẫu ti trước. Phiên chợ chưa khai trương, nhưng đã có không ít ngu quốc khách thương ở trước cửa mong mỏi cùng trông mong, hiển nhiên, là muốn cấp hàng một tay. Lý Duệ xe nhẹ đường quen đi vào dạo mảnh mấy người vu quốc quan thương cửa hàng dạo mảnh mấy người thật xa liền ra đón. Lý Duệ vừa mới chuẩn bị nói chuyện dạo mảnh liền từ một cái thủ hạ trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. "Lý đại nhân, đây là tiểu đường lúc gần đi gọi ta giao cho ngươi." Chương 231: Thần hồn đại đan, 6 trạm lại thành. Chương 231: Thần hồn đại đan, 6 trạm lại thành. Đây là Lý Duệ nghi hoặc, cũng không có trước tiên tiếp nhận hộp đao mảnh phát miệu. Tiểu Đường không cho chúng ta mở ra, ta cũng không biết. Thôi a. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, vẫn là tiếp nhận đao mảnh trong tay hộp gỗ nhỏ, đã hạ Tiểu Đường không cho đao mảnh mấy người nhìn, hắn cũng liền không mở ra, mà là ôm vào trong lòng. Trước đem Đường Hải giới thiệu cho đao mảnh về sau, lúc này mới tìm cái nơi thanh tịnh. Từ trong ngực lấy ra hộp gỗ nhỏ, từ từ mở ra. Một viên chừng năm đấm lớn, toàn thân đen nhánh, trên đó văn có kim sắc long văn đan dược. Lý Duệ chân mày hơi nhíu lại. Hắn trong đầu suy tư nửa ngày, cũng không tìm ra trước mắt viên đan dược này chủ loại. Cái này, hắn mới nhìn đến Đen Kim đang thuốc ép xuống lấy một tờ giấy nhỏ, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, xem xét liền là Hạ Tiểu Đường chữ. Đan này tên là Thần hồn đan, chính là Vu Quốc Hoàng thất bí chế, tương truyền đối tức tỉnh có dị dụng, đặc biệt phụng thần minh đại nhân. Lý Duệ khẽ miệng co quắp một trận. Thứ tỉnh. Hiển nhiên, Hạ Tiểu Đường coi hắn xem như thú thần, liền nghĩ hắn ăn vào đan dược này có thể càng nhanh khôi phục thú thần thực lực ý nghĩ rất không tệ. Chỉ tiếc, Lý Duệ không phải thú thần. Thần hồn đan. Trong lòng hắn mặc niệm ba chữ này, tâm niệm xoay nhanh, sau đó giật mình. Vu Quốc truyền quốc tam đại bí dược một trong thần hồn đại đan. Ngẫm tới đây, Lý Dụệ chỉ cảm thấy trái tim của mình đều kém chút để lọt máy vỗ. Khó trách hắn nhìn qua cổ tịch bên trong không có viên đan dược này hình ảnh, chỉ vì thế gian gặp qua thần hồn đan người thực sự có ít, quá ít ít đến viết liền nhau những cái kia cổ tịch người đều chỉ nghe qua danh tự, chưa bao giờ thấy qua thần hồn đan hình dáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đen kim đan thuốc nhìn hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, tự lẩm bẩm: "Thật đúng là thần hồn đại đan." Tương truyền, Vu Quốc khai quốc Vu chủ thức tỉnh thú thần huyết mạch, thu hoạch được thú thần truyền thừa, một bản công pháp, một kiện pháp khí và cái đan dược. Dựa vào mấy thứ này, chinh phục nam cương và thú xây dựng vô quốc, thành tựu ngàn thế bá nghiệp, cho nên vô quốc hoàng thất mới có thể tự sưng thú thần hậu nhân. Cái này thần hồn đan chính là thú thần truyền xuống ba cái đan dược một trong số đó. Tương truyền, thần hồn đan có giúp người khai ngộ, ngu phu biến thiên kiêu chi thần hiệu, là thế gian võ giả tha thiết ước mơ thần vận. Nhưng cái này thần hồn đan, chỉ sợ ngay cả vô quốc hoàng tử công chúa cũng không nhất định có đi. Thần vật sở dĩ làm thần vật, ngoại trừ hiệu quả tốt bên ngoài, còn có một cái át không thể thiếu lập điểm, đó chính là thiếu. Theo hắn biết, toàn bộ vô quốc có thể được đến thần hồn đan người sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đỉnh núi đại nhân vật, còn có liền là Vu Quốc Hoạch Tâm Hoàng tộc thành viên đều không ngoại lệ, đều là lý do hiện tại cần ngưỡng vọng tối đại. Hắn than nhẹ một tiếng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hạ tiểu đường thân phận. Hạ tiểu đường chỉ sợ căn bản không phải cái gì hoàng tộc chi mạch đơn giản như vậy. Nếu không làm sao có thể cầm được xuất thần hồn đan? Lý Duệ nhìn về phía thần hồn đan ánh mắt trở nên lửa nóng. Mà lấy tâm tính của hắn, đối mặt thân hồn đan loại này tuyệt thế thần vật cũng khó có thể làm được bình tĩnh. Đứa bé khai trí, ông lão hoàn hồn. Đây là cổ tịch bên trong đối thần hồn đan hiệu quả đánh giá. Vô Quốc Hoàng Tất Nhân tại xuất hiện lớp lớp, liền cùng cái này thần hồn đan thoát không ra quan hệ. Lý Duệ thật vất vả ngăn chặn trong lòng dao động. Trả lại, đương nhiên không có khả năng. Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Húng chi thần hồn đại đan thực sự quá mức trân quý, có thể để cho thực lực của hắn có to lớn bay vọt. So sánh giết người đoạt bảo tình huống, thần hồn đại đan chính là hạ tiểu đường tặng cho, nguy hiểm hệ số tiểu quá nhiều. Lý Duệ cũng không có gấp ăn thần hồn đại đan. Hắn như thường ngày đồng dạng, một mực chờ đến thị mẫu ti ngừng kinh doanh, lúc này mới nếu như vô sự đồng dạng trở lại an ninh vệ trong nhà. Vừa đi vào người nhà, cũng chưa ăn cơm. Liên Trú tiến trong phòng, Lý Duệ nhìn qua trong tay thần hồn đan, hai con ngươi sáng đến rọi người. Thần hồn đan không giống với những đan dược khác, ai cũng không biết được sau khi ăn vào sẽ có thay đổi gì. Thị mẫu ti nhiều người phức tạp, lại có vu cuốc người. Cho dù đan này là Hạ Tiểu Đường tặng cho, bị người phát hiện cũng là phiền phức vô tận, đối với phủ, an ninh vệ càng là không có cách nào bàn rao. Một cái ngu cuốc tiểu quan được vu cuốc bí đan, này làm sao nhìn đều không hợp lý. Cử trọng Lục Hinh, mới là tu hành. Cho nên hắn mới một mực giả bộ như cái gì đều không phát sinh, một mực trở về đến trong nhà, lúc này mới chuẩn bị ăn vào thần hồn đan. Nói cho đúng, hẳn là gặm. Thần hồn đan quả lớn, ăn một miếng không dưới. Lý Duệ phân ba miệng, lúc này mới đem lớn chừng quả đấm thần hồn đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một cố dị hương trong nháy mắt tràn ngập miệng núi. Thể hồ quan đỉnh. Lý Duệ chỉ cảm thấy một trận thanh lương từ hắn đỉnh đầu chút xuống, toàn thân thanh lương, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, mấy ngàn hình tượng xuất hiện trong đầu, cùng lang đồng dạng lượng tin tức đặt ở bình thường đầy đủ để đầu hắn bạo tạc. Nhưng bây giờ, thậm chí còn có lưu dư lực. Thần hồn đại đan kinh khủng như vậy, cũng khó trách thế nhân đem thần hồn đại đan gọi là khai ngộ vô thượng thần đan. Dưới loại trạng thái này luyện võ, không thua gì đốn ngộ, người vì khống chế đốn ngộ, ngẫm lại liền đáng sợ đối với những cái tiếp ở vào bình cảnh võ giả, quả thực liền là tha thiết ước mơ độ vận. Lý Duệ trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại dược hiệu sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn đột nhiên một đầu tựa ở trên gối đầu. Hai mắt nhắm lại, ngủ ý thức hồi phục, khi hắn thấy rõ trước mắt mông lung sự vật lúc, đã xuất hiện tại mộng cảnh vân đài bên trong. Lý Duệ lập tức nhắm mắt lại, qua rất lâu mới mở to mắt. Có hiệu quả. Thần hồn đại đan hiệu quả bị hắn mang vào đại mộng du tiên. Hắn nguyên bản ngộ tính liền cực kỳ khủng bố, tăng thêm thần hồn đan tác dụng, Cơ hội đạt đến đốn ngộ hiệu quả, lại điệp ra đại mộng du tiên ngộ tính tăng lên tăng phúc. Việc này suy nghĩ của hắn tốc độ chỉ sợ thế gian đã không ai bằng đốn ngộ phía trên trạng thái. Lý Duệ cũng không biết được tại đại mộng du tiên bên trong loại trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu, vội vàng khuynh chân ngồi tại mây dài bên trên, nhắm mắt lại. Võ đạo ý niệm giống như bầu trời đầy sao đồng dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trong trong chốc, trông thấy một thân ảnh tay cầm một thanh trường đao, đưa lưng về phía hắn, cuốn công nhưng có khí thế giống như rồng, thân đao điên của múa, giống như mưa to vậy. Lúc này, Lý Duệ bên tai truyền đến thanh nhẹ. Du Long Lục chạm tức thứ tư Trấn kinh châm dạ. Đao thế ba đạm mánh liệt, thay đổi lý duyệt phong cách, một vị chỉ truy cầu tiên công, đem khí lực phát huy đến cực hạn, lấy lực xếp lực, một đao khí lực đánh qua một đao. Lại có mấy phần đồ đệ lưu thiết trụ truy pháp phong thái. Mỗi một đao rơi xuống, cũng sẽ ở vân đài nhấc lên một trận cuốn phong. Tiếp theo một cái chớp mắt đao pháp biến đổi, tính như sơn nhạc, trường đao buông xuống, nhìn như bất động, kỳ thực ở trong tối bên trong tụ lực. Rất nhanh. Trên người đao ý liền đạt tới đỉnh phong, ngôi đao thức ôn dưỡng đao ý trong nháy mắt hấp dây, trong thoáng chốc, hình như có một đầu thần long ngẩng đầu nhìn trời. Du long lục trạng thức thứ 5, phi long tại thiên. Vung xuống trường đao lấy thế xét đánh lôi đỉnh chọc lên ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Nếu là tệ trạch chúng vào một đao kia, chỉ sợ con số liền muốn từ 18 biến thành 1. Một. một chiêu nháy mắt giết. Ngay tại đao ý huy sai đến cực hạn, mũi đao cơ hồ muốn chém lên tương cùng lúc. Lý Dụy Yên lặng luyện được một câu cuối cùng. Thứ thứ 6, kháng long hữu hối. Trong chớp mắt, nguyên bản đã lấy không thể ngăn cản chi thế hướng lên một đao, vậy mà sinh sinh ở nửa đường đình chỉ, lấy càng khủng bố hơn lực đạo thay đổi, nên tán là trạm. Gia quyền dễ dàng thu quyền khó, lực dùng bảy phần, quyền có chỗ hơn. Lý Duệ đột nhiên vang lên thở thiếu thời đợi đi võ quán học trộn, ngay lúc đó giáo tập nói lời. Lúc ấy chỉ cảm thấy mơ hồ, hiện tại đều biến thành võ đàng áo nghĩa, Thượng Cửu, kháng long hữu hối, lực chi cực, lúc có hơn, qua đường thì trặn, cứng quá dễ gãy, thu phóng tự nhiên, mới là đại tự tại. Đạo thân ảnh kia cùng Lý Duệ thân hình tại thời khắc này trùng hợp, một thanh trường đao xuất hiện tại Lý Duệ trong tay. Không còn câu nệ tại một chiêu một thức, viên thông tự nhiên, thu phóng có độ. Giống nhau Lý Duệ tuổi tác đã qua độ tuổi huyết khí phương cương, nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, đó chính là hiểu được tu lực. Có đôi khi tu, là vì tốt hơn rất Một vị cương mãnh, chưa chắc liền là có thể nhất giết người bị pháp, Lý Duệ theo đuổi là kết quả. Luyện suốt một đêm, Du Long Lục trạm tại Kỳ Dị Trạm Thái Gia trì hạ, đặt đến Hoàn Mỹ, càng quan trọng hơn là Hoàn Mỹ phù hợp Lý Duệ. Xong rồi, Lý Duệ trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Một viên thần hồn đại đan, trọng vẹn đã giảm mất đi hắn 10 năm công nghiên. "Ra đi." Theo Lý Duệ quát khẽ một tiếng, Tề Trạch thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa đứng vững, sáng chói ánh đao liền đem hắn bao phủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ tinh thần sảng khoái đẩy cửa phòng Gia Ân, một đao. Tề Trạch chết được cực kỳ ấn tượng. Chỉ ít ở trong giấc mộng là như thế này, hiện thực, hẳn là cũng kém không nhiều. Thần hồn đại đan quả nhiên cường hãn. Lý Duệ có thể cảm giác được mình đối với ngoại giới cảm giác trở nên nhẹ cảm đây là nội tính tăng lên biểu hiện. Một viên đan, thế mà có thể tăng lên nội tính, quả thực là chưa từng nghe thấy. Khó trách thần hồn đại đan sẽ bị trở thành vô cốc tam đại bí đan một trong. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình ngay tại trong gần mạch đi khắp ứng long tẩu khí cũng thuận lợi rất nhiều, ngồi đi khắp một vòng, trong cơ thể tiên huyền khí phẩm chất tăng lên hiệu quả là lúc trước không chỉ một lần. Nói cách khác, Hắn hoàn thành ngưng nguyên thời gian đem so với lúc trước tiết kiệm một nửa. Thần hồn đại đan đối với hắn tăng lên cơ hội là toàn phương vị, thực lực tăng mạnh, tâm thướng biến thiên tiêu, thật không lựa ta. Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Hạ tiểu đường có thể đem như thế thần đan lấy ra, quả nhiên là đưa hắn một phần vận may lớn. Sau đó, Lý Duệ sắc mặt trở nên khổ quái, hắn sở lên cái cảm. Tiểu nhi tử kia nếu là biết ta không phải thú thần, có thể hay không bị khí khóc? Một chút khác, ngoài văn dặm, Vu Quốc hoàn thành. Một tòa u ám cung điện, bốn phía trưng bày từng chiếc từng chiếc nọ đèn, cung điện chỗ sâu là ánh nến đều không chiếu sáng hám. Làm không tệ. Kỳ thị tặc tâm bất tử, cấu kết quỷ minh giáo muốn xấu vu hoàng đại sự, các ngươi có thể đem sự tình hoàn thành, ta rất vui vẻ. Một cái dàn vua, thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối vang lên dao mạch quỷ trên mặt đất, đầu áp sát vào mặt đất, giống như thành tín nhất giáo đồ. Thú thần phù hộ. Nghe dao mạch đứng tại đại vu bên cạnh hạ tiểu đường dường như nghĩ đến cái gì, lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền. Liên la thu thần tại phù hộ. Vừa nghĩ tới mình lưu lại đàn dược, không khỏi cảm thấy mình quả thực quá thông minh đưa thú thần đàn dược, về sau thú thần không được bao bẩm nàng. Thú thần thứ nhất tín đồ, cái này không thể so với đại vu quan môn đệ tử càng phi phái. Ta chính là một thiên tài. Chương 232. Huyết khế yêu hợp, tìm hiểu nguồn gốc. Chương 232. Huyết khế yêu hợp, tìm hiểu nguồn gốc. Mười quả ngũ phẩm đã được, có đủ hay không đèn ngủ? Lý Duệ hắt hơi một cái, nghĩ ngợi. Không đủ, khẳng định không đủ. Thần hồn đại đan, cơ hồ là thế gian đệ nhất chờ đan dược. Hắn phát hiện, hạ tiểu đường phần nhân tình này, là xác định vững chắc còn không lên, nói cho đúng hẳn là chạ không nổi. Lý Duệ không thích nợ nhân tình. Lại càng không cần phải nói là hắn một cái lao đầu lừa hạ tiểu đường một cái không dành thế sự 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Nhưng, mặt mơ đỏ ửng. Liên, cho làm mua cái dao hắn, biết được lòng người hiểm ác đi. Phần nhân tình này chỉ có thể trước nhớ kỹ, chờ sau này học được bản sự trả lại. Mới thon cái, mới ngày trôi qua, thị mẫu ti dần dần đi vào quý đạo, mỗi ngày đều sẽ có vu quốc thương đội từ ngoài thành mà đến, thanh hạ người đối với mấy cái này thân cơ yêu thú vu quốc người không cảm thấy kinh ngạc đương nhiên. Phân phối yêu thú thương đội tại vu quốc kỳ thật cũng là số ít. Nếu là vu quốc người người đều có thể thúc đẩy yêu thú, kia ngu quốc chỉ sợ sớm đã không tồn tại, thiên hạ đã bị vu quốc đại quân yêu thú hoàn tảo. Kỳ thật đại bộ phận cùng bình thường ngu quốc thương đội không cũng không khác gì thậm chí đều không phải tất cả đều người mặc thú bảo, khác nhau cực lớn. Vũ Quốc chưa làm Nam Vu cùng Bắc Vu. Bắc Vu thụ năm đó huyền hướng hướng Nam chạy trốn ảnh hưởng, càng tiếp cận ngu quốc người, Nam Vu thì giữ vương thú thần lưu lại truyền thống. Đàm Mánh cùng Lý Duệ ngồi tại một gian lâm thành phố đại trạch bên trong, êm hai nói: "Thị mẫu ti công sở đã hoàn thành, nơi này là thị mẫu ti cho Vũ Quốc sứ đoàn an bài làm việc dinh thự. Không chỉ có là Vũ Quốc sứ đoàn, Lý Duệ cũng có một gian tòa nhà lớn. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm đều là đàm hộ, Đường Hải mang theo bốn hộ kỵ binh sĩ phụ trách sự vụ này thường, hắn cơ hộ đều bên ngoài tản bộ. Thân là chủ quan, đem mình cực hạn tại cụ thể sự vụ bên trong, đây không thể nghi ngờ là tương đương không sáng suốt sự tình, không chỉ có xử lý không chuyên tốt, mà lại gặp phải sự tình cũng là giật gấu vá vai, căn bản không thể nào giải quyết. Lý Dụyệt là thị mẫu gia quý, tại thị mẫu ti cái này một mỗ 3 phần đất bên trong, ngoại trừ thị mẫu ti quan viên bên ngoài, trọng yếu nhất coi như thuộc vô cốt sứ đoàn. Namu, Bapu. Lý Dụyệt nghe, tiên triêu ký thị hướng nam chạy trốn một chuyện, hắn cũng đã được nghe nói, lúc ấy ngu quốc thái tổ hoàng đế dục ngựa tung hoành thiên hạ, huyền quốc quân thần, cũng chính là đời thứ nhất vệ quốc công tiếp nhận chiêu hàng về sau. Huyền quốc liền bị đánh gãy sống lưng, đại bộ phận kỳ thị hoàng tộc thành viên đều bỏ chạy vu quốc. Về phần vì sao lúc ấy vu quốc cùng ngu quốc liên thủ, nhưng lại tiếp nhận huyền quốc dư nghiệt, vậy liền không được biết. Hiển nhiên, huyền hướng hướng nam chạy trốn đối vu quốc vẫn là sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Vừa nhắc tới huyền triều, Đao Mãnh liền hung hăng nói: "Họ kỳ đều không phải vật gì tốt, tiên đế khẳng định là bị họ kỳ nữ nhân kia hại chết." Ồ, Lý Duệ Long mày hơi nhíu. Những sự tình này quan vu quốc hoàng thất tin tức, hắn nhưng là nửa điểm cũng không biết. Bởi vì lúc trước cùng Trung Hoàn Hạ, cùng sinh tử giao tình, Đao Mãnh vậy vậy nói, kỳ thị kia yêu phi không ít chết mệt hạ, còn muốn ý đồ cầm giữ triều chính, may mắn đại vương khám phá nàng quỷ kế, bệnh định lập lại trật tự. Lý Duệ xem như nghe rõ đơn giản lời nói, liền làm Vu Quốc Tiên Hoàng cưới Kỳ thị nữ tử làm quý phi. Về sau kia kỳ hoàng phi ý đồ bằng vào sinh hạ hoàng tử đoạt lấy Vu Quốc hoàng vị, kể từ đó, kỳ thị cũng không liền biến tướng thực hiện mộng phục quốc ý. Tốt một cái đường công tứ quốc, ai nói nữ tử vô dụng. Như thế xem xét nhưng khi ngàn vạn quân. Dựa theo đao đột nhiên thuyết pháp, nếu không phải vị tiên nam cương đại vương, nói không chừng đã đất thủ, Vu Quốc chiến loạn hơn phân nửa đều là bởi vì nữ tử này hoặc là nói kỳ thị mà lên đao mảnh vô đầu một cái. Lúc này mới nghĩ tới một chuyện, Lý đại nhân, mạch ca đưa tới tin, trong thư vừa nói đã điều tra rõ, hôm đó động thủ chính là kỳ thị người, bọn hắn còn cấu kết quỹ minh giáo. Lý Duệ gật đầu. Quả nhiên. Việc này không khó đoán, thậm chí có thể nói đáp án liền đặt ở câu đố. Mấu chốt không ở chỗ trà, mà là bắt, còn muốn nhân tang cũng lấy được mới được. Cho nên Tả Uy mới đúng việc này không chú ý nói trắng ra là, hôm đó cấp giết là vua quốc nội chính, an ninh vệ bất quá là bị liên lụy, không có can thiệp vào tất yếu. Thanh Hà thành, liễu điểu ngõ hẻm chuyển đến một gia đình. Trai tài gái sắc, trong phủ chỉ là hạ nhân liền có mười mấy người. Nghe nói là từ bên ngoài châu chuyển đến làm nam cương sinh ý nhà chính bên trong. Một cái mày kiếm mắt sáng nam nhân cùng một cái dịu dàng động nhân nữ tử nói gì đó. Nhan Trung Hành người này là cái lão hồ ly, quá khó chơi. Kỳ Dục ánh mắt u ám. Hành động thất bại về sau, hắn cùng Liễu Kiều Nương ngụy trang thành ngu quốc khách thường, trở thành sếp vào tại Thanh Hà nội ứng. Vốn chỉ muốn lấy vàng bạc mua được thị mẫu Ti vị chủ qua kia, không nghĩ tới Nhan Trung Hành tiền tu, sự tình là một kiện không cho xử lý, cái này cho Kỳ Dục tức giận đến kém chút thổ huyết. Liễu Kiều Nương nhìn qua Kỳ Dục, trong lòng cười nhạo. Nó hết chỗ che mang theo đồ vật quang minh chính đại tới cửa. Nhan trung hành không trực tiếp đổi ra thế là tốt rồi. Kỳ Dục liền là ỷ có cái tốt đường thì, làm mưa làm gió đã quen. Nàng bị nàng cái kia sư phụ huyết ảnh lão tổ an bài nguyện trang thành Kỳ Dục thế tử, phụ trách thu thập thành nội tình báo là được. Hiện tại Thanh Hà thành bến cảng, địa vị không giống bình thường. Từ chính độ nào đó, thậm chí so An Ninh phủ còn trọng yếu hơn, Quỷ Minh giáo cao tầng không thể coi thường. Nàng ám hiểu dị dung, cũng không liền thành người chọn lựa thích hợp nhất. Kỳ Dục hùng hùng hổ hổ thanh âm bị nàng tự động che đậy. Phế vật nam nhân nàng gặp nhiều, nàng hai mắt có chút nheo lại, muốn nói thanh hà thành bên trong để nàng cảm thấy hứng thú nhất, liền la cái kia tên là Lý Duệ quan viên. Lý Duệ? Hạ Sơn. Ngay tại thị mẫu ti trong nha môn ngồi Lý Duệ, nhìn qua trước mắt một mặt râu quay đòn hắn tử, hơi kinh ngạc. Mặc dù khuôn mặt biến hóa cực lớn, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra. Chính là Hạ Sơn. Lý Duệ kinh ngạc nói, "Hạ lão đệ, ngươi tại sao trở lại?" Hắn nhưng là nhớ kỹ, Hạ Sơn kia mị nô thê tử chết rồi, liền rời đi an minh vệ, nói là đi làm đạo khách, tìm kiếm giết chết thê tử hung thủ. Một loạt răng trắng như tuyết từ màu đen gốc râu cằm bên trong lộ ra. Lý Lạc Ca Hạ Sơn trạng thái so Lý Duệ tưởng tượng bên trong còn tốt hơn, cả người tinh thần khí rất đủ. Lý Duệ kêu gọi bên trong Hạ Sơn bên cạnh ngồi, pha một bình trà. Lúc này mới hỏi Hạ Sơn tình hình gần đây. Hạ Sơn ánh mắt rạng rỡ, "Lý lão ca, trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc tìm được giết chết Tiểu Lan hung thủ." Lý Duệ dần mình, "Là ai?" Hạ Sơn liếm môi một cái, "Là Quỷ Minh giáo 12 huyết đồ một trong tiên diện La sát Liêu Kiều nương." Lý Duệ càng kinh. Hắn đương nhiên hiểu được giết chết Hạ Lan người liền là Liêu Kiều nương, chỉ là không nghĩ tới Hạ Sơn thế mà cũng có thể tra được. "Hạ Sơn, ta tham dò được, Liêu Kiều nương đã tới Thanh Hà." Hiện tại hắn là ngay tại Thanh Hà thành bên trong. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Liễu Kiều nương tới Thanh Hà, liên tưởng đến hôm nay Đao Manh cùng hắn nói, Nam Cương Kỳ thị cùng Quỷ Minh giáo liên thủ, hôm đó tại trên quan đạo cướp giết bọn hắn, hẳn là liền có Liễu Kiều nương. Nếu không một cái huyết đồ không đạo lý thường xuyên đến Thanh Hà. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Liền nghe Hạ Sơn ánh mắt vô cùng kiên định nói, "Ta nhất định phải giết nàng." Lý Duệ nhìn qua Hạ Sơn, chân mày hơi nhíu lại. "Mày." Tay phải hắn như sắt kìm đồng dạng bắt lấy Hạ Sơn cổ tay. Hạ Sơn bản năng muốn giãy rủa, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tranh thoác, cuối cùng cười khổ từ bỏ. Lý Duệ tỉ mỉ cảm thụ, nhìn chằm chằm Hạ Sơn, gàn từng chữ một. Ngươi dùng phá huyết thuật. Hạ Sơn một mặt thản nhiên gật đầu, Liễu Kiều Nương là lục phẩm cao thủ, không cần phá huyết thuật, ta không có khả năng giết chết nàng. Lý Duệ bung ra Hạ Sơn cổ tay, than nhẹ một tiếng. Cái gọi là phá huyết thuật, chính là đao khắc bên trong lưu truyền cực lớn một loại bí thuật. Nay thuật cũng không cao minh. Nói trắng ra là, liền là sách trước tiêu hao khí huyết, thu hoạch được viễn siêu mình nắm giữ lực lượng. Tiêu hao khí huyết là huyền chuyển tuyệt pháp, kỳ thật liền là thiêu đốt cơ thọ. Khó trách hắn cảm thấy Hạ Sơn cả người tinh thần đều không thích hợp. Tình huống như vậy còn có một loại khác thuyết pháp, hồi quang phản chiếu. Hạ lão đệ, cần gì chứ? Hạ Sơn lại lơ đễnh, dù sao nát mẹ một đầu, có thể chính tay đâm cửu nhân, ta chết cũng không tiếc. A. Lý Duệ than nhẹ. Việc đã đến nước này, phá huyết pháp vốn là không thể nghịch, hắn cũng không thể tránh được. Hạ Sơn, Lý lão ca, không cần suy nghĩ nhiều, ta đến liền là nghĩ đến gặp lão ca một mặt, rốt cuộc ta tại Thanh Hà cũng không mấy cái người quen, lão ca nếu là có cái gì không tiện làm sự tình, đều có thể gọi ta, cũng coi như không ủng công một lần. Một mặt giọng dãi, không có chút nào tỏ nguyên gần dân độ. Lý Duệ xem chừng, Hạ Sơn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 3 năm có thể rỗng. Ngươi nha, hắn lắc đầu, nếu là không chỗ ở, ta tại tiên địa mình còn có một gian tòa nhà, ngươi ở chính là, liền nói là ta để ở là được. Hạ Sơn trầm ngâm một tiếng, hắn lúc ấy ly khai thành Hà thời điểm, liền không nghĩ tới trở về. Cùng nó đi thành bên trong khách sạn, còn không bằng ở tại Lý Duệ trong nhà thoải mái. Từ lúc dùng phá máu công, cả người hắn ngược lại trở nên thông thấu rất nhiều. Kia lão đệ ta liền không khách khí, đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Lý Duệ chỉnh trọng dặn dò, Hạ Lao Đệ, nếu ngươi là tìm tới kia thiên địa La sát, nhưng ngàn vạn muốn nói cho ta biết, đừng tự tiện động thủ, ta có thể điều binh hiệp trợ. Đa tạ Lý lão ca. Bất quá nhìn Hạ Sơn bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không nói cho hắn. Lý Duệ thực sự không coi trọng Hạ Sơn có thể báo thủ. Hạ Sơn bản thân liền là cái thất phẩm cảnh giới, liền xem như lợi dụng phá huyết thuật tạm thời có được sánh vai lục phẩm chiến lực, cần phải giết chết Liêu Kiểu Nương vẫn là rất khó. Hắn đem Hạ Sơn an bài đến tiên điệu mình, liền là cấp chăm sóc tâm tư. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua khứ. Lý Duệ thời gian khôi phục bình thường. Hai nước hỗ thị dù chợt có khó khăn chắc chờ. Nhưng trên đại thể còn tính là an ổn. Cần kinh động lý duệ cái này, ti mậu giá hú sự tình cũng không nhiều, đại đa số thời điểm đều là đảm hổ mang theo mấy cái buôn hổ kỵ tướng sĩ liền có thể bãi bình. Mới thôn cái, ba tháng quá khứ, lấy máu nuôi yêu, yêu nhân hợp hình, huyết khí yêu hợp, công pháp đại thành. Lý Duệ đặt vào một bản ố vàng sách cổ đây là hắn từ Đao Mãnh nơi đó mượn tới ghi chép vu tộc công pháp tạp ký, công pháp chính là võ giả căn bản, cho dù hắn cùng Đao Mãnh lẫn nhau quen thuộc, Đao Mãnh cũng tuyệt đối không thể nào cho hắn, nhưng một chút tạp ký liền không có vấn đề. Thông qua những này tạp thư, Lý Duệ đối vu quốc công pháp có chút hiểu rõ nói chung bên trên, Vu Quốc cùng Ngô Quốc võ giả đi là một cái đồng đi, cường tráng khí huyết, ôn dưỡng chân khí. Chỉ bất quá tại con đường này bên trên, Vu Quốc tăng thêm nuôi yêu, thông qua cấu kết yêu thú khí huyết để đạt tới càng nhanh mạnh lên mục đích, mà lại yêu thú sau khi thuần phục cũng có thể trở thành trọng yếu chiến lực. Bất quá có thể có được sen lẫn thú võ giả tại Vu Quốc cũng thuộc về dị bẩm thiên phú tồn tại. Vu Quốc trong thương đội những cái kia yêu thú tọa kỵ, phần lớn là cùng thuần phục ngựa đồng dạng, chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút mệnh lệnh, cùng sen lẫn thú có bản chất khác nhau. Tương truyền, nuôi yêu đại thành người, nhất yêu dung hợp, thành tựu yêu tiên. Lý Duệ tự lẩm bẩm không chỉ có nhớ tới Quỷ Minh giáo, tà thần pháp thủ đoạn, cũng không liền cùng quyển trục bên trong yêu tiên đồng dạng, trở thành tà tiên. Căn cứ ghi chép, tuy không yêu tiên xuất thế, nhưng là có người thông qua dung hợp yêu thú, tuổi thọ đạt đến kinh khủng ngàn năm lâu. Cũng có trách huyền triều hoàng tộc muốn đem mình luyện thành người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Hắn một cái mã phu, đều nghĩ đến sống lâu. Lại càng không cần phải nói là hưởng hết thế gian vinh hoa phú quý huyền triều hoàng tộc. Sống lâu mấy trăm năm dù hoặc đối bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ là hình thái cải biến mà thôi. Trở thành yêu tiên, cũng lắm thì đem thế nhân thẩm mỹ cho sửa lại chính là Loại chuyện này một cái đế vương cũng có thể làm đến, lại càng không cần phải nói đều thành thần tiên. Thế nhân ai không muốn cùng thiên đồng tộc? Liền xem như đế hoàng cũng không thể ngoại lệ. Lý Duệ một bên cảm thán, một bên là xem của chủ. Tuy nói tay này nhớ không phải công pháp, nhìn cũng không luận được vua quốc công pháp, nhưng lấy ngộ tính của hắn, nói không chừng có thể có chỗ gợi mở để mà cải tiến trường xuân công. Chính đệ mắt kinh lúc, cửa sân bị người gọi vang. "Lý đại nhân, đại nhân nhà ta cho mời đi thị mẫu ti tụ lại." Lý Duệ nhìn qua trước mắt tuổi trẻ người hầu. Người này là vua quốc sứ đoàn mua gia phó, thân hạ người. Nếu không một cái vu quốc người thường xuyên xuất nhập án minh vệ, khẳng định sẽ gặp người chỉ trích. Được. Hắn nhẹ gật đầu đi theo tuổi trẻ người hầu một đường đi vào thị mẫu ti, vu quốc sứ đoàn dinh thự bên trong. Vừa bước vào cửa sân, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Lý Lao Ca, hồi lâu không thấy. Chỉ thấy Đao Mạch từ trong phòng đi ra. Lý Duệ nhìn qua Đao Mạch, hơi kinh ngạc, Đao đại nhân. Đao Mạch cười ha ha, Lý Lao Ca, nhưng có tưởng niệm lão đệ đệ ta. Sau đó giải thích nói, chuyện bên kia xong xuôi, ta liền nghĩ đến Thanh Hà nhìn xem, lần này tại Thanh Hà hẳn là có thể ở thêm một ít thời gian. Lý Duệ quan sát phòng. Không thấy Hạ Tiểu Đường thân ảnh đau mạch nhìn ra lý do ý tứ, tiểu đường có việc, đoán chừng qua một ít thời gian liền trở lại, nàng thế nhưng là lĩnh sứ, chạy không thoát. Hắn chớ gẹo. Thanh Hà biết Hạ Tiểu Đường thân phận người không nhiều. Hoặc là nói, liền lý duệ một cái ngu có người. Là Hạ Tiểu Đường chính mình nói, hắn sau khi biết được, cũng liền lại không lo lắng, không cần thiết tiếp tục dấu giếm, tăng thêm trò cười. Lý Duệ mỉm cười, thì ra là thế. Hỏi một chút, mới biết được, lần này đau mạch trở về, là mang theo nhiệm vụ. Có tin báo, phản tác hạ thuyền một đả người lên phía bắc, hẳn là tới Thanh Hà, sợ là muốn mưu đồ làm loạn. Số 2 nước đại nghiệp. Hạ Tuyển liền là vô quốc cựu hoàng tử. Nói cho đúng là trước hoàng tử. Từ lúc cái kia đại ca sau khi lên ngôi, hắn liền thành tặc đảng. Hắn mưu chính là kỳ quý phi đơn giản tới nói, vị này cựu hoàng tử liền là nam cương kỳ thị muốn nâng đỡ lên tới hoàng đế. Lý Duệ ánh mắt trở nên nghiêm trọng, đạo kia đại nhân dự định như thế nào làm? Đao mạch khẽ miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn. Đương nhiên là tìm ra, đều giết chết. Trước đó nếu không phải Lý Duệ, hắn sẽ phải tại những nhân thuộc kia hạ cắm ngã nào một cái, cơn tức này một mực giấu ở trong lòng. Lý La Ca Ngươi thần thông quảng đại, nếu là hiểu được những cái kia con non tin tức, cần phải trước tiên nói cho ta, không cần phải ca đạo thủ, cho cái vị trí là được." Lý Duệ như có điều suy nghĩ. "Đi." Chương 233. Đao chạm la sát, giặc cùng đường chớ đời. Chương 233. Đao chạm la sát, giặc cùng đường chớ đời. Liêu điều ngõ hẻm, một gian đại trạch bên trong đêm khuya, một chiếc ánh nến, hai đạo cát hình. "Cái gì? Đao mạch tới?" Kỳ Dung sắc mặt bây giờ nói không lên được mắt, đao mạch thế nhưng là ngũ phẩm cao thủ, nguyên bản bọn hắn coi là ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về thanh hạ, không nghĩ tới trước thời hạn 3 tháng. Không được, liền sách trước động thủ đi." Liễu Kiều nương trong mắt lóe lên oán lệ. Hai người bọn họ ở tại Thanh Hà, dĩ nhiên không phải vì qua cái gì vợ chồng sinh hoạt. Thu thập tin tức là một. Thứ hai thì là muốn tại thị mẫu ti phiên chợ bày ra náo động, coi như không thể đèn phiên chợ quá nhiều, mừng cái mấy tháng cũng đầy đủ. Vô luận là Nam Cương Kỳ thị, vẫn là Quỷ Minh giáo, cũng không nguyện ý nhìn thấy phiên chợ làm lớn, biện pháp tốt nhất liền là chế tạo nhiễu loạn, do đến những cái kia ngu cốc thương nhân nghe tiếng trở ra, mà lại Vu Quốc chiến sự sắp mở, chặt đứt hô thị và bạc, nhất định có thể gọi Vu Quốc tân hoàng rất khó chịu. Tốt, sau 3 ngày hành động Kỳ Dục cắn răng một cái. Nguyên bản còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, nhưng bây giờ Đao Mạch xuất hiện làm rối loạn kế hoạch, chỉ có thể sách trước bại lộ, nếu không nếu như bị Đao Mạch tìm tới, cả bàn đều thua Đao Mạch thế, nhưng là ngũ phẩm cao thủ, mà lại liền ở tại thị mẫu ti bên trong, bọn hắn thật vất vả bố trí thủ đoạn tùy thời có bị phát hiện phong hiểm. Thế thời gian kéo càng lâu, liền càng nguy hiểm. Đúng rồi, nam nhân kia ngươi còn không giết. Kỳ Dục nhìn chằm chằm Liễu Kiều Nương. Liễu Kiều Nương hừ lạnh một tiếng, tối nay, hắn sẽ chết. Kỳ Dục trong miệng nam nhân liền là cái kia tên là Hạ Sơn Ngư. Nàng độc không cho Hạ Sơn hạ độc chết, kết quả Hạ Sơn khắp thế giới như bị điên tìm nàng, hiện tại càng là đuổi tới Thanh Hà, có một lần suýt nữa thật cho Hạ Sơn tìm tới Liễu Điểu ngõ hẻm. Kỳ Dục đã hiểu được Hạ Sơn tồn tại, là thời điểm làm chấm dứt. Liễu Kiều Nương ít đòi khỏe miệng nhấc lên, lộ ra càng thêm cay nghiệt, sắc ý phu chào. Một ngày này, cửa sân bị người gõ vang. Lý Dụệ thả ra trong tay tạp ký, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Kết quả là nhìn thấy một cái Thiên Điệu Minh đệ tử đứng tại cổng. Lý Minh Chủ. Đệ tử kia cung kính hành lễ. Lý Dụệ hiện tại là Thiên Điệu Minh đại minh chủ, cũng thường xuyên sẽ có Thiên Điệu Minh đệ tử đến truyền lại tin tức. Nói đi." Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Kia Thiên Điệu Minh đệ tử con con thân thể nói, là ở tại Minh bên trong Hạ Tiên Sinh, Minh chủ để cho ta nhìn chằm chằm, nhưng hắn đã nhiều ngày chưa đi ra ngoài, thuộc hạ cảm thấy có kịp học, chuyến tới để bẩm báo Minh chủ." Lý Duệ lông mày gảy nhẹ. Hắn đem Hạ Sơn an bài tiến Thiên Điệu Minh sau. Hạ Sơn mỗi ngày đều là ba ngày đi ra ngoài, mãi cho đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Trong lúc đó, Lý Duệ đã từng đi xem qua Hạ Sơn mấy lần. Dựa theo Hạ Sơn thuyết pháp, hắn là đang tìm kiếm Liễu kiều nương. Người một khi ngay cả mệnh đều có thể không cần, liền sẽ bộc phát ra không tưởng tượng nổi năng lượng. Được. Lý Duệ gật đầu, cưỡi lên yêu mã, một đường lao vun vút. Sau một lát, hắn liền vượt qua nửa thành đi vào Thiên Điệu Minh, thân là minh chủ, giữ cửa đệ tử tự nhiên nhận ra hắn, không dám ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến đến trước đó mình tại Thiên Điệu Minh tòa nhà đông, đông, đông. Qua cửa này, không người mở cửa. Lý Duệ nhíu mày nhìn qua một bên theo hắn tới Thiên Điệu Minh đệ tử trẻ tuổi, hắn không trong phòng. Kia Thiên Điệu Minh đệ tử nghi ngờ gãi đầu một cái. Không đúng rồi, ta ngày ngày tại cửa ra vào nhìn xem, không dám có chút lơ đễnh, hạ tiên sinh không ra khỏi cửa mới đúng. Lý Duệ minh bạch Hạ Sơn hẳn là đã ly khai Thiên Điệu Minh. Hắn cũng không trách cái này Thiên Điệu Minh đệ tử. Rốt cuộc hai người cảnh giới kém quá nhiều, Hạ Sơn nếu là có tâm giấu giếm hành tung, cái này Thiên Điệu Minh đệ tử căn bản không có khả năng phát giác. Bước chân hắn một điểm, phiêu nhiên vượt qua tường cao, rơi vào trong viện đảo mắt một vòng. Rất nhanh, hắn liền thấy trên bàn đá dùng hòn đá đè ép giấy viết thư. Lý Lao ca, ta đã tìm tới kia yêu phụ, hết thảy đều là bởi vì ta vợ mà lên, thân là phụ, lẽ ra báo thủ, ta đã liên lụy Lao ca một lần, liền không nên lại liên lụy lão ca cùng nhau mạo hiểm, cho nên đi không từ dã. Hạ Sơn chữ Lý Duệ nhìn qua trên tờ giấy nội dung, than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, Hạ Sơn mới là cái kẻ thụ liên lụy người. Nếu không phải Liễu Kiều nương vị tìm về tiên khí, cũng sẽ không để mỹ nô thiết lập vang cục. Lý Duệ vuốt vuốt mi tâm. Nhân quả khó gãy. Đêm khuya, nó tối. Hạ Sơn đầu đội mũ rộng vành, trường đao đã ra khỏi vỏ, bước chân càng lúc càng nhanh. Mười trượng đây là hắn cùng báo thủ ở giữa khoảng cách. Thiên diện la sát, hết thảy nhân quả là lúc này rồi kết. Tay cầm đao của hắn đốt ngón tay hỗn ẩn trắng bệ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không cách nào bình tĩnh. Căn bản không thể bình tĩnh đột nhiên đất bằng lên gió nhẹ. Trong trước mắt, một cái vóc người xinh đẹp phụ nhân xuất hiện tại trước mắt hắn, cùng lựa nóng tư thái tương phản chính là trong mắt nàng băng lãnh. Nhìn đến tiểu Cửu Tuyển nam nhân ánh mắt không sai, ngươi thế mà có thể đổi tới nơi này. Tiểu Cửu, Hạ Sơn nhíu mày, đây là Tiểu Lan tên thật. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân này. Nhiều ít cái ban đêm nhà, hắn nằm ngẫm cũng nhớ tìm tới. Nói cho ta, tại sao muốn giết nàng? Hạ Sơn hỏi ra đấy lòng của hắn nghi hoặc. Nhìn qua Hạ Sơn bộ dáng, Liễu Kiều nương nhất thời cười ra tiếng, vì cái gì giết nàng? Bởi vì nàng nên biết Một cái mắt, Liễu Kiều nương ánh mắt âm lánh đến cực hạn. Một cái đệ tiện mị nô, không biết kiềm điểm, chẳng lẽ không đáng chết? Mị nô. Hạ Sơn trong mắt lóe lên mê mang. Sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Tiểu Lan thế nào lại là mị nô? Hắn truy tra lâu như vậy, thậm chí không tiếc lấy tuổi thọ mời quỷ toán sư xem bói, lúc này mới tìm tới Liễu Kiều nương đương nhiên hiểu được mị nô là có ý gì. Mê mang về sau là vô tận phẫn nộ, Hạ Sơn con mắt trong nháy mắt biến thành sắc hồng. Không, không đúng. Ngươi gạt ta, mơ tưởng loạn tâm thần ta, nhận lấy cái chết. Trướng đau xoay tròn, hướng về Liễu Kiều nương chém tới. Liễu Kiều nương thân eo uốn léo, nhẹ nhõm tránh thoát hạ sơn đao, khóe miệng cười lạnh liên tục, cũng tốt, đưa ngươi xuống dưới gặp nàng, chờ gặp mặt, mình hỏi đi. Mềm mại không xương hai tay hướng về phía trước đẩy, dường như có ngàn cân chi lực. Phốc. Hạ Sơn lồng ngực lấy mắt Trần có thể thấy biên độ loãng, phun ra một bùn máu, bay ngược mấy trượng, đâm vào tường viện bên trên, đầm máu không ngừng, mặt như giấy vàng. Lại nhìn Liễu Kiều nương bàn tay, đã biến thành giữ tợn đáng sợ quỷ trảo. Tà thân pháp. Hạ Sơn con ngươi đột nhiên co giật lại. Giao thủ bất quá mấy chiêu, hắn liền là bại. Khóe miệng tràn đầy đắng chát. Liêu Kiều nương Trảo Phúng nhìn qua nam nhân ở trước mắt, thật sự cho rằng một cái phá huyết pháp liền có giết tư cách của ta, si tầm vọng tưởng. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Dự định kết quả Hạ Sơn, sau đó liền cùng kỵ dục hội hợp phát động bạo loạn, ly khai thành hà đến lúc đó trời cao đất rộng, ai còn có thể tìm ra nàng. Đi cho đi. Nghe được Liêu Kiều nương khẽ quát, Hạ Sơn nhắm mắt lại đã nhận mệnh. Nhưng hắn đợi rất lâu, vẫn là không đợi đến Liêu Kiều đường một chưởng, hắn từ từ mở mắt. Liền thấy Liêu Kiều nương tay phải lơ lửng tại cách hắn đỉnh đầu một thước, 0.33m, chỗ, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía phía sau hắn. Quay đầu. Lý, Lý Lao ca. Hạ Sơn con ngươi mở lớn, nhìn qua đứng tại bên cạnh hắn lão giả, nhĩ non. Lý Dụệ giống như băng sơn giống như mà không biểu tình, nhìn xuống trên đất Hạ Sơn, hạ lao đệ, không chết được à? Hạ Sơn miết miết khóe miệng, rất đau. Còn chưa chết. Vậy là được. Lý Dụệ nhẹ gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Kiều Nương, than nhẹ, là lúc này rồi kết. Liễu Kiều Nương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dụệ. Chẳng biết tại sao, nàng lại dâng lên một tia lùi bước tri ý lão giả trước mắt giống như vô tận vực sâu đồng dạng, gọi người không cách nào thấy rõ. Nàng tại thinh hạ chú ý Lý Dụệ thật lâu lại một mực chưa từng ra tay. Ngoại trừ Lý Duệ Ti mạo giáo uy thân phận bên ngoài, cũng bởi vì nàng nhìn không thấu cái này tiểu lão đầu. 12 huyết đồ, đều là đồ tệ. Thân là đồ tệ, nàng bản năng không dám đối một cái nhìn không thấu con ngồi ra tay. Ngươi, đến cùng là ai? Liễu Kiều nương chậm rãi mở miệng. Nàng luôn cảm thấy lão giả trước mắt ẩn dấu đi thân phận. Lý Duệ cười khẽ, "Ta, Lý Duệ nha." Trong chốc lát, sáng chói ánh đao đêm, đêm tối chiếu sáng, trở thành trong mắt Liễu Kiều nương duy nhất ánh sáng. Ngậy. Một đạo vết máu chậm rãi từ Liễu Kiều nương cái trán đốn ra, con ngươi mất đi hào quang. Con người bắt đầu khuy tán. Một chiêu. Huyết hồng trong tầm mắt lan tràn, cuối cùng đêm đen như mực biến thành huyết hồng sắc. Hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liêu Kiều Nương không dám tin nhìn qua Lý Duệ, cho đến chết, thậm chí đều không có cơ hội ra tay. Một đao kia, thực sự quá nhanh. Hạ Sơn chừng to mắt, nhìn qua ngã trên mặt đất xinh đẹp thi thể. Mười hai vết đồ, tiên diện la sát, cứ thế mà chết đi. Hắn cảm thấy có chút không chân thực. Lại ngẩng đầu. Lý Duệ thu hồi đao, đối Hạ Sơn nhàn nhạt nói câu, "Hạ lão đệ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm, ngày mai" Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, nơi này rất nhanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, Ly Khai Đi. Hạ Sơn chợt vật đứng người lên, thật sâu nhìn Lý Dụy một chút, hiển nhiên ở trên người hắn phát sinh hết thảy đều xa không phải hắn tưởng tượng như kia. Lý Dụy thực lực xa so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ đều là dùng đao, hắn biết rõ, Lý Dụy một đao kia mạnh bao nhiêu, không ra trò đùa, An Ninh Phủ cảnh nội đơn thuần đạo pháp, đã không người có thể cùng Lý Dụy đánh đồng. An Bình đao thứ nhất, Mị nô, cường đại Lý Dụy, hết thảy đều để hắn cảm thấy bất lực, sau đó là vô tận mật mịn. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, "Tốt, ta chờ ngươi." Nói xong, Phạm Vất là bị rút lấy chút sức lực cuối cùng, hắn kéo lấy dao, từng bước một hướng về ngõ nhỏ tối sâu đi đến. Đại trạch bên trong, cô nương kia động tác làm sao chậm như vậy? Kỳ Dục ngẩng đầu, quan sát sắc trời, hiện tại đã tiếp cận giờ tí, Liễu Kiều nương đã đi ra ngoài ròng rã một canh giờ. Chẳng lẽ lại trong khe cống ngâm cắm? Kỳ Dục ánh mắt trở nên ngâm trầm. Liễu Kiều nương có chết hay không, hắn căn bản không quan tâm, nhưng nếu là Liễu Kiều nương đợi vậy đến chế thậm chí là tiết lộ tối nay hành động, hắn nhất định phải đem nữ nhân kia tự tay đẩy ra ngoài tiền thi. Kỳ Dục suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, A hồ, ngươi mang theo đi xem một chút, giờ tí vừa đến, đúng giờ động thủ. Tốt. Cùng một cái cường tráng da đinh bộ dáng nam nhân lên tiếng, sau đó liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Kỳ Dục lại hơi liếc nhìn sát trời, thần sắc càng thêm lo nghĩ, còn không có quá khứ nửa khắc đồng hồ. Hắn liền dốt cuộc kìm nén không được nóng nảy trong lòng, nhanh chân bước ra cửa phòng. Nhưng lại tại hắn chân phải vừa phóng ra cửa phòng lúc, cửa sân phương hướng vang lên một trận gỗ đứt gãy ầm ầm nổ vang. Nguyên bản đã đi ra ngoài da đinh a hồ toàn bộ giống như đống cát đồng dạng bị người một cước đạp bay tiến xa nhỏ, trên mặt đất lăn lộn hai vòng, vừa vặn rơi vào Kỳ Dục bên chân. Kỳ Dục khỏe mắt một trận co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm từ tổn hại cửa sân nhanh chân đi tới lão giả. "Lý Duệ." Hắn tử trong hàm răng phun ra hai chữ. Như thế nào đều không nghĩ tới, Lý Duệ thế mà lại xuất hiện ở đây. Lý Duệ mỉm cười nhìn qua Kỳ Dục, "An ninh vệ phả án, kẻ trái lệnh ngay tại chỗ chém giết." Dứt lời, một đội người liền từ phía sau hắn nối đuôi nhau mà vào. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái vũ cơ người. Kỳ Dục nhìn qua trước mắt đám người, trong lòng có chút búng lòng. Chí ít đau mạnh không có tự mình đến. Hắn hiện tại vẫn là bị Liễu Kiều nương dịch dung về sau bộ dáng, ôm cuối cùng một tia may mắn. Hắn chất lên người, "Các vị đại nhân, đây là thế nào? Chúng ta thế nhưng là lương dân nha." Một bên chạy chậm đến đi vào lý duyệt trước người, một bên kêu than. Lý duyệt giống như cười mà không phải cười nhìn qua. "Hoa uổng. Trong một cái viện ba cái thất phẩm hộ viện, một cái đều không cùng an ninh vệ báo cáo chuẩn bị, ngươi nói ngươi hoa uổng?" Nghe vậy, Kỳ Dục ngược lại nhẹ nhàng thở ra, "Đại nhân, là ta không hiểu quý củ." Nói, liên tử trong lượt lấy ra một cái cái hộp nhỏ, nhét vào trong tay Lý duyệt. "Cái này viên ngũ phẩm cường khí đan không thành tính ý, mong rằng đại nhân nhận lấy." Lý duyệt mỉm cười đem đan dược thủ hạ trong lòng Kỳ Dục cười lạnh, muôn quốc quan viên đều là một cái tính tình, lòng tham không dấy. Hắn chỉ muốn mau chóng đem Lý Duệ những người này đuổi đi. "Lý Duệ, thiện ý, nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này, ngươi không phải là đắc tội người nào, chúng ta chính là tiếp vào người khác báo cáo, đều là làm theo thông lệ." Kỳ Dục lập tức giận dữ, lại lấy ra một viên đan dược. "Đại nhân, còn xin nói cho ta là ai muốn hãm hại ta?" Lý Duệ ha ha cười. "Là nữ nhân, giống như gọi. Liêu Kiều Nương." "Liêu Kiều Nương." Nghe được cái tên này, trong mắt Kỳ Dục lại khó che dấu sát khí, "Sú Nương Môn, cũng dám phản bội ta?" Ta đã sớm biết cô nương kia không thể tin. Trong lòng của hắn hận không thể đem Liễu Kiều nương rút gần đao giường, phái thị văn đoạn. Kỳ Dục thịt đau tử trong lực đem một viên cuối cùng ngũ phẩm đan dược đem ra, rồi bồi đưa cho Lý Duệ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Đại nhân, nữ nhân kia hiện tại nơi nào? Lý Duệ cười bất động thần sắc đem ngũ phẩm đan dược chiếu đơn tu hết, một bên tỉ mỉ chỉnh lý có chút chống túi áo choàng, một bên hướng hồ nói. Đã chết. Kỳ Dục con người bỗng nhiên co rú lại, không tự chủ được thở nhẹ, cái gì? Lý Duệ rất có làm ăn rất ngộ, lòng tốt nói thêm một câu, "Ừm, bị ta giết." Còn không đợi Kỳ Dục có hành động, Khóe miệng của hắn giơ lên một cái đường cong. Can giờ không sai biệt lắm. Kỳ Dục bị câu này không đầu không bơi nói đến một động. Can giờ? Giờ nào? Lý Duệ đành phải thiện ý nhắc nhở một câu cuối cùng, Kỳ lão đệ, dao mạch tại thị mẫu ti bên kia đã giết đến không sai biệt lắm, ngươi vẫn là chạy mau đi, chậm thêm coi như chạy không thoát. Kỳ Dục đã bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao đã đến giờ tí, thị mẫu ti bên kia mai phục người lại không có bất cứ động tĩnh gì? Nguyên lai là dao mạch đã sách trước đạo thủ. Thảo! Kỳ Dục nổi giận, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông kiếm, muốn giết ra một đường máu, chạy thoát. Lý Duệ không chỉ có không cản, thậm chí còn cực kỳ chi kỳ cho Kỳ Dục nhường ra một con đường. Kỳ Dục cơ hồ không sao cả phí sức, liền xông ra tòa nhà, biến mất tại trong ngõ tối đảm hổ muốn đuổi theo, cũng đã không kịp ảo não nói với Lý Duệ, "Lý La Ca, ngươi làm sao cũng không ngăn cản một chút." Lý Duệ thản nhiên nói, "Hồ tử, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Giặc cùng đường chớ đời." Chương 234: Uy trấn Vu Quốc. Chương 234: Uy trấn Vu Quốc. Hùng hổ, hồ, hùng hổ, hồ. nặng nề tiếng thở dốc, phi tốc lui lại tường viện. Đáng chết, vì cái gì nhỏ như vậy náo nhỏ. Kỳ Dục nắm nhìn sau lưng bó đuốc, giống như lấy mạng quỷ đồng dạng, vô luận đi đến nơi nào, những này bó đuốc đều sẽ ở phía trước của hắn xuất hiện. "Thảo, thảo." Kỳ Dục lúng cuống. Một khi tại Thanh Hà thời gian ngắn đến quá lâu, vô luật là đạo mạch, Tà Uy vẫn là Khương Lâm Tiên, tùy tiện một người đều có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Chẳng biết tại sao? Hắn nhớ tới cái kia tên là Lý Duệ ngu quốc quan viên kia giống như hồ ly cờ đúng, liền là cáo giả. "Cam." Kỳ Dục minh bạch, mình chứng kế. Mẹ nhà hắn, ta nên trước chém chết lão già kia. Hắn hiện tại có thể nói là chân chính cùng độ mặt lộ, bốn bề trọng địch. Xung quanh tất cả đều là binh lính bình thường, giết cũng cái gì dùng, còn không bằng trong sân giết sĩ quan, một cái không lỗ, hai cái hồi vốn. Hối hận. Kỳ Dục giống như một đầu bị nhốt dã thú, hai con ngươi trong đêm tối biến thành sắc hồng. Truyền qua một đầu lạnh nhỏ. Bước chân của hắn dừng lại. Còn chạy sao? Nói chuyện chính là đao mạch, hắn vu trên đao còn chảy xuống máu, không cần nghĩ, khẳng định đều là nam cương, kỳ thị máu. Kỳ Dục chỉ là nhìn thoáng qua đao mạch, ánh mắt liền gắt gao rơi vào đao mạch sau lưng người kia bên trên. Lý Duệ, chẳng biết tại sao Kỳ dục đối lý duyệt kỵ hận, thậm chí càng vượt qua da mạch, lửa giận ngực cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Da mạch xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng đạo tẩu, ngũ phẩm quan hại võ giả, hắn không thể nào là đối thủ. Trốn không thoát, ngược lại khơi dậy kỳ dật hung tính. Chết, đều đi chết. Một tiếng rít. Nguyên bản nhìn qua gầy gò yếu ớt một bộ thương nhân bộ dáng kỳ dục ra thịt trong nháy mắt xé rách, biến thành nguyên bản tráng hán bộ dáng, nhưng biến hóa vẫn không có dừng lại dấu hiệu, bất quá mấy giây, kỳ dục liền biến thành một cái thân cao một trượng, toàn thân xanh đen, răng nanh nổi lên quái vật to lớn đao mạch neo mắt lại. Tà thần pháp. Đối với pháp này, hắn có thể nói là như sống bên hai. Thế nhưng là nếu như nhớ không lầm, Nam Cương Kỳ thị người không phải lấy tu luyện tà thần pháp lấy làm hộ thể sao? Hắn toàn thân siết chặt đang muốn trùng sát đi lên. Lại kinh ngạc phát hiện, biến thành quái vật về sau kỳ dục mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là sau lưng Lý Duệ. Không tốt, vận dụng tà thần pháp về sau kỳ dục thực lực hơn xa lúc trước bình thường long môn cảnh căn bản không phải đối thủ. Lý Duệ khả năng lớn cũng không được. Trí tuệ là trí tuệ, vũ lực là vũ lực, đạo mạch bội phục là lý duệ trí tuệ, cũng không phải là vũ lực. Quái vật thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao, bay qua đao mạch đỉnh đầu, vững vàng rơi vào phía sau hắn. Mà phía sau hắn đang đứng Lý Dụy. Kình cùng nắm đấm lôi cuốn lấy kình phòng, muốn đem Lý Dụy luyện thành bánh thịt. Chờ đao mạch quay người lúc, đã tới không kịp. Lý Dụy nâng đao liền cản. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào tường viện bên trên, đầu nghiêng qua một bên. Một kích thành công. Kỳ Dục chỉ cảm thấy vô cùng phải mái, đúng lúc này, đao mạch đao cũng cuối cùng đã tới. Từng loạt tiêu gạo ở trong thành nổ tung. Hắn bằng vào tà thần pháp bá đạo khí lực cùng đao mạch chém giết đến cùng một chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, quái vật thân thể khổng lồ nga xuống, kỳ dục biến thành dáng dấp ban đầu, đau mạch đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào kỳ dục trong miệng, phòng ngừa đối phương tự sát, sau đó mới gọi nhân thủ đem toi thoát kỳ dục chế trụ. Bắt sống một cái kỳ thị thị tộc người đây chính là đại công. Đau mạch trong mắt khó nén kích động. Bất quá hắn cũng không có ở trên người kỳ dục dừng lại quá lâu, mà là quay người hướng về Lý Duệ phương hướng chạy tới. Khi hắn đi vào Lý Duệ bị đụng bay nơi hẻo lánh lúc, Lý Duệ đã chợt vật đứng dậy, khóe miệng chảy máu, cười khổ nói, may mắn bộ xương già này đủ cứng. Nhìn thấy Lý Duệ không có việc gì, đau mạch lúc này mới yên tâm trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi Kỳ Dục vận dụng Tà thần pháp về sau một kích uy lực tương đương đáng sợ, Lý Duệ ăn một quyền, chỉ là vết thương nhẹ, nhìn đến vũ lực cũng tương đương không tầm thường. Lý Laoca, nhưng có sự tỉnh. Không sao. Lý Duệ khoát tay áo, phủi bụi trên người một cái. Vừa rồi Kỳ Dục một quyền rất mạnh, nhưng khoảng cách đánh chết hắn còn rất xa khoảng cách đều là trang. Bất quá là theo thói quen ẩn giấu thực lực tôi, máu trên khóe miệng là chính hắn cắn chót lưỡi máu. Kỳ Dục đâu? Đao mạch nắm nhìn cách đó không xa mấy người, lần này nếu không phải Lý Laoca, đoạn không có khả năng bắt sống cái thằng này. Hắn nhìn qua Lý Duệ, sinh lòng tính nể. Trên đời này không phải chỉ có vũ lực cao cường mới có thể để cho người kính nể, trí tuệ cũng có thể. Lý Duệ trong lòng hắn liền là cái sau đúng, liền là trí tuệ. Lý Duệ hai lần lập xuống kỳ công, cũng không thể vẹn vẹn lấy cẩn thận, vận khí tốt để giải thích. Cảm nhận được đạo mạch cặp mắt kính nể, lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hôm nay đây hết thảy, tiếp độ còn muốn từ Hạ Sơn nói lên. Thị Mẫu Ti lần thứ nhất khai chương, kỳ thật hắn liền đã chú ý đến Liễu Kiều nương cùng Kỳ Dục, chỉ bất quá khi đó còn không biết hai người kia liền là Liễu Kiều nương cùng Kỳ Dục. Thẳng đến Hạ Sơn xuất hiện, Lai Hạ Sơn lời nói, để hắn xác định hai người kia thân phận. Chân là tim mẫu gia huy, cầm tới nhập thành phố nhân viên danh sách lại cực kỳ đơn giản. Tuy nói Liêu Kiểu Nương cùng kỳ dục dịch dung thay đổi thân phận, nhưng thời gian 3 tháng, đầy đủ hắn đem toàn bộ thanh hà đều tìm tòi sắp xếp một lần, chỉ cần đem nhập thành phố danh sách cùng mới giọi vào thanh hà danh sách so sánh, nhiều bỏ chút thời gian liền có thể tìm ra. Hắn tại thanh hà ở mấy chục năm, rất nhanh liền có thể bài trừ quen thuộc người, liền chỉ còn lại một nửa, cuối cùng gọi người từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật mới dọn tới hộ gia đình là được. Chiêu đình năng lượng so một người khủng bố hơn quá nhiều, cho nên hắn kỳ thật tại Hạ Sơn tìm tới Liêu Kiểu Nương trước đó liền đã tìm tới Nguyên bản hắn còn dự định lấy hai người làm mồi nhử, sâu càng lớn cá, nhưng bởi vì Hạ Sơn đành phải xách trước đồng thủ. Lý Duệ cùng đao mạch đi kỳ dục trước người. Kỳ dục không chết, hắn ngẩng đầu, hung tợn nhìn qua Lý Duệ, "Ta thật nên giết ngươi." Lý Duệ mặt không thay đổi nhìn qua Kỳ dục, "Liên cái này, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ngay cả nói dọa cũng không biết." Hắn chậm rãi mở miệng, "Nếu như ta là ngươi, ta sẽ trực tiếp lựa chọn đi chết, kỳ thị người đều như ngươi này sợ chết." Trăn tướng mới là nhanh nhất đao. Bị đâm trúng đau nhức điểm Kỳ dục con mắt trong nháy mắt xích hồng, cả người như là nổi giận dã thú, gầm thét, "Ta là cao quý hoàng tộc!" Ngươi cái này con rộm, cũng dám xem thường ta." Lý Duệ cũng không trả lời, nhưng chính là bộ này tư thái, lại càng gia tăng kỵ dục phẫn nộ. Bởi vì, tại Đao Mạch vừa rồi đánh bại hắn thời điểm, hắn kỳ thật có cơ hội dẫn bạo độc trong người đàn, thể diện chết, nhưng hắn sợ, bởi vì do dự, cho nên bị bắt sống Đao Mạch một cước đá vào kỵ dục trên mặt. Thành thật một chút. Nhìn qua kỵ dục bị áp đi, Đao Mạch lúc này mới nhìn về phía Lý Duệ. Một câu liền để kỵ dục phá phòng. "Lý Laoca, chuyện hôm nay đa tạ, ta lại thiếu ngươi một phần ân tình." Lý Duệ khẽ mỉm cười, đều là thuộc buồn phận sự tình. Thâm nghĩ coi như còn hạ tiểu đường ân tình đi. Hắn hiện tại làm, cùng một viên thần hồn đại đan so sánh, quả thực không đáng giá nhất tới. Tối nay qua đi, Nam Cương Kỳ thị còn có Quỷ Minh giáo tại thị mẫu ti thủ đoạn cơ hồ bị nổ tận gốc, coi như còn có, hẳn là cũng không nhiều, không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Lý Duệ quan sát bị áp đi kỳ dục, lại nắm chặt lại bên hông dao. Thật muốn chặt một đao nha. Hắn nhìn qua trên mặt bạn vừa mới biến mất chữ nhỏ phát động khắp yêu chiến thắng hiệu quả. Liêu Kiều Nương kỳ thật rất mạnh, ngoại trừ dịch dung thuật bên ngoài, vũ lực giá trị cũng phi thường cao nhưng lại bị hắn một đao chém mất đến mức cho Hạ Sơn lưu lại cái thế ngoại cường giả hình tượng, nguyên nhân nhưng thật ra là Liễu Kiểu nương thế mà phát động khắc yêu chiến thắng hiệu quả. Lực sát thương gấp bội. Cũng không liền là bị Lý Duệ một đao cho dày. Lý Duệ là thật muốn đem Kỳ Dục chém chết, để nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, đương nhiên, lý trí của hắn sẽ không để cho hắn làm như vậy. Hẳn là Tà thân pháp. Tà thân pháp đem thân thể chuyển đổi thành quỷ yêu, quỷ yêu cũng là yêu, cho nên mới kích hoạt lên khắc yêu chiến thắng hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Kể từ đó, chẳng phải là hắn không chỉ là yêu thú khắc tinh, càng là vô quốc cùng quỷ minh giáo khắc tinh. Bọn hắn vẫn lấy làm tiêu nạo thủ đoạn, lại bị hắn khất chế đến sít sao. Ngẫm lại thật hưng phấn, Lý Duệ đè xuống kích động trong lòng. Hắn về trước một chuyến an ninh vệ, tìm tới Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy, đem tối nay sự tình một năm một mười đều báo cáo đưng nhiên. Liễu Kiều Nương cùng Hạ Sơn bị hắn tận lực lức qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị chủ quan đều rất hài lòng. Mãi cho đến rạng sáng, Lý Duệ mới xong xuôi tất cả sự tình. Hắn cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đi tiên địa mình, mình tòa nhà trước. Cửa sân mở rộng ra, không cần gõ cửa liền đi thẳng vào. Lý Duệ đi vào sân nhỏ, liền thấy Hạ Sơn đang ngồi trên băng ghế đá. Thân sắc tiểu tụy, hiển nhiên là khô tọa một đêm. Hạ Lao Đệ, hắn than nhẹ một tiếng. Hạ Sơn nhìn thấy Lý Duệ hiện thân, trong mắt thêm ra một tia ánh sáng, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi đã sớm biết hết thảy. Lý Duệ cũng không giải thích, nhẹ gật đầu, ta bản không nghĩ lựa ngươi, chỉ là chức trách mang theo, thân bất do kỷ. Ta chính là hoàng gia ám vệ, ẩn núp thanh hà là vì bệ hạ việc quan hệ hai nước nhưu đồ, thiên diện la sát là vì trên người ta mật tín mà đến, nàng phái mì nô, cũng chính là hạ Lan tiếp cận ngươi, liền là muốn thông qua ngươi tiếp cận ta, xảo lấy mật tín. Ngày đó, Nhưng thật ra là ta làm cục, Thiên Diễn La Sát cầm là tình báo giả, ta không ngờ tới nàng sẽ giết mình tuổi hạ. Lý Duệ nói đến chứng cặc đàng hoàng, bảy phần thật ba phần giả. Không có cái nào. Cũng không thể nói hắn đoạt Quỷ Minh giáo tiên khí đi. Khương Lâm tiên một câu đem hắn biến thành hoàng gia ám vệ, quả thật làm cho rất nhiều chuyện đều trong nháy mắt trở nên hợp lý. Hạ Sơn nhìn thật sâu Lý Duệ, hoàng gia ám vệ. Lý Duệ thản nhiên gật đầu, hiện tại hai nước đã khai trương, ta cũng không cần giấu giếm, việc này an ninh vệ rất nhiều người đều biết. Hạ Sơn hảm đạm, khóe miệng đắng chát. Nguyên lai ta bất quá là viên quân cờ. Đế hoàng thủ đoạn Tuy tiện một tia rơi vào phàm nhân trên đầu, đều là núi lớn. Lý La Ca, ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, ta không trách ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng gặp được Tiểu Lan, khẳng định là cô độc sống quãng đời còn lại, mà lại ngươi giết Liễu Kiều Đường, cũng coi là thay ta báo thù." Hạ Sơn nói, chậm rãi đứng người lên, thậm chí đều không cầm lên để ở một bên nào, liền hướng phía cộng đi đến. Lý Duệ than nhẹ, vẫn là hỏi ra lời, "Hạ lão đệ, ngươi về sau muốn thế nào?" Hạ Sơn thanh âm bay tới. Núi xanh, nước biếc, độ của đời. Nói xong, không quay đầu lại đi ra sân nhỏ, biến mất tại chỗ rẽ. Mấy ngày sau, Hạ Tiên sinh tại Quế Sơn xây nhà, cơ hồ không ra khỏi cửa. Một cái thiên địa minh đệ tử nói, Lý Duệ gật đầu, biết Hạ Sơn đi Quế Sơn, bởi vì Hạ Lan Thi thể bị chôn ở Quế Sơn. Đường đốc, Lý Duệ than nhẹ, Hạ Sơn xem như vi tình xả hún, hắn vận dụng phá huyết thuật, không mấy năm có thể sống, xem chừng qua mấy năm, hẳn là liền sẽ cùng Hạ Lan táng cùng một chỗ. Cũng coi là kết thúc yên lành đi. Hạ Sơn cùng Hạ Lan, ngay từ đầu gặp nhau liền là sai, không có khả năng có kết quả. Liêu Kiều nương chết rồi, cũng cũng coi là cho hết thảy ác lấy xuống dấu chấm tròn. Dù không đỡ chết, đã bị đao mạch áp giải trở về Vu Quốc, chuyện sau đó cũng không phải là Lý Duệ cần quan tâm. Nam Cương Kỳ thị tại Thanh Hà bày ra ám thủ bị một mẹ hốt gọn. Rốt cục an bình. Lý Duệ nhìn qua Tuyệ Nhạn thị rắc bên trong xương mù đã biến thành màu đỏ nhạt. Thoải mái. Lần này, hắn cái này tim mẫu giá uy cuối cùng là có thể thanh nhãn xuống tới. Lý Duệ đang muốn nằm xuống, trước mắt liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ chúc mừng tốc chủ, hoàn thành dương danh lập vạn sơ cấp kỳ bản, uy trấn Vu Quốc. Tên người, cây có bóng. Tất nhiên là thiên kiêu, làm lưu danh sử xanh, ngươi năm gần 10 tuổi, uy danh cũng đã tại hai nước lan truyền, là vạn người biết, càng lại đã bị Vu quốc đại vu coi trọng, biểu hiện ưu tú, chính là hiếm thấy nhân kiệt. Hoàn thành nhiệm vụ uy trấn Vu quốc, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm S thu hoạch được 50 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 10 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ thành tựu 60 100. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản chữ, răng chua chua, cũng không là bởi vì chính mình thu được một cái hiếm thấy S, mà là trên mặt bản Được vua quốc đại vương coi trọng, mấy chữ. Hắn, một cái ngu quốc quan viên. Bị nước khác tương đương với Tế tướng đại nhân vật coi trọng, này làm sao nhìn đều không phải chuyện tốt. Hẳn là đau mạch gây nên. Thế nhưng là hại khổ ta. Nếu không phải là bị vị kia đại vương coi trọng, nhiệm vụ lần này không có khả năng thu hoạch được S đánh giá. Quả nhiên là phúc họa tương y liễu. Lý Duệ cũng không tiếp tục phiền muộn, đã sự tình đã phát sinh, mà lại mình còn từ bên trong thu được chỗ tốt. Tự nhiên thản nhiên tiếp nhận nhân quả. Chỉ cần chỗ tốt, không tiếp thụ nhân quả. Coi mình là tiên nhân hay sao? Vũ Quốc, hoàn thành. Một tòa dùng cự hình hắc tinh chồng chất thành cung điện, dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, long lánh ma tính hào quang màu đen. Cái kia gọi Lý Duệ ngu quốc người đến cùng đối ngươi làm cái gì? Vu Quốc đại vu thanh nghiêm tại cung điện bên trong quanh quẩn ẩn ẩn còn mang theo một tia tức giận. Nếu là có Vu Quốc quan viên ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đại vu ngay cả tiên đế băng hà thời điểm, đều không có một tia biểu lộ bộc lộ. Hạ Tiểu Đường giống như làm sai sự tình hại tử, hai ngón váy cùng một chỗ, giấy cuối cùng không gạt được lựa. Nàng đem thần hồn đại đan đưa cho Lý Duệ sự tỉnh, vẫn là bị đại vu phát hiện. Hạ Tiểu Đường ápúng nõng nẻo này, cũng vô pháp cho ra giải thích. Cái này khiến Đại Vu càng thêm phẫn nộ. Vậy ta gọi người đem cái kia gọi Lý Duệ ngu quốc người bộ đến, hiện tại đem hắn luyện hóa, hẳn là còn kịp. Xem xét mình vị đại vu sư phụ này như thế không nói võ đức, Hạ Tiểu Đường rốt cục luống cuống. Nếu là đại vu đem thú thần chuyển thế cho luyện, bọn họ sư đồ hai người cũng không liền thành vu tộc tổ nhân. Nhưng thú thần hết lần này tới lần khác không cho nàng nói ra thú thần chuyển thế sự tình. Hạ Tiểu Đường cái đầu nhỏ lấy bình sinh không có tốc độ điên cuồng vận chuyển. Đồ Nhi, Đồ Nhi. Đồ Nhi cảm mến với hắn. Chương 235. Trú y khí pháp, sư phụ độ đệ cùng một chỗ dạy. Chương 235: Chú ý khí pháp, sư phụ đổ đệ cùng một chỗ dạy. T, thật tốt làm sao sáu phục thiên phía sau lưng mắt lạnh. Lý Duệ sợ run cả người. Một cố không hiểu ý lạnh dâng lên. Ngay tại Tẩu khí, đột nhiên cả một màn như thế, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn thì thầm trong lòng, con tưởng rằng là trong truyền thuyết ngoại tà sấm lớn, kết quả là như thế một cái mắt, không còn biến hóa khác. Lý Duệ vẫn là không yên lòng. Một mực chờ đến đêm khuya, trọn vẹn qua một canh giờ, lúc này mới triệt để yên lòng đi đến 7:12 vọng. Lúc này mới chui vào chăn, tiến vào mộng cảnh vân đại, tiếp tục luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lương Hà đã đứng tại cổng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. "Tiểu Hà, đây là sư phụ, ta đột phá." Lương Hà giống như một cái tiểu học đồng học xong lương thi tử, muốn đến đến Lý Duệ cái này lão phu tử tán dương. "Cực kỳ tốt." Lý Duệ giơ tay phải lên khoác lên Lương Hà trên bờ vai, tiên huyền khí tại hai người quanh thân đi khắp. Khí huyết hùng tráng đúng là triệu chứng đột phá. Kế nghị đồ đệ lưu thiết trụ sau khi đột phá, Lương Hà cũng đột phá, đồ đệ liên tiếp đột phá, chứng minh hắn người sư phụ này nên được cực kỳ tốt. Lý Duệ vui vẻ. Lương Hà năm gần chừng 20, cũng đã là bất phẩm. Cái này đặt ở An Ninh phủ đều xem như cái không lớn không nhỏ thiên tài, lại càng không cần phải nói còn có trời sinh kim cương lưu thiết trụ. Tam đồ đệ Vương Chiếu mặc dù võ đạo tăng trưởng đến chậm nhất, nhưng lại có hiếm thấy ngự mã thiên phú, về sau tiền đồ sẽ không kém. Quả nhiên là cả sảnh đường nhân tài đông đúc. Lý Duệ cực kỳ hưởng thụ loại này làm sư phụ nhiệm quý thú. Rất nhanh, Lưu Thiết Trụ, Vương Chiếu còn có Dương Dũng đều hiểu được Lương Hà đột phá tin tức, cả đám đều thay vị này lại đệ tử, đại sư vinh cao hứng. Cả viện bên trong, phải kể tới luyện công khắc khổ nhất, liền là Lương Hà. Mỗi ngày chí ít luyện công 6 canh giờ trong viện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, như thế có được bắt phẩm, không ai sẽ cảm thấy đỏ mắt. Lý Duệ đem một màn này nhìn ở trong mắt. Lương Hà là càng ngày càng có làm đại sư huynh bộ dáng đại sư huynh, thế nhưng là thiên phú không phải xuất chúng nhất, nhưng nhất định phải có phục chúng bản sự, nếu không như thế nào đem một bang sư đệ bị lôi kéo đến cùng một chỗ. Lương Hà không tính thông minh, nhưng thắng ở cẩn cụ an tâm, thậm chí là vụ vẻ. Nhưng chính là cỗ này vụng sức lực, ngược lại càng có thể để người cảm thấy có thể tin nhiệm. Mọi người ở đây mừng thay cho Lương Hà lúc. Lưu Thiết Chủ muốn nói lại tôi. Cái này cẩn thận nghĩ, đương nhiên không thể gạt được Lý Duệ. Hắn nhìn qua Lưu Thiết Trụ, nói đi, thế nào? Lưu Thiết Trụ gãi đầu một cái. "Sư phụ, tiệm tợ giàn Thiết lão đầu hôm qua vống nói, để cho ta gọi ngươi đi lộ tiệm tợ giàn." Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Cuối cùng đã tới sư phụ gặp sư phụ thời điểm. Lưu Thiết Trụ trong miệng Thiết lão đầu, liền là Thần binh sơn trang Thiết cuồng, tứ phẩm tiên thiên, Thần binh sơn trang thứ nhất đúc binh sĩ, những này tên tuổi tùy tiện lấy ra một cái liền đủ dò người. Muốn lập hắn, Lý Duệ hơi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng làn lên mặt. Nhã Minh đồ đệ tại người ta chỗ nào học được hơn mấy tháng công phu, Lưu Thiết Trụ thậm chí cũng đã gần đến thức cốt, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa cũng nên gặp một lần. Thiết Quừng là thần binh sơn trang người. Thần binh sơn trang cũng không phải những cái kia tránh núp trong bóng tối tà môn ma đạo, chạy hoa thượng chạy không được miếu. Cho nên liền chú định sẽ không đối lý duyệt cái này An Ninh Vệ giáo úy đốc thủ, tự nhiên không có gì tốt lo lắng. Lúc này, Lý Duyệt liền theo Lưu Thiết Trụ ra cửa. Sau một lát, liền đến đến một gian nhìn qua phổ thông đến không thể lại phổ thông lò rèn. Lý Duyệt nhớ kỹ, căn này cửa hàng đã mở mấy chục năm. Hắn còn tìm qua đã từng lao thợ rèn đánh qua sắt nóng ngựa, về sau lão thợ rèn chết rồi, con trai tiếp thụ cửa hàng, hắn cũng lại chưa từng tới. Nhìn lướt qua, Lý Duệ đi theo Lưu Thiết Trụ vén rèm lên, tiến vào cửa hàng sau phòng. Tuy nói nhà mình đồ đệ Lưu Thiết Trụ đã tại đây ở giữa tiệm thợ rèn tự học được hơn mấy tháng rèn sắt, nhưng hắn cái này là còn là lần đầu tiên đến. Rốt cuộc tứ phẩm tiên tiên võ giả, có thể xem thấu người khác tu vi, có thể không thấy vẫn là tận lực không thấy cho thỏa đáng. Rất nhanh, Lý Duệ bên tai liền vang lên một trận binh binh bang bang rèn sắt tiếng vang. Lưu Thiết Trụ xe nhẹ đường quen đi đến trước lò lửa, chỉ vào ngay tại tôi vào nước lạnh mình trần lão giả tóc trắng. "Sư phụ." Hắn liền là tiết lão đầu. Lý Duệ nghe mình đồ đệ này chỉ vào một cái tứ phẩm cao thủ bệ vệ nói người ta lão đầu, hít sâu một hơi. "Thiết Trụ, ngươi liền không nên gọi Thiết Trụ, gọi hổ tử thích hợp hơn." "Là thật hổ nha." Thiết Cuồng nhìn cũng không nhìn hai người một chút, vẫn như cũ chuyên chú rèn sắt. Trong tay Thiết Truy giống như cuồng phong lượn vũ, bang bang bang đánh tại đỏ bừng đao phôi phía trên, đốm lửa nhỏ ở trong tôi trong phòng lò rộn rạo, rất có bạo lực mỹ cảm. Lưu Thiết Trụ gặp Thiết Cuồng không để ý, lập tức không bui, lượn cuốn hoàng hô. Ha ha, Thiết Lão Đầu. Ngày bình thường ngươi Thiết Lão Đầu cùng cũng coi như ta Thiết Trụ là hậu bối, không quan trọng, hôm nay ta là mang theo sư phụ tới. Có thể xem thường ta, nhưng không thể xem thường sư phụ ta. Gọi Thiết Cuồng, vẫn thật là cuồng đến không biến dối. Lý Duệ nhìn thấy mình cái này hổ đi à nha đồ đệ muốn lên trước tìm Thiết Cuồng lý luận, lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người. Vội vàng giữ chặt lưu Thiết Trụ. Sư phụ không vội chờ một chút thì chờ một chút. Đi tìm một cái tứ phẩm tiên tiên võ giả Lý Luận. Hắn là thật sợ Thiết Cuồng trực tiếp đem bọn hắn hai sư đồ xem như lao phoi bị nện cho. Lưu Thiết Trụ thấy thế, cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng khí, hận hận trở lấy Thiết Lão Đầu. Thiết Cuồng động tác không có chút nào nhận sư đồ hai người ảnh hưởng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Trợn vẹn qua một khắc đồng hồ, Lý Duệ dần dần nhìn ra chút thành tựu, hắn đã từng gặp qua đồ đệ mình thi triển qua không sai biệt lắm truy pháp, Lưu Thiết Trụ rèn sắc mặc dù cũng tinh xảo, nhưng cùng trước mắt Thiết Cuồng căn bản không thể so sánh. Thần chợt kỳ kỹ, Thiết Cuồng mỗi một lần vung mạnh Thiết Truy, vậy mà đều không bản mà hợp quanh thân chân khí, tinh chuẩn gõ vào chân khí điểm yếu. Nói cách khác, Thiết Cuồng mỗi một lần ra truy, không chỉ là đang đánh phép, càng là luyện tiên khí. Truyền tụ cho nhà mình đồ đệ Lưu Thiết Trụ Ở đâu là rèn sắt, rõ ràng là luyện khí pháp. Chỉ bất quá Lưu Thiết Chủ chưa dựng dục ra chân khí, cho nên còn không có hiện hiện ra, nhưng để ở thiết cuồng trên thân, liền là hoàn toàn không giống con cảnh. Lý Duệ trong chốc lát càng nhìn vào mê. Chân khí trong cơ thể lưu động, không tự chủ dựa theo thiết cuồng khí tức đi khắp, trên tay bắt trước rèn sắt động tác. Thiết Cuồng dư quan thấy cảnh này, vung mạnh truy động tác thả chậm. Nguyên bản hai khắc đồng hồ liền có thể đánh xong dao phôi, hắn trọn vẹn dùng một cái giờ. Rốt cuộc, chỉ nghe được soạt một tiếng, lưới lao tôi vào nước lạnh. Thiết Cuồng lúc này mới nhìn về phía Lý Duệ sư đồ hai người đã đợi không nhịn được Lưu Thiết Chủ nói lầm bầm. Thiết lão đầu, ngươi cũng không được nha, một khối huyền kim thiết đánh một canh giờ, ngày hôm nay không ăn điểm tâm. Thiết quần quả quyết không nhìn Lưu Thiết Trụ cái này không đầu náo ra hỏa. Lưu Thiết Trụ đang muốn nói chuyện, lại nghe được sau lưng sư phụ lý duyệt mở miệng, đã tạ tiền bối truyền pháp. Vừa nghiêng đầu, Lưu Thiết Trụ liền thấy nhà mình sư phụ vậy mà cho Thiết lão đầu túi đầu, trung đồng lớn con mắt trừng đến lớn hơn. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Thiết lão đầu trừng Lưu Thiết Trụ một chút, cuối đi, đến phía sau đi, lão tử có việc muốn cùng ngươi sư phụ trò chuyện. Lưu Thiết Trụ hắc một tiếng, vén tay áo lên liền muốn tiến lên lý luận. Hắn tại tiệm tợ rèn lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không lung chịu Thiết lão đầu, Tôn Kính về Tôn Tính, nhưng người nào gọi Thiết lão đầu nói chuyện quá thiếu. Hai người gãi nhau số lần nhưng không hề ít, bất quá Thiết lão đầu người này không mang thủ, mỗi lần vẫn là đồng dạng dạy hắn rèn sắt. Lý Duệ giữ chặt Lưu Thiết Trụ. "Thiết Trụ, ngươi đi trước đi, sư phụ cùng Thiết Tiền Bối nói chuyện một chút." Thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Cũng liền Lưu Thiết Trụ cái này không biết Thiết của nội tình, mới dám như này. Hắn là khẳng định không dám đã Lý Duệ đều mở miệng, Lưu Thiết Trụ cũng chỉ đánh tức giận đi hậu viện. Chỉ cảm thấy mình sư phụ lần đầu tiên tới liền rơi xuống mặt mũi, để hắn có chút tái nãy, thật tình không biết, Lý Duệ cảm thấy mình ngày hôm nay đã được lớn như trời mặt núi. Tứ phẩm tiên thiên võ giả tự mình chuyên pháp, cái này đã nộ, liền xem như thần binh sơn trang chân truyền sợ là cũng không nhất định có cái này đãi ngộ. Lưu Thiết chủ đi. Thiết Cung lúc này mới nhìn về phía Lý Duệ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, thật sự là gặp quỷ, lão tử cái này chủ y khí pháp thần binh sơn trang một cái cũng học không được, lại vẫn cứ bị các ngươi hai sư đồ trò học được. Ngươi ngộ tính cực kỳ tốt, tại người ta gặp qua bên trong, hẳn là sắp xếp lên trước ba. Nếu không tiện khả năng nhìn một lần liền có thể lĩnh ngộ ra cái này truy pháp tinh túy, lý doệ lại là không ngờ chào. La tiên bối lối dạy tốt, chứng minh thầy trò chúng ta hai người cùng tiền bối lưu duyên. Dựa theo Khương Lâm tiên thuyết pháp, trước mắt vị này thần binh sơn trang lão tiền bối, đều đã sống chí ít 200 năm ở trước mặt hắn, hắn cũng không liền non giống cái mao đầu tiểu tử, đối trưởng bối lên có tôn trọng không thể thiếu. Loại chuyện này mặc dù đã mấy chục năm không có làm, nhưng bây giờ cầm ra, chính là đồng dạng thành đạo, không có chút nào vựng nhũ. Thiết quổng lườm lý duệ một chút, cười lạnh. Ngươi cái này là ngược lại là cái nhân tinh, trông thấy cột liên thuận trèo lên trên. Đường thăm dò, ta là sẽ không tu đồ. Truyền cho Lưu Thiết Trụ cái kia khờ hàng chủ ý khí pháp, cũng bất quá là không nỡ công pháp này tất truyền mà thôi. Hiện tại nhiều người một cái cũng không nhiều, cầm chính là, dù sao công pháp này là chính ta ngẫu nhiên mà được, được, cũng không về Thần Binh Sơn trang quảng. Nhắc tới cũng là buồn cười. Thần Binh Sơn trang trang chủ tìm hắn rất nhiều lần, muốn để hắn đem môn này chủ ý khí pháp truyền cho Thần Binh Sơn trang đệ tử, là hắn không muốn truyền sao? Rõ ràng liền là Thần Binh Sơn trang những cái kia ngoan cố căn bản học không được, đưa tới không dưới 3 40 cái thi tài, nhưng sự suất không một người học được. Không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Thanh Hà cái này sư đồ hai người học được, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Lý Duệ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được, thiết quổng môn công pháp này cấp bậc cực cao. Hơn nữa còn là có thể rèn luyện chân khí thượng thừa công pháp, dạng này công pháp cơ hồ đều là mỗi cái đại tông áp đáy hòm công pháp. Thế mà cứ như vậy truyền cho hắn, thật đúng là lấy không cái đại tiền nghi. Trú y khí pháp đối với hắn cái này chẳng khí lại thành, đã sắp ngưng nguyên võ giả tới nói, quả thực liền là ngủ gật liền đến gối đầu, hoàn mỹ xứng đôi. Có môn này Trú y khí pháp, Lý Duệ có năm chắc trong vòng 3 năm liền hoàn thành ngưng nguyên, không đến 10 năm. Liên hoàn thành ngư nguyên, mở khí hải. Tốc độ này, chỉ sợ Thiên Kiêu nhìn cũng muốn nhìn theo bóng lưng. Lý Duệ, tiền bối, có cái gì ta có thể làm, cứ việc phân phó vấn bối. Kỳ thật hôm nay Lưu Thiết Trụ để hắn tới thời điểm, hắn liền đã ngờ tới Thiết Cuồng hẳn là có việc muốn hắn xử lý. Thiết Cuồng râu trắng run run. Lý Duệ nói cũng không phải có cái gì muốn làm, mà là có cái gì có thể làm. Liên La là trước lặng lẽ meo meo nói cho Thiết Cuồng, chuyện quá khó khăn hắn thật xử lý không được. Nguyên ngược lại là thông minh, bất quá ta vẫn là thích cùng kẻ ngốc ở chung một chỗ. Thiết Cuồng nói: Hắn người này cả đời Si Megang, nhưng cũng không đại biểu liền không dành thế sự, hắn một chút liền xuyên thủng lý duyệt tâm tư đối với lý duyệt loại này, người thông minh, hắn luôn luôn đều là tính nhi vĩ tri. Tương phản, Lưu Thiết Trụ loại người này, liền cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Nếu không Lưu Thiết Trụ cái này mở miệng một tiếng thiết lão đầu tính tình, sớm đã bị hắn cho lệnh chết rồi, lại càng không cần phải nói cái gì truyền thụ cương pháp. Lý Duyệt than nhẹ, người đời này kinh lịch khác biệt, tính tình trung quy là không nhẫn, nếu là không thông minh một ít, sống không nổi. Nghe được lý duyệt lời này, thiết quân ánh mắt ngược lại phát sinh biến hóa. Tiểu tử ngươi đến còn tính là lưu lại mấy phần sơ tâm. Hắn đã đem Lý Duệ gọi tới đương nhiên là đã trước thời hạn giải qua lý do tình huống, là mấy chục năm mà phu. Chính như Lý Duệ nói, nếu là không thông minh một ít, đều không sống tới hiện tại. Thiết Cuồng lời nói trở nên không cứng rắn như vậy, không sai, lão phu hôm nay tìm ngươi đến, đúng là có việc. Thiết Cuồng tỉnh tỉnh, giống nhau rèn sắt đồng dạng, cho tới bây giờ đều là thẳng tới thẳng lui. Lý Duệ thân thể lại cung, nhưng bằng phân phó. Hôm nay Thiết Cuồng truyền thụ cho hắn chú y khí pháp, cho dù Thiết Cuồng không quan tâm, nhưng hắn là thật sự thụ ân tình. Tính toán ra Bọn hắn sư đồ hai người đều là thiết cuồng đồ đệ đã thụ ân tình, vậy thì nhất định phải còn. Ngay từ đầu tới thời điểm, hắn còn nghĩ ngợi như thế nào cùng nhau, hiện tại, có thể làm đều xử lý. Thiết cuồng mở miệng nói, "Ta muốn cùng ngươi làm ăn, binh khí ta bỏ ra, đồ vật ngươi ra bán, lợi nhuận chia 37, ta bảy ngươi ba, có vấn đề gì?" Lý Duệ sững sờ, trong đầu không có từ trước đến nay xuất hiện một cái hình tượng. "Mở cửa, làm ăn." Bất quá thiết cuồng làm ăn này, cũng không phải cái gì hiệp ước không bình đẳng, thậm chí có thể nói tương đương lương tâm. Binh khí sinh ý hắn chỉ dùng quản bán ra sự tỉnh, liền có thể thu hoạch được ba thành lợi nhuận đây quả thực là mua bán không vốn. Binh khí sinh ý, người khác không làm được, hắn một cái an ninh vệ sĩ quan lại làm, thử hỏi, an nam quân cửa ải sẽ cha an nam con người. Bị cha xét, cũng không phải là bởi vì ngươi bán binh khí, mà là ngươi chỗ dựa sau lưng ngược lại thay. Thiết quân nhìn qua Lý Duệ, nhíu mày, làm sao không muốn làm? Vẫn là ngại chia tiền quá ít. Nếu không phải hắn muốn rèn đúc một thanh thần binh, thực sự thiếu tiền cực kỳ. Nếu là đi tìm Thần Bình Sơn Trang, cái kia phiền lòng trang chủ sư điệt lại nếu muốn từ bên trong kiếm một chén canh, cái này mới không thể không tìm một người hợp tác. Buôn bán binh khí mà lại là bán cho Vu Quốc. Cho dù là Mặc Kệ thế tộc hắn cũng hiểu được, nhất định phải tìm một cái đầy đủ thông minh người cẩn thận, mới có thể đem căn này sự tình làm tốt. Hắn muốn rèn sắt, không có khả năng đi làm, mà lại coi như tự mình đi làm, khả năng lớn cũng làm không tốt. Cho nên hắn lúc này mới nghĩ đến Lưu Thiết trụ sư phụ, lý duyệt, một cái tại bên trong an ninh vệ rất có trầm ổn chi danh quan viên. Hôm nay nhìn đến, quả nhiên là cái nhân tình. Phải không nói người giả thành tinh đâu? Lý Duệ làm chuyện này, không có gì thích hợp bằng. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, "Xin hỏi tiền bối vì sao muốn làm làm ăn này?" Bánh tử trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là có thể đập chết người cái chủng loại kia, không phải do hắn không thận trọng. Thiết Cuồng miết môi, ánh mắt lộ ra hớn mơ, cũng không gạt lấy Lý Duệ. "Ta muốn đánh một cây đao." Một thanh tam phẩm tiên đao, một cái có thể chém chết điệu tiên đao. Chương 236, chỗ dựa, ta chỉ tìm lớn nhất. Chương 236, chỗ dựa, ta chỉ tìm lớn nhất. Tiên đao? Lý Duệ nghe vậy, chấn động trong lòng. Tiên đao, cũng không phải là thật liền là tiên nhân dùng đao mà là một loại cách nói khuyết đại, chính là đối tam phẩm phía trên thần binh chuyên môn sứ hô. Tiên tiên phía trên là vì điệu tiên điệu tiên dùng binh khí, gọi là tiên đao, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Lý Duệ không nghĩ tới thiết quổng thế mà muốn rèn đúc tiên binh. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là điên cuồng, bởi vì Vân Châu ngàn năm qua, còn không một người có thể làm được. Có thể đánh tạo ra tiên binh đúc binh sư, đều không ngoại lệ đều là có thể tại sử sách trên lưu lại mực đặc màu đậm một bút truyền thế nhân vật, một điểm đều không chán chút, liền mấy cái như vậy người. Tất cả đều là hoàng gia cùng đại tông thượng khách, địa vị không thể so với tông sư kém. Thiết Cuồng đây là muốn đi lên hướng những cái kia nhân vật truyền kỳ ở giữa chen một chút. Làm nghe vị này thiết tiền bối đúc binh tạo nghệ độc bộ Vân Châu, thế mà muốn rèn đúc tiên binh. Lý Duệ dần mình, cũng khó trách Thiết Cuồng một cái không thích ngoại vật người cũng bắt đầu quan tâm lên vảng bạc đồ vật. Tiên binh ngoại trừ khó tạo bên ngoài, sử dụng đến vật liệu đều rất quý. Chỉ sợ nâng một tông chi lực đều tương đương gian nan. Về phần vì sao Thiết Cuồng không sử dụng thần binh sơn trang lực lượng, vậy liền không được biết rồi, bất quá căn cứ Khương Lâm Tiên Tuyết pháp, Thiết Cuồng tựa hồ cùng đương thời thần binh sơn trang trang chủ không phải rất đối phó. Nếu không cũng sẽ không chạy tới Thanh Hà, càng sẽ không bỏ gần tìm xa tìm đến Lý Duệ. Lý Duệ cười ha ha. Đã tiền bối để mắt ta, vậy ta liền làm nhịn. Thiết Cuồng gặp Lý Duệ đáp ứng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, cái này chú ý khí pháp coi như làm tặng cho ngươi mời Kim, nhóm đầu tiên binh khí đã tạo tốt, Lưu Thiết Chủ kia khở hẳn hiểu được vị trí, chuyện sau đó liền chờ có đến Viễn Lão Phu, nhớ kỹ, tiền không thể thiếu. Đúng. Lý Duệ nghe Thiết Cuồng nói, thích hơn. Cái nào làm ăn, không thích gặp phải một cái không quản sự đông ra. Thiết Cuồng khoát tay náo, tốt, đi thôi. Nói xong, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ngươi kia độ nhi trước thả tại ta chỗ này dùng một thời gian, yên tâm, lão già ta không thích phiền phức, cũng không có ý định thu đồ, không cần lo lắng cho ta đoạt ngươi kia độ nhi, coi như thu, cũng sẽ không thu như thế ngu xuẩn độ lệ. Lý Duệ lại không cảm thấy như vậy. Tương phản, từ vừa rồi lưu thiết chủ cùng thiết cuồng đối thoại, không khó coi ra thiết cuồng là thật tâm thích lưu thiết chủ, chỉ bất quá trong lòng có quy củ của mình, không làm được cướp người độ đệ loại chuyện này. Nếu không lấy thiết cuồng cảnh giới cùng địa vị, đoạt hắn một cái lục phẩm độ lệ, quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Nhưng thiết cuồng không làm như thế, đủ thấy tu dưỡng. Cùng dạng này người làm ăn cũng có thể nhất để người yên tâm. Thiên Điệu Minh, Tu nghĩa đường, Lý Duệ, Ninh Trung Thiên khó được cùng nhau xuất hiện, trừ cái đó ra, Thiên Điệu Minh ngũ đại phó minh chủ cũng cùng nhau chỉnh diện. Trong đó còn có các hồng thân ảnh. Lý Duệ cùng các hồng vốn là Thiên Điệu Minh phó đại chủ xuất thân. Lý Duệ không cần phải nói, bởi vì Ninh Trung Thiên môn nhân, thành Thiên Điệu Minh đại minh chủ, địa vị thậm chí còn tại Ninh Trung Thiên phía trên. Các hồng sau khi đột phá, nguyên bản đã phát lên tự lập môn hộ dự định, chỉ kém cùng Thiên Điệu Minh đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng bởi vì Lý Duệ làm đại minh chủ nguyên nhân, Hắn cũng liền giữ khoát lưu tại Thiên Điệu Minh làm cái phó minh chủ dựa theo hắn thuyết pháp, hắn không phải xem trọng Thiên Điệu Minh, chỉ là xem trọng Lý Duệ. Lý Duệ mỉm cười cùng Ninh Trung Thiên, Hoàng Chủ Y, Phí Lao Tam liếc nhau một cái. "Tiếp bắt đầu. Bắt đầu đi." Ba người cùng nhau gật đầu. Hôm nay tụ nghĩa, chính là Lý Duệ đề nghị, thậm chí ngay cả Ninh Trung Thiên ba người đều không biết được Lý Duệ cần làm chuyện gì. Coi như đây là Lý Duệ ngoại trừ trở thành đại minh chủ hôm đó bên ngoài, duy nhất vận dụng tụ nghĩa quyền lực một lần. Bọn hắn đều hiếu kỳ, Lý Duệ đến tột cùng không biết có chuyện gì. Lý Duệ khẽ mỉm cười, "Chúng ta minh hiện tại càng làm càng lớn, có chút suy nghĩ." Có thể không làm vẫn là liền không làm đi. Lời này vừa nói ra, có chút Phó Minh chủ, thậm chí là Phí Lao Tam cũng hơi nhíu mày. Cái gì ý tứ? Đại Minh chủ đây là muốn để Thiên Điệu Minh tẩy trắng? Thiên Điệu Minh tuy nói đã là tại triều đình lập hồ sơ qua, nhận triều đình cho phép thế lực, nhưng sản nghiệp vẫn là có không ít màu xám, thậm chí là hắc đạo sản nghiệp. Nhưng những ngày sản nghiệp không chỉ có lợi nhuận phong phú, càng là đường bên trong những người này tự tay tân tân khổ khổ dốc sức làm ra, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đều không làm? Bạc hướng chỗ nào đến? Đống cao lâu tiền hướng chỗ nào đến? Phí Lao Tam hai mắt có chút nheo lại, khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ lại là hắn làm quá lớn, bắt đầu bảo vệ thánh danh. Đám người cũng đều cùng nhau lựa chọn không nói lời nào. Linh Trung Thiên nhìn sang Lý Duệ, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn đứng tại Lý Duệ bên này, hắn ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói hai câu. Hắn làm Thiên Điểu Minh hy vọng tối cao người, nói lời vẫn là cực kỳ có tác dụng đang muốn mở miệng. Lại bị Lý Duệ dùng ánh mắt ra hiệu, để Linh Trung Thiên tạm thời không cần lên tiếng, mình tới nói. Linh Trung Thiên thấy thế, đã nhanh lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Lý Duệ chậm rãi mở miệng, hai nước hô thị, chính là đại kỳ ngộ, chúng ta có thể hay không làm lớn là mạnh, liền nhìn lần này, ta tìm cửa làm ăn lớn. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều là chấn động. Lam án lớn, bao lớn sinh ý Lý Duệ thấy mọi người bị treo lên khẩu vị, chậm rãi nói, "Là binh khí sinh ý, bán hướng vô quốc binh khí sinh ý. Ta có Hàn Nguyên, đều là ngũ phẩm, lục phẩm thượng đẳng linh binh. Về sau những cái kia cạnh cạnh góc góc, dễ dàng gây chuyện công việc cũng không cần làm, chúng ta muốn làm liền làm lớn." Muốn làm liền làm lớn đang ngồi đều là minh chủ, phó minh chủ, mỗi một cái đều là giang hồ lão thủ, dù là như thế, nghe lời này cũng là không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Chỉ vì Lý Duệ muốn làm sự tình, sắp thực đủ lớn. Thế gian cái gì mua bán có thể so sánh bán binh khí càng kiếm tiền. So sánh lưới, cái gì sòng bạc, ký viện, cũng không liền là vừa bận vừa thối trò đùa trẻ con. Phí Lao Tam lập tức hai mắt tỏa sáng, đối lý duyệt vừa dâng lên bất mãn lập tức tan thành mấy khói, đại ca nói đúng, thần binh sơn trang có thể làm, chúng ta vì sao không thể làm. Đúng, đúng. Từng cái giống như điên cuồng đồng dạng. Bán binh khí, vẫn là linh binh, điều này có ý vị gì? Là tiền. Là so núi vàng cũng còn muốn nhiều tiền, trước đó làm cái gì sòng bạc, thanh lâu sinh ý, so với binh khí sinh ý, đều là rất rủi. Ai cũng hiểu được binh khí sinh ý kiếm tiền, nhưng dám làm lại không mấy cái, vì sao? Một là không hạng, giếng này một bước cũng đủ để ngăn lại rất nhiều người, không chỉ là bởi vì triều đình quan không nghiêm mặt, càng bởi vì có thể rèn đúc linh binh đúc binh sư thực sự quá khan hiếm. Hai là không đường đi, bán cho ngu quốc cảnh nội tông môn, người ta có thể tìm quan ra cửa hàng, không thiếu. Bán cho nước khác người, vậy sẽ phải có đầy đủ nội tình. Nếu không tiền kiếm được cuối cùng đều muốn một phần không thiếu phun ra ngoài, toàn tiến sảng khoái quan trong túi. Linh Trung Thiên hơi kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ. "Lý La Ca, việc này?" Lý Duệ khẽ mỉm cười, Ta có con đường của ta, Ninh huynh đệ yên tâm chính là. Tốt a." Ninh Trung Thiên nhẹ gật đầu, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ở chúng huynh đệ trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn trước tín ngưỡng. Lý Duệ nói, "Ta cần mọi người các huynh đệ tăng tốc tổ kiến tương đối, sau 10 ngày, ta muốn nhìn thấy một chi trì ít có 300 người tương đối, đừng làm ta thất vọng." "Đúng." Trong chốc lát bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Lý Duệ hài lòng nhẹ gật đầu. "Tốt một cái cả sảnh đường đã mỗ hợp. Bất quá có đôi khi liền là đám mỗ hợp, mới có thể đem hắn muốn làm sự tình làm tốt." Một cái thế lực, đặc biệt là phát triển sơ kỳ thế lực, nhất định phải có ăn thịt gia tính, một đường người đều là vi quan chính, còn thế nào dã man sinh trưởng? Đặc biệt là làm ăn. Một người là không thể nào đem sinh ý làm thành. Lý Dụy một người bản sự lại lớn, một ngày có thể vận 10 cái binh khí liền là đỉnh thiên. Cho nên hắn nhất định phải vận dụng thiên điệu minh tới làm. Thiết Cuồng tìm hắn, cũng không phải thật liền để hắn một người làm một mình, chỉ cần đừng đem thiết Cuồng tin tức tiết lộ ra ngoài là được. Ngày ngày nhớ đơn đả độc đấu cần phải không được, phải đem có thể sử dụng dùng. Nếu không thiên điệu minh như thế nào phát triển? Hắn cái này thiên địa minh minh chủ phù hợp có thể thực hiện danh chấn giang hồ mộng tưởng, ngươi nói cái gì? Tham quân trong phủ, Khương Lâm tiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ. Hắn, một cái tham quân. Cố tình vi phạm, đi theo Lý Duệ tư phiên binh khí. Nói cách khác chính là Lý Duệ, nếu là người khác, nhất định là tại rêu cắt hắn, nói không chừng đã một kiếm cho xuyên qua. Đúng vậy, Khương đại nhân, đây cũng không phải là việc tư, mà là quốc sự." Lý Duệ chứng chặt đảng hoàng nói. "Ồ, nói nghe một chút." Khương Lâm tiên nghiền ngẫm nhìn qua Lý Duệ, vẻ mặt này đại khái là đang nói ngươi tiếp tục biên, ta nghe. Lý Duệ sắc mặt không có biến hóa chút nào, "Khương đại nhân, ngươi hẳn là nghe nói, Tào đại nhân cùng Thần Bình Sơn trang quan hệ mật thiết, tư chức đã xác định, Tào đại nhân cùng Thần Bình Sơn trang làm liền là binh khí sĩ nghi, mà lại nghe nói Tri huyện trang đại nhân cũng đã gia nhập trong đó." Trang Nhân Hỏa, Khương Lâm Tiên có chút nheo mắt lại, "Tào Uy cùng Thần Bình Sơn trang liên thủ làm ăn sự tình, hắn là biết đến, không nghĩ tới, hiện tại trang Nhân Hỏa cũng nghĩ nhúng tay vào. Vì sao một cái tham tướng, một cái tri huyện, hai cái thanh hạ chủ quan đều một mạch muốn vọng cái này chuyện phạm pháp trên chui? Đương nhiên là lợi ích quá lớn, cho dù ai gặp cũng vô pháp chính trực." Người nói tiếp Ngay vậy, Lý Duệ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. "Khương đại nhân, là thiết quổng tiền gói, hắn muốn bán binh khí, cho nên tìm tới tí trước, tí trước nghe xong, liền hiểu được việc này xử lý không được. Nhưng nghĩ lại, trưởng gói sự tình nhất định phải xử lý, mà lại cùng nó để người khác kiếm, còn không bằng mình kiếm, đem tiền dùng tại đường ngay bên trên, há không đẹp quá thay." Tí trước nghe nói, bệnh hạ giống như lại vì tu luyện đan cũng đau đầu, số tiền kia vừa vặn có thể giải bệnh hạ hữu sầu. Khương Lâm Tiên nghe, có chút nheo mắt lại đại đường bên trong trong chốc lát yên tĩnh ý mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Duệ mắt nhìn núi, núi nhìn tâm rất có làm thuộc hạ tự giác, lãnh đạo tại làm quyết đoán, sao có thể quấy rầy. Qua ước chừng một nén hương thời gian, Khương Lâm Tiên khẽ miệng mới có chút giơ lên, nếu là thiết cuộc tiền bối, lại việc quan hệ bị hạ, liền buông tay đi làm đi, đừng có cái gì bận tâm. Lần này, Lý Duệ một mực mặt không thay đổi trên mặt mới thêm ra một vòng ý cười, "Đứng, Khương lão đại." "Xong rồi." Tìm Khương Lâm Tiên, là Lý Duệ cuối cùng một vòng, cũng có thể nói là khâu trọng yếu nhất. Chỉ có đạt được Khương Lâm Tiên tán thành, việc này mới có thể chân chính không có hậu hại cũng không phải Khương Lâm Tiên bản nhân thủ đoạn thông thiên, mà là hắn có thanh hạ những người khác không có được ưu thế, có thể trực tiếp liên hệ hoàng đế bản nhân điểm này cực kỳ trọng yếu. Hôm nay pháp là cái gì? Là hoàng đế một nhà ra pháp, chỉ cần đem hoàng đế kéo lên thuyền, kia làm chuyện gì đều trở nên hợp pháp. Cái này kêu là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Mà thanh hạ có thể kéo hoàng đế lên thuyền, đoàn trưởng chỉ có Khương Lâm Tiên một người. Hôm nay nếu là Khương Lâm Tiên không đáp ứng, Lý Duệ sẽ lập tức chạy về đi nói cho Thiết Cuồng, việc này hắn xử lý không được. Mặc dù khả năng này rất thấp, Khương Lâm Tiên cũng không phải chân tiên người, không phải tiên, vậy liền rất cần tiền, hoặc là nói thần tiên khẳng định cũng thiếu tiền. Chẳng qua là tiền định nghĩa khác biệt thôi. Cho như vậy một cái Hoa Thanh Tông không nuôi rồi, Khương Yên Đồ cưới không còn, Thanh Thứ 8 Phi kiếm không nuôi hà nha. Khắp nơi đều là tiêu tiền, để Khương Lâm Tiên bảo cuộc, cần chính là cái bậc thang, thiết quân cùng, cùng hoàng đế liền là cái kia bậc thang. Sự tình náo càng lớn, ngược lại càng tốt xử lý. Chính là cái đạo lý này. Có hai người này, Khương Lâm Tiên mới có thể yên tâm bảo cuộc, dù sao thật xảy ra chuyện, còn không có hai người bọn họ cùng một chỗ kháng. Đặc biệt là vị Tiêu Long đỉnh chi chủ là một nước chi chủ không sai, ngu quốc hàng trong nước liền là hắn một nhà tài sản riêng cũng không sai. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ kia dùng tiền cũng không cũng là vì quốc sự, nhiều khi là vì việc tư. Cho thích phi tử muội muội xây một tòa 100 mẫu, nuôi lớn bảy mươi, cộng thêm hoa mậu đơn rừng sân nhỏ có lỗi gì? Nam nhân kia không thích tắm rửa. Sau đó lại thuận tiện đưa một ít sáng lấp lánh nam hải tử ngọc xem như mặt dây chuyền, quý phi muội muội tắm rửa thời điểm mang theo nhưng dễ nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là loại chuyện này, những đại thần kia liền một cái tiếp một cái nảy ra, nói không thích hợp. Cho dù ai gặp không tức giận Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng đế vẫn thật là cầm đám kia đại thần không thể làm gì, tiền không bỏ ra nổi mỡ, đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ có thể tìm mấy cái nói trên lợi nói tiểu huynh đệ hỗ trợ. Lý Duệ chỉ là lại cho thánh thượng ấm áp áp, bước hơi nóng cung điện góp một viên gạch, thuận tiện vì tốt hơn làm việc, mở rộng một chút thủ hạ tiểu đệ. Cực kỳ hợp lý a. Khương Lâm tiến lại mở miệng, đúng rồi, ngươi cùng thiết quổng tiền bối là thế nào điểm lợi? Lý Duệ thành thật trả lời, bảy ba mở. Hắn hiểu được, tại lợi nhượng một chuyện bên trên, nhưng ngàn vạn không thể đuổi nghịch tiểu thông minh, đem lãnh đạo tiềnướt, kia là lấy chết biện pháp. Kiếm ít một ít không quan trọng cũng không thể giết lạnh lãnh đạo tâm. Khương Lâm Tiên trầm ngâm một tiếng, cũng là hợp lý, thiết tiền bối rèn binh vật liệu cần tốn hao năm thành, công lao cũng lớn, chiếm bảy thành là hẳn là, vậy hạ không khuất phục cư người về sau, liền cũng hai thành đi, còn lại một thành, ta chiếm bốn phần, ngươi lấy sáu phần chính là. Lý Duyệ âm thầm niết niết miệng. Liền miệng như thế một trường, hắn liền chỉ còn lại sáu phần. Bất quá đây hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của hắn. Trung gian thương nhân kiếm chênh lệch giá, thật sự cho rằng tiền đều tiến mình trong túi quần. Đương nhiên không có khả năng. Nếu không phải không đem có thể cứu mạng đại lao cho ăn no, Than vào đi tiền cuối cùng đều muốn đủ số phun ra đạo lý kia nếu là cũng đều không hiểu, vậy vẫn là không muốn làm cái này mua bán, sớm muộn muốn xẹt ra chuyện. Cho dù là 6 phần, cũng đủ để nuôi sống cả một cái thiên địa mình. Mà lại, Lý Duệ làm cụ thể chấp hành phương hướng, kỳ thật còn có rất nhiều nhỏ nhỏ bé chất béo có thể vớt, từng mục một chung vào một chỗ. Thế nhưng là một bút con số không nhỏ đây là chuyên thuộc về cơ sở thuộc hạ tiểu quyết khiếu phải không giới đáy những cái kia làm việc người làm sao hỗn? Bây giờ hết thảy thủ tục đều đầy đủ. Trong nháy mắt thành buôn bán binh khí quân chủ quy, Lý Duệ không hề bận tâm nội tâm cũng biến thành có chút kích động. Tiến đến Chương 237, liên hoàn nấu dầu, lên cao ốc. Chương 237, liên hoàn nấu dầu, lên cao ốc. Thiên Địa Minh thông thương văn thư ngày thứ 3 liền phê xuống tới, về phần lại chủ hợp, vẫn là có người vận hành. Lý Duệ liền không được biết, bất quá cũng không trọng yếu. Rất nhanh liền bắt đầu lần thứ nhất đi thương. Lần thứ nhất đi thương, cực kỳ trọng yếu, Thiên Địa Minh vì thế làm lượng lớn chuẩn bị. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên tân phận đặc thủ, đương nhiên không có khả năng tự mình hạ chẳng đi vô quốc buôn bán. Có thể trừ hai người bên ngoài, Thiên Địa Minh bên trong cao thủ có thể nói là dốc hết toàn lực, Từ Nghị Minh chủ hẩm chú ý. Còn có Tam Minh chủ phó Lao Tam tự mình dẫn đội, thành thế không thể bảo là không lớn. Vị chính là Cam Đoan đi thương không có sơ hở nào. Mặc dù Thiên Điệu Minh nội tình so ra kém những cái kia đại tông, nhưng chỉ luận thương đội quy cách, đã không kém đại tông mạnh hơn, cũng không có khả năng tông chủ tự mình chạy thương cũng phải. Nhìn qua chừng 300 người đã xuất phát thương đội, linh trung thiên sinh lòng càng khái. Làm việc còn phải nhìn đại ca. Hắn cùng Hoàng trụy, Phí Lao Tam ba người dày vào đến, dày vào đi, Thiên Điệu Minh cũng chính là cái lớn hơn một chút ha bang, kiếm tiền vẫn là sòng bạc, kỹ viện những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bây giờ tốt chứ? Bán binh khí sinh ý là Khương Lâm Tiên gật đầu đồng ý dựa theo đại ca Tuyết Pháp, thậm chí còn có hoàng đế tham dự. Khái niệm gì? Theo lý duyệt kiếp trước nói liền là trọng tài hạ chẳng chơi bóng tay, căn bản không biết tại sao thua. Về sau Thiên Điệu Minh cũng là An Công Lương bang phái. Linh Trung Tiên trong lòng đắc ý hắn đã sớm nghe nói qua, có chút tông môn bang phái chuyên môn cho hoàng đế bệ hạ làm việc tư, từng cái chất béo mập đến đoàn người. Nhưng không phải ai cũng có thể làm. Mấu chốt phải có phương pháp. Tứ đệ không cần phải lo lắng, ta đã cùng Đao Mạnh cùng Cử Ái bắt chuyện qua, mà lại nhị đệ, tam đệ còn mang theo ta viết cho đao mạch thứ tay, hẳn là không ra được đừng dễ. Linh Trung Thiên thấy lại hướng Lý Duệ, gọi là một cái tâm phục khẩu phục. Chợt cảm thấy đem Lý Duệ kéo vào Tiên Điệu Minh, là đời này làm được chính xác nhất mấy cái quyết định. Trong lòng tất cả tình cảm, cuối cùng chân thành hóa câu, "Đại ca." Lý Duệ liếc mắt, "Phải không cho ta khóc cái?" Đại ca ta liền vui lòng nhìn Long Môn Võ sư khóc. Một tháng trôi qua, rốt cục chờ đến Tử Vu quốc trở về Tiên Điệu Minh thương đội đi lúc tràn đầy mấy chục xe hàng, trở về đã là trống rông xe tấm. Nhi đệ, tam đệ, vất vả. Lý Duệ nhìn qua phong trần mệt mỏi, nhưng miệng ngoắc đến mang thai đám người liền hiểu được, chuyến này cực kỳ thuận lợi. Có thể không thuận lợi nha. Tạ Bính Khí là thần binh sơn trang trưởng lao thiết quổng, bán binh khí nói nhỏ chuyện đi là an ninh vệ tham quân, nói lớn chuyện ra là ngu quốc hoàng đế bản nhân, mua binh khi vu quốc triều đình. Quan đối quan, cũng chính là không có chính thức chính phủ văn thư, không phải cao cấp đến thêm một quốc gia viện trợ tiên tuổi. Hoàn Mỹ vâng kính, có thể xảy ra chuyện đó mới là gặp vị. So với Tả Uy, Trang Nhân Hỏa còn có thần binh sơn trang con đường không biết cao minh bao nhiêu. Bọn hắn không phải là không muốn làm như thế, mà là thiếu khuyết giống lý duyệt con đường như vậy. Vu quốc sứ đoàn tại Thanh Hà, còn liền thật chỉ nhận lý duyệt một người, điều kiện này có thể nói là được trời ưu ái. Phan chú ý đầu lắc đến cùng giống như trống lúc lắc, một mặt vui vẻ rạng, không khổ cực, không khổ tự. "Đại ca, may mắn không làm được mệnh, đây là lần này đi thương sổ sách, ngươi nhìn một cái." Nói, hắn liền trực tiếp từ trong ngực đem một quyển sách nhỏ đưa cho Lý Duệ. Du gió, xem xét liền không ít lần. Ninh Trung Tiên tiến lên trước, Lý Duệ lật ra. Hai người đều là hít sâu một hơi. Ngũ phẩm đan dược 3 cái, lục phẩm đan dược 30 viên, thất phẩm đan dược 300 viên, bát cửu phẩm trung ngàn viên, kim một và lượng. Nhìn một cái, nhìn một cái, bát cửu phẩm ngàn viên, trước kia coi như chân bảo đáng lường, hiện tại cũng không vui đếm. Ninh Trung Tiên trừng to mắt, oan oan, một lần nơi giao dịch đến, đều nhanh chóng được thiên địa minh 5 năm, năm lợi nhuận còn nhiều, làm ăn này, khó trách thế lực nào nhìn đều đỏ mắt, là đúng là mẹ nó kiếm tiền nha. Cái này đều vẫn là Lý Duệ lo lắng lần thứ nhất đi thương chưa quen thuộc tình huống, cố ý chỉ lấy ra một nửa binh khí. Nhìn thấy Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên biểu lộ, Hoàng Trù Y cùng phí Lao Tam càng thêm đắc ý, "Tiểu gì, còn có thể a? Cái này không phải có thể, là cực kỳ có thể." Ninh Trung Thiên chân thành nói. Hoàng Trù Y cười ha hả nói, "Cái này đều dựa vào đại ca, cầm binh khí phẩm chất tốt, Vu Quốc bên kia cũng đều là người quen, không thế nào trả giá liền đều cho mua." Lý Duệ gật đầu, đạo mạch đương nhiên sảng khoái, những binh khí này cũng không phải bình thường binh khí, đều là Độc binh đại sư tự tay tạo ra, giá trị vốn là so với bình thường binh khí cao. Mà lại Vu Quốc hiện tại vẫn còn nội chiến, chính là thiếu binh khí thời điểm, càng là thiếu binh khí tốt. Cùng cái khác người làm ăn, một phương diện còn lo lắng phẩm chất vấn đề, một phương diện khác còn muốn lo lắng tùy thời có đoạn hàng phong hiểm. Nhưng cùng Lý Duệ hợp tác, liền không có những phiền phức này. Quả thực là ngủ gật vừa vặn đưa gối đầu, đương nhiên sẽ không xoắn xuýt chi tiết. Nếu không đều là vàng dòng bạc trắng, song phương quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không lấy tiền đi nợ, mấu chốt vẫn là Lý Duệ đối tiêu chuẩn nắm đều rồi lúc. Lý Duệ đem sổ sách đưa cho hoàng chủ y, "Nhi đệ, còn làm việc ngươi đem ngũ phẩm, lục phẩm còn có thất phẩm đan dược đều lấy ra, tìm ở giữa chúng ta Minh bên trong tại Thanh Hà bỏ trống xuống tới, nội tình sạch sẽ bất động sản, đem đồ vật tìm gian phòng thật tốt cất kỹ, ngươi tự mình trông giữ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi lấy." Hoàng chủ y cùng phó lao tam nghe xong lập tức mắt trợn tròn. Bọn hắn xem như nghe được, Lý Duệ đây là muốn đem thất phẩm trở lên đan dược tất cả đều đưa ra ngoài. Tuy nói lợi nhuận 73, nhưng làm sao chia lại có thể có rất nhiều thuyết pháp. Giá trị tương đương phân đến phẩm cấp cao đan dược, rõ ràng càng kiếm. Ngũ phẩm, lục phẩm đang dự cho dù là hai người bọn họ ngày thường đều không có nhiều thời cơ nhìn thấy. Tân Tân khổ khổ, lo lắng để phòng chạy một tháng, kết quả người khác chiếm đầu to, còn đem đồ tốt cho hết chiếm. Trong lòng Trình Lệnh trong chốc lát gọi hai người khó mà tiếp nhận. Hoàng chủ ý nhịn không được hỏi, mọi người hồn vốn làm ăn, chia đều chính là, không cần như thế gấp lấy lòng a. Không có nghĩ rằng, Lý Duệ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Hoàng chủ im một chút, nhị đệ, ta không hi vọng về sau được nghe lại loại lời này, sẽ nói cho ngươi biết, những người kia chúng ta liền là không thể chơi vào, ngươi nếu là có ý nghĩ này, về sau làm ăn này liền không nên nhúng tay. Đại ca Hoàng chủ ý giận mình, hắn không nghĩ tới lý duyệt làm việc như thế quá quyết, liền la hỏi một câu, phản ứng liền lớn như vậy. Lý duyệt thái độ để hắn trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Lý duyệt sau đó thăng nhẹ. Hoàng chủ ý cùng phó lao tam không biết được tình huống, cho nên hắn không trách, nhưng lại không thể bởi vì cái này môn nhân, liền sinh ra loại kia tâm tư, nếu không rất có thể sẽ lôi kéo toàn bộ thiên địa minh cùng một chỗ chôn cùng. Cho nên nhất định phải nói thẳng, mà lại muốn nói nặng lời. Có một số việc không thể nói, nhưng nhị đệ, tam đệ các ngươi về sau nhớ kỹ, tại chia lại một chuyện trên có thể để cho liền để, chớ có ham một chuyện, nếu không định tìm đến họa sát thân. Nghe được họa sát thân, Hoàng Trụ Y cùng Phí Lao Tam đều là nghiêm nghị, lại liên tưởng đến Lý Duệ vừa rồi thái độ, tám thành là không tầm thường đại nhân vật. Linh Trung Thiên hiểu được nội tình, hắn hiểu được, Lý Duệ lời nói đều là thật. Muốn này sinh ý vô luận phương nào, đều không phải bọn hắn tiên điệu mình có thể là tội. Chính như Lý Duệ lời nói, cầm phương nào tiền, đều đủ để để tiên điệu mình chết không có chỗ chôn. Nhị ca, tam ca, các ngươi liền nghe đại ca chính là, việc này thật rất trọng yếu. Hoàng Trụ Y, Phí Lao Tam xem xét Linh Trung Thiên nói như thế, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Đúng, về sau nhớ kỹ, hai người đều không phải chim non cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoàng chủ ý một mặt nghiêm túc, ta tự mình đi xử lý. Tốt, vất vả nhị đệ. Gặp Hoàng chủ y như thế, Lý Duệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên Điệu Minh dã một chút không quan trọng, bang phái không có bộc động, còn thế nào phát triển? Nhưng dã về dã, có chút không thể đụng vào sự tình một khi đều manh mối nhất định phải ngăn chặn lại, bằng không đợi xảy ra chuyện thời điểm sẽ trễ, đến lúc đó bị thanh toán coi như không chỉ Thiên Điệu Minh, sẽ còn liên lụy đến hắn. Cái này, Lương Hà đi vào nhà chính. Lý Duệ khẽ mỉm cười, nhị đệ, tam đệ, đây là ta một cái không nên thân độ đệ. Về sau Thiên Điệu Minh cũng có chuyện gì cũng có thể giao cho hắn đi làm, trước kia cũng là Thiên Điệu Minh người. Lương Hà đối Hoàng Trụ Ý còn có phí Lao Tam nói, gặp qua hai vị minh chủ. Hắn vốn là từ Thiên Điệu Minh ra, đương nhiên hiểu được Hoàng Trụ Ý cùng phí Lao Tam. Phí Lao Tam đánh giá Lương Hà, không sai, tuổi trẻ tài cao. Hắn chỉ cảm thấy Lương Hà khí độ không tầm thường, nhìn không ra võ công sâu cạn, tán dương đều là cho lý do dẹp mặt mũi thôi. Hoàng Trụ Ý cũng là nhẹ gật đầu, "Lương Hà đúng không? Vậy liền mà theo ta cùng nhau ra đi một chuyến đi." "Đúng, Hoàng minh chủ." Lương Hà ôm quyền, sau đó liền theo Hoàng Trụ Ý ra Thiên Điệu Minh. Lý Duệ nhìn qua hai người bóng lưng rời đi. Mình ba cái đồ đệ, Lưu Thiết Trụ đi theo Thiết Cuồng Giến Sắt, từ không cần nhiều quan tâm, Lương Hà bây giờ bị hắn an bài đến Thiên Điệu Minh, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đem Lương Hà đỡ thành tương lai Thiên Điệu Minh đại minh chủ. Về phần có thể thành hay không, liền muốn nhìn Lương Hà tạo hóa của mình. Mà lại Thiên Điệu Minh chuyện làm bây giờ vốn là nguy hiểm, Lý Duệ cần một cái người một nhà nhìn xem. Mặt ngoài nói là để Lương Hà lịch luyện, kỳ thật làm sao không có cất giám sát hoàng chủ ý cùng phó lão tam tâm tư. Thiên Điệu Minh trước đó ba cái minh chủ, kỳ thật ngoại trừ Ninh Trung Thiên bên ngoài, Hoàng Chu Ích cùng phí Lao Tâm ở trong mắt Lý Duệ chỉ có thể coi là làm trung nhân chi tư. Tuy nói là kết bái thành huynh đệ, nhưng đó là xem ở Ninh Trung Thiên trên mặt mũi. Hoàng Chu Ích cùng phí Lao Tâm cũng chưa chắc liền thực tình nhận hắn người đại ca này. Không phải không chân tâm, chỉ là xây dựng tín nhiệm cần thời gian đi kiểm nghiệm, rất dễ dàng tin tưởng người khác sẽ chỉ làm mình có chịu. Lương Hà tồn tại, liên la Lý Duệ tại thiên địa minh mắt. Có lẽ có ít người sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng lại nhất định phải làm, người khác khó chịu dù sao cũng tốt hơn mình có chịu. Việc quan hệ lợi ích, thậm chí sinh tử, liền dung ngươi không được tốt ta tốt, thế tất yếu đắc tội với người. Linh Trung Thiên đem đầy hết thảy vọng ở trong mắt, trong lòng thâm nhẹ. Hắn tự nhiên hiểu được lý duyệt bố cục. Linh Trung Thiên cùng Hoàng Chủ Y, Phí Lao Tam cùng một chỗ làm 10 năm đạo khách, sau đó mới kết bái thành huynh đệ, thời gian chồng chất ra tình cảm tự nhiên không bình thường. Nhưng lý duyệt nói cho cùng cùng Hoàng Chủ Y, Phí Lao Tam nhận biết bất quá mấy tháng. Lấy Linh Trung Thiên đối lý duyệt hiểu rõ, kỳ thật đã là tại phá lệ nhượng nhịn. Bất quá Linh Trung Thiên cũng không cảm thấy lý duyệt làm ra có vấn đề gì. Trước kia hắn là đi giang hồ, tự nhiên cảm thấy không có vấn đề, nhưng bây giờ làm quan, liền phát hiện không phải có chuyện như vậy, một bàng phái muốn làm lớn phải có khai sáng giám liệu tinh thần, nhưng còn có một điểm quan trọng hơn, đó chính là không nên trêu chọc không chọc nổi người. Loại này sai lầm chỉ cần phạm một lần, cũng đủ để cho toàn bộ bang phái hủy diệt. Như thế nào để phòng? Cũng chỉ có lập quy củ. Mà lại cái quy củ này tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, chỉ có như vậy mới có thể tại sóng cường bên trong sừng sững không ngã. Mặc dù thiên địa minh còn không tính lớn, liền đã có cái này manh mối. Hắn cùng Lý Duệ đều không thích loại này manh mối. Cho nên Lý Duệ lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền móc chết, miễn cho cuối cùng nguyên nào cái nhịn đau tay cột hạ trạng. Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Hiện tại Thiên Điểu Minh cùng năm đó chu ra sao mà tương tự, Hoàng chú ý, Phí Lao Tâm cũng không liền cùng Chu Liệt đồng dạng, không đổi được trước đó Man Hoành hành sự tác phong. Những này tính nét sơ kỳ khả năng rất hữu dụng, có thể hoàn thành không ít chuyện. Nhưng theo thế lực không ngừng lớn mạnh, liền sẽ trở thành đi không xong bảy giữ. Cho nên Lý Duệ dự định từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn loại hiện tượng này. Hắn xưa nay không thích đem phiền phức kéo đến càng lúc càng lớn. Làm xong đây hết thảy, Lý Duệ đối Ninh Trung Thiên nói, "Nhị đệ, nơi này liền giao cho ngươi." Ninh Trung Thiên gật đầu. Lý Duệ cầm sổ, liền ra Thiên Điểu Minh, sau một lát liền đi tới An Ninh Vệ Tham quân phủ. Khương Lão Đại, đây là lần này đi hàng danh sách, thất phẩm trở lên đan dược ta đã sai người đặt ở thành bên trong một chỗ không trạch, phái người đi lấy cũng sẽ không bị người phát hiện. Khương Lâm Tiên nhìn qua trong tay sổ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn cái gì đều không cần làm, tính ngược liền có đem mấy vạn lượng bạch ngân nhọ trướng, mà lại là độc thuộc hắn một người, cũng không phải là Hoa Thanh Tông tổng cộng có. Cổ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Làm không tệ. Khương Lâm Tiên thượng tức nhìn qua Lý Duệ, sổ sách bị lật vò rất nhiều lần, xem xét liền là nguyên bản, rất khó làm bộ. Không chỉ có như thế, Lý Duệ còn cực kỳ chi kỹ đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, cho hắn cảm bất rất nhiều phiền phức. Hắn càng xem Lý Duệ cái này tiểu lão đầu càng thuận mắt. Một cái làm việc tỏa đáng thuộc hạ, ai có thể không yêu. Đồ vật trước hết đặt vào đi, đến lúc đó ta tự sẽ sắp xếp người đi lấy. Khương lão đại, nếu không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Đi thôi. Bán xong nhóm đầu tiên binh khí, ở giữa có ước chừng 1 tháng nhàn rỗi kỳ. Rốt cuộc thiết cường thủ hạ hết thảy liền hai người, tiệm tợ rèn lúc đầu trưởng quý còn có lưu thiết trụ, số lượng đương nhiên không có khả năng quá nhiều, cũng may chất lượng cực cao, cho nên có thể cam đoan lợi nhuận. Từ từ Thiếp còn một người bận bịu không xong được, rước khoát đem trọn mua tài liệu sự tình cũng cùng nhau giao cho Lý Duệ. Hắn cũng chỉ an tâm phụ trách giám sát. Lý Duệ đương nhiên mừng rỡ lại nhặt được cái mỹ soa. Tại hắn một tay xử lý xuống, Thiên Điệu Minh hiện tại đại bộ phận mầu đen sản nghiệp đều đã đóng, chỉ để lại lên được mặt bản sản nghiệp. Mà lại hiện tại đi một chuyến thương lợi nhuận liền bù đắp được Thiên Điệu Minh trước đó 1 năm lợi nhuận, cũng thực sự không cần thiết tiếp tục tại những chuyện kia trên lãng phí nhân thủ, đương nhiên là có một số người không vui. Sau đó không vui người liền đều bị đổi đến thanh nhàn chức vị. Tục xưng, giá không. Tự nhiên đều là Lý Duệ thủ bút quản lý một cái đại bang, liền không thể nhân từ nương tay. Rất nhanh, liền đem lên đón lần thứ 2 đi thương. Một ngày này, Lý Duệ chính ở tại thị mẫu ti mình công sở bên trong, sau đó liền thấy Đường Hải chạy vào. "Lý Đầu Nhi, bên ngoài tới cái Hoa Thanh Tông đệ tử, nói là muốn gặp ngươi." Giống như gọi Lưu Thông, Lý Duệ thả ra trong tay sách, trầm ngâm một tiếng, "Để hắn vào đi." "Được." Đường Hải đi ra ngoài không bao lâu liền đi mà quay lại, bên người còn mang theo một người trẻ tuổi. Lưu Thông cười hì hì đối Lý Duệ cúi đầu. "Đường chủ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Chương 238 Lấy tài chứng đạo, ngưng khí thành nguyên. Chương 238: Lấy tài chứng đạo, ngưng khí thành nguyên. Tiểu Lưu, ngươi làm sao có rảnh đến xem ta? Lý Dụệ nhìn qua Lưu Thông. Lưu Thông từ lúc tới Thanh Hà, liền không ít tìm đến Lý Dụệ đi lại, hai người quan hệ coi như không tệ. Đường chủ, đây không phải cuối cùng nhàn rỗi xuống tới, muốn tìm ngươi đi tú tiên lâu tiểu tụ. Lưu Thông cười hì hì nói đối Lưu Thông, Lý Dụệ cảm nhận cũng không tệ lắm, tư chất không tệ, tâm tư cũng linh hoạt, mấu chốt là còn bỏ được hạ mãn núi, là cái tốt hậu sinh. Lý Dụệ cười khẽ. Tiểu tử thối, đem lôi kia xấu cái giấm nện trở về, không làm được. Nghe xong, Lưu Thông lập tức gấp, "Đường nha, đường chủ." Lý Duệ híp mắt nhìn về phía Lưu Thông, dẫm lên tiểu tử này cái đuôi. Lưu Thông tới Thanh Hà về sau, là không ít tìm hắn bại gia môn, nhưng gần nhất 2 tháng nhưng một lần đều chưa từng tới. Theo hắn biết, Hoa Thanh Tông cũng được thông thương trả lời văn thư, Lưu Thông cũng ở Trô Vu quốc đi thương. Cái này không nằm không tiếc, đột nhiên tới cửa, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Lý Duệ một đoán, tám thành là vì đi thương một chuyện. Thiên Điệu Minh đi thương không có dấu giếm, cũng lựa không được. Túi hơn 10 kéo xe ngựa, phía trên tràn đầy hàng hóa, sau đó lại trộn lẫn thượng binh khí co như hai bên đã chuẩn bị qua, cũng không thể lẩn độn trắng trợn bán. Người khác mặc dù không biết được là bán binh khí, nhưng kiếm nhiều tiện sự tình thiên địa minh trên dưới đậu phụ phơi khô miệng, căn bản không gặt được. Lại càng không cần phải nói Lưu Thông vẫn là tiên địa minh lão nhân. Nghĩ đến Lưu Thông là nghe được thiên địa minh chạy thương tin tức, lúc này mới tới cửa. Lưu Thông vội vàng nói lấy, "Đường chủ, ta liền đại biểu cho ta một người, cùng Hoa Thanh Tông không can hệ, liền mang mang ta chứ sao?" Hiện tại thiên địa minh ở nhiều năm như vậy, đương nhiên là có không ít người quen. Thế nhưng là nghe nói, thiên địa minh lần này đi thương tiền kiếm được, cũng không so Hoa Thanh Tông một chuyến tới thiếu. Nghe tin tức này, hắn lập tức trong lòng lựa nóng. Cho Hoa Thanh Tông chạy đường, gọi là hoàn thành bản chức công việc, không ra đường dễ, nhưng cũng không xuất sắc. Hắn tới Thanh Hà, thế nhưng là mang theo cha vợ chờ đợi tới. Nếu là không có thể làm được một ít đối cha vợ hữu dụng sự tình, chẳng khác nào làm công công. Cái gì là hữu dụng sự tình? Có thể mang đến lợi ích tin tức, lại hoặc là trực tiếp lợi ích đáp cầu dẫn mối, trực tiếp để cha vợ hợp tác với thiên địa mình, đây không thể nghi ngờ là ý kiến hay, toàn bộ Hoa Thanh Tông, thật đúng là chỉ một mình hắn có thể làm được. Cho nên mới hào hứng chạy đến tìm Lý Duệ. Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn qua lưu thông. Nếu là một mình ngươi, bằng chúng ta giao tình, ta trực tiếp cho ngươi chia hoa hừng là được." Bị đâm trúng tâm tư, Lưu Thông lập tức chợt giả nói: "Gà cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cha vợ của ta cùng ta xem như một nhà." Lý Duệ liếc mắt, "Cút đi." Tuy nói sau lưng của hắn chỗ dựa là Hoa Thanh Tông thứ nhất đại trưởng lão Khương Lâm Tiên, nhưng một việc quy một việc, làm chính là binh khí suy nghĩ, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Cho dù tại bên trong Thiên Điệu Minh, cũng liền minh chủ còn có mấy cái phó minh chủ có tư cách biết được, mà lại ngoại trừ Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên bên ngoài, không người hiểu được sự tình hoàn chỉnh mặt lạc. Vị chính là tận khả năng rạm bất tin tức tiết lộ phong hiểm, làm sao có thể đem Lưu Thông cha vợ, một cái hoa thanh tông trưởng lão kéo vào bằng. Lưu Thông xem xét, cũng hiểu được mình là không cơ hội này, không khỏi thất lạc. Lý Duệ gặp Lưu Thông vẻ mặt bộ dáng, nói: "Tiểu Lưu nha, ngươi có nhớ ta trước đó nói cho ngươi lời nói?" Lưu Thông ngẩng đầu, nháy nháy mắt. "Thật tốt tại Thanh Hà đợi 10 năm, nhất định có thể có thu hoạch." Trong đầu góc, nhớ tới Chu Thủ Lâm, Lương Hà còn có hắn cùng Lý Duệ tại Tú Tiên lâu uống rượu, Lý Duệ nói với hắn, hắn cũng hiểu được, sự tình không đợi vàng được. Thế nhưng là, đây chính là 10 năm nha. Hắn hiện tại cũng mới sống hơn 20 năm, để hắn chờ lâu 10 năm, hắn làm sao kiểm chế được? Trở lập được công trở về, mỹ tiểu nương đều biến người đẹp hết thời. Không chừng là ai cô vợ trẻ. Thế nhưng là, Đường chủ, ta thật không chờ được. Lý Duệ nhìn qua một mặt thống khổ lưu thông, trong lòng thăng nhẹ. Có đôi khi một người nửa đời trước quá thuận cũng chưa chắc là chuyên tốt, lưu thông vô luận tại Thanh Hà vẫn là tại Hoa Thanh Tông, kỳ thật đều vẫn là quá thuận, nương tựa theo tiểu thông minh một đường thẳng tới mây xanh, nhưng bây giờ đụng phải sương cứng, liền không có địch lực. Mới 10 năm, hắn đều nhịn 50 năm, hiện tại không giống muốn chịu vẫn là định lực không đủ, vậy liền tiếp tục chịu đựng. Cuối cùng, Lưu Thông vẫn là mang theo thất vọng ly khai thị Mộ Tỳ, Lý Duệ cũng không phải bồ tát sống, không giúp được tất cả thực hiện mộng tưởng, huống chi hắn chính mình là lúc nào cũng có thể rơi vào trong sông ngê bồ tát. Thiên Điệu Minh lần thứ 2 đi thương lượng tiến hành. Ngoại nhân trong mắt, chỉ vì Thiên Điệu Minh làm chính là thảo dược, khoáng thạch sinh ý sau 1 tháng, Hoàng Trư Y cùng phía Lao Tam lại mang về kết sù tài phú, bây giờ Thiên Điệu Minh có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Mới thoang cái, nửa năm trôi qua. Ngươi có thể nghĩ tốt, chỉ cần ngươi giúp ta cha già Thiên Điệu Minh đến cùng bán thứ gì, Ta có thể giúp ngươi trở thành nội môn đệ tử." Một cái đạo tức kiểm lão giả nhìn qua Lưu Thông. "Người này chính là Hoa Thanh Tông Thanh Hà bạn bộ chủ sự trưởng lão, Khương Hải Đào, Khương Lâm Tiên Đường đốc." Lưu Thông nhìn qua Khương Hải Đào, trong mắt lóe lên giãy rủa. Hôm nay, hắn đột nhiên bị trước mắt Khương trưởng lão gọi tới, còn tại nghi hoặc ra sao sự tình, sau đó liền nghe được lời này. Khương gia thế lớn, Khương Hải Đào thân là Khương gia trưởng lão, để một người trở thành nội môn đệ tử, vẫn thật là không khó, đây chính là nội môn đệ tử nha. Đại biểu cho thế nhưng là nhiều tài nguyên hơn, là Hoa Thanh Tông chân chính hải tâm, ngay cả Hàn Thẩm đều là hôm nay mới thành nội môn đệ tử, nếu là hắn có thể tiến vào nội môn, không thể nghi ngờ tương đương nhất phi trung thiên. Trong lòng Lưu Thông một trận lửa nóng, nếu là có thể trở thành nội môn đệ tử, hắn cũng cũng không cần phải tiếp tục đau đầu trên buổi tử ở rẻ sự tình. Khương trưởng lão, thiên địa minh là ta cô tông, nơi đó có ta yêu nhất thân bằng. Khương Hải Đào có chút méo mắt lại. Ồ, vậy liền lại thêm một viên ngũ phẩm đa dược. Lưu Thông niết môi, Khương trưởng lão, việc này nhất định cho ngài làm tốt. Khương Hải Đào gặp trước mắt cái này tiểu đệ tử như thế thất thời, hài lòng nhẹ gật đầu, "Đi thôi, nhưng chớ có khiến ta thất vọng, nếu không ngươi hẳn phải biết hạ trạng." Nhìn qua Lưu Thông rồi đi, Khương Hải Đào cười lạnh liên tục. "Lý Duệ, thật coi rễ ta Khương gia tộc người liền có thể bình yên vô sự." Hắn để Lưu Thông tra Thiên Điệu Minh, dĩ nhiên không phải ngốc nghế thiên điệu minh đi thương điểm này lợi nhuận, Hoa Thanh Tông thế nhưng lại là lại tông, căn bản không nhìn chúng. Nguyên nhân chân chính là Lý Duệ giết Khương Bạch Xuyên. Khương Bạch Xuyên cũng không phải là chết tại Lý Duệ trong tay, nhưng hết thảy đều bởi vì Lý Duệ mà lên. Giết không chết tông chủ, vẫn không giết được một cái lục phần quan. Khương Định đã đi tìm hắn rất nhiều lần, nếu là Khương Lâm Tiên là Khương gia mặt mũi, là chống đỡ bãi người, kia Khương Định liền là Khương gia chân chính quản lý sự vụ người, hắn cũng không dám đắc tội. Vậy liền đi chết đi." Khương Hải Đào trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Giết chết một người biện pháp rất nhiều, không cần thiết không phải tự mình hạ chàng giết người, loại kia hành vi thực sự quá thấp kém, hắn khinh thường vì đó. Thiên Điệu Minh đi đường, bỗng nhiên phát nhanh. Người tinh tường này xem xét liền có vấn đề, chỉ cần tìm nội ứng tinh tế tra, nhất định có thể tra ra vấn đề, đến lúc đó lại dùng cái này nổi lên, dùng quy củ giết lý duyệt. Sâu kiến cũng dám nhúng chàm ta khương ra sự tỉnh. Đáng chết. Thanh Hà đông thành, một gian bỏ trống thật lâu 2 tiếng tòa nhà. Trong đêm khuya cũng không đốt đèn, đen kịt một màu. Chỉ có ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy vật. Sư phụ, Khương tiên sinh đã làm xong." Lương Hà cung kính đứng ở một bên. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Lý Duệ khoát tay áo, đối một bên Khương Lâm Tiên nói, "Khương lão đại, đồ vật đi được thủy vận, hẳn là không bao lâu liền có thể đến kinh thành." "Ừm, ngươi làm việc, ta yên tâm." Khương Lâm Tiên hai tay chắp sau lưng, nhẹ gật đầu. Lý Duệ nhìn qua nguyên bản đống trong phòng giống như núi nhỏ đồng dạng đan dược trong nháy mắt thanh không trong lòng trả lưỡi. Khương Lâm Tiên một hơi đem tất cả đi thương được chia lợi nhuận đều đưa đi kinh thành, thậm chí còn bao quát mình kia phần. Nói là phía sau chậm giải bổ, cái này cũng không liền là kết cục. Tinh nguyện đối đối mình, cũng không thể khổ đại ca đương nhiên, trước đây sách là Khương Lâm Tiên bản thân vốn liếng liền đủ dày, chờ được. Đúng rồi, về sau đồ vật đều trực tiếp đưa đi kinh thành, ta kia phần 3 năm một kết là được. Lý Duệ trong lòng gọi là một cái hâm mộ. 3 năm một kết đây là căn bản không thiếu tiền nha. Khương Lâm Tiên nói xong, liền hướng phía cổng đi đến, biến mất tại trong đêm tối. Lý Duệ đóng cửa lại. Hắn đi tới cửa bên ngoài lương hà bên người, đem người gọi trở về đi. Khương Lâm Tiên sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên tại Khương Lâm Tiên trước khi đến, hắn liền đã đem trong nhà thủ vệ thanh đi, làm xong việc, lúc này mới một lần nữa gọi trở về. "Tuất, sư phụ." Lương Hà lúc này chạy chậm đến ly khai tòa nhà. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo Phó Minh Chủ Đường Thắng xuất hiện ở trước cửa. Lý Duệ đối Đường Thắng chắp tay, "Đường Phó Minh Chủ, nơi này liền nhờ ngài." Đường Thắng ha ha cười nói, "Hẳn là." Hắn một cái đường đường Phó Minh Chủ cam tâm tình nguyện canh cổng, đủ thấy Lý Duệ đối với nơi này coi trọng. Tự mình an bài xong, Lý Duệ lúc này mới yên tâm rời đi, một đường đi bộ về tới An Linh Viện mình trong chỗ ở, "Sư phụ, trở về." Vương Triều cùng Dương Dũng nhìn qua đẩy cửa tiến đến Lý Duệ. Lưu Thiết Trụ ở tại lò rèn, Lương Hà đi tiên địa mình, lúc này tòa nhà khôi phục lúc trước vẫn cũng ế. Lý Duệ cùng hai người ăn cơm tối, lại trong sân tản bộ vài vòng, lúc này mới về đến phòng bên trong. Hắn đầu tiên là như thường ngày đồng dạng tẩu khí một cái đại chu thiên, sau đó từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái đầu lớn dương gỗ, xúc lên nắp gỗ, dị hương xông vào mũi. Chỉ thấy trong hòm gỗ lớn chứa mấy chục viên thuốc, đại đa số là lục phẩm. Trong đó thậm chí còn có 78 viên ngũ phẩm đan dược. Những đan dược này đương nhiên đều là đi thương đoạt được. Hắn một cái thiên địa minh đại minh chủ, xét trước hưởng thụ một chút, không quá phần a. Nếu là thực lực của hắn không đủ, phân cho thủ hạ nhiều tiền hơn nữa đều thủ không được. Cho nên Lý Duệ không có một tia ấy nãy. Nhìn qua hòm gỗ lớn từ bên trong đan dược, Lý Duệ nuốt một ngụm nước bọt. Có tiền liền là tốt. Nếu là dựa vào một mình hắn, cho dù có linh nhãn, cũng có tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền lấy tới nhiều như vậy cao phẩm đan dược. Phải không nói nhiều người lực lượng lớn. Hôm nay, lấy tại chứng đạo. Nghiệm lên. Lý Duệ từ hòm gỗ lớn bên trong lấy ra một viên lục phẩm đan dược, ăn vào. Trong chớp mắt, trong đan điền tiên huyền khí trở nên sinh động, nguyên bản đã đem toàn bộ đan điền tràn đầy chân khí trở nên càng ngưỡng thực. Không đủ. Lý Duệ mặt không biểu tình lại hướng miệng bên trong lấp hai viên đan dược đan dược vào bụng, tiên huyền khí tự kim quang mang ánh liệt, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể xuyên thấu qua lý Duệ quần áo nhìn thấy nhàn nhạt từ mang. Không đủ, lại đến. Lần này, một hơi ăn ba cái lục phẩm đan dược. Trong ngay mắt, trong đan điền tiên huyền khí giống như sôi trào nước sôi, không ngừng vùng lên. Bốn cái, năm viên, 10 cái. Mở cho ta Lý Duệ ánh mắt trở nên nóng bỏng, lúc này, trong đan điền đã là một phen khác quấn cảnh, tiên huyền khí giống như biển mây đồng dạng lan lộn, sôi trào mãnh liệt. Không sai biệt lắm. Cái này, hòn gỗ lớn đã không sai biệt làm thấy đáy, liền bảy viên ngũ phẩm đan dược yên tĩnh nằm tại ngõ nhỏ dưới đáy. Lý Duệ căn bản không đau lòng, nắm lên hai viên ngũ phẩm linh đan liền dồn vào trong miệng. Quay hàm một trận cổ động ung ngục một chút nuốt xuống, hai cái đan dược như lửa tinh đồng dạng, chợt để đem trong đan điền tiên huyền khí điểm đốt. Tiên huyền khí giống như bạo tạc đồng dạng từ đan điền tuôn ra, nối thẳng toàn thân. Lý Duệ thoải mái nhịn không được rên rỉ lên tiếng, thừa thế xông lên. Lần này Hắn lại nắm lên hai cái đan dược nhét vào trong miệng. Tiên huyền khí tựa hồ đạt đến loại nào đó cực hạn, cả người hắn hiện ra tôn quý tự kim sắc. Lý Dụệ tỉ mỉ cảm thụ, không đủ. Hắn hơi suy nghĩ, lại nắm lên hai cái ngũ phẩm đan dược nuốt vào. Hai cái đan dược rực hiệu tại nuốt vào trong đụng một nháy mắt bị võ cốt đem dư hiệu echo. Trong mắt Lý Dụệ nổ bắn ra tinh quang, cho ta ngưng. Đã bành trướng cổ họng tiên huyền khí giống như như thủy triều lui tán, đều thu hồi đến trong đan điền. Lý Dụệ bên tai vang lên một tiếng rất nhỏ vang mình. Tựa hồ có đồ vật gì đổ sụp đồng dạng, lại xem đan điền. Lúc này, nguyên bản khí thể hình dạng tiên huyền khí bắt đầu dần dần nhìn chăm chú, từ tiên huyền khí hình thành tiên hình cùng hình rồng cũng biến thành càng thêm cụ tượng, xuất hiện huyền diệu phi phàm hoa văn. Quỷ phủ thần công, thiên hạ cao minh nhất trợ thủ công cũng điều khắp không ra loại này hàm ý, tản ra khí tức thần bí. Chân khí nhìn chăm chú, là vì chân nguyên, chính là khí gốc rễ. Lý Duệ nhịn không được một tiếng kêu nhỏ. Xong rồi. Chương 239: Ám Châu Lệnh Minh, Thần Long Tổ Châu. Chương 239: Ám Châu Lệnh Minh, Thần Long Tổ Châu. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ tại một đao nháy mắt giết Tề Trạch. Liêu Kiều Nương còn có cao chân về sau, bị Khương Lâm Tiên hai kiếm nháy mắt giết, hài lòng mất ngủ rời giường. Hai kiếm. Đây chính là cái đáng giá tiêu ngạo con số. Toàn bộ an ninh vệ có thể đón lấy Khương Lâm Tiên hai kiếm người ít càng thêm ít. Hắn nhưng là hiểu được, Khương Lâm Tiên chính là tứ phẩm. Lục phẩm liền có thể đón lấy tiên tiên kiếm tiên một kiếm, hắn đủ để tự ngạo. Thoải mái. Lý Duệ chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn quan sát trong ngăn tủ bên cạnh cuối cùng một viên ngũ phẩm đan dược đều đã không phải là thiên nhiên, đương nhiên không thể xúc động, nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút. Những đan dược này đều là hắn nợ. Tuy nói hắn là tiên địa minh đại minh chủ, nhưng còn có ba cái minh chủ khác phải, cũng không thể tất cả đều độc chiếm. Tinh thuần đột phá, tiết kiệm một viên đan dược, cũng có thể trả lại Ninh Trung Thiên, thiếu thiếu một ít nợ. Hiện tại hắn đã ngưng nguyên thành công, tiến thêm một bước chính là mở khí hải, nhập quan hải cảnh. Tham ăn một viên đan dược tác dụng thực sự không lớn. Không cần thiết tại tiên địa minh lập nghiệp sơ kỳ phát lên quá nhiều lòng tham lam. Ta nhập ngưng nguyên. Lý Duệ chỉ cảm thấy không chân thực. 70 tuổi luyện võ, bất mãn 80 liền ngưng nguyên, cho dù những cái kia đại tông tiên tiêu, 3 tuổi luyện võ, nhanh nhất cũng muốn 18 tuổi, so với Lý Duệ còn muốn kém chọn vẹn một nửa. Cái gì mới thật sự là tiên tiêu? Lý Duệ cũng không có bởi vì đột phá có chút đắc chí vừa lòng, vẫn là như thường ngày đồng dạng luyện công. Hắn đi trước tìm một chuyến Ninh Trung Thiên, đem còn lại một viên ngũ phẩm đan dược cho Ninh Trung Thiên. Lúc này mới đi thị mẫu ti bên trong cơ quan hành chính. Lý La Ca, đây là mạch ca gửi tới thư. Hắn vừa đi ngang qua Vu Quốc sứ đoàn công sở, liền bị Đao Mạch lôi kéo vào, đưa qua một phần thư. Đao Mạch. Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Từ lúc hắn liên thủ với Đao Mạch phá hư Nam Cương Kỳ thị cùng Quỷ Minh giáo hành động về sau, Đao Mạch liền áp lấy kỳ dập trở về Vu Quốc, đến nay chưa về. Ngón tay hắn một túm Triển khai giấy viết thư. Lý La Ca, đồ vật đã thu được, ngươi quả nhiên là vua quốc Phúc Tinh, giải chúng ta khẩn cấp, nhưng còn có hàng, chúng ta có thể tất cả đều mua lại, có thể phái quân đội hộ tống, vọng sớm ngày gặp nhau. Lý Duệ nhìn qua trên tờ giấy đầu chính khái thể. Vua quốc Phúc Tinh. Nay làm sao nhìn, đối với hắn một cái ngu quốc quan viên đều không phải cái gì tốt đánh giá đao mạch viết phong thư này, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng Lý Duệ nhiều bán cho vua quốc triều đình binh khí. Khẳng định là dùng binh khí cảm thấy dùng tốt. Thần binh sơn trang lớn đúc binh sư tự tay rèn đúc binh khí, có thể khó dùng nha. Bất quá lý duyệt nhưng không có gia tăng suất hàng ý nghĩ, không nói trước thiết cường gen đúc binh khí tốc độ là cố định, coi như trên tay hắn còn có chút hàng tồn, cũng sẽ không bởi vậy liền xáo trộn kế hoạch, cho mình đưa tới phiền phức. Thế thủy trường lưu mới là vương đạo. Lại càng không cần phải nói binh khí sinh ý đã là quần quần chừng trang, hiện tại muốn chính là ổn định, mà không phải tiếp tục mở rộng sinh ý ham hố thế, nhưng là sẽ cho an bề bộ người đạo lý này ai cũng hiểu, cũng không phải ai cũng có cái kia địch lực bỏ được từ bỏ đều nhanh tới tay vàng bạc. Thay ta cho đạo đại nhân thay mặt tiếng khỏe, trong tư sự tính ta nghĩ một chút biện pháp. Lý duyệt cười nói, "Tốt, tốt." Đao Maĩnh liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lý Duệ lại cùng Đao Maĩnh nói chuyện phiếm trong chốc lát, hắn là Tiên Mẫu Giáo Úy, Thiên Điệu Minh hiện tại lại làm chính là Vu Quốc Tư Nghị, hiểu rõ hơn một ít Vu Quốc sự tình, luôn luôn không sai đặc biệt là nuôi yêu pháp, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Mà Đao Maĩnh lại vừa lúc là cái có được sen lẫn thú Vu tộc võ giả, mại cho đến buổi trưa. Lý Duệ mới hài lòng lăn lộn đống nguyên thịt rượu ly khai thị mẫu ti. Từ lúc trở thành Tiên Mẫu Giáo Úy về sau, hắn liền đã không cần quan tâm cơm trưa vấn đề, mà lại hắn cũng kiên định cho rằng Một cái phụ trách phiên trợ quan viên còn muốn tự mình một người ăn cơm là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình đương nhiên, cơm tối hắn cơ hồ tất cả về nhà ăn. Chủ yếu là tẩu khí cùng ngộ cảnh ngộ đạo không thể trì hoãn. Ra thị Mậu Ti, hắn liền trực tiếp đi Thiên Điệu Minh. Vừa vượt qua Thiên Điệu Minh, liền thấy cách đó không xa mấy người làm thành một vòng. "Lưu Ca, ngươi nghĩ như thế nào đến xem các huynh đệ?" "Chính là." "Lưu Ca, Hoa Thanh Tông tiểu gì, có phải hay không sàn nhà đều làm bằng vàng?" "Nhưng ngươi nói, thổ, Lưu Ca hiện tại cũng là đem đan dược làm đường độ ăn." Nhận biết Lưu Thông Thiên Điệu Minh đệ tử không ngừng tội phổng, Lưu Thông từ một cái thiên địa minh đệ tử trở thành Hoa Thanh Tông cao đỗ, chuyện này không biết khích lệ bao nhiêu tuổi trẻ người, bọn hắn đều đem Lưu Thông trở thành phần đấu mục tiêu. Đem Đan Dược Hợp Lý thành đường đạo Hoa Thanh Tông đệ tử sát thực có, nhưng không phải ta. Lưu Thông trong lòng hơi chắc chắn, mặc dù hắn hiện tại đã thành bắt phẩm võ giả, không bao lâu, có lẽ liền có thể trở thành thất phẩm võ giả. Nhưng theo thấy qua đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn đã không còn thỏa mãn tại đã từng xa không thể chạm thất phẩm. Hắn muốn càng nhiều, muốn nơi long cửa, mở khí hải, thậm chí trở thành đệ tiên. Có càng nhiều, mất đi kỳ thật cũng nhiều. Lưu Thông mặt ngoài cười hì hì nói, vẫn được Về sau các ngươi nếu là đi Hòa Thành Tông, ta mời các ngươi uống linh cựu. Nghe lời này, mấy cái thiên địa minh đệ tử trong nháy mắt như điên cuồng đồng dạng, từng cái ngao ngao thét lên. Lục Cơ im bặt mà dừng, từng cái trở nên vô cùng nô thuận. Minh chủ, minh chủ. Chẳng biết lúc nào, Lý Duệ đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Lưu Thông nhìn qua Lý Duệ, trong chốc lát có chút có tật giật mình. Đường, Đường chủ. Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn qua Lưu Thông, "Tiểu Lưu, ngươi làm sao gần nhất có rảnh đến Minh bên trong?" Lưu Thông cưỡng ép gật ra cười, "Ta đến xem tỷ tỷ và tỷ phu." "Dạng này nha, vậy liền đi thôi." Lý Duệ nghe vậy, tùy ý khoát tay áo. Lưu Thông tỷ phu là Chu Dương, hiện tại Thiên Địa Minh một phó đường chủ, Thiên Hạ không có ngăn cản đệ đệ nhìn tỷ tỷ đạo lý. Lưu Thông lo lắng để phòng cùng Lý Duệ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền như một làn khói chạy tới Thiên Địa Minh bên trong một gian tòa nhà lớn bên trong. "A Thông, ngươi tới rồi." Một cái xinh đẹp động nhân phụ nhân ôn nhu nhìn qua Lưu Thông. Nàng là Lưu Thông tỷ tỷ, Lữ Vương. Tỷ đệ hai người đều sinh một bộ tốt tối gia, cũng chính là cái này một ưu điểm, để cho hai người từ tại lưu gia không nhận chào đón tỷ đệ, trở thành hiện tại lưu gia đều muốn vì đó dựa vào, đại nhân vật. Tỷ Lưu Thông nhìn qua nhà mình tỉ tỉ ngày càng hở ra bụng dưới. Cái này, kỳ thật phải quy công cho hắn. Hắn thành Hoa Thanh tông đệ tử, ngày càng hiền quý, Chương Dương cùng Lưu Phương thân cận số lần càng ngày càng nhiều, sinh hạ dòng dõi cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Trước đó, Lưu Phương cũng không có cái này đãi ngộ. Lưu Phương ôn nhu quan sát bụng. Thế giới này mỗi bằng tử quý đạo lý coi như đến hoàng gia đều áp dụng. Có con trai, nàng tại Chương gia địa vị thì càng vững chắc, thậm chí có thể uy hiếp được đại phổng. Ta có cái tốt để để. Lưu Phương vui mừng nhìn qua Lưu Thông. Nàng ủy thân Chương Dương, thật vất vả cho Lưu Thông tranh thủ đến tiến vào tiên địa minh luyện võ thời cơ. Hiện tại lưu thông công phu kỳ vọng, thậm chí vượt qua nàng dự liệu thành hoa thanh tông đệ tử. Về sau coi như không có chư dương, nàng cũng đã có lực lượng. Tỷ, đừng lúc nhích thai khí, ngồi là được. Lưu Thông gặp nhà mình tỷ tỷ muốn đứng người lên, vội vàng ngăn lại. Cái này, trong phòng vang lên thanh âm của nam nhân, là tiểu thông gia. Trương Dương cười lớn đi ra cửa. Lưu Thông tiếng gọi, "Thỉ phu." Chỉ bất quá hắn hiện tại so với lúc trước, không có tôn tính, càng nói cho đúng là kính sợ. Hắn là bát phẩm, Trương Dương cũng là bát phẩm. Thật động thủ, chưa chắc ai thua ai thắng. Về sau Tiềm lực của hắn càng là có thể nháy mắt giết Trương Dương, cũng chính là Trương Dương hiện tại đối lưu Phương tốt, bằng không hắn sẽ chủ động để Trương Dương cùng Lưu Phương ly hôn, đây chính là thực lực cho hắn lực lượng. Trương Dương đối với Lưu Thông thái độ chuyển biến không chút nào bừng bực. Thực lực gì nói cái gì lời nói? Trước kia là ăn nhờ ở đậu em vợ, hiện tại là sóng sau đè sóng trước em vợ. Tâm hắn thay chuyển biến cực kỳ nhanh. Em vợ tiền đồ, về sau nói không chừng mình cũng có thể được nhờ đương nhiên sẽ không làm ra cái gì kiều căng hành vi. Tới tới tới, ta gọi người làm vài món thức ăn, hai ta thế nhưng là rất lâu không uống. Đi. Lưu Thông cười hì hì. Đức Kỳ sảng khoái liền đồng ý sau một lát. Hai người liền một đĩa cụ lạc, một bàn thịt bò kho tương. Hai người này đều không phải quý công tử xuất thân, tự nhiên không quá nói nhiều kiểu, rất là có ý nghiếc quát. Nhìn qua trầm rãi mà nói Trương Dương. Lưu Thông không để lại dấu vết nói, "Tỷ phu, tháng trước ta tới tìm ngươi tốt mấy lần, tỷ tỷ đều nói ngươi ra cửa." Trương Dương kẹp lên một đũa thịt bò kho tương, nhai hăng hái, cũng không phải, lương khô gặp một tháng, vô quốc côn trùng là thật nhiều, một cái thi đấu một cái độc. Chương 239, ám châu ném minh, thần long thổ châu, 2 Hắn vừa nghĩ tới Vu Quốc núi rừng độc trùng, liền không nhịn được sợ run cả người. Phải không nói Thập Vạn Đại Sơn đáng sợ, liền ngay cả Vu Quốc người đều không muốn tới gần chỗ nào, khắp nơi trên đất độc trùng chứng khí, ngay cả hắn đều không ý thụ, lại càng không cần phải nói người bình thường. Cũng chính là người lên Vu Quốc sinh ý thương đội cả đám đều không phải hạng người tầm thường, nếu không thật đúng là ăn không vào phần này đau khổ. Lưu Thông giơ ly rượu lên, thị phụ vất vả, ta kính người một cái. Thế thế, Trương Dương trong bụng nở hoa, hiện tại hắn đã không có chạy đầu, nhưng hắn cái này em vợ vẫn là quang minh giống như gấm, cho nên hắn mới hàng đêm đi lưu phương gian phòng bên trong phân đấu cũng không liền nghĩ Lưu Thông có thể nhìn thấy người thân phận trên chiếu cố hắn rủng rỗi. Một cao hứng, Trương Dương cũng uống nhiều hơn mấy chén. Rượu này thật là say lòng người. Trương Dương lẩm bẩm hai câu. Lưu Thông lúc này cũng là mắt say lờ đờ nhấp nhèm. Muốn say lòng người, nhất định phải lời đầu tiên say, đây là hắn xông xáo nhà máy rượu nhiều năm ra kết luận. Hắn giang chống đỡ lấy, "Tỷ phu, ta vừa rồi tới thời điểm này nói, chúng ta Minh đi thương kiếm lợi không ý tiền, về sau còn muốn nhiều hơn dựượi vào tỷ phu." Trương Dương bị Lưu Thông như thế khen một cái, Càng La đã ý, từ lúc Lý Lao ca làm đại minh chủ, Chúng ta thiên địa minh là thật càng ngày càng tốt, nói không chừng về sau thật có thể cùng Hoa Thanh Tông tách ra vật tay cũng không nhất định, bất quá về sau vẫn là tỷ phu chồng gậy vào ngươi mới đúng. Lưu Thông, tỷ phu, chúng ta minh là làm cái gì suy nghĩ, như thế kiếm tiền." Trương Dương nheo mắt lại. "Tiểu Thông Nha, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là việc này ta cũng không biết được." Nha. Lưu Thông trên mặt hiện lên vừa đúng thất vọng. Dời vào Trương Dương trong mắt, tiểu tình đi lên, nghĩ đến cùng em vợ nhiều rút ngắn quan hệ, liền nói, "Ta cũng đi hai chuyến thường, nói chung cũng đoán được, là cấm vận." Hoàng Trù Y cùng phí Lao Tam đối hàng hóa thấy cực kỳ nghiễm. Giao dịch thời điểm đều không cho người tùy tiện tham dự, hắn cũng là một lần ngẫu nhiên thời cơ, nhìn thấy cùng Thiên Điểu Minh giao dịch lại là Vu Quốc quan viên. Có thể bị Vu Quốc triều đình coi trọng, đương nhiên không thể nào là đồng dạng mặt hàng đơn giản muối sắt đan mà thôi. Vu Quốc chiến loạn, cũng chỉ có những loại vật tư chiến lược khả năng hấp dẫn Vu Quốc triều đình chú ý lưu thông nháy máy mắt. Hắn cũng không tiếp tục hỏi, ngược lại đổi đề tài. Hai người một đĩa cụ lạc, cứ thế mà uống đến sau nửa đêm, bầu rượu lăn một chỗ, cuối cùng nếu không phải Lưu Phương ra mặt, bọn hắn thậm chí còn có thể uống càng lâu. Nguyên bản Lưu Phương muốn để Lưu Thông ở tại chỗ gia. Nhưng Lưu Thông vẫn là khăng khăng trở về ở không lay chuyển được, Lưu Vương cũng chỉ đành theo Lưu Thông ý, dù sao hiện tại đệ đệ thành tài, có mình phấn khích. Trước khi đi, Lưu Thông thật sâu nhìn tỷ tỷ Lưu Vương một chút, tỷ, Chương Dương không bắt nạt người đi. Lưu Vương đầu tiên là sửng sợ, sau đó cười một tiếng. Biết tiểu Thông thương yêu tỷ tỷ, yên tâm, hắn đợi ta không sai, là thật sự không tệ. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, Chương Dương đối nàng kỳ thật tìm không ra thói xấu lớn, hoặc là nói Chương Dương người này đối mấy cái tiểu tiếp đều cực kỳ tốt. Ta đã biết. Lưu Thông tựa hồ là hạ quyết định loại não đó quyết tâm. Trong mấy mắt, lại đến đi thương thời gian. Thiết quổng luôn luôn có thể đúng hạn đem binh khí giao ra, vì thế, Thiên Điệu Minh sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Có mấy lần trước đi thương lượt lượng, lần này, Hoàng Trù Ý cùng phó lão tam đều yên tâm rất nhiều. Như thường ngày, bọn hắn đem binh khí nghiêm túc giấu ở hàng hóa bên trong, hàng hóa vốn nhiều, binh khí lại là một ít binh khí ngắn, lại thêm cửa ải nhìn thấy bọn hắn đều là tượng trưng kiểm tra, căn bản không có khả năng phát hiện sơ hở. Hai người bọn họ trước trước sau sau kiểm tra vài chục lần, biết xác định không có vấn đề gì. Lúc này mới xác định đi thương thời gian, nhưng lại tại đi thương trước một đêm Vẫn là xảy ra chuyện. Cái gì? Quan phủ người muốn tới thông lệ kiểm tra. Mỗ mơ bên trong hoàng chủ ý bị bừng tỉnh đẩy cửa liền nghe được loại này tình báo tin tức, hắn đều không đến khoác lên y phục, liền phóng tới minh bên trong cất giữ hàng hóa nhà kho, làm chạy đến thời điểm, liền thấy huyện nha tuần điện sự, chính một mặt bất thiện mang theo một đội quan binh, cầm trong tay bó đuốc đứng tại nhà kho trước. Hoàng minh chủ, đều là làm theo thông lệ, ngẫu nhiên kiểm tra, còn xin tạo thuận lợi. Hoàng chủ ý nheo mắt lại. Cái này, phí lao tam cũng đổi tới. Hai người liếc nhau. Kẻ đến công thiện, ai kêu quan lão gia sẽ ở dạng sáng kiểm tra, nào có chăm chỉ như vậy quan xem xét liền đến có chuẩn bị, mà lại, trong kho hàng xác thực có nhận không ra người đồ vật. Hoàng Trụ Ý vừa định nói chuyện, Tuần Điện Sư liền đánh gãy, "Họ Hoàng, đừng cho thể diện mà không cần, đây là công sự, là chính ngươi mở ra, còn là của ta người đến mở ra." "Ngươi?" Hoàng Trụ Ý nhất thời khó thở, đang muốn phát tác, liền nghe được thanh âm của một nam nhân truyền đến. "Đã đại nhân muốn nhìn, vậy liền nhìn là được." "Lương Hà." Hoàng Trụ Ý quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trẻ tuổi xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa. Lương Hà đi lên trước đầu tiên là đối Hoàng Trụ Ý cung kính lao tâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Điện Sư. Đã Chu điện sứ muốn cha, cha chính là, ta thiên địa mình không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chu điện sứ nhìn qua một mặt chắc chắn người trẻ tuổi, trong chốc lát lại có chút hồ nghi. Chẳng lẽ lại thật không có vấn đề? Vẫn là đang lừa ta. Chu điện sứ trong chốc lát có chút không quyết định chắc chắn được, trong mắt lóe lên xoắn xuýt. Vừa nghĩ tới mình hôm nay tới, cũng đã đem thiên địa minh làm mất lòng, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn cắn răng một cái, tìm kiếm cho ta. Đặt được mệnh lệnh. Thủ hạ sau lưng trực tiếp phá tan cửa gỗ, như ong vỡ tổ xông vào trong cơ hàng. Chàn đầy chất đầy hàng hóa. Chu điện sứ đứng tại cổng, sắc mặt âm tình bất định. Hoàng Trù Ích cùng Phí Lao Tam liếc nhau, trong lòng là thật không có ngọt ngào, hai người bọn họ canh giờ trước còn kiểm tra qua, binh khí liền giấu ở hàng hóa bên trong, coi như thu được lại ân ốc, cũng không chịu được như này nghiêm tra. Một khi bị họ Chu nắm được cán, vậy nhưng liền phiền toái. Nửa canh giờ, Hoàng Trù Ích cùng Phí Lao Tam chỉ cảm thấy như ngang nhau 10 năm đồng dạng. Rốt cục, một vòng điện sĩ thủ hạ bộ đầu đi ra, hắn ánh mắt lấp lóe, ưỡng uống nói, "Đại nhân, cũng cũng không khất thưởng." "Cái gì?" Chu điện sĩ nhấc lên tâm triệt để chết rồi, không có khả năng. Chu điện sĩ giận dữ, đẩy ra kia bộ đồ Mình tự mình xông vào trong cơ hàng. Lời nói mới rồi, Hoàng Trù Ý cùng phó lao tam cũng nghe đến, mặc dù trong lòng nghi hoặc cả nhiều, nhưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo Chu điện sứ xông vào nhà kho. Hoàng Trù Ý bất động thần sắc ngắm nhìn chứa huyền kim quặng, hiện tại đã bị mở ra bao tài to. Ta rõ ràng liền trốn ở chỗ này một bên, làm sao không thấy? Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Chu điện sứ tại trong kho hàng tìm kiếm nửa ngày, cái gì vật dị thường cũng không phát hiện, sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Hoàng Trù Ý khẽ miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Phản kích thời điểm đến. Chu đại nhân, ta thiên địa minh tuy nhỏ, Nhưng ta đại ca còn có tứ đệ cũng tại An Ninh vệ đảm nhiệm chức vụ, việc này ta chắc chắn thông báo cho bọn hắn, đến lúc đó huyện nha cần cho ta Thiên Điệu Minh một cái công đạo. Chu điện sứ nhìn qua Dương Dương đắc ý phỉ lao tam cùng Hoàng chủ y, cơn ép đè xuống lựa giận trong lòng đối thủ hạ vẫy tay một cái, chúng ta đi. Dù sao đều đã đem Thiên Điệu Minh triệt để làm mất lòng, cũng cũng không cần phải nói tiếp lời xả dao, mà lại hắn cùng Lý Duệ, Ninh Trung Thiên đồng dạng đều là lục phẩm, không lật được trời. Nhìn qua Chu điện sứ mang theo người chợt vật rời đi, Hoàng chủ y cùng phỉ lao tam lúc này mới thở ra một hơi thật dài, liên tục không ngừng nhìn về phía lương hạ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một chỗ khác. Một gian trường bày vào đại trạch, nơi này là Hoa Thanh Tông tại Thanh Hà phân bộ. Cái gì đều không điều tra ra. Khương Hải Đào hai mắt có chút nheo lại, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận dấy lên. Ta tự mình nhìn, đúng là cái gì cũng không có. Một cái Hoa Thanh Tông đệ tử thấp giọng nói, một canh giờ trước, hắn ngụy trang thành nha môn bộ khoái, đi theo Chu điện sứ cùng nhau đi Thiên Điệu Minh, đồ vật đều là hắn tự mình tìm kiếm. Lưu thông. Khương Hải Đào cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, vô cùng phẫn nộ. Lưu thông tên phế vật này, Thế mà còn dám ở trước mặt ta phát thế độc, nói thiên địa mình trong kho hàng khẳng định ẩn dấu đồ vật. Nếu không phải Lưu Thông bảo đảm đi bảo đảm lại, thậm chí nguyện ý lấy mình làm vật thế chấp, hắn cũng không có khả năng động lớn như thế chiến trận. Bây giờ tốt chứ, sự tình gì đều không điều tra ra, vô duyên vô cớ đắc tội Chu điện sĩ, muốn trấn an lão hổ liệt kia, nhất định phải ra không ít máu. Đem Lưu Thông cho ta chụp tới. Khương Hải Đạo giống như một đầu phẫn nộ sư tử, lửa giận trong lòng đã trênọt tới cực hạn. Hắn muốn làm bây giờ, liền là đem cái kia vô dụng Hoa Thanh Tông đệ tử xé nát. Chương 239, Ám Châu Nham Minh, Thần Long Tổ Châu, 3. Đúng. Đệ tử trẻ tuổi lẫm mạnh ra khỏi phòng. Sau một lát, hắn lại đi mà quay lại. Khương Hải Đào nhìn qua đệ tử trẻ tuổi là một người trở về, hai mắt nắm lại, người đâu? Đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt ba phần e ngại, đáp ứng không chịu nói. Khương Hải Đào thanh âm tăng thêm mấy phần, "Ta hỏi ngươi, người đâu?" Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên, "Người ta mang đi, tứ thúc đây là có ý kiến." Nhìn qua từ cửa đi tới thần tuấn nam tử, Khương Hải Đào con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cưỡng ép gật ra cười, "Là là." Lâm Tiên Nha. Khương Lâm Tiên nhàn nhạt nhìn lấy mình vị này tốc tốc, cũng không nói chuyện. Bầu không khí trong chốc lát trở nên vi diệu. Khương Hải Đào nhìn qua đứng tại sau lưng Khương Lâm Tiên Lưu Thông, hắn không rõ Khương Lâm Tiên tại sao lại xuất hiện ở đây, lại vì sao muốn cứu một cái phàm đồ. Đây là hắn muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Liền nghe Khương Lâm Tiên dùng đạm mạc giọng điệu nói: "Thiên địa minh sinh ý là ta để làm." Sau một lát, Khương Lâm Tiên mang theo Lưu Thông từ Hoa Thành Tông phân bộ đi ra. Hắn đi vào một đầu hẻm nhỏ. Lưu Thông nhìn qua đứng tại đầu ngõ Lý Dụy, rốt cục lộ ra ý cười. "Ngươi cùng lời nói ta đều đã dẫn tới, đi trước." Khương Lâm Tiên đối Lý Dụy nhàn nhạt, nhạt nói câu Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu, giống như tiên nhân đồng dạng phiêu miểu vô tung. Lưu Thông hít sâu một hơi đối lý duyệt thật sâu tối đầu, đa tạ đường chủ gọi ta dừng cương trước mà vực. Lý Duyệt khẽ mỉm cười, là tiểu tử ngươi ngộ tính cao. Không sai. Hôm nay hết thảy đều là lý duyệt kế hoạch tốt, bất quá hắn cũng không phải thần tiên, đương nhiên không cách nào sách trước dự báo khương hải đạo tâm tư, sở dĩ hiểu được Chu điện sứ sẽ tối nay tới cửa, chính là Lưu Thông sách trước là báo. Thế là hắn liền tương kế tự kế, như đồ hôm nay một màn như thế. Lưu Thông nhìn qua Khương Lâm tiên rời đi phương hướng, vô cùng may mắn quyết định của mình. Ngay tại ngày hôm trước Hắn tìm tới Lý Duệ đem tất cả mọi chuyện đều nói thẳng ra, sau đó liền thành song mặt gián điệp. Cực kỳ kích thích. Bị giam tại Hoa Thanh Tông phân bộ thời điểm, hắn đương nhiên hoảng, thế nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Duệ. Sự thật chứng minh, Lý Duệ xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Lý Duệ, có khương đại nhân tại, ngươi vẫn là có thể tiếp tục làm Hoa Thanh Tông đệ tử, không ai dám tìm ngươi phiền toái. Lần này nếu không phải Lưu Thông tương trợ, hắn khẳng định phải bị thua thiệt. Sự tình liên quan quan phủ, người khác không biết được, hắn nhưng là rõ ràng, chi huyện trang nhân hòa thể nhưng là quỷ minh giấu người, một khi vào cuộc, sẽ rất khó thoát thân. Ngay tại Lý Duệ coi là Lưu Thông sẽ tiếp tục trở về làm Hoa Thanh Tông đệ tử lúc. Lưu Thông lại một mặt kiên nghị nhìn qua Lý Duệ, "Không, Đường chủ, ta muốn theo ngươi hỗn." Lý Duệ lông mày có chút nhướng lên. Từ bỏ tôn quý Hoa Thanh Tông đệ tử thân phận, cùng hắn một cái tạp ngư bảng phái minh chủ hỗn. Này làm sao nhìn đều không phải một cái sáng suốt quyết định. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, "Ngươi có thể nghĩ tốt." "Lưu Thông, Đường chủ, ta tâm ý đã định, còn xin để cho ta trở lại Thiên Điệu Minh." Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. "Tốt, kia từ nay về sau, ngươi coi như trợ thủ của ta, giúp ta xử lý Minh bên trong sự vụ đi." "Đa tạ Đường chủ." Lưu Thông một mặt kiên quyết. Xưa nay có câu nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tại Hoa Thanh Tông, hắn cho ăn bệ bụng có thể làm cái thất phẩm phổ thông trưởng lão, có nghịch thiên cơ duyên mới có thể là lục phẩm. Hắn sợ dĩ lựa chọn lưu tại Thiên Địa Minh. Dĩ nhiên không phải bởi vì Thiên Địa Minh bản thân, mà là lý do. Hắn cảm thấy đi theo Lý Dụệ hỗn, nói không chừng có thể có một phiến đại kỳ ngộ. Hiện tại theo Lý Dụệ, đợi ngày sau phát đạt, hắn liền là nhóm đầu tiên công thành, nếu là thất bại, coi như là cửa thua. Thế gian nào có nhất định có thể thành công đạo lý. Bất quá Lưu Thông cảm thấy mình cược vận cũng không tệ lắm, có thể thắng mà lại hắn hiện tại đắc tội người nhà họ Khương, cho dù có Khương Lâm Tiên làm chứng thực, Khương Lâm Tiên cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đô hộ lấy hắn, tại Hoa Thanh Tông sẽ chỉ khắp nơi bị người kiềm chế, còn không bằng nhịn đau chặt đứt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu đương nhiên, Lưu Thông quyết định này, vô luận là ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến đi cuồng. Người ở bên ngoài trong mắt, lại kém Hoa Thanh Tông đệ tử, vậy cùng so thiên địa mình mạnh hơn. Lưu Thông lý trí cũng là như này cảm thấy, cho nên hắn tại cực bành cực. Muốn làm, liền đứng trên kẻ khác. Chẳng biết tại sao, Lưu Thông luôn cảm thấy lý duệ có thể đem hắn đưa đến một cái không thuộc về mình độ cao. Lấy đứa bé có thể đo xuất tiểu Chân chính dân cờ bạc cho tới bây giờ đều là một thanh toác ác. Lưu Thông chính là muốn đánh cược tài sản của mình Thiên Đồ, tư chủ động hướng Lý Duệ thẳng thắn một khắc kia chờ đi liền đã như này nghĩ. Về sau các ngươi hai cái liền cùng một chỗ cộng sự, phải đồng tâm hiệp lực. Lý Duệ nói với Lương Hà. Lương Hà nhìn qua Lưu Thông, nháy nháy mắt. Hắn có phải điên rồi hay không? Đặt vào thật tốt Hoa Thanh Tông đệ tử không làm, trở về Thiên Điểu Minh. Trước kia, hắn nhưng là đối Lưu Thông có thể bái nhập Hoa Thanh Tông âm mộ muốn chết. Không nghĩ tới Lưu Thông vậy mà chủ động từ bỏ Hoa Thanh Tông đệ tử thân phận, trở lại Thiên Điểu Minh. Bất ngờ Hắn vốn cho là về sau mình cùng Lưu Thông liền là hai con đường độc nhân, không nghĩ tới lại có một ngày bọn hắn lại trở lại cùng một cái điểm xuất phát. Lưu Thông rất lạ khiếp cùng, "Lương Minh, về sau phải nhiều hơn quấy rầy ngươi." "Nơi đó, nơi đó." Lưu Minh khách khí. Lương Hà đáp lễ lại. Lý Duệ nhìn qua hai người, khóe miệng có chút dương lên. "Chang, tiếp tục giả bộ." Hai cái này tiểu tử bên ngoài ấm lương khiêm cung nường, trên thực tế trong lòng không biết tại sao sánh lấy nhiều ý kỉnh. Hắn có loại kiếp trước lão sư ở trên cao nhìn xuống nhìn qua học sinh gian lẫn phái cảm. "Thiếu niên khí thịnh nha." "Chang, không phải chuyện tốt." Muốn đạm mạc hết thảy, cũng là đến hắn thanh này từ tuổi tác sự tỉnh, không phải hiện tại. Được rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi." Lý Duệ chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt liền đến tụ nghĩa đường, còn không có vào cửa. Liền thấy nhị đệ, tam đệ, tứ đệ ra đón. "Đại ca, đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là hoàng chủ ít cùng phí lão tam, vì đêm qua sự tỉnh, bọn hắn là vào đầu bức hai, suốt cả đêm đều không ngủ, liền muốn biết cái nguyên quả." Lý Duệ khẽ mỉm cười. "Lá Hoa thanh tông người nhà họ Khương, ta cùng tứ đệ trước đó đắc tội qua bọn hắn, cho nên tùy thời trả thù." Bất Quá lưu thông sách trước nói cho ta, này mới khiến Lương Hà sách trước đem binh khí trở đi. Hắn không nhắc tới một lời lưu thông nhưng thật ra là Khương gia phái tới nội ứng, chỉ bất quá nhảy phản sự tình. Không cần thiết nói, thì ra là thế. Ba người lập tức giật mình đặc biệt là Ninh Trung Thiên, lần kia đi Hoa Thành Tông cũng không liền là hắn mang theo Lý Duệ cùng đi. Những này họ Khương thật đúng là mang thủ. Ninh Trung Thiên có chút im lặng. Hắn cùng Lý Duệ tinh khiết là cho Khương Lâm Tiên che lôi, cũng có trách Khương Lâm Tiên sẽ đích thân ra mặt. Tốt, hết thảy đều đi qua, nhi đệ, tam đệ, các ngươi tốt xin chuẩn bị, đi thương thời gian không thể trì hoãn. Đúng. Đại ca, một đêm hú kinh vô hiểm. Hoàng chủ Y cùng phó lao tam ngược lại trở nên ý chí chiến đấu sụp rồi, lập tức ra tay đi thương sự tỉnh. Kinh lịch đêm qua sự tỉnh, Linh Trung Thiên càng thêm bội phục lý doểmưu sự phía trước bản sự. Thiên Điệu Minh làm ăn vất nhanh, khẳng định không đạt được, đến lúc đó không biết có bao nhiêu cựu địch cùng đỏ mắt đồng hành ở sau lưng nhìn chằm chằm. Như đêm qua loại chuyện này về sau sẽ không thiếu đi cái xương ra ngày khác lại tới cái vô ra, chịu ra. Nếu là không nhịn đau bỏ đầu to lợi nhuận, lấy hai người bọn họ, căn bản không che được cái này bãi, chỉ sẽ đem mình sống bệ bụng mà chết. Lý Dụy không chỉ có tìm chỗ dựa, mà lại muốn xách trước rốt thuốc thiên địa minh thủ hạ, mới có thể canh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Phát triển tới trình độ nhất định, nhanh không nhất định là trọng yếu nhất, tổn mới là mấu chốt. Không biết có bao nhiêu thế lực như sao băng đồng dạng trong nháy mắt sáng chói sau đó, như vậy vẫn là. Ta đại ca liền một chữ, "Tồn". Linh Trung Thiên cảm thấy mình kết bái thật sự là quá mức sáng suốt. Phong ba lắng lại, hết thảy cũng đều khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Trong cảnh vân đài bên trong, Lý Dụy khoanh chân ngồi tại một phương đám mây phía trên. Hai con người nhảy hợp, thần thái vui mừng. Nương ký Thành Nguyên, thiên địa bắt đầu mở, khí tụ ý động. Thần uy xuất hiện. Bây giờ, hắn đã bước qua Ngưng Nguyên Quan, bước kế tiếp liền là Mở Khí Hải. Quá trình này coi như cực kỳ dài dòng bột chán. Chỉ cần mở ra khí hải, cơ hội liền là ván đã đóng thuyền quan hải cảnh, long môn cảnh có thể làm được võ giả trong trăm có một. Phải không ngũ phẩm cũng sẽ không bị gọi tiểu tông sư. Tông sư, coi như đằng trước thêm cái nhỏ, đó cũng là thế gian ít có. Kỳ thật đến Ngưng Nguyên, cũng đã cùng bình thường võ phu kéo ra trên lệch cực lớn. Ngưng khí thành nguyên, chân khí cấp bậc liền đã không còn là trước đó khí hình có thể so sánh, cơ hội là giảm chiều không gian đã kích đồng dạng tồn tại. Lý Duệ tâm niệm phi tốc chuyển động. Đô khí tại chỉ, một điểm hàn mang. Mạnh. Hắn mở ra hai con ngươi, hình như có một đạo tử kim hào quang lóe lên. Ngón tay nhật động, một điểm kim quang tại giữa hai ngón tay nở rộ. Lý Duệ trong miệng chậm rãi niệm tụng. Đạn chỉ thần công